t r ă y mươi bảy hàn sư đệ hồi lâu không gặp thu sư thúc lẽ nào vị tiền bối này là một tên xem ra mười tám mười chín tuổi mặt trắng thanh niên trên mặt lộ r a kinh ngạc biểu hiện hỏi lời nói này khiến chu vi chư đệ tử cũng r ồ n dập liếp mắt sắc mặt biến đổi bất định họ thu tu sĩ không để ý đến mấy người giữa hai lông mày cất giấu một chút căng thẳng mãi đến tận cái tia s ẹ t qua chân trời màu tím kinh hồng biến mất ở cuối c h â n trời mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm lời nói ý vị sâu xa địa khiến trách hừ các ngươi bọn tiểu bối này biết cái gì vị tiền bối kia nhưng là chúng ta thiên đạo minh tương ứng đệ nhất tông môn loan minh tông đại trưởng Lão. dương lão tổ lão nhân gia người không chỉ tu vi đã đạt tới nguyên anh trung kỳ pháp lực vượt xa cung cấp một thân thần thông càng là cao thâm khó dò nghe đồn so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không kém chút nào xưng là thiên nam người thứ bốn đại tu sĩ cấp bậc nhân vật định cao bây giờ càng là trở thành chúng ta thiên đạo minh minh chủ bực n à y lục địa thần tiên cảnh giới tiền bối chỉ cần thần thức có người nói liền có thể đạt đến phạm vi mấy trăm dặm người ta trò chuyện lời nói nói không chắc cũng đã bị dương lão tổ nghe đi lão nhân gia người nếu là nghe được một chút bất kính tri từ coi như là chúng ta trong môn ba vị sư tổ cũng khó có thể vì là cứu vãn cục diện cứu các ngươi mạng đỏ áo b à o trắng trung niên tức giận khiến trách nói ra lời nói khiến mặt trắng thanh niên mấy người nhất thời như bị xét đánh sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống phản phất từ quỷ môn quan đi qua bình thường cái gì chúng ta thiên đạo minh tương ứng dĩ nhiên là loan minh tông dương tiền bối nghe thấy lời ấy mặt trắng thanh niên cùng đồng môn không khỏi hai mặt nhìn nhau c h ấ n kinh đến nói không ra lời bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết loan minh tông dương tiền bối có liên quan nhìn mấy vị hậu bối kinh ngạc họ thu tu sĩ lắc đầu bất đắc dĩ n à y mấy cái hậu bối đệ tử trường cư lạc vân tông đối với tu tiên giới quy củ không biết gì cả chính mình không thể làm gì khác hơn là sớm cho bọn họ giảng giải một phen hàng đầu tu sĩ chuyên m ậ t lấy tăng trưởng bọn họ kiến thức rốt cục một tên sắc đẹp bình thường nữ tu lấy dũng khí hỏi thu sư thúc chỉ dựa vào một đạo đội quang liền nhìn ra bên trong huyền bí chẳng lẽ cùng dương tiền bối từng có gặp mặt một lần đệ tử khác nghe vậy dồn dập q u ă n g tới ánh mắt tò mò các ngươi này mấy tên tiểu tử họ thu trung niên thở dài thế nhưng nhớ tới chính mình hậu bối tha thiết mong chờ dáng vẻ nói cho các ngươi cũng không sao thực đang giảng giải đến đó họ thu trung niên lời nói một trận ánh mắt của hắn từ mấy người khuôn mặt trên nâng lên nhìn phía phương đông dây núi căng thẳng tâm tình ở trong ánh mắt của hắn lưu lộ vô di đệ tử k h á c nhận ra được hắn biến hóa dồn dập quay đầu nhìn về phía đồng nhất cái phương hướng hô hấp cứng lại tìm kiếm cái gì mãi đến tận cái k i a mặt màu tím kinh hồng hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt họ thu c h u n g niên tiếng lòng mới hơi hơi thả lòng một chút hắn quay đầu lại nhẹ phẩy tay áo động thân m à đ ứng trên mặt hiện ra một tia như mộng như ảo hồi ức vẽ sau đó bắt đầu chậm rãi kể rõ nay còn phải từ nhiều năm trước một cái chuyện cũ nói tới khi đó ta may mắn tùy tùng trong môn hai vị sư tổ đi đến loan minh tông sơn môn vị trí đã từng rất xa trông thấy quá dương láo tổ phong độ t u y ệ thế t họ thu trung niên trong giọng nói lộ ra một tia không dễ nhận biết tiểu dung như là bị cái tia đoạn năm xưa xúc động đấy lòng nơi sâu xa nào đó m ê hoặc mặt trắng thanh niên chờ đệ tử trẻ tuổi nghe được như mê như say phản phất tận mắt nhìn vị này loan minh tông dương tiền bối anh tư kính ngưỡng tình tự nhiên mà sinh ra nhìn thấy bọn họ như vậy say mê họ thu người trung niên khẽ mỉm cười tâm có cảm xúc tiếp tục kể do nói năm đó dương tiền bối quanh thân vờn quanh ó n g ánh như sao màu tím tía điện thoáng như lôi thần như vực sâu giống như dày nặng tự thương hại giống như vô n g ẩ n khiến lòng người sinh kính sợ ta ngay lúc đó ánh mắt thậm chí không dám cùng với nhìn thẳng lão nhân r a người trói mắt lóa mắt đội quang khí thế như cầu vồng ta cũng chỉ dám rất xa nhìn liền bây giờ ngày một do đến bình thường ta khi đó trong lòng cảm khái d ư ơ n g tiền bối phong thái thực sự là không ai bằng cùng lúc đó lạc vân tông sơn mạch phía đông tử mẫu phong ở ngoài đột nhiên một đạo màu tím kinh hồng như sao băng giống như s ẹ n qua chân trời cấp tốc mạ tới nó ở tử mẫu phong ở ngoài xoay quanh một vòng sau đó thản nhiên ngừng lạc ánh sáng dần dần tàn đi từ bên trong hiện ra dương càn bóng người hắn ánh mắt thâm thúy nhìn quét phía dưới mới sương ngủ tràn ngập khoe miệng hơi vệt lên nổi lên vẻ mỉm cười năm đó như âm dạy cho hàn lập liễm vụ trận trận pháp chưa từng nở tới hôm nay vẫn có thể phát huy được tác dụng hơn nữa tựa hồ uy lực càng hơn một bậc ta hàn sư đệ ở trận pháp một đạo trên tiên phu thực sự là không thể khinh thường dứt tiếng dương càn bàn tay hơi thăm dò vào hư không lập tức nắm một viên sáng sửa đuổi truyền âm lục miệng môi của hắn khẽ mở thổ lộ ra một đoạn không hề có một tiếng động lời nói sau đó hơi điểm nhẹ cái viên này vừa chuyển âm lục trong nháy mắt hóa thành một đạo hóng ánh ánh vàng như sao băng giống như bắn về phía phía dưới sương mù trong khoảnh khắc biến mất không còn t ă m hơi sau đó dương càn liền hai tay gánh vác đứng lơ lửng giữa không t r ú n g vẻ mặt tự nhiên lẳng lặng bắt đầu chờ đợi có điều thời gian uống cạn chén trà phía dưới liễm vụ trận bên trong tảng lớn sương mù đẫu nhiên bắt đầu lan lộn bên trong ánh sáng màu xanh lấp lóe tựa hồ có cái gì dị tượng sản sinh ngay lập tức một đạo màu xanh cầu vừa phá tan sương mù bắn nhanh ra thời gian trong t r ớ c mắt liền đến dương càn trước người ánh sáng màu xanh ló không phải hàn lập thì là người nào dương sư m i n h hàn lập ngăm đen trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ hắn thực sự không nghĩ tới dương cẳn sẽ đến đến lạc vân tông tìm hắn dù sao bọn họ nhưng là nhiều năm không thấy hàn lập thậm chí đều không rõ ràng dương cẳn đã trở lại thiên nam hàn sư đệ hồi lâu không gặp năm tháng như t o i đưa gặp lại lúc ngươi đã kết anh thành công trở thành nhân giới cao nhất tu sĩ thật đáng mừng ta thiên đạo minh cho ngươi cỡ này cao thủ như hổ thêm c á nga dương cằn nhoẻm cười xa xôi nói rằng nhìn hàn lập chân thành biểu hiện hắn tâm trạng cảm thán con đường tu tiên từ từ mình cùng hàn lập tựa hồ nhất định phải sóng vai tiến lên hàn lập nghe vậy trên mặt lộ ra một v ẹ t v ẻ cười khổ lắc đầu nói dương sư m i n h ngươi liền không muốn chế nhạo ta cùng sư m i n h ngươi thực lực tu vi so ra ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường không đáng gì lời nói này hàn lập ngược lại không là khiêm tốn nói như vậy nguyên bản hắn cho rằng lên cấp nguyên anh sơ kỳ sau có thể cùng dương càn đứng sóng vai hy vọng gặp trở lên lớn trên mấy phần nhưng chưa từng nghĩ ở dương càn trước mặt hắn vẫn như c ũ dường như ngước nhìn đỉnh núi hạt bụi nhỏ nhỏ bé mà vô lực bây giờ sư h u n h đệ lại lần nữa gặp mặt dương càn trên người mênh mông bàng bạc khí t ứ c khiến hàn lập trong lòng giật mình không thôi. loại này cảm giác để hàn lập mơ hồ có một loại suy đoán sợ là thiên nam tam đại tu sĩ đều không đúng chính mình sư huynh đối thủ đúng rồi dương sư huynh hàn lập ánh mắt k h ẽ động tự h ồ nghĩ tới điều gì ngươi làm sao rảnh rỗi tự mình đến động phủ tìm ta chẳng lẽ là t r ì n h lữ hai vị trưởng lão không có ở bên trong môn phái gặp phải t h ấ y là nhìn thấy vi huynh còn ở trong trụ điện cùng trình đạo h ư u cùng lữ đạo h ư u nói chuyện phiếm gần nửa n g à y bọn họ nói nói ngươi đã bế quan khổ tu vốn định muốn t r u y ề n âm của ngươi thế nhưng ta cảm thấy đến quá mức phiền p h ư c thẳng thắn trực tiếp đến động phủ đến tìm ngươi dương càn cười nhặt mà nói rằng không hề để ý nói rằng hàn lập nghe nói lời ấy không khỏi có chút sửng sốt chật cười khổ lắc lắc đầu hàn tự gia nhập lạc vân tông sau l i ề n vẫn ở trong động phủ ít giao du với bên ngoài lần này dĩ nhiên để trong tông trình thiên khôn lữ lạc hai vị trưởng lão tự mình đứng ra cùng dương càn vị này thiên đạo minh minh chủ mặt đối mặt trò chuyện nửa ngày lâu dài sợ l à trình lữ hai vị trưởng lão đối mặt dương sư m i n h phỏng chứng như băng mỏng trên giày muốn cứ gọi ta đi ra chia sẻ áp lực đi hẳn trong lòng yên lặng oán tầm nói hàn tự nhiên rõ ràng vô cùng trong tông môn trình thiên khôn lữ lạc hai vị trưởng lão c thường thường, mình, mình nhiều năm không thấy người ta sư huynh đệ hai người phải cố gắng chè chén một phen dương càn sang sảng nợ nụ cười cùng hàn lập cùng phi đội đến trong đường nối trong nháy mắt liền biến mất sương mù lại lần nữa quay cuồng lên có điều trong chốc lát đường nối đã hoàn toàn khép kín mà dương càn cùng hàn lập bóng người cũng tại đây trong x ư ơ n g ngủ triệt để biến mất không có tung tích gì nữa có thể theo dương càn cùng hàn lập ở trong động phủ đầy đủ trẻ chén ba ngày ba đêm lâu dài chỗ chống ngô phong ở ngoài t ả n g lớn màu xanh x ư ơ n g ngủ lại một lần nữa vang trầm kịch liệt quần quận sau khi một đạo trói mắt màu tím kinh hồng tự trong x ư ơ n g ngủ mút trời mà ra từ bên trong chuyển ra một câu xa xôi lời nói thanh hàn sư đệ vi huynh còn muốn v ề minh bên trong xử lý sự vụ ngươi ta sư huynh đệ hai người ngày khác tái tụ tùy theo đội quang nói lên màu tím kinh h ồ n liền triệt để từ trong hư không biến mất không còn t ă n hơi bên trong cung điện hàn lập đứng thẳng ở động phủ phòng khách lối vào nơi trong tay nâng mấy viên thẻ ngọc cùng với một cái đen tủi l ù i túi chứa đồ trên mặt mơ hồ có chứa một tia cực kỳ hưng ơ vấn vẻ mặt dương sư minh sư đệ chắc chắn sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi hàn lập tự lẩm bẩm lại lần nữa đánh giá trong tay thẻ ngọc cùng túi chứa đồ một ánh mắt xoay người hướng về trong mật thất đi đến cùng lúc đó dương cản từ lâu rời xa tử mẫu phong vạn rằm ở ngoài cũng ở màu tím đội quang bên trong yên lặng suy nghĩ nói cho hàn lập một ít chuyện cùng với giao dịch chiếm được các loại tu hành tài nguyên tham thiên tạo cố ý lại từ hàn lập nơi lấy một ít ngoài ra còn có chức ước định cẩn thận kim lôi trúc l á cây cùng với lượng lớn ngọc tượng dao này có thể đều là dương cản từ lúc loạn tinh h ả i liền bàn d a o nhu cầu đồ vật đương nhiên dương cản cũng sẽ không để hàn lập chịu thiệt đem một cái có thể đào tạo long lân quả c ả n h cây d a o cho đối phương do đó ở hàn lập trong tay đổi lấy đến không ít t h ù n thạch cùng với đại tấn thiên phủ môn hàng linh phủ bí thuật đối với hàn lập ở âm minh c h i địa gặp phải đại tấn tu sĩ cân nhắc đến nhiều năm trước hắn từng hướng về hàn lập biên soạn chính mình du lịch qua đại tấn trải qua dương cản cặn kẽ giải đáp hàn lập nghi vấn làm hàn lập nghe được hàng linh phủ cùng với thiên phủ m ô n mặt khác hai tấm mạnh mẽ phù lúc lúc hai mắt của hắn bên trong lẩn g lánh kinh ngạc ánh sáng đối với nhân giới tu tiên thánh địa đại tấn tràn ngập n g n g t r ô n g đồng thời đối với dương càn du lịch nhân giới trải qua hàn lập đồng giạ ước ao phi thường chỉ bất quá hắn tự nhận là tuy nói lên cấp nguyên anh nhưng vẫn cứ không đủ để bảo đảm tự thân an toàn vẫn là quyết định tiếp tục ở thiên nam tu hành chờ thực lực tăng lên sau đó lại nhân giới du lịch việc trong lòng như vậy suy nghĩ dương càn điều động đội q u n g đã hoàn toàn lao ra vân mộng sân mạch thẳng đến loan minh tông vị trí lần này được nhiều như vậy vật liệu Dương、Cản、dự như Cản định đem Nguyên Anh cấp khôi luyện chế một ít đi ra, cho rằng tân cấp chế cho đem đi khôi một âm ra, lỗi lá ít ba à i thời đối tẩy, thể mặt đồng cũng ứng có s u thảo năm g u y ê n lẫn kiện. n xâm sự sau thiên nam khu vực to lớn nhất giao dịch hội sắp ở thiên nam tối nam bộ ngu quốc tổ chức xây dựng ở đây quốc một tòa trong núi thảm điền thiên thành vì là chín quốc liên minh tổng đàn vị trí cũng là thiên nam một tòa duy nhất tu sĩ t r i thành t h à n h này ở lại bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều có linh căn tu sĩ chỉ là nguyên anh trung kỳ trở lên cựu quốc minh lao quái thành này thì có sáu bảy cái nhiều đủ để đem bất kỳ tìm việc hoặc khiêu khích tu sĩ tại chỗ giết chết vì vậy bất luận là chính ma hai đạo thiên đạo minh tu sĩ vẫn là kiêu căng khó thuần tán tu tất cả đều không dám ở này quá mức làm càng gây sự mà tại đây thiên nam đệ nhất giao dịch hội tổ chức một hai tháng trước thành cựu đông chủ cựu quốc minh liền bắt đầu đem thành này tiếng tăm lừng lấy hộ thành đại trận thượng nguyên diệt quang trận phần lớn cấm chế triệt hồi bởi vì lúc này cũng đã có bộ phận đường xa tu sĩ đi đến thành này thậm chí một ít gấp gáp tu sĩ trước thời gian ngay ở trong thành một ít trong phố chợ bãi nổi lên quầy hàng cũng thật sự có tu sĩ khác tiến lên hỏi giá giao dịch dù sao đến giao dịch hội chính thức tổ chức cái kia mấy ngày cố nhiên là bảo vật đông đạo Các loại trong à i liệu giá quý thành n g c ũ n duy nhất một nhà phòng đấu giá cũng là cựu quốc minh xây dựng phòng đấu giá cũng bắt đầu tiếp thu các loại quý hiếm vật phẩm đưa đập cùng định giá toàn bộ điển thiên thành dần dần hừng lên thành cựu thiên nam khu vực kể đến hàng đầu thành thành đ i ề n thiên thành chu vi hơn trăm dặm trong phạm vi không cho phép tu sĩ bay lên không phi đội đối với này mọi người đúng là lý giải dù sao đi đến thành này tu sĩ cấp cao nhiều như thế như người người đều từ trên trời đi đối với cựu quốc minh tu sĩ tới nói căn bản là không cách nào quản lý thành này cũng may c ầ m chế này đối với tu sĩ nguyên anh tới nói có điều là chỉ có bề ngoài tôi h thật muốn bay lên không mà đi lời nói căn bản giữ không nổi thế nhưng có ngụy vô bờ vị này cựu quốc minh h ó a ý môn đại trưởng lão thiên nam chỉ có ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trong toa trấn tầm thường tu sĩ nguyên anh căn bản không dám chống đối ngay sau đó ở điền thiên thành mấy dặm ở ngoài phụ cận sườn núi bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng về thành này đi bộ mà đến có vẻ nhân khí mười phần bên trong hai nam một nữ ba tên tu sĩ chính lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ hướng điền thiên thành đi tới bên trong một tên lãnh diễm mặt đẹp nữ tu ở sát bên một tên thân mang thanh s a m khuôn mặt phổ thông thanh niên một bên vẻ mặt khá là thân thiết dáng v ẻ mà tên còn lại nhưng là vị áo lam người trung niên ống tay áo phiêu phiêu khí thế bất phảm chương bốn trăm bảy mươi tám lần đầu gặp gỡ ngụy vô nhai thiên tinh chân nhân cùng trên cổ khơi lỗi thuật nay hai tên nam tu trước ự nhiên khê là từ khê quốc n g dài t như như i đây vẫn luôn là chính ma hai đạo nắm giữ giao dịch hội tổ chức phân biệt ở thiên la quốc cùng phong đô quốc thay phiên cử hành điện dù sao lúc đó môn thiên đạo minh chưa thành lập cựu quốc minh lại bị mặc lan pháp sĩ ép không thờ đổi loại này thu lợi kinh người thỉnh hội cũng chỉ có thể do này hai đại thế lực nắm giữ thế nhưng chính ma hai đạo vừa bắt đầu mở rộng sau thế lực khác người tu sĩ đương nhiên sẽ không lại yên tâm tiếp tục để chính ma quốc gia tổ chức giao dịch hội vì lẽ đó từ lần trước bắt đầu giao dịch hội tổ chức quyền liền không hề tranh luận rơi xuống trung lập cựu quốc minh trên vậy cũng là chính ma thế lực tăng mạnh sau ăn một cái ngậm bù hồng đi lữ sư huynh như vậy nói chuyện cũng thật là tiện nghi cựu quốc minh có điều ta đối với điển tiên thành nghe đồn ngược lại thật sự là, là có chút hứng thú toàn bộ thiên nam tu sĩ chi thành cũng chính là này một tòa m ạ thôi nghe nói năm đó mộ lan thảo nguyên pháp sĩ liên quân đã từng một lần đánh tới ngũ quốc cảnh nội ngay ở điển thiên thành dưới mới bị tân kết minh chín quốc tu sĩ lợi dụng cái kia thượng nguyên diệt quang trận đại bại mà về nghe đồn trận chiến đó chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ liền chết trận mấy vị nhiều không thể bảo là không k h ố c lìa hàn lập trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mà nói rằng ha ha cái kia đều là trước đây lão hoàng lịch hiện tại chúng ta thiên đạo minh không chỉ có long hàm phượng băng hai vị giỏi về thuật hợp kích trung kỳ tu sĩ cẳng có dương minh chủ vị này cái thế cường giả lấy nguyên anh trung kỳ tu vi ép tới chính ma hai đạo không dám lại xâm phạm chúng ta thiên đạo minh quản lý địa vực Ta xem ngay sau nay n lạc vân tông đại trưởng lão vị trí hay là muốn giao do trên tay ngươi lữ sư huynh nói dẫn ta xác thực tu luyện một môn công pháp có điều khoảng cách đại thành còn kém xa lắm đây hàn lập khẽ mỉm cười hàn mấy năm qua tu hành luyện thể công pháp s á c thực có mấy phần t ì n h tiến đúng là ta từng nghe người đệ tử khác đã nói lữ sư h u y n h ngàn lãng quyết nhưng là tiếng t â m lửng lấy địa cao nhất công pháp tiểu đệ vẫn luôn muôn chứng kiến vì là nhanh lữ lạc lắc lắc đầu cười khổ một tiếng sau khi nói rằng sư đệ không muốn nghe bên trong những đệ tử kia nói b ậ y ta này ngàn lãng quyết chỉ có thể nói là so sánh phổ thông thủy thuộc tính công pháp mặc dù đối với phó tu sĩ kết đan cực kỳ dễ dàng nhưng một đôi trên c ù n g cấp tu sĩ nhưng thua nhiều t h á n g ít cũng may công pháp này còn có hai loại bảo mệnh đệ thần thông ngược lại cũng vi minh không đến nỗi bại sau ném mất mạng nhỏ hàn lập trong lòng hơi động đang muốn nói nhiều cái gì lúc đông nhiên sắc mặt m ầ n ra hơi kinh ngạc quay đầu hướng về một bên chân trời nhìn tới công tử đã xảy ra chuyện gì kế bên ở hàn lập bên người mộ phái linh t o mò hỏi đó là họ lữ người trung niên theo hàn lập nhìn tới phương hướng liếc mắt nhìn trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc không khỏi đối với hàn lập càng đánh giá cao một ánh mắt chỉ thấy xa xa chân trời đông nhiên xuất hiện một đạo trói mắt màu tím cầu vồng xẹt qua chân trời lấy một loại khí thế kinh người xông thẳng mà đến tốc độ nhanh chóng làm người lữ lưới ở thiên thành hơn trăm dặm trong phạm vi tu sĩ không được bay lên không phi hành vị tiền bối này đến tột cùng là gì phương thần thánh cổng thanh ở ngoài một tên vầng trán nham hiểm mặt ngựa thanh niên tu sĩ nghi hoặc mà hỏi từ quanh thân tỏa ra khí tức đến xem hiển nhiên đã đạt đến kết đan sơ kỳ cảnh giới ừ điện thiên thành không cho phép phi đột chính là hạn chế tu sĩ bình thường ngươi nhìn kỹ một chút đạo này màu tím đột quang trên tia điện lấp lõe nhưng là muốn lên cái gì một người khác hai to mặt lớn người đàn ông trung niên trong mắt toát ra một tia v ẻ kính sợ trầm giọng nói rằng người này so với mặt ngựa thanh niên tu vi mạnh hơn mấy chú dĩ nhiên đạt đến kết đan hậu kỳ gần như bước vào giả anh cảnh giới màu tím đột quang tia điện lấp lõe mặt ngựa thanh niên những suy tư nhưng thủy trung không nhớ ra được ta nghĩ tới đến rồi là thiên đạo minh minh chủ loan minh tông đại trưởng lão dương tiền bối một tên thân mang màu xanh lục làn v ã y thiếu nữ cao giọng nói rằng cái gì là dương trưởng lão Vì thế như vậy quả nhiên danh bất hư truyền có người nói dương tiền bối nhưng là có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhân vật đ ỉ n h cao mấy người t r â u đầu ghẹ thai nghị luận sôi nổi sắc mặt hưng phấn đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ tính sợ ầm ầm ầm mọi người ở đây trò chuyện thời điểm chân trời lóa mắt màu tím tinh hồng như xe rách bầu trời lưỡi dao sắc dĩ nhiên hạ xuống ở điển thiên thành ở ngoài hơn một dặm nơi vẫn chưa làm chốc lát dừng lại mà là mang theo có một không hai uy thế từ không trung bay nhanh mà xuống trực tiếp bắn nhanh vào ngôi thành thị phồn hoa này cho tới điển thiên thành trên tường thành cựu quốc minh chấp pháp tu sĩ vẫn chưa tiến hành bất kỳ ngăn cản trái lại cung kính nhìn theo này đột chỉ vào thành mãi đến tận màu tím kinh hồng từ trong thành hạ xuống sau vừa mới xoay người lại đến hàn lập cùng lữ lạc hai người liếc mắt nhìn nhau đều là cười khổ lắc lắc đầu bọn họ không phải là dương càn như vậy có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hò hét tồn tại chỉ được quy củ địa h mặc phái linh cũng là thu hồi ánh mắt tò mò yên tĩnh đi theo ở phía sau hai người rất nhanh lữ lạc mang theo hàn lập hai người bước vào công thành trực tiếp hướng về điển thiên thành bên trong một góc m à đi một lúc sau ba người xuyên qua rất nhiều đường phố rốt cục đến trắng xóa hoàn toàn màn ánh sáng trước ở màn ánh sáng mặt sau là đông đảo ưu tính thanh lịch một căn đống lầu cát t i ể u dáng khác nhau tình mị t u y ệ t luân hàn lập đi theo lữ lạc mặt sau không chút do dự đi vào mới đi vào hàn lập liền nghe đến mấy tên tu sĩ nguyên anh trò chuyện bên trong nội dùng để mí mắt giật lên không khỏi dựng thẳng lên lỗ t a i nghe nói không thiên đạo minh loan minh tông dương trường lão Ở Việt i quốc bác chém bộ l ê người tục tin tức đã lạc hậu ta nghe một vị ở thái t h â n môn bạn tốt từng nói dương trưởng lao ở mấy tháng trước với phong đô quốc phía đông hà núi diện sạch chính đạo một nhánh bí mật đội ngũ bên trong hạo nhiên các tam đại thái thượng trưởng lão một trong tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ thường có kim kính thư sinh mỹ dự tần đạo hưu ở đây trong trận chiến ấy không biết tung tích hạo nhiên các sau đó toàn lực tìm kiếm cũng chỉ ở phong đô quốc biên cảnh phát hiện h u y ễ n kim kính mảnh vỡ cái này mẹ gạ chồng nam bảo kính càng là bị người lấy lực lượng khổng lồ mạnh mẽ bóp nát ở đây nguyên anh kỳ tu sĩ vốn là lẫn nhau trò chuyện thản nhiên tự gác nhưng mà khi bọn họ ánh mắt rơi vào chậm rãi tiến vào hàn lập mọi người trên người lúc cái tia nguyên bản trôi chạy trò chuyện đột nhiên đình trệ phản phất thời gian vào đúng lúc này dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc đánh giá hàn lập mọi người bên trong một người càng là trước tiên mở miệng đánh vỡ này ngắn ngủi yên tĩnh ô n à y không phải lữ m i n h sao không nghĩ đến đạo h ư u cũng tới như vậy s ớ m à. lữ lạc đầu tiên là xứng sờ nhưng rất nhanh trên mặt của hắn phóng ra nhiệt tình nụ cười nhanh chân đi tiến lên ha ha hóa ra là làm đạo h ư u người trước mắt này giống như h ả i đồng chính là cổ kiếm môn trường lão hỏa long đồng tử hàn lập thấy này mắt sáng lên tương tự k h ẽ mỉm cười tiến lên n i ê n tiếp chỉ là trong lòng nhưng ở dư vị mới vừa nghe được tin tức liên quan tới dương càn dương sư h u n h bất kể là ở nơi nào đều là vô cùng trói mắt tồn tại hàn lập thở dài trong mắt vẻ kinh dị l ó e lên một cái rồi biến mất cùng lúc đó điện thiên thành khu vực trung ương cựu quốc minh tổng đàn một đạo trói mắt màu tím cầu vồng xẹt qua chân trời nó lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tư thế vững vàng mà đứng ở một tòa trắng nón như ngọc lầu c ắ t trước theo ánh sáng tiêu tan một vị mày kiếm mắt sao thanh niên mặc áo bào đen nam tử nổi lên cái kia chính là dương c à n h ằ n khẽ nâng lên mi mắt tấm mắt rơi vào trước mắt lầu các trên tòa lầu này các tổng cộng có ba tầng diện tích từ lớn đến nhỏ ở lầu các cửa nhà trên còn treo lơ lửng một mặt dãi dầu xương gió cổ điện viền vàng bảng hiệu. Trên tấm bảng, h o ặ ý các ba cái màu vàng đại tự như sống bình thường giống bay phượt múa ý vị sinh động vừa bước lên cổ điện lầu các bậc thang dương càn ánh mắt liền lơ đãng s ẹ t qua đỉnh đầu bảng hiệu khối này nhìn như phổ thông bảng hiệu kỳ thực cẩn giấu đi thâm ảo trận pháp huyền bí tu sĩ tầm thường khó có thể phát giác nhưng mà dựa vào dương càn thâm hậu trận pháp trình độ hắn một ánh mắt liền nhìn tấu trận pháp này lai lịch nó cùng thời kỳ thượng của một môn trận pháp phòng ngự có hiệu quả như nhau tuyệt diệu dương càn khỏe miệng hơi v ệ lên dưới chân như nước chảy mây trôi tiếp tục tiến lên không bị ảnh hưởng chút nào nhưng mà vừa mới bước vào cổng lớ dương càn tùy ý nhìn quét một ánh mắt chỉ thấy hoàn toàn trông trải trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu xám duy nhất là m người khác chú ý chính là tấm tia đặt ở trung ương cổ xưa bàn gỗ trên bàn một chiếc đồng thau ngọn đèn ở trong sương mù chập trờn tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu ở m ờ nhạt ngọn đèn nhu hòa chiếu d ọ i xuống một tên thân mang thanh sam ông lão lẳng lặng mà ngồi ở bên bàn gỗ từ bề ngoài nhìn lên người này thực sự là quá phổ thông bất kể là quần áo kiểu dáng vẫn là ăn mặc khí chết đều toát ra một loại bình thường không có gì lạ cảm giác nhưng mà vị lão già này mười ngón nhưng khác với tất cả mọi người một ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy thanh sam ông lão mười ngón trên dĩ nhiên để lại thật dài móng tay khác nào thép tinh chế chi khí dị thường sắp bén đồng thời phảng phất do loại bí thuật nào đó rèn luyện quá bình thường càng làm cho người ta kinh ngạc chính là này móng tay màu sắc cũng không phải là thông thường màu trắng hoặc trong suốt mà là thâm thúy màu tím đen lóe hào quang n h ạ t nhạt thực sự có chút đáng chú ý dương c ả n khuôn mặt trầm ổn trong ánh mắt không có một chút nào vẻ kinh dị nụ cười vẫn như cũ như gió xuân giống như ôn hòa bước tiến đung dung hướng đi thanh sam ông lão hắn tự nhiên biết vị này ăn mặc một mạc thanh sam ông lão chính là cựu quốc minh bên trong đại tr hắn cũng là thiên nam gần ngàn năm đến lịch sử bên trong chỉ có ba vị có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trong cùng hắn hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lẫn nhau so sánh ngụy vô nhai rất sớm liền đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới toán lên thời gian đến hắn so với hợp hoàn tông hợp hoàn lão ma cùng với thái chân môn trí dương thượng nhân sớm lên cấp đầy đủ hơn hai trăm n ă m thiên nam khu vực tu sĩ bên trong vị này cựu quốc minh đại trưởng lão hầu như xem như là pháp lực nhất là thâm hậu người bàn gỗ một bên ngụy vô nhai như cây tùng giả giống như tính t o ạ hắn từ lâu phát hiện dương càn đến phiến diện thủ nhìn dương càn một ánh mắt á trên mặt lộ ra một nụ cười dương đạo h i ế u đại danh của ngươi lão phu từ lâu nghe thấy hôm nay có thể gặp lại quả nhiên phong thái chiếu người ngụy vô nhai thản nhiên đứng dậy xa xa địa hướng về dương càn chấp tay cử chỉ để lộ ra vô cùng khiêm tốn hoàn toàn không có vẻ khác lạ tiết lộ vị này ở cựu quốc minh bên trong hết sức quan trọng đại trưởng lão lúc này bày ra càng lại như vậy khách khí thái độ dương càn đồng dạng ôm quyền đáp lễ diện mỉm cười ý trong mắt lập lòe khen ngợi vẻ mở miệng nói ngụy đạo hữu quá khen các hạ lãnh đạo cựu quốc minh lực háng mộ lan thảo nguyên pháp sĩ dị tộc xâm lấn công vân cao ngất, dương mô kính nể không thôi. sau đó hai người liền ở bàn gỗ hai bên ngồi đối diện nhau ngụy vô nhai một tay nâng lên tinh xảo ngọc chế ấm trà tự mình làm dương càn châm trên một ly linh trà phân tán trà hương dường như gió xuân hữu hiệu mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị khiến lòng người khoáng thần di dương càn hơi cúi đầu hơi mí một cái cái kia nước trà ở trong miệng tỏa ra nồng nặc hương thơm lập tức trượt vào hầu bên trong hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong bụng hắn nhắm mắt chốc lát thưởng thức này trà ý nhị sau đó dương đôi mắt gật gật đầu từ từ mẩm i ệ m trà này chi vị thâm hậu mà c ă n thuần ẩm vào sau khi tựa hồ có một loại nhạt nhạt linh lực. dù cho tại hạ nguyên anh trung kỳ tu vi đều mang đến một tia vi rượu tăng lên thật là kỳ chân dị bảo ngụy vô nhai ngay vậy thoải mái cười to ha ha ha dương đạo h ư u thực sự là thật thưởng thức n à y trà s á c thực phi phạm chính là lao phu hơn trăm năm trước ở một chỗ biên giới bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được thượng cổ linh trà há lại là dễ dàng những năm qua này ta cũng chỉ còn lại không ít lá trà mà thôi hôm nay có thể cùng dương đạo h ư u cộng phẩm thật là nhân sinh một việc vui lớn trong mắt hắn né qua một tia khen ngợi đúng là dương đạo hữu ngươi tuy nói pháp lực tu vi chưa đạt tới hậu kỳ cảnh giới thế nhưng một thân thần thống sâu không lường được quả thật ta bình sinh ít thấy liền ngay cả ma đạo hợp hoàn tông thay đổi đạo hữu cũng không có thể cùng dương đạo hữu một phần cao thấp chính đạo thái chân môn trí dương đạo hữu thậm chí lời nói đùa không lâu sau đó dương đạo hữu liền có thể ngồi chắc thiên nam đệ nhất tu sĩ bảo t o ọ n dứt lời hai người bèn nhìn nhau cười bầu không khí nhất thời ung dung lên dương c à n khỏe miệng hơi vệt lên tiêu sái nở nụ cười đáp lại nói ngụy đạo hữu đừng vội trêu ghẹo ta trong lòng hắn tự nhiên sáng tỏ ngụy vô nhai trong giọng nói thâm ý ngay ở trước đây không lâu dương c à n từng nhiều lần khuất nhục chính đạo cùng ma đạo rất nhiều cao thủ thậm chí nguyên mặc dù là được khen là ma đạo đệ nhất đại phái hợp hoan tông đại trưởng lão uy chấn một phương hợp hoan lão m à cũng không có thể đem hắn thành công lưu lại tin tức như thế tự nhiên không gạt được thế lực khắp nơi cao tầng phòng trường ngụy vô nhai đã sớm trong bóng tối điều tra chung quanh tìm hiểu trong lòng như vậy nghĩ dương cản trên mặt không chút nào hiện ra vẻ kinh dị nhẹ nhàng khoát tay háo một cái trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh nhuẩn miệng cười mà nói rằng ngụy đạo hữu ngươi thực sự là quá khen dương m ẫ vẹn vẹn là tập được mấy môn đặc thù thần thông mà thôi cùng đạo hữu như vậy hậu kỳ tu sĩ lẫn nhau so sánh nhiều nhất cũng chỉ là ở sàn với nhau th hắn trả lời không chút khách khí rồi lại khiến người ta không cách nào phản bác nghe được dương càn trả lời ngụy vô nhai khỏe miệng không khỏi hơi co giật hắn vốn định hám ổ m lại phát hiện chính mình trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói yên lặng mà suy nghĩ một lúc ngụy vô nhai đột nhiên mở miệng nói dương đạo h i ế u lao phu nghe nói ngươi đối đầu cổ khôi l ố i thuật rất có hứng thú tìm kiếm khá lâu không biết có thể có việc này dương càn nghe vậy hai mắt nhắm lại vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất chậm, chậm dai gật gật đầu nói rằng không sai dương mộ xác thực đối với thượng cổ thời kỳ rất nhiều bí thuật đều có chút hứng thú hắn một bộ hời hợt lão phu nghe nói những năm trước đây thiên tinh chân nhân từng cùng mấy tên tán tu đ ạ o hữu đi đến một chỗ cổ di chỉ từ bên trong thu được trên cổ khôi lỗi thu còn đến tột cùng có hay không khôi lỗi luyện chế t h u ậ t liền không được biết rồi ngụy vô nhai thản nhiên nói vâng lên ly tràn nhẹn đến một cái miệng nhỏ thì ra là như vậy đa tạ ngụy đ ạ o hữu dương càn lông mày nhẹ nhàng vậy một cái vẻ mặt vừa chậm vớt c ầ m nói tuy rằng hắn đối với thiên tinh chân nhân nội tình từ lâu rõ như lòng bàn tay nhưng trước mắt ngụy vô nhai giờ khắp này tiết lộ không thể nghi ngờ là một loại lấy lòng biểu thị hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đi phất đối phương mặt núi nhìn dương càn phản ứng ngụy vô nhai nhàn nhạt cười cợt hắn cũng không tiếp tục thâm nhập cái đề tài này bởi vì hắn rõ ràng đối phương đón lấy hành động liền không phải hắn nên quan tâm liền bên trong gian phòng bầu không khí theo hai người trầm mặc từ từ trở nên hơi vi d i ệ u trà hương ở trong không khí chậm rãi tung bay bất kể là dương càn vẫn là ngụy vô nhai càng là đều tự mình tự cái miệng nhỏ uống trà căn bản không người mở miệng nhìn dương càn cái k i a p h ò ung dung không đội g á n g dấp ngụy vô nhai thở g i i t h ư ờ n t h ư ợ n mùi hơi hắn hơi làm trầm â m sau đó mới chủ động mở miệng hỏi dương đạo hữu đối với lần này mộ lan thảo nguyên thanh sam ông lão trong chóng mắt một vệ tinh quang thoáng qua l i ề n q u a dương c à n nhẹ nhàng n ở nụ cười chén trà trong tay phút chốc xoay một cái trong ly linh trà như mini lốc xoáy bình thường xoay t r ò n lên hắn khẽ nhấp một cái trà hương phân tán không khỏi đập phá chật l ư ỡ i đi nguy đạo h ư u ta có thể có ý kiến gì không tại hạ quanh năm không ở thiên nam chỉ là những năm trước đây mới đến loan minh tông ta thiên đạo minh lại đang thiên nam bắc bộ đối với mộ lan thảo nguyên sâm lẫn việc cũng chỉ là có nghe thấy thôi nguy đạo h ư u không ngại nói một chút lập tức tình hình trận chiến dương cằn khuôn mặt như thường nhẹ nhàng bưng lên trước mặt linh trà uống một hơi cạn sạch sau đó hắn lại vì là ngụy vô nhai cùng mình một lần nữa rất đầy không dối gạt dương đạo hữu ta cựu quốc minh này g gần đây đến xác thực từ mộ lan thảo nguyên bên trong được không ít tình báo chung bố i diệp tông ta bằng đạo hữu từng thâm nhập mộ lan thảo nguyên phát hiện một chút không tầm thường đầu mối ngụy vô nhai vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc trong giọng nói để lộ ra một tiếng nghiêm nghị ồ bố i diệp tông nhưng là chỉ đứng sau quý môn cựu quốc minh đệ nhị đại tô môn ta bằng tông chủ một thân tu vi càng là ở nguyên anh trung kỳ cảnh giới củng cố nhiều năm có người nói lần này vẫn cùng quý môn thích phu nhân liên thủ thâm nhập mộ lan thảo nguyên đầy đ tất nhiên thị phi cùng tiểu khả dương cằn nhẹ nhàng nâng cảm ngữ khí bình thản nhưng mơ hồ để lộ ra tình báo của chính mình chi rộng rãi ngụy vô nhai khi nghe đến dương cằn lời nói sau nội tâm không khỏi nhấc lên một trận sóng lớn hắn biết do chính mình môn phái bí mật tình báo là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài nhưng mà đối phương dĩ nhiên do như lòng bàn tay điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc nhưng mà là một vị sống mấy trăm năm l á o quái vật ngụy vô nhai cũng không có để cho mình kinh ngạc hiện lộ ở trên mặt hắn không chút biến sắc đ i ệ thả tay xuống bên trong ly trản thở dài nghiêm mặt lên dương đạo hưu đoán không sai mộ lan thảo nguyên pháp sĩ tụ tập thế lực to lớn. Vừa xa t r ư ớ chúng kia dự liệu, dự p í chí a hai địa trước còn lại trưởng một thậm trận, t phương còn có cấm chế cự bọn muốn động lại láo lại đại bại lại hồi, đối phương điều bị họ h đều xử m ạ h phá h mẽ tan. n c ú ta tử thương rồi không ít tu sĩ liền ngay cả bóng đen tông hoàn đạo hữu cũng là chết trận ở này dịch bên trong này đã là cùng pháp sĩ khai chiến tới nay n g ã xuống đi người thứ hai nguyên anh kỳ đồng đạo có thể thấy được lần này mộ lan người đến thế h u n g hăng bản minh vô cùng cần thiết dương đạo hữu cùng với thiên đạo minh đại lực hiệp trợ ngụy vô nhai trong giọng nói để lộ ra trước nay chưa từng có thận trọng nhưng không chút nào để cập dương càn đánh chết chính ma hai đạo tu sĩ nguyên anh dương càn mắt thấy ngụy vô nhai biểu hiện tuy rằng trong lòng đối với thời kỳ này tình thế từ lâu quen thuộc vô cùng mà khi thân ở cánh lúc vẫn như cũng là cảm giác được cái t i a c cỗ sơn vũ dục lai cảm giác ngột ngạt như vậy xem ra cựu quốc minh lập tức xác thực khó có thể chống đối mộ lan thảo nguyên pháp sĩ xâm lấn có điều những n à y pháp sĩ nêu dám t r ắ n g trận không k i ê n rẻ dốc toàn bộ lực lượng xem ra mộ lan người sẽ không giống như trước tiên như vậy đánh trận chiến đến dài chắc chắn sẽ một đòn sấm sét tìm kiếm tu sĩ chúng ta chủ lực một lần phân thắng thua tình hình như thế hiển nhiên không quá bình thường tại hạ có một phần suy đoán sợ là mộ lan thảo nguyên bên trong xảy ra điều gì biến cố lớn dương càn sơ sơ cảm đ a m g chiêu nói rằng vừa nghe dương c ả n phân tích ngôn ngữ mặc dù là ngụy vô nhai bực này người tâm tư kín đáo cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt nội tâm của hắn hơi giật mình ánh mắt tìm đến phía dương c ả n vị này cựu quốc minh đại trưởng lao chưa từng ngờ tới đối phương chỉ dựa vào cái kia lắc đắc mấy lời liền thấy do đến mộ lan thảo nguyên một số cấp độ sâu bí mật dương đạo hưu từng nói quả thật hiểu biết chính xác l ã o phu cùng hắn mấy vị đạo hưu trải qua đắn đo suy nghĩ phân tích lần này mộ lan người đ ộ n tác xác thực rất là không đúng dựa vào ta cựu quốc minh sức mạnh chỉ sợ là không cách nào chống đối bởi vậy ta mới quyết định mượn thiên nam to lớn nhất giao dịch hội này một thời cơ xin mời dương đạo h ư u vị trí thiên đạo minh cùng với chính ma hai đạo tụ hội ở điển thiên thành tập hợp chúng ta t ứ phương lực lượng cộng đồng chống đỡ mộ lan thảo nguyên pháp sĩ đại quân bảo vệ chúng ta thiên nam thổ điện thời sau khi trầm mặc ngụy vô nhai c h ầ m dại nói đến biểu hiện trang trọng ngự ý sâu xa ngụy đạo h ư u yên tâm dương n g cùng với thiên đạo minh nếu cùng chỗ thiên nam tự nhiên là dắt tay cùng vào nhất trí đối ngoại đồng loạt chống đỡ xâm lấn dị tộc tại hạ lần này đặt chân điển thiên thành nói vậy đạo h ư u đã rõ ràng trong lòng còn chính ma hai đạo phân tranh phải nhờ vào ngụy đạo h ư u tự mình đi nói rồi dương càn trong mắt tinh quang l ó e lên gật gật đầu sau như vậy nói rằng đối với mộ lan người cùng với đội một tộc dương càn nhưng là rất tốt hưng thú càng là hai tộc thánh t h u thanh cầm sau lưng càng là có linh giới cao nhất tu sĩ c ạ i bóng nếu là hắn độc thân bước vào mộ lan thảo nguyên tuy không đến cựu tử nhất sinh nhưng nơi đây chính là hai tộc nhân khẩu tụ tập vị trí đối với hắn mà nói cũng không phải là lý tưởng đối với chiến trường nếu muốn ở mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên đạt được ưu thế trước hết hành đánh vỡ mộ lan người hàng phòng thủ sau đó lại toàn lực công phá đột một bộ tộc trận địa ở l o ạ n tinh hải bên trong dương càn đã ngồi chắt tinh cung chi chủ bảo t o a ngoại n tinh hải lại có thể dựa vào vượt sâu vạn trượng hải vương danh hiệu làm cả vùng biển yêu thu hoàn toàn rung động nay toàn bộ l o ạ n tinh hải đã hết ở trong lòng bàn tay của hắn lại không gì khác thế lực lớn dám cùng chi chống lại trái lại thiên nam khu vực thế cuộc cùng l o ạ n tinh hải hoàn toàn khác nhau cứ việc dương càn đã trở thành loan minh tông đại trưởng lão cũng k h ô n g chế thiên đạo minh thế nhưng còn có chính đạo ma đạo cùng với cựu quốc minh ba cái loại cỡ lớn thế lực tồn tại cho tới mạc lan thảo nguyên càng không cần nói mộ lan người nắm giữ bốn tên nguyên anh hậu kỳ cấp bậc thần sư đột một tộc cũng tương tự có tu vi nguyên anh hậu kỳ bốn tên đại tiên sư mộ lan thảo nguyên chỉ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liền đầy đủ đạt đến tám tên nhiều nay còn không toan xong mộ lan người cùng đột một người hai trong tộc mỗi người có một tên nguyên anh trung kỳ thánh nữ các nàng tuy rằng tu vi hơi kém với cái kia tám vị đại tu sĩ nhưng trong tay trong tộc t h á n h khí lại làm cho thực lực của các nàng không thể khinh thường ngoài ra mộ lan thảo nguyên còn có hai tộc t h á n h cầm thanh thú lai lịch càng là lớn đến tinh người cha cha như thế tính ra mộ lan thảo nguyên hai tộc đỉnh cấp sức chiến đấu số lượng quả thực để thiên nam theo không kịp tha dương càn trong lòng hơi động nếu không có mộ lan nhân hòa đột một người có không rõ mối thủ hai tộc một khi liên hợp thiên nam khu vực căn bản không chống đỡ được nhất định phải để mộ lan nhân hòa đột một người vẫn kéo dài tiếp tục tranh đấu đồng dạng chỉ có thiên nam các thế lực lớn không ngừng cùng mộ lan thảo nguyên hai tộc các chiến lẫn nhau tiêu hao vậy mới đúng dương càn có lợi nhất ngay ở dương càn lúc nghĩ ngợi đối diện ngụy vô nhai nhẹ nhàng vung lên ống tay áo một tấm tre kín p h i ề n phức phụ văn bản đồ liền đột nhiên xuất hiện ở trên mặt bàn dương càn lơ đang nhúm mày n g n g thần nhìn lại mặt trên đánh dấu cựu quốc minh cùng mộ lan Pháp sĩ giao chiến ghi chép. dương đạo hữu đây là ta cựu quốc minh cùng mộ lan pháp sĩ giao chiến tình huống ngươi mà xem nơi này là ngụy vô nhai âm thanh chậm rãi ở đại sảnh bên trong v ă n vọng điện thiên thành bên trong tu sĩ cấp cao trong lúc đó lén lút giao dịch hội sớm cử hành vô số tu sĩ nguyên anh như cá gặp nước tỉ mỉ chọn vừa lòng pháp bảo tài liệu quý giá cùng với thất truyền bí thuật toàn bộ hội trưởng phi thường náo nhiệt mà tại đây n g u y ê n náo bên trong từng cuộc một không hề có một tiếng động tranh c ấ p cùng giao dịch chính đang trình diễn mấy ngày sau một tòa tên là tinh long các lầu các hai tầng tĩnh thất bên trong hai người chính diện đối diện mà ngồi tựa hồ đang trò chuyện cái gì Bên thế r o n người, g một c í n thiện mục ông trừng n h Háo là Lào từ tuổi. mi mục Sám, ước u là nhưng g ư ờ i k á Háo Sám, tán pháp c ngạc, chính có chân cao công công lực nhìn thấy, sợ là phải lớn hơn bị kinh、ngạc. tên này ông Lào Sám, chính là thiên nam rất có tiếng tăm tán tu lao khoái, thiên tinh chân nhân, tu luyện cao nhất công pháp tinh quang công y lực không thấy, phải khói, rất tăm tu tu tầm t y sợ là Lào là lao bị ờ Thế h n n ư giờ g khác này thiên tinh chân nhân tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười tựa như gió xuân có vẻ vô cùng nhiệt tình nhưng tỉ mỉ quan sát bên d ư ớ i nhưng có thể phát hiện hắn trong ánh mắt cất giấu cẩn thận từng ly từng tí một tựa hồ có hơi câu nệ cùng bất an mà ở thiên tinh chân nhân đối diện nhưng là ngồi một tên trên người m à c áo bào đen thanh niên tuấn tú rõ ràng là dương càn không thể nghi ngờ nghe nói thiên tinh đạo hữu càng với một chỗ cổ tu sĩ di chỉ bên trong tìm tới trên cổ khôi lỗi thậm chí có trên cổ khôi lỗi thuật cách luyện chế xuất thế chẳng lẽ đạo hữu dự định tự mình luyện chế cái gì lợi hại cổ khôi lỗi không biết có thể hay không đem được khôi lỗi thuật mượn dương mỗi nhìn qua dương càn vẻ mặt lạnh nhạt nói nhìn như một bộ khiêm tôn g i á g dấp hắn ở tu sĩ nguyên anh lén lút giao dịch hội sau khi kết thúc liền trực tiếp tìm được thiên tinh chân nhân cùng nguyên bên trong hàn lập trải qua không gi uy chấn một phương thần thông càng là lực ép cung cấp hơn nữa thân phận văn hoa thân cư thiên đạo minh minh chủ vị trí trái lại thiên tinh chân nhân có điều là một tên tầm thường nguyên anh kỳ tà tu cùng dương càn thực lực thế lực cách biệt rất xa cho nên ngay mặt đối với dương càn do hỏi lúc thiên tinh chân nhân cũng không có toát ra kinh ngạc hoặc cảm xúc phẫn nộ trái lại nội tâm âm thầm kêu khổ trên mặt lộ ra mấy phần xoắn suýt vẻ mặt người có tên cây có bóng dương càn chi danh bây giờ ở thiên nam khu vực đã là như sấm bên hai cùng cái kia tam đại tu sĩ đánh đồng với nhau thiên tinh chân nhân nào dám nói ra một cái không tự cũng may dương càn lập tức vẫn chưa lấy quyền thế ép người mà là nghiêng về công bằng giao dịch lấy vật đổi vật phương thức như thế cũng làm cho thiên tinh chân nhân cảm thấy phải cho thay đổi tiếp nhận rồi rất nhiều dương minh bần đạo cùng mấy vị bạn tốt ở một chỗ thượng cổ tu sĩ di chỉ xác thực phát hiện một chút trên cổ khôi lỗi thuật cách luyện chế theo ấn mặt trên từng nói những khôi lỗi thú này lợi hại vô cùng nhưng tài liệu cần thiết quý giá giống nhau dị thường đồng thời còn phải cùng hồn thạch cùng luyện chế mới có khả năng thành công có điều hồn thạch vật này thực sự khó tìm tìm bần đạo đến hiện tại cũng không có tìm được mấy viên đi ra bằng không cũng sẽ không đang trao đổi gặp trên l i ề u lĩnh trực tiếp trao đổi thiên tinh chân nhân cười khổ một tiếng nói rằng giờ khác này đã mơ hồ có chút hối hận ở lén lút trên hội giao dịch tiết lộ hồn thạch cùng trên cổ khôi lỗi thuật ti n t ứ c không biết hắn được trên cổ khôi lỗi thuật việc đã sớm bị điển thiên thành bên trong cựu quốc minh tu sĩ báo cáo cho đại trưởng lão ngụy vô nhai sau đó lại lần nữa đồn đại cho dương cằn dương cằn nhẹ nhàng sờ sớm mũi h ắ n tự nhiên rõ ràng thiên tinh chân nhân trong lòng lo lắng thế giới này pháp tắc vốn là nhược nhục cường thực mà thực lực của hắn cùng thống đối phó một tên nguyên anh tàn tu dễ như ăn cháo cũng khó trách thiên tinh chân nhân lập tức một bộ như băng mỏng trên giày r á n g vẻ thiên tinh đạo h ư u đừng lo dương m ô còn không đến mức làm r a trắng trợn cướp đoạt hành vi đạo h ư u mà xem đây là cái gì vừa nói dương càn tay hào lớn hướng về trên bàn gỗ phất một cái nương theo một đạo nhàn nhạt tự hà một cái to bằng lòng bàn tay hộp ngọc hiện ra hình đến ngay lập tức dương càn đem hộp ngọc nắp hộp mở ra hướng về lao đạo trước người trên bàn đưa tới một viên màu bích lục tinh thạch đ ỗ n g nhiên bày ra ở trong hộp ngọc cái này màu xanh lục tinh thạch cái đầu có tới trứng gà to nhỏ một đoàn hầu như mắt trần có thể thấy âm hẳn chi khí từ tinh thạch trên thiên tinh chân nhân nguyên bản có chút xoắn suýt khuôn mặt rốt cục thay đổi sắc mặt lên trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ dương minh lại cũng có hồn thạch hơn nữa lại to lớn như thế thế nào dương m ỗ lấy cái này hồn thạch đổi lấy trên cổ khôi lỗi thuật cách l u y ệ n chế thiên tinh đạo hưu ngươi cảm thấy đến làm sao dương càn khoan thai nói rằng khỏe miệng hắn hơi vệt lên trong giọng nói để lộ ra từng k i a từng k i a mê hoặc chuyện này thiên tinh chân nhân trần c h ờ chốc lát trong mắt lập lòe tham làm cùng nghi ngờ cuối cùng vẫn là cắn răng lại lần nữa nói rằng dương minh một viên hồn thạch e sợ còn chưa đủ lấy để ta giao ra khôi lỗ dương càng nghe vậy hai mắt nhắm lại sầm mặt lại quanh thân pháp lực như thủy triều phun trào một luồng bàng bạc uy thế tiêu tán đi ra thiên tinh chân nhân rên lên một tiếng đè xuống vùng đan đ i ể n rung động chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình phả vào mặt để hắn có chút không t h ở nổi trên c h á n nhất thời b ư ớ c lên một giọt mồ hôi lạnh kinh hãi trong lòng như là sóng lớn c u ộ n c u ộ n thiên tinh chân nhân nuốt cổ họng một ngụm nước bọt bắt đầu có chút hối hận quyết định của chính mình nếu là bởi vậy chọc giận đối phương bị đối phương lấy lớn lao thần thông đánh chết ở chỗ này vậy coi như người tài hay mất ngay ở thiên tinh chân nhân sợ hãi dị thường h o ả n g sợ như thủy triều s ô n g lên đầu lúc hắn đột nhiên cảm giác được trên người áp lực như xương khói giống như tiêu tan thiên tinh chân nhân nhất thời như chút được gánh nặng đang muốn không chút do dự mà đáp ứng lại nghe được dương càn thoáng lạnh nhà tâm thanh v a n g lên cũng được đã như vậy dương mộ cũng không muốn lấy thế đại người một viên không đủ lời nói vậy thì lại thêm một viên theo dương càn lời nói hạ xuống một viên so với lúc trước cái viên này trứng gà to nhỏ hồn thạch còn muốn to lớn hơn nữa hai vòng ngọc lục bảo giống như hồn thạch nhẹ nhàng bay tới thiên tinh chân nhân trước mặt dĩ nhiên đầy đủ, dĩ nhiên đầy đủ. thiên tinh chân nhân mừng rỡ trong lòng quá đỗi vội vã xoa xoa xoa mồ hôi lạnh trên đa tạ dương minh b ầ n đạo cũng không phải lòng tham không đ á y người hai viên lớn như vậy hồn thạch đổi lấy khôi lỗi thuật thừa sức ta nguyện lại đưa dương minh hai cỗ trên cổ khôi lỗi thú thiên tinh chân nhân nói nhanh chóng từ trong túi chứa đồ móc ra một cái thẻ ngọc màu trắng kể cả hai cỗ cấp cao trên cổ khôi lỗi thú cung kính đến cực điểm giao cho dương càn dương càn liếc hai con trên cổ khôi lỗi thú một ánh mắt sau đó ung dung không v ộ i nhận lấy thẻ ngọc dùng thần thức quét một lần một hồi lâu sau dương càn thả xuống thẻ ngọc thu hồi thần thức lông mày không khỏi tốt hẹp liếp thiên tinh chân nhân một ánh mắt thiên tinh chân nhân thấy này sợ hết hồn, từ khi lao đạo bắt được sau nhưng là không chút nào đọc tới hàng thật đúng giá trên cổ khôi lỗi thuật bên trong vài loại khôi lỗi cao cấp nhất thậm chí có thể sánh ngang tu sĩ nguyên anh trung kỳ này đã là cực kỳ lịch thiên rồi ừ dương càng không có đang làm khó dễ cái lao đạo sĩ này dù sao hắn đã sớm biết được này trong ngọc giản bộ phận nội dung chính là con rối này thuật tài liệu chính càng là vạn năm thiết mộc bực này lịch thiên đồ vật còn có vài loại nhân giới gần như tuyệt tích đồ vật m ố i luyện chế ra đến hầu như là chuyện không có thể thiên tinh chân nhân cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng dương minh vận đạo không phải là cố ý ẩn giấu này trên cổ khôi lỗi thuật nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị dương c ả n phất tay đánh gãy dương c ả n con ngươi sâu xa như biển âm thanh vững vàng mà kiên định dương mộ tuy không phải quân tử nhưng cũng nói là làm việc này vừa ta liền rời đi cáo tử nói xong dương c ả n trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi thiên tinh chân nhân nhìn dương c ả n bóng lưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong mắt lộ ra một tia thoải mái cùng bất đắc di c h ậ m rãi lắc lắc đầu sau lại bùi mùi thở dài cuối cùng cũng coi như đưa cái này ôn thần đưa đi đến cùng là ai đem ta nắm giữ trên cổ khôi lỗi thuật tin tức tiết lộ cho hắn thiên tinh chân nhân trên mặt âm trầm muốn nhỏ xuống nước đến tuy nói lần này thu được phẩm chất cực tốt hồn thạch nhưng là loại kia sinh tử không khỏi chính mình nắm giữ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác làm hắn cực kỳ tức giận cùng bất an cổ di chỉ bên trong hai cỗ bán thành phẩm cấp cao khối lỗi ta nhất định phải mau chóng chữa trị một phen chỉ cần đem hồn thạch hòa vào bên trong là có thể đem ra dùng chí ít sẽ không lại giống như ngày hôm nay như vậy không còn sức đánh trả chút nào thiên tinh c h â nhân n mặt không, hề cảm xúc thầm Lão đạo không biết chính là đi ra lầu các ở ngoài dương cản trên mặt tức giận từ lâu quét đi sạch xanh xanh trái lại một tay thao túng khối này thẻ ngọc màu、trắng. đổi một loại nụ cười quái dị quả nhiên như nguyên như vậy thiên tinh lao đạo nắm giữ trên cổ khôi l ố i thuật thẻ ngọc v ạ năm n tiếp một đối với người khác tới nói không có khả năng lắm nhưng đối với hắn tới nói không thành vấn đề hắn nhưng là mới vừa từ hàn lập nơi đó yêu cầu không ít tham thiên tạo hóa lộ đồng thời còn dự định không ít bởi vậy chỉ là tiêu tốn thời gian hơi lâu một chút thôi cho tới vài loại không gọi nổi tên vật liệu vừa vặn từ những hư thiên điện đó bên trong khôi l ố i hải cốt bên trong đều có thể tìm tới thực sự không đủ dương cản đều chuẩn bị thử nghiệm về hư thiên điện lại thu thập một phen mà cái kia quý giá ngọc tự do số lượng khổng lồ càng là vì lần này luyện chế nguyên anh cấp khối lỗi càng làm cho lần này luyện chế trên cổ khối lỗi lại không lo lắng cứ như vậy trải qua lần này luyện chế ra đến nguyên anh cấp khối lỗi so với trước đây uy năng tất nhiên muốn tăng cao không ít coi như không đạt tới tu sĩ nguyên anh t r ù n g kỳ cấp bậc cũng có thể cách biệt không xa rất là trọng yếu chính là dương càn rốt cục được thất lạc đã lâu trên cổ k h ố i lỗi thuật c h u y ể n thừa bên trong thậm chí còn có liên quan với cái môn này trên cổ k h ố i lỗi thuật lai lịch như vậy cuối cùng cũng coi như là có thể từ đại diễn thần quân trong tay đổi lấy thần thức công pháp cuối cùng bí thuật cái kia lão r a hỏa trước sau không chịu đem đại diễn quyết tầng cuối cùng công pháp truyền thụ cho hắn không phải là muốn muốn hoàn thiện chính hắn ký thần thuật đồng thời l u y ệ n chế ra một bộ chân chính nguyên anh hậu kỳ cấp bậc khôi lôi đến dương cản trong lòng âm thầm suy nghĩ dưới chân bước tiến nhưng là liên tục trực tiếp hướng đi hoa ý các thân là thiên đạo minh người nam quyền lại có có thể so với đại tu sĩ thực lực ngụy vô nhai tự nhiên không dám khinh thường dương cản hắn đặc biệt vì dương cản sắp xếp một gian yên tịnh gian phòng để dương cản có thể an tâm tu luyện điểm này có thể cùng hắn tu sĩ nguyên anh có khác biệt một trời một vực cùng lúc đó ở điên thiên thành một ch dung mạo phổ thông nam tử áo b à o xanh đang cùng một cái ục kịch xấu xí phụ nhân ngồi đối diện nam tử áo b à o xanh m ặ t không hề cảm xúc chính là hàn lập mà phụ nhân kiệt nhưng là dung mạo phổ thông trong mắt lộ ra một luồng lạnh lùng nghe nói trong tay ngươi có trên cổ khôi lội thuật bí pháp muốn trao đổi ta hồn thạch hàn lập c h ầ m rãi mở miệng trong giọng nói nghe không ra tình cảm chút nào cái kêu kịch xịu phụ khẽ gật đầu ánh mắt vẫn như cũng là như hàn băng giống như lạnh lùng giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ nói thẳng không sai mấy năm trước ta cùng tiên tinh chân nhân ở một chỗ hoang phế cổ di chỉ bên trong có thu hoạch bất ngờ tìm được một chút cổ tu bên trong không chỉ có mấy chục bộ thời kỳ thượng cổ cổ tu sĩ luyện chế cấp cao khôi lỗi thu còn phải đến mấy viên thần bí thẻ ngọc bên trong một khối trên thẻ ngọc liền ghi chép trên cổ khôi lỗi thuật cách luyện chế theo kịch sử phụ tự thuật hàn lập hai mắt càng trở nên sáng lời phốn hoa điển thiên thành khu vực trung tâm người đến người đi phi thường náo nhiệt ở tu sĩ dày đặc nhất một cái rộng lớn cuối con đường đứng sừng sững một tòa nguy nga đổ sộ phòng đấu giá phòng đấu giá ở ngoài đông như chảy hội rộn, rộn ràng ràng người tu tiên nối liền không dứt như thủy chiều phun trào bọn họ đều là cái kia sắc bắt đầu chân phẩm bán đấu giá mà đến chờ mong có thể v đấu được giá lòng vừa ở, ở hắn bên trái đằng trước bỗng dưng sắp xếp ba viên xem ra khá là cổ xưa thẻ ngọc bên trong một cái chính là từ tiên tinh chân nhân trong tay được ghi chép trên cổ khôi lỗi thuật cái tiên một viên m lặng lặng đột nhiên trước nổi n bông là một bể giữa không trung màu vàng sấm lưu kim hồ lô bên trong chuyển đến một trận thanh em giàn mua vang vọng ở trong phòng dương tiểu từ nếu thượng cổ khôi lỗi thuật đã năm tới tay sao còn chưa giao cho lao phu chỉ bằng ta hiện tại cái này phó quỷ dáng vẻ còn có thể có cái gì ý đồ xấu hay sao đại diễn thần quân không vui nói nhưng mơ hồ mang theo một tía bất đắc dĩ đại diễn đạo hữu ngươi sao lại nói như vậy hai người chúng ta không phải là nhận thức một ngày hai ngày ta chỉ là đang suy tư cái môn này thượng cổ khôi l ộ i thuật lai lịch n g ặ c nguồn dù sao ta tự ngụy vô nhai trong miệng người này biết được ngoại trừ thiền tinh chân nhân bên ngoài mặt khác vẫn còn có ba người nắm giữ thượng cổ khôi l ộ i thuật thẻ ngọc tuy rằng ta hành động không chậm có thể ba người này bên trong vẫn có một người thẻ ngọc bị người khác nhanh chân đến trước tuy nói người trong lòng ta đã có mấy thế nhưng cũng không cần phải đi tìm hắn dù sao từ hai người khác trong ngọc giản ta đã biết được này thượng cổ khôi lỗi thuật lai lịch dương càn cười nhạt ung dung không vội nói rằng một bộ định liệu trước giá dấp thư diện thần quân bất mãn vẻ lạnh một tiếng nói rằng tiểu tử ngươi đều là cố làm ra vẻ bí ẩn vừa dứt lời liền thấy lưu kim hồ lô trên màu xám trắng x ư ơ n g ngủ quần quất lên trở nên càng nồng nặc sau đó một con khoảng một tấc cao người tí hơn màu vàng thân hình hiện lên từ lưu kim hồ lô trong miệng đổ ra phiên nhiên phiêu đến dương càn trước mặt này người tí hơn màu vàng chính là đại diễn thần quân ký phụ vị trí rõ ràng chỉ là cái khôi lỗi thân có thể biểu cảm trên gương mặt lại giống như chân nhân bình thường trông rất sống động giờ k h ắ c này người tí hơn màu vàng ôm vai mà đứng như ông cụ non liếc chéo dương càn một ánh mắt một bộ vẻ khinh thường lúc này rốt cục chịu thả ta đi ra đại diễn thần quân bĩu ngôi một cái nói lao phu đối với người này điểm bí mật căn bản không có hứng thú trong ngày thường phòng thủ ta quả thực xem để phòng cấp như thế dương c à n cười nhạt một tiếng cũng không đi giải thích hai người bọn họ trong lúc đó rất có hiểu n m mỗi lần dương c à n mở ra c à n k h ô n chi một lúc đều sẽ lợi dụng lưu kim hồ lô đem thần hồn của đại diễn thần quân cầm cố ở hồ lô bên trong mà khi hắn cần cái này lão quái vật thời điểm lại sẽ mở ra cấm chế để đại diễn thần quân thần thức cảm ứng được ngoại giới nhất c ử nhất động tổng biết ở dương càn trong tay đại diễn thần quân vẫn luôn không có cơ hội phát giác bất kỳ bí ẩn ngược lại dương càn từ đại diễn thần quân trong miệng được không ít liên quan với k h ô i lỗi luyện chế còn có thần thức bí thuật tâm đắc chỉ có tầng cuối cùng đại diễn quyết đối phương chậm chạp không chịu giao ra đây đương càn cũng không bạc đái đối phương g i ữ ngôn mục huyện vân hồn, Tinh Thạch, hai người thoải mái thần hồn hiệu quả rất tốt c h ỉ ít có thể khiến đại diện thần quân lại kéo dài tuổi thọ hơn t r ă m g tải liền để lão phu tìm tòi hư thực đại diện thần quân biến thành người tí hơn màu vàng trong mắt lập lọe một vệ khó có thể ước chế h ư n phấn hắn dội ra cái kêu màu vàng tay nhỏ nhẹ nhàng bao quát cái viên này ghi chép thượng cổ khôi lội thuật cổ xưa thẻ ngọc như bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt một cách tự nhiên mà rơi vào hắn ôm ấp chỉ có khoảng một tấc cao người tí hơn màu vàng so với thẻ ngọc cũng lớn hơn không được bao nhiêu đại diện thần quân hai tay vây quanh thận trọng như sợi kinh tế địa đạo qua trong ngọc giản mỗi một nơi ghi chép không thời gian một nén nhang trôi qua đại diễn thần quân thần thức chậm rãi thu hồi mặt không hề cảm xúc đem thẻ ngọc q u ă n g v ề tại chỗ ánh mắt của hắn chuyển hướng còn lại hai viên thẻ ngọc cuối cùng chọn lựa một viên lại lần nữa r u ô i ra màu vàng tay nhỏ nhưng mà chỉ chốc lát sau đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng trên mặt liền hiện ra một vẹn v ẻ thất vọng thế nhưng hắn d ư ơ n g mắt vừa nhìn cuối cùng một viên thẻ ngọc cảm nhận được dương càn tựa như cười mà không phải cười biểu hiện sau người tí hơn màu vàng lạnh lùng hư một tiếng không có một chút nào do dự màu vàng tay không chút do dự mà lại lần nữa đưa về phía cuối cùng cổ xưa thẻ ngọc cái kia thượng của khôi lỗi thuật lai lịch lại ẩn giấu ở cuối cùng này một viên trong ngọc giản làm người tí hơn màu vàng nắm chặt mai ngọc giản này lúc trên mặt của hắn lập tức phóng ra nụ cười mừng rỡ không có nửa điểm trần trờ đại diễn thần quân lập tức đem tự thân thần thức tập trung vào bên trong hai mắt nhắm nghiền toàn tâm vùi đầu vào đối với thẻ ngọc này nghiền ngẫm đọc bên trong dương càng yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này khoe miệng hơi vệt lên hiện lộ ra một nụ cười hắn vẫn chưa thúc giục chỉ là yên tĩnh chờ đợi đại diễn thần quân tìm đọc xong xôi ở khoảng chừng nửa cái canh giờ kiểm tra sau khi đại d i ệ n thần quân biến thành thân người tí hơn màu vàng nhẹ nhàng nhúc ních một chút hắn chậm rãi thả xuống trong lòng ô m thẻ ngọc giờ khác này vẻ mặt khó có thể dự đoán vừa có kinh hỉ lại có ba điểm do dự cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài lại lần nữa đem thẻ ngọc ném k h ô n g t r u n g sau đó đứng bình tĩnh ở tại chỗ rơi vào trầm tư lao phu chưa từng ngờ tới tên này tinh thông thượng của khôi lội thuật cổ tu sĩ lại cũng không phải là thiên nam người mà là đến từ thiên xa đại lục vùng đất này tuy rằng lao phu năm đó cũng có nghe thấy biết được cái cơ bản vị trí nhưng lại chưa bao giờ tự mình đặt chân quá căn cứ tên này c ổ tu sĩ lưu lại đôi câu vài lời biết được thiên sa đại lục bên trong tựa hồ còn có người này để lại độc phụ có điều đối phương tu hành công pháp tuy nói xem ra rất là kinh người đồng thời ta từ bên trong phát hiện thật giống cùng ta ký thần thuật có không thể giải thích được phù hợp nhưng tu luyện yêu cầu c h i hà khắc nhưng làm người lữ lưới không chỉ cần phải có hồn thạch làm trụ cột càng là phải có âm u thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện này có thể thực sự khó tìm đến cực điểm người tí hơn màu vàng túc c u ố n rồi lông mày lầm bầm thấp giọng tự nói rồi lại như là nói cho dương càng nghe thiên sa đại lục ở thiên nam một ít cổ lao trong ngọc giản s á c thực có ghi chép nhưng chưa bao giờ có s á c thực văn hiến cho thấy có gì người đã từng đặt chân quá trên đại lục này dương càn mắt sáng lên mặt lộ vẻ suy tư nói rằng cứ việc căn cứ nguyên bên trong thuật thiên sa đại lục bị miêu tả là một cái cực kỳ rộng lớn to lớn hoàn hảo tu tiên giới quy mô và nhân giới khu vực khác lẫn nhau so sánh có vẻ như vậy b é nhỏ không đáng kể nhưng màn à y thượng cổ khôi lội thuật dĩ nhiên bắt nguồn từ thiên sa đại lục điểm này s á c thực ra ngoài dương càn dự liệu ừ thế nhân đều không từng đặt chân cái kia thiên sa đại lục liền do lão phu thủ mở tiền lệ đại diễn thần quân biến thành người tý hơn m à vàng trong giọng nói mang theo một vẹn ngạo nghệ cùng tự tin dương tiểu tử nhờ có ngươi dưỡng hồn một cùng h u y ễ n vân hồn tinh thạch lao phu thần hồn mới có thể chiều sâu tẩm bổ những năm gần đây ta đem hết toàn lực nghiên cứu ký thần thuật rốt c ụ c có trước nay chưa từng có đột phá nói tới chỗ này người tí hơn màu vàng hai con trong mắt nhỏ lộ ra hương phấn vô cùng vẻ mặt ồ đại diễn đạo hữu ngươi ký thần thuật đã đại thành rồi dương càng nghe nói lời ấy không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ phải biết ký thần thuật thành cựu đại diễn thần quân ép đáy hỏng m thuật ở nguyên bên trong nhưng là vẫn chưa hoàn thành căn cứ đại diễn thần quân từng nói ký thần thuật một khi tu luyện đến đại thành. đại, đại diễn thần quân biến thành người t í hơn màu vàng không nói gì trận mắt khinh bỉ chỉ có điều lão phu quả thật có đột phá bây giờ đã có thể miễn cưỡng lấy thần hồn điều động này khôi lỗi điều động phép thuật thậm chí ngắn ngủi thoát ly thân nhưng nếu muốn đoạt sắc trùng tu còn tốt hơn chuẩn bị cẩn thận một phen bất kể là hồn t h ạ n h vẫn là âm u thuộc tính linh căn thân thể các loại có thể đều không đúng như vậy dễ dàng liền có thể tìm tới hồn thạch lời nói ta ngược lại thật ra còn có một chút đầy đủ ngươi sử dụng một quãng thời gian hơn nữa nói rằng cái kia tiến vào âm minh c h i địa quỷ vụ thực cũng không phải là chỉ có loạn tinh h ả i đặc hữu dị tượng ở các b i ể n rộng vực đều có khả năng xuất hiện lấy ngươi vạn năm trước kiến thức từng trải hẳn là đối với này biết được không ít dương càn lơ đã nghĩ mày có ý riêng nói rằng lao phu tuy rằng ở vạn năm trước vẫn chưa nghe qua hồn thạch chi danh thế nhưng đối với quỷ vụ xác thực có nghe thấy ta từng có một vị bạn tốt ở thiên nam miền cực bắc vô biên hải vượt b gặp được thần bí quỷ vụ có điều hắn vẫn chưa bị quỷ vụ thôn phệ mà là nghĩ cách thoát đi vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng quỷ vụ bên trong càng là tồn tại cái gọi là âm minh c h i địa cùng với hồn thạch loại này kỳ lạ đồ vật đại d i ệ n thần quân biến thành người tí hơn màu vàng trong mắt lộ ra một tia hồi ức chậm rãi nói đến đã như thế chỉ cần tìm được một bộ thân thể thích hợp tiến hành bật xác ngươi liền có thể mang theo hồn thạch khởi hành đi đến thiên sa đại lục tìm kiếm thượng cổ khôi lỗi thuật mới khởi dương càn hai con mắt lập lọe thâm thủy ánh sáng chậm miệm lời tuy như vậy đại diễn thần quân nghe vậy khe nhớ mày thế nhưng Lão nào Phu chỗ trên đại i tìm thuộc tính âm có n diễn thần quân văng tới ánh mắt kinh ngạc do hỏi thuộc tính ám linh căn nhưng là cùng thiên linh căn cùng sánh vai tồn tại nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy như ở thiên nam khu vực thật sự có một người trên người chịu ám linh căn người này nhất định bị tông môn bảo hộ nghiêm mật ngươi đừng nhất định phải vì lão phu đại khai sát giới người tí hơn màu vàng nói đến phần sau lộ ra có chút không quá tin tưởng vẻ mặt đại diễn thần quân cùng dương càng quen biết đã lâu tất nhiên là biết rõ đối phương cũng không phải là nóng lòng với giúp người tính tình đại khai sát giới cũng không phải cho tới chỉ là tên kia thuộc tính áng tu sĩ cùng ta năm đó có chút thù hận ta bây giờ tu vi thành công thân phận càng là cùng hắn khác biệt một trời một vực ngày xưa thù hận ở hôm nay xem ra có điều là một hồi chuyện g ử i người này cho ta trong mắt cùng run dế không khác không đáng nhắc tới có điều nếu là đại diễn đạo hữu ngươi có cần thiết cầu vậy ta liền không xuất thủ không được một lần dù sao t dương càn cười lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một tia xem thường cùng nặng nề lão phu liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta ngoại trừ vì tầng cuối cùng công pháp ở ngoài hóa ra là muốn đánh chết nhiều năm trước kẻ thù đại diễn thần quân nghe vậy cười nhạo một tiếng đại diễn đạo h ư u cần phải hiểu rõ thuộc tính á m linh căn mấy trăm năm cũng chưa chắc ra một cái so với thiên linh căn còn ít ỏi hơn hơn nữa người này đã tu luyện đến kết đan hậu kỳ rất nhanh sẽ có thể thử nghiệm ngưng tụ nguyên anh nếu là bỏ qua lần này sợ là lần sau không biết muốn bao nhiêu năm dương càn lại khôi phục yên t ĩ n h v ẻ tựa như cười mà không phải cười nói rằng trong giọng nói mang theo một tia trêu tức người này nếu là quanh năm ở trong sân môn người coi như thần thống còn lại cũng khó tìm tung tích càng không nói đến đem lấy ra đến đại diễn thần quân nhữu mày nói rằng hiện nhiên việc này cũng làm cho hắn có chút khổ não lao phu nếu biết được sự tồn tại của hắn há có thể bỏ mất cơ hội tốt ta cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi nghe được đại diễn thần quân l ờ i nói dương c à n thấy b u ồ n c ư ờ i cái này sống vạn năm lao quái vật biết một chút hy vọng sống sau khi hiển nhiên là không thể chờ đợi được nữa muốn đoạt sắt trùng tu đi đến thiên xa đại lục tìm kiếm cơ duyên đại diễn đạo hưu yên tâm dương mỗ làm việc tự có đúng mực đoạn sẽ không như vậy lỗ mãng xào chính là tên này thuộc tính ám linh căn tu sĩ thì ở tòa này điển thiên thành bên trong càng xào chính là hắn sau đó không lâu liền sắp rời đi thành này còn chỗ cần đến dương mỗ cũng vừa v đến thời điểm bắt bí một tên kết đan hậu kỳ t i ể u bối đối với dương mộ tới nói còn chưa là bắt vào tay dễ như ăn cháo dương càn q u ỷ dị nợ nụ cười một bộ cực kỳ dễ dàng gián dấp được lão phu kia sẽ chở tin tức tốt của ngươi bây giờ ta ký thần thuật tuy nói chưa đạt đến đại hành thế nhưng đoạt xác một tên kết đan hậu kỳ t i ể u bối tất nhiên là thừa sức đại diễn thần quân có chút bất ngờ hơi sững sờ sau không khỏi nhìn nhiều dương càn một ánh mắt hắn chợt chỉ hơi t r ầ n âm tiếp tục nói lão phu vậy thì đem đại diễn quyết tầng cuối cùng giao cho ngươi đúng là tiểu tử ngươi ở thân thức một đạo thiên phu thật sự kinh người sợ là l nói người t í hơn màu vàng thoáng kinh dị lại lần nữa tinh tế đánh giá dương càn chốc lát tiếp nhận một viên c h ố n g không thẻ ngọc lập tức một luồng hào quang nhàn nhạt từ người t í hơn màu vàng trên người tản mắt ra dần dần hòa vào trong ngọc giản tia sáng kêu bên trong lần chứa chính là đại d i ễ n quyết tầng cuối cùng công pháp đại d i ễ n thần quân chính một chút tiến hành công pháp phục chế ai biết được có thể là ta rất thích hợp tu hành thần thức bí thuật đi dương càn nhẹ nhàng vỗ về cảm không tỏ r õ ý kiến nói rằng đại d i ễ n thần quân không nói gì điệu trắng dương càn một ánh mắt hiển nhiên đối với lần này cố làm ra vẻ bí ẩn có chút không để ý lắm thẳng t h ắ n lựa ch đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng trong mắt hàn quan g l ó e lên mở miệng nói rằng đúng rồi dương tiểu t ử n ế u cái kia ám linh căn tiểu bối lập tức thì ở tòa này trong thành trì ngươi sao không đi đem hắn bắt giữ lao phu sống nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp ám linh căn tu sĩ lao q u á i vật ngươi cho rằng dương mỗ thiên hạ vô địch rồi hay sao tại đây điển thiên thành lập tức thế cuộc ta còn không nông c u n g đến trước mặt mọi người, người huống hồ người này bên người p h ỏ n g chừng có ít nhất mấy tên tu sĩ nguyên anh tòa trấn ngươi mà đợi chờ thêm mấy ngày đi dương càn k h ỏ miệng có giật trận mắt khinh thường khá là không nói gì nói rằng đại diễn thần quân nghe vậy. dâm d i vài tiếng lại lần nữa ôm lấy ba viên thẻ ngọc tự mình tự tìm m ậ c lên cùng lúc đó điền thiên thành một góc hàn lập mặt không hề cảm xúc đi đến một gian nhìn tựa hồ phổ thông nhà đá trước hắn đi rồi hai bước sau còn chưa gõ cửa cửa gỗ liền tự mình mở ra một cái ngọc quan tử bảo dâu d à i người đi rồi đi ra hàn đạo hữu người rốt cục đến rồi ta giới thiệu mấy vị đồng đạo cho đạo hữu nhận thức một hai ngọc quan tử bảo dâu d à i người chính là nam lũng hầu hắn có vẻ như rất cao hứng nói rằng làm p i ê n quân hầu trở trực hàn lập khách khí hai câu liền bị nam lũng hầu để tiến vào bên trong nhà đá trong nhà đ á thình lình có tám tên tu sĩ sáu tên tu sĩ nguyên anh ngồi còn lại một nam một nữ hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ sóng vai đứng thẳng đồng thời tựa hồ là một đôi đạo lữ hàn lập ánh mắt ngưng lại khoe miệng treo lên một tia vẻ t r n g trọng tên kia nữ tu cũng là tôi h tuy nói dung mạo bất phàm quyến rũ đến cực điểm thế nhưng hàn lập vẫn chưa có cái gì ấn tượng nhưng mà đứng bên cạnh anh chàng đẹp trai chính là đã từng đem hắn đuổi giết cùng đường mạt lộ quỷ linh môn thiếu chủ tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy thuộc tính ám linh căn tu sĩ vương thiển lại há có thể giấu giếm được dương càn nhạy cảm thấy rõ trải qua hai ngày kiên trì chờ đợi dương càn rốt cục nhận ra được dị dạng nam lũng hầu cùng hàn lập mọi người đã lần lượt rời đi đi đ ề n thiên thành giờ k h ắ c này hắn chậm rãi mở cặp kia sâu xa như b i ể n con người đồng thời đại diễn quyết tu hành cũng thuận theo tạm thời gác lại vận mệnh trùng hợp luôn làm người thán phục vừa lúc ở trước đây một ngày dương càn ở tu hành bên trong thu được tỉnh lộ một lần đột phá đại diễn quyết bình cảnh thành công đặt chân tầng thứ sáu cảnh giới hắn giờ phút này dĩ nhiên tay cầm tầng thứ bảy công pháp khẩu quyết chính là do đại diễn thần quân hai ngày trước tự mình truyền thụ có thể dự kiến chỉ cần làm từng bước địa tu luyện dương càn có thể dễ dàng mà đem tu luyện trí đại viên mãn cảnh giới nhiều lắm tiêu hao một ít thời đại thôi càng đáng giá n h ấ t lên chính là lên cấp đến tầng thứ sáu dương càn thần thức được tăng lên thêm một bước bây giờ hắn đã không cần mượn đại diễn thần quân thần nghiệm liền có thể sử dụng tới uy mánh vô cùng tinh thần thứ trước đây dương càn chỉ dựa vào tự thân thần thức chỉ có thể thả ra hơi chút thua kém thất thần đ â m hiện nay tất cả những thứ này hạn chế dĩ nhiên biến mất dương tiểu tử ngươi sao liền dừng lại lẽ nào là bởi vì cái tia ám linh căn tiểu tử duyên cứ liệu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân chính chìm đắm với thượng cổ khôi lội thuật huyền bí bên trong lại đột nhiên nhận ra được ngoại giới d ị động khe n h ư mày nhưng là cái kia ám linh căn tiểu tử có động tĩnh dương càn sơ sơ mũi khẽ cười một tiếng thản nhiên nói đại diễn đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc bọn họ đã khởi hành vậy chúng ta mau mau xuất phát không nên để cho tiểu tử kia chạy trốn không còn bóng đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng thúc giục việc quan hệ chính mình trùng tu hạn tự nhiên là cực kỳ quan tâm vậy còn chờ gì chúng ta mau chóng đuổi theo nhưng chớ có để tiểu tử kia biến mất trong vô hình đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng vội vàng thúc、dục. trong giọng nói để lộ ra mấy phần lo lắng việc quan hệ tương lai mình trùng tu hắn tự nhiên là cực kỳ sốt ruột dương càn nhẹ nhàng khoát tay háo một cái lạnh nhạt nói n g ư ờ i hay yên tâm ta tự có đúng mực trong con mắt của hắn né qua một k i a thâm thúy phản phất tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đại d i ệ n thần quân h ừ lạnh một tiếng nhưng cũng nắm dương càn hết cách rồi liền ở lại lưu kim hồ lô bên trong không còn động tĩnh dương càn không để ý lắm tiếp tục nhắm mắt đà tọa thời gian ở bên cạnh hắn chậm rãi trôi qua mai đến tận một ngày một đêm lắng động sau hắn mới khoan thai thủ công mỹ mắt hơi vừa nhấc dương càn hai con mắt nhìn quét hướng về lầu c ắ t ở ngoài trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư là thời điểm dương càn âm thanh trầm thấp mà kiên định thuần thục thu thập bên trong gian phòng t r ậ n pháp sau đó thân hình loáng một cái liền từ điển thiên thành bên trong lạng yên rời đi không có gây nên bất luận người nào chú ý ở bên ngông trên mặt đất điển thiên thành vị trí ngũ quốc tuy tên nghe xa gần càng là nắm giữ cựu quốc minh tổng đàn ở đây c h ấ n thủ nhưng không phải trên địa lý gần gữ i nhất mộ lan thảo nguyên quốc gia cựu quốc minh cái này nhìn như cùng mộ lan thảo nguyên giáp giới thế lực thực giữa hai người cũng không phải là như mọi người suy nghĩ chặt chẽ liền nhau nhiều a như vậy năm qua chết ở khu vực người tu tiên đã đến hàng mấy chục ngàn không cần nói là chính thức tiếp chiến thời gian chính là bình thường thời kỳ này đất hoang cũng là nguy hiểm dị thường vị trí bởi vì xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân có thật nhiều hai bên tu sĩ pháp sĩ ở trên vùng đất này qua lại du đãng có chính là vì trắng trợn giết người đ ộ t bảo có chính là vì ở sinh tử một đường đột phá tu luyện bình cảnh bất luận nguyên nhân gì có một chút là tương đồng vậy thì là dám đến nơi đây người tu tiên tự nhiên đều là đối với chính mình tu vi rất có tự tin khác nhau xa so với phổ thông cung cấp tu sĩ mạnh hơn như vậy mấy phần trong những người này lại lấy chúc cơ kỳ tu sĩ chiếm đa số tình cờ cũng sẽ xuất hiện kết đan tranh đấu mỗi khi những n à y kết đan cấp tồn tại sau khi xuất hiện những người thấp kém người tu tiên ngay lập tức sẽ lẩn đi rất xa chỉ lo thai vạ tới hồ cá cho tới nguyên anh cấp bậc lao quái vật là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại đây loại trò đùa trẻ con địa phương Vạn dằm khoảng cách, đối với khoảng Dương Càn nói, phỏng chừng chưa dùng tới nửa ngày dằm cách, chưa thời gian đối tới tới lần i bởi triển khai phi cái ề về n ung dung xuyên qua, bởi vì hắn vẫn chưa triển khai toàn không mang, thông có chưa lực chút tốc trước chạy. thể đột, một hoa phổ phía qua, lấy bỏ vì mà là l độ về phía trước bỏ chạy. Lần hành động này dương càn tự nhiên cũng không phải là hoàn toàn vì đại diễn thần quân vừa ý cái này ám linh căn thân thể phải biết hắn nguyên bản cũng không rõ ràng cái kêu ba viên trong ngọc giả ngoại trừ thượng cổ khôi lôi thuật còn có cỡ này bí ẩn ghi chép cũng không phải vì được gọi là thiên nam c u ầ n tu thương k h ô n thượng nhân động phủ cái động phủ này bên trong cái gọi là bà bối đối với dương càn tới nói có cũng được mà không có cũng được mục tiêu của hắn k、so、một một hơn nửa cái canh giờ sau khi một mảnh đất vàng hoang dã địa vực bên trong hoàng phong che ngập bầu trời mà đến có tới hơn trăm triệu cao nơi đi qua nơi càng là phi xa tẩu thạch bụi vàng của cuộn như nhiệt g long xuất thế bình thường sắt khí kinh người nhưng vào lúc này một đạo trói mắt màu tím kinh hồng s ẹ t qua chân trời khí thế b ằ n g bạc làm người ta sợ hãi đạo kia đội quang tự muốn từ đây điệu tiêu t à n nhưng ở thời khắc cuối cùng đ ố n g nhiên thay đổi phương hướng một cái xoay quanh nhẹ nhàng trôi nổi ở cao năm sáu t r ư ợ n g trong hư không theo ánh sáng tiêu t à n dương càn bóng người từ từ hiện hiện h ắ n ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú một cái hướng khác quần quẫn cắt vàng trên mặt hiện ra một tia khó có thể nhận dạng quái lạ vẻ mặt sau đó hắn bỗng nhiên thấp giọng cười gằn liền như vậy ôm vai đứng ở tại chỗ phảng phất đang đợi cái gì trong chốc lát công phu liền thấy dương càn trước kia nhìn đến nơi trói mắt hoàng mang sáng lên một cái đen thổi lùi hàng lớn chút nào dấu hiệu không có hiện ra cũng từ bên trong bỏ ra một con đen thui tỏa sáng yêu trùng đi ra nay yêu trùng khổng lồ k i n h người dài t r ư ờ n g sáu trượng bề rộng t r ư ờ n g bốn trượng thân thể hiện t r ò n dẹp hình dạng càng đáng sợ chính là yêu trùng tam giác đầu ngoại trừ mười mấy con l ú hoàng mắt kép ở ngoài còn mọc ra có v à i dài nhỏ tua vòi cùng một đôi khổng lồ sắc bén răng nanh mặt trên hàn q a n g lấp lóe uy nghiêm đáng sợ hù dọa sau lưng bộ thì lại do bốn con trong suất k i n h mặc cánh nhẹ nhàng chấn động không n dương càn lông mày nhũ lại lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt con thú này tên là tu di trùng là thượng cổ nổi danh kỳ trùng một trong tuy rằng sức chiến đấu không mạnh nhưng trời sinh thì có lâm thời sẽ ra vết nứt không gian thần thông là am hiểu nhất tại chỗ tàng hình loại này hiếm thấy tu di trùng e sợ toàn bộ nhân giới cũng không có vài con mà tại đây đầu có thể sẽ rách không gian tu di trùng trên lưng còn đứng đứng thẳng ba tên triều cao bất nhất bóng người một người cả người bạch quang trói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng một người toàn thân gắn vào bích lục vái trong xương thân hình như có như không người cuối cùng toàn thân m à u lam n h ạ t hồ q u a n g nhảy lên không nớt càng phản g phất lôi thần d á n g thế bình thường dương càn mặt không hề cảm xúc ôm vai mà đứng từng cái nhìn lại cuối cùng đưa mắt ở lại trong xương xanh bóng người trên người người này rõ ràng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu vi pháp sĩ còn hắn hai người có điều là hai tên tu sĩ kết đan h kỳ tự nhiên không đáng dương càn quan tâm đại thượng sư người này lại dám một thân một mình lưu lại chính là chúng ta hoàng sa bộ lập công thời điểm cả người bạch q u a n g bóng người nhìn giữa không trung dương càn mở miệng nói rằng trong lời nói mơ hồ để lộ một ít vẻ tàn nhẫn người này có điều kết đan tu vi có thể dĩ nhiên đối mặt một tên tu sĩ nguyên anh không chút nào khi ừ ngươi cũng không nhìn một chút đối phương là gì tu vi đây chính là hàng thật đúng giá nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu sĩ so với mới vừa rời đi mấy người tu vi muốn cao hơn không ít nếu không có có tòa này h ảo trận ra chỉ ta còn thực sự không muốn cùng người này đối đầu trong xương xanh bóng người h ừ lạnh sau khi lạnh giọng nói rằng tuy rằng hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi có thể đối mặt dương cản tựa hồ cũng không ý kỵ rời đi những người kia liền giao cho thiên phong bộ mục thượng sư bọn họ giải quyết đi người trước mắt này đại thượng sư ngươi phát động chúng ta trong tộc trấn tộc thanh khí ma trần p i ê n đủ để đem vây chết ở chỗ này hồ quan quấn quanh người mộ lan pháp sĩ âm thanh trầm thất đề nghị ba người này càng là chút nào không đem dương càn vị này tu sĩ nguyên anh trùng kỳ để ở trong mắt thấy một mặt này dương càn cũng là giận dữ cười đối với cái đám này hết ngồi đè giếng tự cao tự đại mộ lan pháp sĩ lắc đầu không ngớt được rồi ba người các ngươi thương lượng gần đủ rồi đi liền để dương mộ đưa các ngươi đoạn đường từ nay về sau các ngươi hoàng sa bộ liền quân thập đại bộ tộc vị trí là ngồi không vững dương càn cười lạnh một tiếng quanh thân trong nháy mắt bắn ra điện quang màu tím n h ả nhót tinh tế hồ quang ở bên trong q u a lại nguyên bản ở trong xương xanh đại thượng sư nghe được dương càn lời nói sau sắc mặt liền hơi đổi không đơn thuần là đối phương lại biết được bọn họ hoàng sa bộ một chút nội tình lúc này hắn cảm nhận được dương càn trên người tỏa ra pháp lực khí thức cùng với cái k i a cố làm người sợ hãi lôi thuộc tính hồ quang lục vụ cũng không nhịn được kịch liệt quần quất lên h i ệ n nhiên trong lòng cực kỳ khiếp sợ không được loại này cảm giác tuyệt đối không phải tu sĩ nguyên anh trung kỳ sở hữu pháp lực lẽ nào là thiên nam bên trong cùng tam đại thần sư nổi danh nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong xương xanh người vừa kinh vừa sợ phản phất khá là hoảng loạn g á n g vẻ nhanh lập tức phát động ma trần thiên bạch quang bên trong nhân hòa hồ quang quấn quanh người mộ lan pháp sĩ căn bản không cần vị này đại thượng sư nhiều l cũng đã là ngơ ngác đến cực điểm bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng người trước mắt này uy thế vượt xa lúc trước mấy người loại này khủng bố áp bức rõ ràng chỉ có ở mộ lan bên trong tòa thánh điện ba vị thần sư trên người mới cảm nhận được trời cao bên trong veo vèo không ngừng bên thay mộ lan pháp sĩ ba người trong lòng tràn đầy kinh hoàng ngón tay linh động đầy trời màu đen cờ hiệu nuốt mây nhà khói bị ba người phân biệt điều động lấy ra xoay tròn xoay một cái sau khi từng người phi thăng đến trên không tổng cộng ba mươi sáu cái mỗi cái cờ hiệu dài chừng hai thước mặt cờ bề rộng chừng một thước hiện màu đen đặc mặt cờ trên còn kêu có quỷ dị phù văn cùng đ chính á i kia p i cái, phản phất là do thép tinh ê n phản ghen vòng loáng như gương, lập lòe lạnh leo ánh sáng.、Bao、quanh một luồng chế đúc, phất thép thâm một thúy là lập lòe leo do Bao hắc k k h i ế người ta k ô n run. Chính g zét mà là hoàng sa bộ trấn tộc thanh khí ma trần phiên tại đây hoang vu s ư ờ n cắt bên trong này ba mươi sáu cái ma trần phiên dựa theo một loại thần bí vị trí sắp xếp cấp tốc hình thành một tòa khổng lồ mà quỷ dị đại trận chỉ thấy cái kia trong x ư ơ n g xanh đại thượng sư quay về này phiên trận hơi điểm nhẹ lập tức x i x i một tiếng vang nhỏ cái kia đen nhánh cờ hiệu nhất thời thả ra một luồng khổng lồ khói đen đem ba người bọn họ bóng người bao phủ ở bên trong bốn phía không khí trong nháy mắt bị băng lạnh gió lạnh bao phủ phảng phất mang theo vô tận ấm lãnh thấu xương mà vào từng trận ấm phong như là ma đ ố n g nhiên thịt lên vô thanh vô tức địa tràn ngập ở trong không khí m a nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã bị dày đặc mây đen bao trùm chúng nó như là bị hấp dẫn lấy bình thường từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ làm cho toàn bộ bầu trời ở thoáng qua bị nhuộn thành một mảnh đồng nặc màu đen ánh mặt trời bị vô tình che chắn liền một tia một tia cũng không cách nào xuyên t ấ u làm người thán phục chính là cái tia ba mươi sáu cái ma trần thiên dĩ nhiên tại đây trong chớp mắt kết hợp một thể tốc độ nhanh chóng dù cho Dương Cản cũng là thoáng kinh ngạc. sắc trời càng ả m đạm đi bốn phía cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện lục minh mông quỷ vụ như hoàng sa bộ đại thượng sư trên người bao phủ bình thường âm m u trầm trọng quỷ khóc tiếng bốn phía nổi lên khiến người không rét mà run dương càn hai mắt hơi nhau lại bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên trong lòng bàn tay màu vàng hồ quang n ả y lên khác nào một cái loại nhỏ lôi bạo tại đây u ám trong hoàn cảnh hắn động tác có vẻ đặc biệt trầm ồn cùng mạnh mẽ đột nhiên tiếng xe do sắc bén mà văng lên đánh vỡ chu vi yên tĩnh ba tiên mộ lan pháp sĩ vị trí địa phương sưng mù q u ầ n từ bên trong bắn nhanh ra vô số màu đen dây nhỏ như trong bóng tối r ắ n độc nhanh chóng mà hướng dương càn chạy như bay dương càn vẻ mặt bất biến hai tay nhẹ xoa kim quang lóe lên sau khi mấy đạo thô to màu vàng hồ quang giao nhau hiện hiện sở hữu hát tuyến hơi dừng một chút dĩ nhiên r ồ n dập gậy v ỡ hóa thành vô số tiểu tiện rơi xuống hạ xuống Ồ! người đây là thần thông gì trong xương xanh đại thượng sư tựa hồ cũng cực kỳ khiếp sợ không nhịn được gọi r a thành ma trần thiên hầu như thuận buồn sôi do phép thuật hung tàn đ ộ gắt dĩ nhiên liền như thế không đỡ nổi một đòn bị đối phương cho phá hủy này có thể ra ngoài dự liệu của hắ vị này hoàng sa bộ đại thượng sư rốt c ụ c không bảo lưu nữa động thủ bên trong ma trần phiên uy lực lớn nhất chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên cầm trong tay một cây cờ hiệu từ trong xương xanh ném mạnh mà ra vừa vặn cắm ở trước người ba thước nơi không nhúc nít lên sau đó tối nghĩa thần chú thanh tử trong xương ngủ vang lên tựa hồ muốn triển khai cái gì kinh người phép thuật nhưng mà nhưng vào lúc này dương càn trên mặt né qua một tia trào phúng trên người hắn luân phiên lấp lóe kim quan g cùng vật trắng dường như ngôi sao giống như hóng ánh trong xương xanh đại thượng sư chỉ ước chừng cảm giấm được một luồng tia điện tự thân trước lóe lên một cái rồi biến mất còn chưa kịm phản ứng li vẹn vẹn tương đương với kết đan kỳ tu vi hai tên mộ lan thượng sư đột nhiên cả người cứng đờ liền lại không một tiếng động nghiêng đầu ngã trồng vó mà xuống mắt thấy là sống không được thật can đảm hoàng sa bộ đại thượng sư vừa kinh vừa sợ hắn không lo được chính mình đệ tử tử vong cấp tốc điều động pháp lực nỗ lực khống chế lại đã mất khống chế mười tám l à m mà trần thiên nhưng mà tất cả tựa hồ đã quá muộn ở đối diện dương càn nhét miệng lên một v ệ c lạnh lẽo mỉm cười đột nhiên một đạo trói mắt hồ quang sẽ qua nương theo tư lạc một tiếng vang nhỏ dương c à n thân hình càng là biến mất không còn tăm hơi lôi đột thuấn di thuật hoàng sa bộ đại thượng sư thấy một màn này con ngươi lập tức co r ụ t lại hai tay bánh xe giống như kết ra các loại kỳ quái dấu tay cùng lúc đó màu sắc sặc sỡ phép thuật từ hai tay của hắn bay nhanh mà ra toàn bộ đánh ở trên đỉnh đầu hắn treo lơ lửng ba mươi sáu cái ma trần phiên trên đây chính là linh thuật dương càn lợi dụng phong lôi xí đột thuật trong nháy mắt mà tới nhìn thấy hoàng sa bộ đại thượng sư động tác không khỏi n g ẩ n ra bên dưới mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng mà dương càn vẫn chưa bởi vậy dừng lại hắn động tác trong tay màu xanh lam băng diễm cấp tốc hạ xuống nhẹ nhàng bám vào hai cái hắt trôi nổi tiểu trên lá cờ này hai cái tiểu phiên cả người hắc khí phân tán đối mặt màu xanh lam hàn khí càng là chậm c h ậ m lên trong x ư ơ n g xanh bóng người hơi rung động p h ả n phất ý thức được cái gì nhưng đã quá muộn màu đen tiểu phiên đã bị cái kia băng lạnh ngọn lửa màu xanh lam chăm chú vây quanh thoáng qua cái kia hai cái tiểu phiên ở không hề chống đối lực lượng tình huống hóa thành một mảnh đóng ánh băng hoa p ó n g ánh long lanh ánh sáng phân tán bị đóng băng màu đen tiểu phiên trên linh lực đông nhiên hơi ngưng lại trong nháy mắt lở mở tối tam ngay lập tức dương c à n phút chốc mạnh mẽ nắm chặt cái kia hai cái tiểu phiên ở một tiếng vang vang giòn băng hoàng sa bộ đại thượng sư khuôn mặt nhân tức giận m à v ậ t mẹo vừa kinh vừa sợ tỉnh đồng thời xông lên đầu tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập hắn độc ngươi lại dám tổn hại ta hoàng sa bộ c h ấ n tộc thanh khí tiếng nói nhẹ lạc hoàng sa bộ đại thượng sư quanh thân trong phút chốc thả ra một luồng dậy đặc màu xanh lục x ư ơ n g mù như là ma mãnh liệt mà ra ép thẳng tới gần người dương cản x ư ơ n g mù tràn ngập bên trong hoàng sa bộ đại thượng sư chân thân từ từ hiện hiện càng là một bộ n g m ông lao răng dấp thân cao không đủ bát h ư ớ c xem ra dáng dấp xấu xí vô cùng giờ khắp này mặt mũi hắn hiện lộ hết vẻ dữ t ợ n nết miệng lên một vẹn c ta này bích l u minh sâu độc độc tính chi liệt có thể gọi thế gian hiếm có gần như chỉ ở nghe đồn bên trong mười tuyệt độc bên dưới mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ bị loại độc này vụ tập kích trong cơ thể nguyên anh cũng tuyệt không còn sống chi khả năng có thể chết ở bực này vô thượng kịch độc bên dưới cũng coi như là ngươi đường đại tạo hóa hoàng sa bộ đại thượng sư trầm thấp địa cười nói trong thanh âm để lộ ra vô cùng tàn nhẫn cùng cuồng ngạo nhưng mà sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện đột nhiên đầy trời màu xanh lục trong làn khói độc mấy đạo tinh tế màu xanh tham thảm hồ quang đột nhiên xuất hiện chúng nó nhảy lên khúc nớt phán phất nắm giữ sinh mệnh bình th ngay lập tức càng ngày càng nhiều màu xanh lam hồ quang hiện lên chúng nó càng ngày càng thô to thả ra t r ó i t hai hồ quang thanh ccc này đột nhiên đến màu xanh lam hồ quang phảng phất là khói độc khắc tinh một sát na công phu liền đem cái kia tràn ngập màu xanh lục khói độc đánh chúng tán loạn chỉ là ngăn ngắn m ấ y mắt cái kia khói độc liền ở màu xanh lam hồ quang uy lực dưới hóa thành từng sợi khói xanh biến mất ở trong không khí vô ảnh vô tung hoàng sa bộ đại thượng sư giờ khắc này đã là bị hai đến trận mắt mất mồm khiếp sợ trong lòng quả thực hắn hoàn toàn quên chính mình quý giá bích l u minh sâu độc không lo được đau lòng chỉ là ngây người như phóng mà nhìn cách đó không xa màu xanh lam hồ quan g lượn lờ bóng người phản p h ấ t bị ổn định tâm thần giờ khác này dương cản đừng nói bị khói độc đánh chết chính là liền một thân màu đen áo chẳng đều không có bất kỳ tổn hại cả người màu xanh t h a m thẳm tia chớp xì xì vang vọng khi thế dọa người vô cùng thấy một màn này hoàng sa bộ đại thượng sư yết hầu khúc khốc không nhịn được nuốt một hớp nước miếng hắn đột nhiên trận to hai mắt cắn chặt hầm răng thật chặt nhìn chằm chằm dương c ả n lập tức hắn nắm giữ bảo vật linh thuật đều bị đối phương khắc chế này có thể để hắn có chút nghi ngờ không thôi kha kha lại muốn dùng độc tới đối phó ta thật sự là buồn cười đến cực điểm dương c ả n i ế t n g ô i góc cười lạnh quanh thân lưu chuyển màu xanh thăm thảm tinh tế hồ quang lóa mắt dị thường h ắ n luyện hóa quý thủy âm lôi chính là tu tiên giới ngũ đại thần lôi một trong xưng là k h ắ c tận thiên hạ đ ộ vật vạn độc bất xâm dựa vào ngũ hành thần lôi công pháp tuy rằng dương càn vẫn chưa hoàn toàn tu thành hậu thiên lôi linh thân thể nhưng coi như là nhân giới cái gọi là mười tuyệt độc cũng là đối với hắn không cách nào tạo thành độc tính t ư ơ n g tổn càng không cần phải nói trước mắt tên này mộ lan pháp sĩ trong miệng không biết tên khói độc ở trong mắt hắn chỉ thường thôi đối diện hoàng sa bộ đại thượng sư bị dương càn phản ứng cả kinh trận mắt m ắ t m ồ n nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại không được ta nhất định phải đem người này tình báo lan truyền ra ngoài thiên nam khu vực lại xuất hiện một tên thực lực sâu không lường được cao nhất tu sĩ nếu là tam đại thần sư không thêm đề phòng bên dưới e sợ sẽ phải gánh chịu người này trọng thương hơn nữa người này thần thông mạnh như thế nói không chắc sẽ ảnh hưởng đến trong tộc kế hoạch đến thời điểm ta mộ lan bộ tộc liền nguy hiểm hoàng sa bộ đại thượng sư nội tâm lo lắng như đốt tâm tư như phi hai mắt lói lên hắn đột nhiên há mồm thổ một mảnh màu đen tinh huyết lập tức hóa thành một đạo màu xanh sấm đột quang cấp tốc hướng về phương xa đi vội vã rời đi thời khắc hắn còn không quên trong miệng ngầm tụng linh thuật thần chú đem còn lại ba mươi b ố cái ma trần phiên dồn dập thu hồi cho tới thượng cổ kỳ thú tu di trùng giờ khác này đã không g à n h b ậ tâm đáng tiếc hoàng sa bộ đại thượng sư vẫn là đánh giá thấp dương cản đ ộ tốc nhìn thấy đối phương t h ẳ n g thốt mà chạy trong c h ư ớ c mắt liền đ ộ t ra hơn hai mươi triệu dương càn nhưng không chút nào vẻ lo lắng liền thấy hắn ánh mắt băng hẳn phảng phất đã đem đối phương coi là người chết bình thường hoàng sa bộ đại thượng sư toàn lực chạy trốn thời khắc nhưng mơ hồ cảm thấy sau lưng một tia dị dạng khí tức hắn khỏe mắt dư quang lơ đ ạ m t h o á n g nhìn phát hiện dương càn đứng tại chỗ cử chỉ khá là quỷ dị không khỏi trong lòng r u lên sự nghi ngờ đầy bụng nhưng mà hắn đã bị sợ vỡ mật nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại nhưng vào lúc này ừ dương càn trong núi b ỗ n nhiên phát sinh một tiếng tầng hư lạnh lập tức hắn sau lưng đôi kia trắng bạc lông cánh đột nhiên rung lên nương theo lóa mắt nhảy nhót hồ quang d ư ơ n g càn bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong trời cao hoàng sa bộ đại thượng sư trên mặt nhất thời dân lên một vệ hoang mang vẻ trực giác nói cho hắn tựa hồ nguy cơ đã tới l i ê n thấy lùm ông lão ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới thân thể tựa hồ hơi động đang muốn làm cái gì trong đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận xé rách giống như đau nhức phản p h ấ t bị thiêu hồng thiết trụy mánh lạt một hồi đau hắn ngũ quan và mẹo trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng rên đều thảm thiết hai mũi bên trong tơ mỏ ẩn vị n à y mộ lan pháp sĩ hiển nhiên chưa từng từng tao nộ như vậy thần thức quỷ dị công k í c h tâm trạng kinh hại không ớt l i ê n tại thời khắc này dương càn mượn phong lôi sĩ vi năng lợi dụng thuấn di thần thông xuất hiện ở hoàng sa bộ đại thượng sư bên cạnh người cánh tay hắn dâng lên một bàn tay trở nên mơ hồ lên làm như hòa vào hư không sau đó đột nhiên xuất hiện ở đại thượng sư mặt trước đông nhiên vồ xuống ầm ầm ầm nương theo như tiếng sấm tiếng vang mấy đạo màu vàng hồ quang tự bàn tay hắn bên t h ồ n g bắn ra đan vào lẫn nhau hóa thành một mảnh màu vàng lưới điện lít nha lít nhít, hướng về hoàng sa bộ đại thượng sư phủ đầu t r ụ xuống t mảnh này trói mắt màu vàng lưới điện bỗng nhiên l o e lên lập tức cấp tốc bắt đầu co rút lại một luồng cảm giác ngột ngạt kéo tới muốn đem vị này đại thượng sư vây chết ở bên trong gồm ông lão thấy một màn này không khỏi thể diện co giật chật trong mắt loe ra một vệt kiên quyết vẻ hai tay h ắ n xoa một cái ba mươi b ố cái ma trần phiên khác nào trong bầu trời đem sao băng giống như c h ú t xuống mà ra p h n g ánh loa mắt cùng lúc đó ông lão trong miệng nói l ầ m b ầ m đem sở hữu ma trần phiên che ở trước người phản phất xây lên một đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình phong nhưng mà gồm ông lão trong mắt thịt đau vẻ trần thánh khí có thể s a một khắc trên người hắn lục vụ lượn lờ hiển nhiên là phải đem chính mình thân hình lại lần nữa ẩn nấp với trong hư vô vị này hoàng sa bộ đại thượng sư mắt thấy không đối địch tay quả đoán đ ị a lựa chọn bỏ qua bộ lạc chấn tộc thanh khí lấy bảo toàn tính mạng của chính mình dương cằn lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này trong tròng mắt né qua một vệ không hề che giấu chút nào vẻ t r h n g trọc hắn thật giống từ lâu dự liệu được n ổ m ông l á o cử động niết miệng lên một vệ băng hàn cười gằn kết quả hai người mới ở n g m ông lao trước mắt đánh tới đồng thời phốc phốc tiếng liền liên tiếp không ngừng màu vàng lưới điện khác nào hóng ánh mặt trời p h ẳ n phốc cỡ tinh bình thường đem ma dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền đem ma khí hoàn toàn thanh trừ chưa lưu lại một tia dấu vết thời khắc này hoàng sa bộ đại thượng sư phảng phất đưa thân vào vô tận trong h ầ m băng h ắ n tâm đã bay đến thiên ngoại phần k i a khiếp sợ cùng hoảng sợ hầu như để hắn không cách nào tự tin hắn thế mới biết mới vừa dương càng càng là căn bản không có sử dụng toàn lực trước mắt màu vàng hồ quang lại phảng phất là lấy mãi không hết dùng mãi không hết tự màu vàng dòng lũ cuồn cuộn không ngừng tuân ra thật sự là ma trần phiên trên tinh khiết ma khí khắt tinh dương c à n miết lên trên tinh khiết ma khí khắt tinh dương càng n gồm ông lão khuôn mặt và mẹo sợ h ã i cùng phẫn nộ ở hắn khuôn mặt đan r ệ t hắn cũng biết rõ giờ khắc này đã đến thời khắc sống còn tâm tình tuyệt vọng ở hắn trong lòng nổi lên nhưng ở này tuyệt vọng bên trong một tia tàn nhẫn vẻ ở hắn trong tròng mắt lấp lóe ngay lập tức n gồm ông lão trên thiên linh cái thanh tiếng hót vừa vàng thoáng như cái gì phá tan đến Xì x c một tiếng một đoàn ánh sáng xanh lục theo tiếng xuất hiện cái bọc một cái màu xanh sấm xấu xí nguyên anh này nguyên anh trong tay chăm chú ôm một cái hốn lượn mini tiểu côn dung mạo cùng hoàng sa bộ đại thượng sư giống như đúc á n độc bên trong có chứa một vệ sợ hai liếp mắt nhìn g ư ờ n g cán sau li nhưng mà dương càn thần thức từ lâu khóa chặt cái k i a nguyên anh hãn thần n i ệ m như tơ giống như nhẹ nhàng kéo một cái nguyên bản có rút nhanh kim cương manh động đất run lên một cái đem cái k i a xấu xí màu xanh sẫm nguyên anh chăm chú c h ó i chặt kết quả xanh sẫm nguyên anh va đầu vào kim mạng bên trên trong lúc nhất thời âm thanh của sấm sét vang vọng đất trời lưới điện run lên bật bật ngay lập tức trên kim quang tung t ó é h ồ quang như là mũi tên bắn ra mà ra cuối cùng triệt để vỡ ra được ông lão nguyên anh nhất thời ở chói mắt điện quang bên trong tan thành mấy khói trong hư không chỉ còn dư lại một con màu xanh nhạt túi chứa đồ trôi nổi ở nổi ở nơi đó đem vị này hoàng sa bộ đại thượng sư thi thể rơi xuống túi chứa đồ bắt được trở về sau đó hắn thần thức cấp tốc chìm đắm bên trong có đ i ề u chốc lát liền đem bên trong túi chữ vật vật phẩm liếc mắt một cái là rõ một một cha cha dương càn chép chép miệng đi hơi có chút thất vọng tuy rằng hắn đã sớm biết mộ lan thảo nguyên những này pháp sĩ tu hành tài nguyên cực kỳ thiếu thốn mỗi cái nghèo đinh đương hưởng nhưng là mới vừa vị này chính là hoàng sa bộ đại thượng sư thân vị tu sĩ nguyên anh dòng roi thậm chí ngay cả thiên nam tu sĩ kết đan cũng công bằng bên trong ngoại trừ có mười mấy khối trung gia linh thạch ở ngoài nó đều là lấy một ít phổ thông tài liệu l mà những thuốc này b ì n h dương càn mở ra nắp bình vừa nhìn đều là một ít phổ thông đang dược cũng không có chuyện gì ngạc nhiên địa phương đường đường một tên nguyên anh pháp sĩ trên người dĩ nhiên đều không có vật gì tốt cho tới dương càn muốn có được thẻ ngọc một loại đồ vật trong túi chứa đồ thì lại một khối đều không có làm hắn không khỏi hoài nghi đây có phải hay không bởi vì mộ lan thánh điện đặc biệt yêu cầu nguyên bản hắn còn muốn được một ít linh thuật pháp quyết nhìn rốt cuộc có gì bí quyết có thể trong nháy mắt phóng ra đại uy lực phép thuật dương càn tâm trạng âm thầm phỏng đó lên những này mộ lan pháp sĩ tu tập linh thuật hay là chỉ có ở mộ lan thánh điện bên trong mới có thể tập được bằng không nguyên bên trong hàn lập lại sao ở mảnh này rộng lớn trên đại thảo nguyên liền một loại linh thuật cũng không có thể có thể lĩnh ngộ lắc lắc đầu dương càn đem túi chứa đồ tiện tay thu hồi ánh mắt hướng lên trên nhìn lướt qua mới vừa ma trần phiên vị trí địa phương những n à y hoàng sa bộ c h ấ n tộc thanh khí đã hoàn toàn bị hủy vô ảnh vô tung ở ích tà thần lôi vi nam giới sở hữu ma trần phiên dĩ nhiên hóa thành hư vô liền một tia ma khí đều không còn tồn tại nữa dương càn thân hình loáng một cái lập tức biến mất ở tại chỗ hướng về cái t i ê mảnh biến mất cắt vàng khu vực cấp tốc mà đi hắn sở dĩ tới đây tìm kiếm vị này ho một là bởi vì trong tay đối phương khả năng nắm giữ linh thuật thẻ ngọc muốn nhìn qua bí ẩn nhưng mà nhưng là không chút nào thu hoạch hai là vì l u n m ông lão đầu kia linh thú thượng cổ kỳ trùng tu di trùng nay trùng trời sinh nắm giữ sẽ ra vết nước không gian thần thông am h i ể u tại chỗ tàng hình thiên phú như thế nhưng là làm dương càn mê tít mắt không ớt nếu như có thể mang về thâm nhập nghiên cứu một phen nói không chắc có thể nhóm ngó một tia không gian thần thông một chút huyền bí đáng tiếc làm dương càn đi tới nơi này mảnh hoang sườn các thời điểm con này to lớn màu đen yêu trùng đã hoàn toàn không có một tia khí tước hoàng sa bộ đại thượng sư bởi vì thần hồn câu d i ệ t dẫn đến con này cùng hắn tâm linh tương thông tu di kỳ trùng cũng thuận theo mất đi sinh mệnh dương c ả n khẽ lắc đầu trong lòng vẫn chưa dâng lên quá đại thất lạc t r ợ hắn nhẹ dương bàn tay một tia ngọn lửa màu tím từ đầu ngón tay thoát ra cắt ra không khí bắn thẳng về phía tu di trùng cái kia thân thể cao lớn nếu này t r ù n g đã tử vong cái này yêu thú thi thể đối với dương c ả n cũng không có gì lớn giá trị liền liền đem dễ dàng hóa thành một tiệc khói nhưng mà làm tu di trùng trên người cuối cùng ngọn lửa màu tím tiêu tan sau khi vốn đã chuẩn bị rời đi dương càn lại đột nhiên dừng lại bất tiến、oh. dương Cản khẽ ồ lên một tiếng. ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở nguyên bản thân sâu vị trí địa phương một tia không dễ nhận biết kinh dị như gợn sóng ở nội tâm hắn nổi lên đây là dương càng thân hình hơi dừng lại một chút hai mắt nhắm lại cảm giác có chút ngoài ý m u ố n đã thấy hoang sừng cắt trên tu di trùng thân thể cao lớn từ lâu không gặp chỉ còn dư lại cắt vàng mê ngông h bày ra phía chân trời mà tại đây vô tận xa vực bên trong như ẩn như hiện địa có một viên điểm sáng nhàn nhạt, nhạt khác nào một viên ẩn giấu ở trong biển cắt chân trâu nếu như không nhìn kỹ vẫn đúng là khó có thể phát hiện này nhàn nhạt, nhạt quan điểm có thể làm cho nó ở thần thức cha xét dưới ẩn nấp thân hình nếu là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ e sợ căn bản không phát hiện được vật ấy veo dương càn bóng người trong nháy mắt biến mất đột nhiên xuất hiện ở hoang sừng cắt trên không có một tia dừng lại hắn mau lẹ địa đưa tay ra một chảo tinh chuẩn địa thu lấy đất cắt bên trong điểm sáng nằm ở hai ngón tay trong lúc đó cái này quan điểm có điều đậu hạt kích cỡ tương đương nhưng mà ở dương càn ngón tay tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng dương càn tinh tế đánh giá một phen suy đi nghĩ lại non nửa một chút trên mặt rốt cục lộ ra kính s ợ này bên trong lại ẩn chứa một loại mịt mờ lực lượng không gian chẳng lẽ tu di trùng chính là dựa vào vật ấy mới có thể sẽ r dương càn nắm bắt trong tay màu xám bạc tinh thạch trong con ngươi lập lòe khó có thể nhận dạng tâm tình trong lòng hắn sự nghi ngờ c u ộ n q u ộ n nhưng mà rất nhanh một v ệ t mừng rỡ từ đáy mắt l ạ n g y ê n tỏa ra bất kể như thế nào cái này tinh thạch trên lực lượng không gian là không giả được tuyệt đối không phải vật tầm t h ư ờ n g chờ sau khi trở về cho dù tốt sinh nghiên cứu dương càn thấp giọng tự nói thoáng hưng phấn móc ra một cái bạch ngọc hộ đưa tay trên màu xám bạc tinh thạch cẩn thận từng ly từng tí một cất vào bên trong lại dán lên vài đạo lưu chuyển ó n g ánh hào quan phụ lục đem bao bọc với chữ vật linh giới bên trong lúc này dương hóa thành một đạo màu tím kinh hồng phá không mà đi trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời nơi nào đó hoang mạc khu vực giữa bầu trời một đạo dài nhỏ màu trắng kinh hồng xẹt qua phía chân trời lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh đột quang bên trong mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của hai người bọn họ lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng ở trên hoang mạc không qua lại ở tại bọn hắn hai người trung gian một con gầy yếu mà có vẻ hơi âm chầm gầy gò ông l á o nguyên anh khoanh chân ngồi ngay ngắn trong lòng ô n một cái năm đấm đại màu xanh lam vi mi nguyên anh trên mặt mang theo sâu sắc q á n độc cùng nghĩ mà sợ vẽ phán phất bị thống khổ cùng phất nộ dây dưa không ngừng. mục đại thượng sư chúng ta hiện tại nên đi nơi nào là bộ lạc vẫn là trực tiếp đi bên trong tòa thánh điện hướng về mấy vị thần sư cùng thánh nữ báo cáo bên trái bạch quang bóng người mang theo một k i a bất an nhẹ giọng hỏi mang theo không cách nào che giấu sầu lo ừ lao phu bây giờ chỉ còn dư lại nguyên anh thân thể nếu là giờ khắc này đi đến thánh điện những lao g i a hỏa kia khó tránh khỏi bỏ đá xuống giếng ta e sợ lại không cơ hội vươn mình lập tức bộ lạc nếu là lao phu lại tìm không tới thích hợp đoạt sát thân chúng ta làm mất mạng cũng là thôi chúng ta thiên phong bộ sợ rằng sẽ mất đi mười bộ lạc lớn nhất địa vị hai người các ngươi t i ể u b ố i ở lại thượng sư chi giai nhiều như vậy năm cũng không có thể tăng cấp đại thượng sư lập tức nếu là lại tao nộ một tên thiên nam tu sĩ nguyên anh chỉ sợ chúng ta đều không thể toàn thân trở ra ông lào giáng dấp nguyên anh trong giọng nói tràn ngập oán khí cùng không c a m l ò n g oán hận nói rằng mục đại thượng sư những người đến từ thiên nam tu sĩ nguyên anh thật sự có như thế lợi hại ở ngài che chở cho tu luyện này hơn trăm năm hai người chúng ta tuy rằng vẫn như c ũ bị vây ở thượng sư cảnh giới chưa có thể đột phá chi đại thượng sư cảnh giới nhưng nếu là chỉ luận đối chiến tầm thường thiên nam nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ta hai người liên thủ tự tin lấy thuật hấp kích cũng có thể đứng ở thế bất、bại. phía bên phải ánh sáng bên trong bóng người tựa hồ mang theo một chút k h u n g phục không cam l ò n g tiếp thu sự thực này mục đại thượng sư nguyên anh khuôn mặt nhỏ hơi nhúng mày t r ậ t than nhẹ một tiếng hắn bây giờ nguyên anh thân không khỏi khiến cho hắn lòng sinh t ả n g khái ai lao phu nguyên bản cũng có chút n g h i hoặc nhưng trải qua trận chiến này sau ta biết rõ này thiên nam khu vực xác thực tàng long loạ hổ tuyệt đối không phải ta chờ trước xem thường như vậy ông lão nguyên anh hít sâu một hơi trong mắt lóe ra một tia hàn mang chúng ta nhất định phải mau chóng bộ tộc chờ lao phu một lần nữa đoạt xác khôi phục tu vi sau nhất định phải lại tìm những này tiền nam tu sĩ so sánh cao thấp báo thù dự hận tất cả mặc cho đại thượng sư d n dò bạch quan g bên trong hai bóng người liếc mắt nhìn nhau đồng thời trả lời trong thanh âm tràn đầy kính nghệ lao giả trước mắt chính là thiên phong bộ đại thượng sư huy danh truyền xa cứ việc hắn bây giờ chỉ muốn nguyên anh t â n tồn tại nhưng ở trong lòng bọn họ chỉ cần có cơ hội đoạt sắc chúng tu đại thượng sư nhất định có thể cấp tốc tái tạo ngày xưa huy hoàng phía bên phải bạch quan g bên trong bóng người do dự một chút lại mở miệng nói mục đại thượng sư xin yên tâm vùng đất này đã tiếp cận chúng ta thiên phong bộ biên giới những thiên nam đó tu sĩ tuyệt đối không thể lại xuất hiện coi như thật sự có tu sĩ nguyên anh hiện thân dựa vào hai người chúng ta hợp kích bí thuật định có thể chuyển nguy thành an bình yên thoát thân ở bên trái bạch quang bên trong bóng người nghe nói lời ấy không khỏi tràn đầy đồng cảm địa điểm gật đầu hắn mang theo ngạo sắc mà nói rằng ở bên mông vô biên mộ lan thảo nguyên trên từ trước đến giờ chỉ có chúng ta pháp sĩ chủ động tấn công truy sát những thiên nam đó tu sĩ chưa từng gặp qua bọn họ dám to gan phản truy sát chúng ta h ừ mục đại thượng sư nguyên anh uy nghiêm mười phần địa hư lạnh một tiếng tựa hồ đối với như vậy ngôn luận cũng không hài lòng không nên nói nữa ngữ dồn dập làm lỡ canh giờ việc cấp bách là mau chóng lão phu cũng không muốn ở chỉ có nguyên anh lực lượng tình huống sẽ cùng những thiên nam đó tu sĩ cấp cao không thể bùng tha bạch quang bên trong hai người biết rõ chuyện quá khẩn cấp gật đầu đồng ý lại lần nữa thôi thúc p h á p lực gia tốc phi đột nam sáu dặm lộ trình ở tại bọn hắn dưới chân nhanh chóng xảy qua lúc này phía bên phải bóng người có chút không kiềm chế nổi lại không nhịn được mở miệng nói đại thượng sư đi lên trước nữa phi hành gần nửa ngày liền có thể đến chúng ta thiên phong bộ lãnh địa chúng ta có hay không ứng lời nói của hắn còn chưa triệt để hạ xuống chỉ thấy ngồi k h a n h chân mục đại thượng sư nguyên anh đột nhiên khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến đổi lộ ra sâu sắc vẻ kinh h tiếp theo một cái trước mắt giữa lúc phía bên phải bạch quang bên trong bóng người không rõ thời gian một đạo ánh kiếm màu vàng nóng tự hư không mà ra nhanh như tia chớp sẽ qua phía bên phải bạch quang bên trong pháp sĩ đầu lâu trong nháy mắt bay khỏi máu đỏ tươi x ì ra trong đôi mắt cảnh tượng bắt đầu xoay tròn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng hắn nhìn thấy một bên khác bạch quang bên trong pháp sĩ tương tự bị một đạo trói mắt bạch sàn sàn á n h kiếm phút chốc nhiêu cảnh một vòng sau đó đầu lâu lăn xuống mà xuống cuối cùng một vệ ý thức nghe được mục đại thượng sư nguyên anh kinh nộ tiếng ở trong không khí vang vọng là ai người nào dám như vậy gan to bằng trời mục đại thượng sư nguyên anh ôm chặt lấy trong lòng màu xanh lam viên bi thần thức nhìn quét bốn phía kha kha thực sự là xảo à mới vừa mới đưa hoàng sa bộ một vị đạo hữu q u ý t i ề n hiện tại lại đụng tới các hạ vị này thiên phong bộ đại thượng sư trong thời gian ngắn ngủi ta càng là cùng mộ lan thảo nguyên mười bộ lạc lớn nhất bên trong hai cái có gặp nhau thực sự là vận khí không tệ c ư ờ i khe tiếng qua đi một tên sau lưng hai cánh ánh bạc l ư u chuyển hắc bảo nam tử nương theo tiếng sấm hiện thân với ông lao trước mắt lại là lôi đội mục đại thượng sư mắt lộ ra kinh sắc không nhịn được bật thốt lên dương c à n nghe đến lời này khẽ mịp cười tâm trạng hiểu rõ hắn mới vừa ở với trên không h a n g hái phi độn trong lúc đó dựa vào thần thức mạnh mẽ lực lượng xa xa liền phát hiện ông lão nguyên anh suy tính một phen thời gian lại vừa nhìn đối phương dung mạo phát bảo nơi nào còn không rõ ràng lắm người này thân phận vị này thiên phong bộ mục đại thượng sư e sợ mới vừa mới từ hàn lập trong tay thoát được tính mạng nguyên bên trong trước mắt thiên phong bộ ông lão chính là dựa vào nguyên anh tuấn di thuật vẹn vẹn thân thể bị hủy không có thần hồn câu diện đáng tiếc lần này gặp phải dương cản ngay sau đó tao nộ đối với mục đại thượng sư tới nói hiển nhiên là trước nay chưa từng có cảnh còn khó mục đại thượng sư nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ h ã i cùng v ẻ giữ t ậ n chợt lóe lên hai tay cấp tốc nâng lên ôm ấp to bằng nắm tay viên bi tỏa ra ó n g ánh lang quang sau đó toàn bộ nguyên anh tiểu nhân càng q u ỷ dị mà biến mất ở trong không khí hiển nhiên là triển khai nguyên anh thuấn di thần thông nhưng mà đối mặt này đột nhiên đến biến hóa dương càn lại có vẻ tỉnh táo dị thường không chút nào hoang mang lo lắng trái lại trong m ũ i phát sinh một tiếng tầng tầng trầm thấp hư lạnh chỉ một thoáng mới vừa t u ấ n di mà đi nguyên anh tiểu nhân phát sinh một tiếng tầng t ầ n trầm thấp hư lạnh a i tay ôm đầu từ trong hư không hăng hái rơi rụng mà xuống miệm nghiễm nhiên đã thành một cái người tí hơn màu đỏ n g ỏ m dương c à n khí định thần nhàn khí định thần nhàn địa xa xa tìm tòi trong phút chốc một con lăng không hiện lên bàn tay lớn màu tím tựa như ảo ngộng tự nguyên anh tiểu nhân phía trên ngưng tụ m à thành tiếp đó dương c à n thần m i ệ m hơi đ ộ n g bàn tay lớn màu tím không chút khách khí hướng phía dưới chụp tới trực tiếp hướng ông lão nguyên anh tìm kiếm dễ như ăn cháo đem nắm ở trong tay lúc này ông lão thần trí đã khôi phục thanh minh thế nhưng vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt hắn nhưng không cam lỏng bó tay chịu trói nhưng mà cái tia bàn tay lớn màu tím trong dây lát hai mắt một phen toàn thân không cách nào nhúc nhích một hồi tiếp đó dương càn hơi suy nghĩ cái kêu bàn tay lớn màu tím liền dẫn ông lão nguyên anh cấp tốc trở về tay phải của hắn tom chặt lấy nguyên anh trên ngón tay hiện lên con đường thâm thúy hắc quang trực tiếp đi vào nguyên anh bên trong siêu hồn thuật muốn biết được đối phương linh thuật tự nhiên là trực tiếp siêu hồn nhanh nhất, nhất trước đánh chết hoàng sa bộ pháp sĩ lúc dương càn còn tưởng rằng đối phương trong túi chứa đồ g ặ p có linh thuật thẻ ngọc kết quả càng là không thu được gì hối hận không có đem siêu hồn lần này tin tưởng nên có thể có thu hoạch nhàn nhạt hắc quang như ẩn như hiện ông lão nguyên anh trên mặt lộ ra một chút dây rụa biểu hiện vận sóng trên người hiện lên một tầng ánh xanh nhanh chóng lóe lên đến càng là muốn m c o rút nhanh thần hồn chống đối thần thức mình lực lượng t h ầ m thấu dương càn hai mắt nhắm lại một vệ hàn mang thoáng qua l i ề n qua h ừ lạnh một tiếng có điều dây lát trong lúc đó ông lão cái tia nguyên anh khuôn mặt nhỏ liền trở nên dại ra vô thần sắc mặt t h ậ n t h ở mất đi sở hữu ý thức dương càn trong lòng hơi vui vẻ hắn thần nghiệm mạnh mẽ há lại là này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có khả năng chống đối mặc dù là hậu kỳ đại tu sĩ cấp bậm nguyên anh chỉ cần không có cầm cố thần n i ệ m mỹ thuật cũng khó có thể ngăn cản hắn thần thức siêu hồn. có thể quá một lát sau khi dương càn trên mặt sắc mặt vui mừng chậm rãi biến mất rồi phí một tiếng bị trộm vào dương càn trong tay ông lão nguyên anh bùng nổ ra một luồng lam quang trói mắt ầm một tiếng nguyên anh nhất thời hóa thành đ ầ y trời l a m quang tiêu tan quả không phải vậy dù cho là ngang ngựa tu sĩ nguyên anh đại thượng sư thần hồn bên trong cũng không có bất kỳ linh thuật truyền thừa phàm là muốn tu hành linh thuật pháp sĩ、si、nhất định phải đi đến mộ lan thánh điện bên trong tiếp thu mộ lan thánh nữ thánh cầm tế tự nghi thức dương càn lơ đang như mày đăm chiêu thấp giọng nỉ non ngay ở vừa nãy một sát na k a hắn đã chạm tới ông lão nguyên anh bên trong thần hồn bên trong. tiếc n ố i chính là dương càn tìm kiếm linh thuật tu hành chi pháp không hề tung tích cái k i a bộ phận ký ức bị một luồng b à n g bạc linh lực ấn ký nghiêm mật địa phong ấn làm dương càn ý đồ dùng tự thân tầng thứ sáu đại diễn quyết lực lượng thần thức mạnh mẽ phá giải này phong ấn lúc ông lão nguyên anh càng xem phá nát pha lê giống như tự mình vỡ ra được đây là một loại thế nào sức mạnh dĩ nhiên cường đại đến để nguyên anh tự bạo dương càn lông mày n h u chặt không khỏi phỏng đó lên trong lòng hắn suy nghĩ này rất khả năng chính là cái tia mộ lan thánh cầm bố trí cơm chế đối với loại này tu vi sâu không lường được tồn tại dựa vào dương càn lập tức nguyên anh k cũng may dương càn từ bộ phận thần hồn trong ký ức đúng là bất ngờ hiểu rõ linh thuật huyền bí linh thuật bản chất cùng phép thuật không khác nhiều chỉ có điều là mượn cung phụng linh giới mộ lan thánh cầm giao cho một tia thiên phú sức mạnh bị mộ lan pháp sĩ xưng là linh thuật hạt giống ở dương càn lý giải bên trong nay kỳ thực là một loại đặc thù bí thuật c ô m chế dính đến thần niệm liên hệ khi rõ ràng này một thật tình sau dương càn đối với linh thuật nhiệt tình bị cấp tốc tới tắt lập tức liền không hứng thú gì hắn có thể không muốn bị một tên khả năng là luyện hư kỳ ưu tú thậm chí nghi ngờ hợp thể kỳ nhân vật mạnh mẽ từ trên người g e o xuống cơm chế có điều dương càn nhưng là càng muốn gặp gỡ một phen loại này cấp bậc yêu tu nếu là ở linh giới bên trong dương càng tự nhiên là chạy được xa đến đâu thì chạy dù cho hai tộc người và yêu liên minh hắn cũng không dám có chút may mắn thế nhưng thời khắc bây giờ đối phương chính là phân thần hạ giới căn cứ nguyên bên trong ghi chép cho gọi ra đến mộ lan thánh cẩm cũng không phải là bản thể d á n g thế chỉ là một đạo phân thân mới ra khi đến mộ lan thánh cẩm chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi coi như hấp thu hỏa linh khí nhiều lắm miễn cưỡng đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm vô hạn tiếp cận hóa thần sơ kỳ trình độ tuy rằng có thể lợi dụng thiên địa linh lực này một hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đại thần thông thủ đoạn thế nhưng cái gọi là quá thật b ả y tu đều có thể miễn cưỡng cùng con này mộ lan thánh cầm đấu cái lực lượng ngang nhau như vậy đối với dương cản tới nói này nguy hiểm tựa hồ cũng không bằng tưởng tượng như vậy đáng sợ ngoài ra dương cản từ mới vừa siêu hồn mộ lan đại thượng sư trong ký ức có thể nhìn thấy con tia tu vi sâu không lường được mộ lan thánh cầm như muốn đem linh thuật hạt giống hạ xuống nhất định phải ở mộ lan thánh điện trong phạm vi do thánh nữ tự mình tiến hành tế tự nghi thức đây cũng không phải là thường ngày có khả năng chỉ là ngẫu nhiên mà là cần đặc biệt điều kiện cùng nơi vì lẽ đó dương càn cũng không cần lo lắng đối mặt mộ lan thánh cầm lúc bị mạnh mẽ r e o xuống linh thuật hạt giống húng chi dương càn bây giờ đ ạ i diễn quyết đột phá sau khi lại có tinh tiến ít nhất và nhân giới bên trong đối với phần lớn thần thức cấm chế trong lòng cũng không có quá to lớn lo lắng mộ lan thánh điện dương càn là dự định đi một chuyến ngược lại nắm giữ càn khôn chi môn lẫn tẩy quá mức trực tiếp chạy trốn đây chính là ngoại trừ côn ngô sơn nguyên sắt thánh tổ ở ngoài dương càn ở nhân giới bên trong có thể tiếp xúc được chỉ có cấp cao tồn tại đương nhiên còn có con kia đột một bộ tộc thánh thú trong lòng như vậy suy nghĩ dương càn đột nhiên ngầng đầu ánh mắt rơi vào cách đó không xa một viên to bằng nắm tay viên bi trên hắn khẽ m ỉ m cười bấm tay một nhiếp cái kia viên bi liền nhẹ nhàng mà rơi vào hắn trong tay sau đó bắt đầu đánh giá tỉ mỉ lan băng châu n à y hạt châu chính là ông lão khi còn trẻ ngẫu nhiên được ẩn chứa khủng bố hàng khí cực kỳ phù hợp đối phương băng thuộc tính dị linh căn năm tháng lưu t r u y ề n thiên phong bộ người lão giả này dựa vào lan băng châu sức mạnh không ngừng đột phá cảnh giới cuối cùng thành công bước vào đại thượng sư cảnh giới cái này lan băng châu vừa là sự công kích của hắn lợi khí cũng là hắn hộ thân pháp bảo cả công lẫn thủ xác thực phi phạm trong u y lòng hắn âm thầm cân nhắc nếu là đem điều này có thể cùng càn lan băng diễm tu la thánh hỏa dương càn đều sẽ không tự chủ được mà những mày thật sâu thở dài từ khi tu la thánh hỏa cùng thái dương tinh hỏa lẫn nhau ra hòa sau khi này hai loại ngọn lửa liền phán phất rơi vào ngủ say nhiều năm qua không hề bất kỳ phản ứng nào khiến dương càn khá là không nói gì mặc dù như thế cũng may hai người vẫn như cũ có vẻ khá là bình tĩnh từ giữa thần nghiệm liên hệ đến xem hai người đang tiến hành một loại nào đó thần kỳ tiến hóa nhìn như vậy đến tựa hồ cũng là một chuyện tốt dương càn xoay tay đem lan băng châu thu hồi sau đó nhìn chuẩn một phương hướng cả người tỏa ra hào quang màu tím hóa thành một đạo l ó a mắt kinh hồng bay lên cao mấy trăm triệu không ẩm ẩm rời đi trong trước mắt biến mất ở phía chân trời trong lúc đó chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh hoang vu phản phất mới vừa chưa từng xảy ra gì cả mãi đến tận thời gian gần nửa ngày sau khi nơi chân trời xa một phương khác hướng về trận có một xanh một đỏ hai mảnh hào quang bắn nhanh mà tới trong nháy mắt liền đến mảnh này cồn cắt bên trên hào quang mù tán hiện ra hai tên nam tử đến một tên sắc mặt và ngóng l ánh văng đồm bảo trên người mặc ma bảo một người khác tướng mạo dữ tợn một thân áo lục hai người đều là nguyên anh sơ kỳ pháp sĩ c ă n c ư thánh nữ ở bên trong tòa thánh điện từ thánh cẩm trong miệng được chỉ thị mục đại thượng sư nguyên anh cuối cùng chính là ở chỗ này biến mất ma quan pháp sĩ c h ầ m rãi nhìn quét b ố n phía lông mày nhịu chặt trầm giọng nói rằng một người khác áo lục pháp sĩ mà không hề cảm xúc phụ họa ánh mắt của hắn đồng dạng ở chung quanh qua lại thân thức càn quét mà ra tìm kiếm bất kỳ khả năng manh mối. Ồ. Áo lục pháp lục sĩ đ ộ trước nhiên thấp n khẽ mắt tình cảnh cái đám này thiên nam tu sĩ sợ là có chút không đơn giản mục đại thượng sư thực lực còn phải cao hơn hai người chúng ta ba điểm thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không có thể trốn ra được áo lục pháp sĩ rốt cục vẻ mặt thay đổi sắc mặt sắc mặt khó coi thấp giọng tự nói hơn nữa trước đây không lâu hoàng sa bộ nghe đại thượng sư tựa hồ cũng gặp bất chắc hắn lưu với bên trong tòa thánh điện hồn đang đột nhiên dập t á t ngăn ngắn một ngày trong lúc đó chúng ta mộ lan thánh điện liền liên tiếp tổn thất hai vị đại thượng sư bây giờ chúng ta không chỉ có muốn đối mặt đột một tộc uy hiếp còn muốn tập kết mỗi cái bộ lạc chuẩn bị tấn công thiên nam thật sự là trước sau thụ địch tình thế đáng lo a ma quan pháp sĩ không nhịn được thở dài mặt lộ vẻ sầu lo vẻ những chuyện này thực không phải chúng ta có khả năng dù sao có vài vị thần thông cái thế thần sư cùng với có thể cùng thánh cầm câu thông thánh nữ ở căn bản không cần chúng ta đi sầu lo áo lục pháp sĩ hít một hơi thật sâu trong giọng nói toát ra đối với thần sư thánh nữ thánh cầm vô cùng tín nhiệm nghe được lời của đối phương ma quan pháp sĩ như vừa tính giấc chiêm bao trong mắt l ó e ra một tia hiệu ra vẻ lập tức gật gật đầu trầm giọng nói rằng xác thực chúng ta nên lập tức bên trong tòa thánh điện mau chóng đem việc này báo cho thánh nữ cùng chư vị thần sư áo lục pháp sĩ tự nhiên không có dị nghị hai người hơi liếc mắt nhìn nhau sau trên người ánh sáng lưu t r u y ề n không nói hai lời hóa thành hồng lục hai đạo hóng ánh cầu vồng từ trước đến giờ đường phi độn mà quay về trong c h ư ớ c mắt ma quan pháp sĩ cùng áo lục pháp sĩ hai người liền hóa thành hai cái nhỏ bé quan điểm cuối cùng từ chân trời biến mất không còn t â m hơi mộ lan thảo nguyên khu vực biên giới bên trong nào đó địa một tòa cao mấy trăm t r ư ợ n g cô độc núi nhỏ đứng sừng sững ở đây ngọn núi này không có một ngọn cỏ mặt trên tất cả đều là cho bụi màu trắng to lớn núi đá có vẻ thê lương đến cực điểm kỳ quay chính là bên trong tòa núi đá này n ư ớ ra rồi một đạo tinh tế khe hở từ bên trong tòa ra nhàn nhạt nhu hoa bạch qu giống như ánh trăng c h ú t xuống nơi này chính là cái kia cái gọi là thiên nam cùng tu thương k h ô n thượng nhân động phủ vị trí chỉ có điều hiện tại trong động phủ yên tĩnh không hề có một tiếng động căn bản không có bất kỳ người nào tích dáng vẻ ở núi đá đ ỉ n h đạo kia tỏa ra vệ trắng t khe hở hai bên cắt đứng một bóng người bên trong một người chính là dương cản hắn người mặc áo bào đen mày kiếm mắt sao ánh mắt thâm thúy tên còn lại nhưng là một vị hơn hai mươi tuổi thanh niên nam tử tương tự một thân áo bào đen trong tay nắm một viên tinh xảo mặt nạ mồ bạc dung mạo của hắn đẹp trai giống như điêu khắc nhưng mà trong đôi mắt nhưng để lộ ra cùng tuổi tắc cực không tương xứng tăng、thương. sau một khắc liền thấy người này nhẹ nhàng thở dài ngón tay khẽ run trong tay mặt nạ màu bạc trong nháy mắt hóa thành bé nhỏ nát cặn bạ theo gió tung bay nhận ra được như vậy động tác dương càn lơ đãng nhễm mày đại diện đạo hữu bây giờ ngươi lấy ký thần thuật đoạt s á c vị này quỷ linh môn thiếu chủ vương thiền thân thể bất kể là ký ức tính cách đ ề u ở ngươi trong lòng bàn tay nếu là trở lại quỷ linh môn dựa vào ngươi lực lượng thần thức coi như là quỷ linh môn môn chủ cũng đừng muốn nhận ra được dị dạng người khác thì càng là không thể nào phát hiện càng khỏi nói vương thiền người này song tu đạo lữ nhưng là một cái yểu điệu đại mỹ nhân không nói tiên tư ngọc mạo vậy cũng không kém là bao nhiêu. ngươi hà tất lại lao lực b ô n ba đi hướng về thiên xa đại lục khổ sở truy tìm thượng của khôi lỗi thuật bí cảnh đây không bằng sớm chút quỷ linh môn chuyên tâm tu luyện đợi đến ngày khác ngươi một lần nữa tu thành nguyên anh dựa vào khôi lỗi chân kinh cùng vương tiền h huyết linh đại pháp toàn bộ quỷ linh môn đều sẽ chỉ nghe l ệ n h ngươi dương càng ngữ khí dài lâu hai tay chắp sau lưng khoe miệng khánh nết mang theo một k i a ý nhà b á n g mà đứng ở trước mắt h ắ n áo b à o đen thanh niên tuấn mỹ ngày xưa từng quét ngang việt quốc quỷ linh môn thiếu chủ vương tiền bây giờ đã bị đại diễn thần quân triển khai ký thần thuật đoạt xác nguyên bản thần hồn càng là hoàn toàn bị thôn đại diễn thần quân nếu là muốn mô p h ỏ n g theo vương thiền sinh hoạt tập tính dù cho là vương thiền cha đẻ đều tuyệt đối không cách nào nhận ra được dị dạng cho tới lập tức khoảng cách dương cản siêu hồn thiên phong bộ mục đại thượng sư đã đầy đủ quá ba ngày thời gian hắn đi đến thương k h ô n thượng nhân động phủ sau mắt thấy núi đá nứt ra liền biết được hàn lập mọi người từ lâu tiến vào trong động phủ dương cản đối với không thể nhìn thấy cái gọi là thượng cổ thập đại thần cấm một trong quá là khéo thần cấm hơi hơi tuyệt đối chợt không coi ai ra gì đi vào động phủ bên trong thậm chí còn nên ngang trực tiếp đột đi vào hai tầng cũng không có người có thể phát hiện sự tồn tại của hắn lần này không có ngân nguyện tr hàn lập tuy nói thần thông không yếu thế nhưng vẫn chưa có thể sớm đem ba viên thương k h ô n thượng nhân hộp ngọc lấy đi cho nên ở hai tầng trong lầu cát dựa theo nguyên bên trong bình thường quỷ linh môn người trong bóng tối tập kích bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên ở mọi người tranh cướp thời khắc dương càn l ặ n g yên ra tay đánh giết trong chớp mắt hai người bên trong bao quát một tên ở bề ngoài là tàn tu kỳ thực là quỷ linh môn trưởng lão tu sĩ nguyên anh trung k ỳ vân tính ống lão hãn đột nhiên ra tay để mọi người sợ hãi v ạ t phần dồn dập chạy trốn dương càn nhân cơ hội nắm lấy quỷ linh môn thiếu chủ p h n tiện đồng thời đoạt được hai cái hộp gỗ mà đối mặt hàn lập dương c à n từ lâu đối với chuyện âm nhập mê đồng thời xem đúng thời cơ ra tay trợ phá tan c ầ m chế thành công chạy trốn trước lúc ly khai hắn nhìn hàn lập cái k i a tràn ngập cảm kích ánh mắt trong lòng không khỏi âm thầm cười hắn hẳn sư đệ e sợ sau khi trở về trong lòng lại muốn nói thầm lần này ân cứu mạng dương c à n chìm đắm ở hôm qua đại chiến trong hồi ức mà đối diện đoạt sát sau đại diễn thần quân mang theo một k i a xem thường mở miệng nói thử ngươi cho rằng lão phu là loại kia nông tạc đồ cho dù vạn năm chưa gần nữ sắc ta cũng sẽ không bởi vì mấy người phụ nhân mà lòng như lừa đốt từ khi biết được tiên xa hắn đều có thể căng này có thể quan hệ đến ta tương lai trùng tu công việc lao phu căn cứ tên này thượng cổ tu sĩ thẻ ngọc trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ ta muốn lấy khôi lội thân phi t h ă n g linh giới làm được chưa từng có ai việc cho tới cái kia cái gì d á m cho quỷ linh môn đáng là gì tưởng tượng năm đó lao phu một tay sáng lập thiên trúc giáo d â m rộ há lại là loại này tam lưu môn phái có thể so với đại d i ệ n thần quân một bộ khịt mũi con thường gián g dấp hiện nhiên đối với quỷ linh môn hoàn toàn xem thưởng tiếp đó cảnh tượng khó tin phát sinh Liên thấy vương thiền thân thể đống nhiên run lên, thiền nhiên ngoài bên vương thân đống run thân thấy thể trào phun ra cùng h không thôi, đem hắn cả người chăm chú phụ u y ể n người bên trong. đem cả c bao lúc đó đại diện thần quân k h ẽ quát một tiếng từ thân thể bên trong chuyền ra liền c h u ô i đậu hạt nổ tung giống như cọt kẹt tiếng vang ngay lập tức hắn thân thể cùng tư chi bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị lại bắt đầu chậm rãi bành trướng cường tráng khổng lồ lên khi này liên tiếp chấn động tiếng vang rốt c ụ ộ c yên tĩnh lại sau khi vương thiền thân hình tựa hồ cũng theo âm thanh tiêu tan mà một lần nữa đứng thẳng chỉ thấy hắn hít vào một hơi thật dài phảng phất đang hút vào trong thiên địa tinh hoa như giành lấy cuộc sống mới bình thường cả người cũng thuận theo phát sinh biến hóa long trời lở đất chương bốn trăm tám mươi hai đại diễn rời đi mộ lan người đón xe nguyên bản hơi chút g ầ y g ò vương t h i ề n giờ khác này càng cùng dương càng bình thường cao to cơ bắp rõ ràng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ t ố i khiến người kinh dị chính là vương thiền nguyên bản khuôn mặt dĩ nhiên hóa thành một tấm xa lạ người đàn ông trung n i ê n mặt hắn ngay ngắn trên khuôn mặt không một tia tròn râu trong tròng mắt con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm hiện ra n g ă m đen ánh sáng cả khuôn mặt có vẻ cực kỳ đòn chính làm cho người ta một loại trầm ổn mà uy nghiêm cảm giác một cách tự nhiên có một loại kẻ bể trên khí tức suýt chút n ữ a quên đi này tấm thân thể còn bảo lưu trước cái kia tiểu bối giá dấp thứ cái kia phó mặt trắng r á n g vẻ nơi nào xứng với lao phu thân phận đại d i ệ n thần quân hừ nhẹ một tiếng tựa hồ đối với vương tiền dung mạo rất là ghét bỏ đây là n g ư ờ i năm đó chân thực dung mạo dương c ả n kinh ngạc bên dưới đối với đại d i ệ n thần quân biến hình thuật tấm tắc lấy làm kỳ lạ kha kha không sai lão phu này tấm khuôn mặt làm sao không kém ngươi đi đại d i ệ n thần quân đắc ý c ư ờ i cợt hoạt động một phen thân thể sau liếc mắt nhìn về phía dương càn khiêu khích hỏi Dương nhẹ nhàng đại diễn thần quân hữu môi nhìn dương cằn một bộ không để ý làm ra dấp trận mở miệng nói rằng đại diễn đạo hữu lòng tốt tà chân thành ghi nhớ ức này thiên nam khu vực là ta dương mẫu người khởi nguồn khu vực tình cảm thâm hậu ngày sau nếu có duyên lại đi đại lục khác du lịch cũng không mượn đương nhiên lẫn nhau so sánh thiên sa đại lục đại tần đế quốc ta có thể sẽ càng cảm thấy hứng thú dương càn trên mặt phóng ra một vệt nụ cười sán lạ trong lời nói để lộ ra mấy phần t h ô n g rong ừ lao phu liền biết ngươi sẽ nói như vậy đại d i ệ n thần quân khỏe miệng hơi vệt lên trong ánh mắt mang theo một tia hiểu rõ ngươi vị này loạn tinh h ả i t i n h cung chi chủ chẳng lẽ lại muốn nhất thống tiên nam gia tâm không nhỏ a có điều cũng được ngày sau ta ở thiên sa đại lục nếu là tu hành thành công nói không chắc cũng sẽ đi đ ạ i tấn du lịch nhân giới tu tiên thánh địa ai không muốn đi cố gắng nhìn một chút trong giọng nói của hắn mang theo một tia khóc n ư c nở dương t i ể u tử liên quan với nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi cách l u y ệ n chế lao phu đã giao cho ngươi lại đừng phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng còn thiên trúc giao cái kia hai cái hậu bối thiên phú cũng xem là tốt giả lấy thời gian cũng có như vậy mấy phần m ớ i kết anh khả năng ngươi nếu là khi nhàn hạ liền bồi dưỡng một hai cũng có thể để bọn họ đến tiếp sau tiếp nhận thiên trúc giáo giáo chủ vị trí để lao phu thiên trúc giáo không đến nỗi bị đứt đoạn truyền t h ừ a ngày sau có người nhắc lên cũng có thể biết lập giáo phái thủy tổ đại diễn thần quân u y danh cái kia liền không thể tốt hơn đại diễn thần quân khoát tay háo một cái đem đến tiếp sau công việc hết mức bàn giao cho dương cản dứt lời đại diễn thần quân tựa hồ liền muốn chuẩn bị rời đi hắn không cần đi ngang qua toàn bộ mộ lan thảo nguyên dựa vào hắn gần như hóa thần sơ kỳ lực lượng thần thức tầm thường tu sĩ nguyên anh căn bản là không có cách phát giác hành tung của hắn cũng không làm gì được hắn húng chi hiện tại cái này cái thời kỳ đột một tộc cùng mộ lan người chính rơi vào h ô n chiến chỉ cần đại diễn thần quân hơi thêm cẩn thận không bị hơn mười tên tu sĩ nguyên anh vây lại liền có thể bình yên vô sự nhưng mà ngay ở đại diễn thần quân sắp nhấc lên đội quang rời đi thời khắc dương càn đột nhiên kêu hắn lại lao quái vật ngươi chờ một chút dứt tiếng dương càn hơi một suy nghĩ đưa tay lấy ra một cái màu xám túi chứa đồ sau đó không chút do dự mà vứt cho đối phương lạch cạch đại d i ệ n thần quân nhẹ nhàng một nhiếp màu xám túi chứa đồ liền rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn thần thức quét qua trên mặt lộ ra bất ngờ v ẻ tiểu t ử ngươi ngược lại cũng xem như là có chút lương tâm hắn hử nhẹ một tiếng nắm bắt túi chứa đồ treo ở bên hông còn chưa là sợ ngươi chết ở mảnh này trên thảo nguyên bất kể là mộ lan người vẫn là người đột ngột có thể đều có không ít tu sĩ cấp cao bên trong năm cụ nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi chính là ta trước dung hợp ngọc tượng giao luyện chế ra đến thế nhưng bởi vì thời gian cấp bách ta chưa kịp lợi dụng thượng của khôi lỗi thuật hơn nữa cải tiến toàn bộ kia luyện thi nó là dùng hiếm thấy thi tiêu luyện chế mà thành nghĩ đến lấy ngươi lực lượng thần thức coi như là thi tiêu sản sinh tự mình ý thức cũng tuyệt trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười phản phất tùy ý nói rằng bất kể là nguyên anh cấp bậc khôi lỗi hay là thi tiêu luyện chế ma thi nếu là ở thiên nam khu vực hiện thân chắc chắn nhấc lên só nhưng mà bây giờ dương càn nhưng đem những này cả thế gian hiếm thấy bảo vật dường như hời hợt giống như địa tặng cho đại diễn thần quân chớ đừng nói chi là trong bao chữ vật còn có dương càn lưu lại lượng lớn linh thạch và mấy cái uy lực không sai của bảo đối với vị này từng dành cho chính mình vô số trợ giúp thiên trúc giáo lập phái thủy tổ dương càn trong lòng tất nhiên là cảm kích hắn còn không đến mức làm ra vòng ân phụ nghĩa việc kha kha ánh mắt lao phu quả nhiên độc đáo không cần nhiều lời chúng ta duyên vận chắc chắn lại nối tiếp đại diễn thần quân cười đắc ý nết mượt lên sau đó quanh người hắn trong nháy mắt bắn da nồng nặc h ắ c mang sông cào Ma cao, cao trên bầu tr đại diễn thần quân túi đầu nhìn xuống trên mặt đất bóng người kiên cường dương càn trong đôi mắt hình như có một k i a vui mừng vẻ mới vừa trong túi chứa đồ đồ vật có thể tính được với là một món lễ lớn khiến đại diễn thần quân trong lòng không khỏi cảm khái thế nhưng phần này tâm tình rất nhanh bị lòng hướng về đạo đ è xuống đợi ta lấy khôi lỗi chi đạo đặt chân hóa thần cảnh nhất định lại trở về chợ dương tiểu tử một chút sức lực đại diễn thần quân ở trong lòng yên lạc ưng thuận hứa hẹn lập tức hóa thành một đạo thô to hát mang phá không mà đi núi đá bên trên dương càn chắp hai tay sau lưng ánh mắt thâm thuy địa n ó n g nhìn đại diễn thần một nhánh hơn vạn người tạo thành mộ lan người đội ngũ ở bên ngông vô mở trên đại thảo nguyên chậm rãi tiến lên nay chi khổng lồ trong đội ngũ hầu như đều là mộ lan bộ tộc phổ thông tộc nhân không cách nào tu luyện linh thuật mỗi lần mộ lan người tấn công thiên nam lúc mộ lan pháp sĩ liền sẽ tổ chức không ít thanh niên trai tráng phạm nhân tạo thành từng cái từng cái lâm thời bộ lạc thừa dịp thiên nam tu sĩ không cách nào bên cố thời gian đi vào chiếm trước thiên nam các loại linh thạch vật liệu c à n thô cứ như vậy cho dù sau một thời gian ngắn mộ lan pháp sĩ cuối cùng thất bại mà về cũng không đến nỗi tay không mà quay về loại này tương tự cấp đoạt cử động tự nhiên để cựu quốc minh mắng to không n ớ t nhưng nhất thời cũng không cách nào phân tâm bận tâm việc này dù sao p h ả i đi đóng giữ những chỗ này tu sĩ nếu là thiếu rất khả năng bị mộ lan phái cấp cao pháp sĩ một nồi đưa hết cho bưng nếu là tu sĩ phái hơn nhiều lại sẽ ảnh hưởng chiến trường chính cùng pháp sĩ tranh đấu duy nhất có thể được chính là chờ mộ lan pháp sĩ môn cướp xuống những n à y nguyên liệu nơi sản xuất hang mỏ sau cựu quốc minh lại phái tu sĩ đi vào một lần nữa đợt lại cũng đem những n à y mộ lan phạm nhân cho thuận lợi tiêu diệt đáng tiếc chính là những n à y mộ lan người căn bản không để ý người phản bình thường tư tưởng một khi bị diện một nhóm lập tức lại sẽ một lần nữa tổ chức một n h ó m tới vốn là người kia mệnh đổi lấy những này quý hiếm tài nguyên đồng thời bọn họ còn thỉnh thoảng bố trí cái trọng trọng thương đến đây đ o ạ t lại hang mỏ nguyên liệu tu sĩ đã như thế tổn thất không ít tu sĩ sau cựu quốc minh thẳng thắn đối với này mở một con mắt nhắm một con mắt ngược lại ngắn như vậy thời gian mộ lan người liền như thế nào đi nữa điên cuồng khai thác chỉ dựa vào phạm nhân cũng không cách nào cướp đi bao nhiêu tài nguyên linh thạch mà mau chóng chỉ cần chính diện đẩy lùi pháp sĩ đại quân những n à y mộ lan phạm nhân cũng sẽ ngoan ngoan rút đi điện tại đây minh mông quần quận trong đội ngũ xe bỏ xe ngựa đan sen mà đi khác nào một cái trường lòng bốn lượn ở đại địa bên trên. mỗi một chiếc xe trên đều chất đầy hàng hóa những người vải bố che đậy địa phương tình cơ lộ ra điểm điểm tia sáng rõ ràng là nát tiểu nhân linh thạch ở mặt trời chiếu dọi xuống lập lòe nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đội ngũ đi tới phương hướng chính là mộ lan người thánh điện mà bên trong đa số nam n ữ trẻ tuổi cứ việc mỗi người đầy người bụi bặm v u ệ vải không thể tả thậm chí mấy ngàn người trên người còn mang theo chiến đấu quá vết thương trên y phục vết máu loang l ổ vẫn như c ũ không hề ngừng lại về phía trước bước vào hiện nhiên là một nhánh chiêm chức thiên nam tài nguyên lâm thời tạo thành bộ lạc nhỏ kết thúc hành động sau thắng lợi trở về x u ố n g lại ở đoàn xe phụ cận những người cưỡi ngựa ra trăng người nhưng mỗi người mắt sáng như đ ố c nhìn quét liên tục tinh thần chấn hưng trong tay bọn họ roi dài trên không trung vung vầy nương theo cao vút tiếng quá lớn hình thành một luồng cảm giác g á p bách mạnh mẽ phàm là hơi có hành động chậm chạp mộ lan p h à m nhân thường thường lại đột nhiên gặp phải một cái trùng tiên đánh mạnh r o i như một cái rán đ ộ c tàn nhẫn mà cắn ở tại bọn hắn ra thì trên trong nháy mắt ra chóc thì bóng máu tươi tung tóe một ít tuổi khá lớn mộ lan phạm nhân thậm chí miệm phun máu tươi ngựa mặt lên trời mạc ũ n g sau đó xe bỏ trầm trọng bánh xe cùng xe ngựa bay vút qua không chút lưu tình mà đem bọn họ máu thịt be bê bét bên trong tay chân của bọn họ gây vỡ ra thê thảm đến cực điểm nhưng mà q u ỷ dị chính là những này từ trần khuôn mặt trên vẫn chưa hiện hiện ra chút nào vẻ thống khổ ngược lại trên mặt của bọn họ đều mang theo một loại kỳ lạ hành hương tâm ý thật giống ở trong mắt bọn họ loại này tử vong cũng không phải là t r u n g kết mà là một loại thăng hoa một loại siêu thoát chu vi hắn mộ lan p h ạ m nhân đối với này sớm đã thành thói quen không để ý chút nào thậm chí ở loại kia tàn khốc tử vong trước mặt trên mặt của bọn họ còn mang theo một loại điên cuồng t ả n dương phản phất loại này tử vong bị bọn họ coi là một loại hiên thân, một loại vinh quang ở đội ngũ mắt thường đi tới địa phương tất cả đều là ngang dọc tứ tung thi thể một bộ tiếp một bộ khác nào ngày mùa thu lá rụng giống như tầng tầng n i ệ n điện làm người không đành lòng nhìn thẳng máu t ơ i hội tụ thành sông lạng lặng mà chạy sôi ở đất vàng bên trên nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí tại đây khổng lồ trong đội ngũ ngoại trừ hơn vạn tên mộ lan phạm nhân ở ngoài ngược lại cũng có một tên trúc cơ kỳ cùng ba tên luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp tòa c h ấ n đứng hàng đội ngũ phía trước vẻ mặt ngạo nghệ hoàn toàn không để ý đến mặt sau phạm nhân chết sống mà ở trong đội ngũ một chiếc cũ nát bị bẩn trên xe ngựa bên trong nhồi vào rất nhiều rách rách dưới gi còn có một chút cái quốc loại hình khai thác công cụ không giống chính là xe ngựa này bên trong bị dọn dẹp ra một khu vực nhỏ một tên thanh niên áo bào đen chính ngồi khoanh chân chính là dương càn hắn kể từ cùng đại diễn thần quân sau khi tách ra liền một đường lẹn vào mộ lan thảo nguyên chuẩn bị khai thác bản đồ rốt cục ở mấy ngày trước phát hiện này chi từ thiên nam khu vực khai thác linh thạch trở về đội ngũ bấm toán một phen thời gian sau liền trực tiếp giấu vào trong xe ngựa theo ân hắn suy đoán chẳng mấy ngày nữa liền có thể đi vào mộ lan thảo nguyên phúc đ i ệ tiếp cận mộ lan thánh điện bây giờ dương càn ngồi ngay ngắn bên trong xe xe ngựa bên ngoài vài tên mộ lan người tiếng trò chuyện rõ ràng rơi vào trong thai mộ lan người ngôn ngữ tự nhiên cùng thiên nam có chút không giống nhưng dương c à n ở điển thiên thành bên trong đã thông qua tương quan thẻ ngọc học tập một phen lấy hắn thần thức mạnh mẽ học tập những t h ứ đồ này có điều là ngăn ngắn nửa ngày công phu liền đem mộ lan người ngôn ngữ hoàn toàn nắm giữ vì lẽ đó bên ngoài lời nói thanh hắn tự nhiên nghe rõ rõ r n g ràng những n à y mộ lan người đ à m luận đại thể là lần hành động này từ thiên nam đoạt không ít linh thạch tài nguyên đến có phải là có cơ hội được những thượng sư t i ê lọt mắt xanh mà có cơ hội tu tập linh thuật thậm chí tiến vào mộ lan thánh điện cuối cùng nổi bật hơn mọi người. từ lời nói trong lúc đó những n à y mộ lan phạm nhân tràn ngập đối với mộ lan thánh điện cùng thánh cầm sùng bái kính nể tình thậm chí có có một chủng loại tự vì là tín ngưỡng tồn tại phản phất cho dù vì là thánh cầm mà chết đối với phổ thông mộ lan người đến nói cũng là một cái vinh quang dị thường sự t ì n h dương càng nghe được nơi này thầm than một hơi bất kể là thiên nam loạn tinh hải đại tấn lại hoặc làm ảnh này thảo nguyên khu vực không cách nào tu luyện phạm nhân trung b i là một bầy kiến hôi sự sống chết của bọn họ đối với tu sĩ tới nói không quá quan trọng cũng chỉ có linh giới bên trong luyện thể sĩ mới có thể dựa vào không linh căn thân thể có một ít địa vị thôi dương c à n khe khẽ lắc đầu sau đó một tay phất lên một đạo nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt đem chỉnh chiếc xe ngựa bên trong đóng kín lên ngoại giới mộ lan người huyên náo thanh như là bị bình phong vô hình ngăn cách trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích không nên đề cập mộ lan tộc người bình thường mặc dù là tầm thường phép thuật người tu hành cũng nhân tài nguyên khan hiếm ở kết năm trước thường thường hiếm có pháp khí cùng phụ lục loại hình ngoại vật giúp đỡ bởi vậy tạo nên không ít phi phạm tài năng như là thiên phong bộ hoàng sa bộ trợ cấp cao pháp sĩ càng là xảo d i u địa dung hợp trên thảo nguyên địa phương bí thuật khai sáng ra càng tính xảo ủy bí linh thuật thực bất luận là mộ lan người vẫn là người đột ngột bọn họ đối với thiên nam khu vực tài nguyên từ lâu thèm nhỏ dại ba thước dù sao hướng nam nhìn tới chính là đại tấn đế quốc mà trên thảo nguyên hai tộc mặc dù liên thủ cũng khó có thể cùng đại tấn một châu khu vực ngang hàng bởi vậy bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt tham lam tìm đến phía thiên nam nói đến thiên nam thực lực tổng hợp tuy rằng cũng phải mạnh hơn mộ lan người mấy phần thế nhưng lòng người không đồng đều điểm này bị mộ lan người xem rất là rõ ràng chỉ cần đặt xuống cựu quốc minh tương ứng một mảnh thổ địa liền có thể thu xếp mộ lan tộc nhân căn cứ dương cản ở điền thiên thành nghe nói tin tức rất nhiều thiên nam tu sĩ từng lo lắng mộ lan người cùng người đột một liên thủ cuối cùng sắp thành đại họa nhưng mà thiên nam tam đại tu sĩ nhiều lần cường điệu hai tộc cừu hận như quần quẫn nước sông liên miên không dứt trải qua mấy v ạ n năm vẫn như cũ khó có thể hóa giải rơi vào không ngừng không nghỉ tranh đấu nay vừa mới khiến thiên nam mọi người an tâm yên tâm bên trong sầu lo không biết người đột một hiện tại đánh tới nơi nào ta nhớ rằng nguyên bên trong mộ lan người đừng xem mặt ngoài phong quang thực là liên tục bại lui bị đột một bộ tộc đánh hầu như không có sức lực chống đỡ lại trong lòng như vậy nghĩ dương càn tay háo lớn phất một cái hai cái hóng ánh hộp ngọc vững vàng mà rơi vào trước người ngân nguyệt n g ư ơ i đi ra đi ta đang có một cái bảo vật đưa cho ngươi dương càn đưa tay vớt ve một lúc một con ngọc hộp cái nắp cười nhạt nói rằng sau một khắc từ dương càn tay háo lớn bên trong một con màu trắng cáo nhỏ bắn ra một cái xoay quanh sau nằm n h ò i hắn bàn lên trên đùi chủ nhân ngươi nói chính là bảo b ố i gì cáo nhỏ sượt dương càn một hồi miệng phun mềm mại tiếng cười ngươi mà nhìn dương càn ôn hòa nở nụ cười không nói thêm gì nữa nhưng đặt ở trên hộp ngọc bàn tay đông nhiên lấp lóe nổi lên màu tím linh qu ngay lập tức hắn năm ngón tay hơi dùng lực một chút hộp ngọc mặt ngoài đ ỗ n g nhiên hiện ra một tia màu trắng linh quang nhưng lập tức liền bị lượng lớn tử quang ép t ả n đi ra thời gian trong trước mắt liền bị thôn phệ sạch x à n h xanh, xanh. l ệ c h cạch một tiếng dương càn đem cái nắp dễ dàng mở ra bên trong bày đặt một cái to bằng nắm tay tử quang dịu dàng đổ vật dương càn thấy này n ở nụ cười ánh mắt rơi vào món bảo vật này mặt trên đem cầm trong tay năm ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái mềm mại vô cùng c h ú n sáng bên trong trong nháy mắt lóe lên từng sợi quang kia sáng sủa trói mắt ô ngân m i ệ c khẽ ồ lên một tiếng ngươi cũng nhận ra vật ấy đến rồi đi dương càn khẽ m ỉ m cười một tay r u lên trong tay chùm sáng trong nháy mắt hóa thành một mảnh khói tím xoay quanh đỉnh đầu nhưng bị một đạo pháp quyết đánh vào trên sau hiện ra nguyên hình một lần nữa rơi xuống đến dương càn trong tay t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba đại chiến sắp nổi lên đập vào mắt đồ vật chính là một tấm tầng tầng địa điện b ằ c như nhẹ quên màu tím tia lưới mặt trên sợi tơ tinh tế nếu như không có bóng ánh phát sáng vừa nhìn đã biết là kiện hiếm thấy g bảo này không phải tử thành đâu sao đây chính là man hoang thời kỳ tiếng tâm không nhỏ của bảo ngân nguyệt vừa nhìn rõ rằng màu tím tĩnh lạ nói rằng ngân n g miệt nghe dương càn lời nói sau hai con hổ trong mắt lóe ra một tia vẻ mê man phán phất nhớ ra cái gì đó tự thuộc như lòng bàn tay địa giải thích chủ nhân nói tới không sai nay tử thành đâu nếu là nói riêng về phòng ngự thần thông mà nói có thể gọi rượu dụng vô cùng căn cứ luyện chế bi lực lớn nhỏ bảo vật này một khi triển khai ra đủ để che đậy trăm triệu thậm chí ngàn triệu phạm vi là một loại hiếm thấy có thể phạm vi lớn phòng ngự bảo vật có người nói đứng đầu nhất tử thành đâu của bảo thậm chí có thể một hồi che lại trăm dặm bên trong sinh linh không bị thương tổn liền không biết là thật hay giả đương nhiên bảo vật này dùng để k h ố n địch cũng sắc bén cực điểm có thể tự mình phóng thích ngọc dương chân hỏa đủ để giết chết mạnh mẽ chi địch ngân nguyệt người nối với này tử thành đâu thật giống biết đến rất rõ ràng lẽ nào ngươi trước đây từng thấy dương càn trên mặt né qua vẻ khác lạ ánh trừng một chút trong tay tử mạng phản g phất vô ý hỏi ngân nguyệt vừa nghe lời này nhưng im lặng hạ xuống một lát sau khi mới cười khổ nói rằng chủ nhân như vậy nói chuyện Ta phát mới dương càn o nhũ mày nay tử thành đâu mặc dù không bằng thông thiên linh bảo hiếm có tuy nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể có được xem ra ngân miệt ngươi trước đây hơi có chút lai lịch ca ngân miệt cười khúc khích trong con ngươi lóe sáng dị thường ngân miệt lai lịch hiện tại là không nhớ ra được có điều nếu đã có chủ nhân ngươi ngân miệt liền chỉ chính là chủ nhân linh sủng ngân h hiện ra một tia nhân cách hóa trên mặt, một tia ra rũ quyến n lại vẻ. d ư ơ càng cong. nghe ánh nhét miệng lên n khẽ vậy vệ mắt một rời, độ nguyện t tử t h à h cho hộ đâu giao ngươi tâm h n đi, v thanh g ô n g có tác d ư ơ n g như trên núi thanh tuyển vui tươi mà lanh lảnh đối với tử thanh đâu nàng luôn có một loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc đối với chính mình chủ nhân cử động trong lòng bay lên một vệ cảm kích dương càn khép cười một tiếng đầu ngón tay khẽ gậy một cái khác hộp ngọc đã xuất hiện ở hắn trong tay ngón tay hơi s ờ một cái hộp ngọc cấm chế liền ở pháp lực ảnh hưởng hóa thành vô hình thấy rõ bên trong hộp đồ vật sau dương càn thở dài sắc mặt bình tĩnh hộp ngọc bên trong lạng lặng mà nằm một viên thẻ ngọc màu xanh lam nhạc dương c à n không có nửa điểm do dự đem nhẹ nhàng cầm lấy thần thức chậm rãi rót vào bên trong ngân nguyệt nhìn chằm chằm dương c à n khuất mặt một đôi đôi đôi đôi nhưng mà thời gian từng giây từng phút địa trôi qua dương càn trên mặt nhưng thủy t r u n g như một hồ t ĩ n h nước không gặp chút nào sóng lớn chủ nhân thẻ ngọc này bên trong có thể có bí mật gì ngân nguyện không nhịn được hỏi nhiều một câu dương càn lắc lắc đầu giải thích này chiếc thẻ ngọc bên trong ghi chép chính là thường không thượng nhân công pháp thần thông vị này thiên nam cùng tu chủ tu công pháp tên là vọng n g u y ệ t quyết ta đương nhiên sẽ không c h u y ể n tu có điều bên trong mấy môn bí thuật cùng một ít tu luyện tới l i n h hội đúng là có thể lấy làm gương một hai cũng coi như là đối với ta có chút tác dụng cứ việc dương càn không thể thu được cái viên này có thể chống đỡ bắc cực nguyên quang thần bí âm hoàn nhưng hắn nội tâm vẫn chưa bởi vậy cảm thấy thất lạc dù sao lấy dương càn hiện hữu thân thể cường độ mặc dù là trực diện bắc cực nguyên quang vô cùng miền năng hắn cũng có thể thong do cường đối không đến chịu đến tổn thương quá lớn húng chi trước đây không lâu hắn từ hàn lập trong tay lại giao dịch đến không ít tham thiên tạo hóa lộ chuyện này ý nghĩa là hắn có thể lại lần nữa thôi thúc long lân quả, quả tăng thêm một bước cơ thể chính mình cường độ nghĩ đến kể cả thối q u y t phòng trừng đều có thể có không nhỏ tinh tiến thân thể ngày càng mạnh mẽ này chính là nhân giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng như vậy suy nghĩ một phen dương c à n nhẹ nhàng thu hồi mai ngọc dằn này giơ bàn tay lên khẽ vớt ngân nguyệt cái k i a mềm mại h ồ thân tiếp theo há mồm dặn dò một tiếng sau đó hắn liền lấy ra cái k i a viên từ thiên phong bộ đại thượng sư nơi thu được lan băng châu chậm rãi nhắm mắt khoanh chân nhập định chìm vào minh tư bên trong ngân nguyệt cảm giác được một k i a vi d i ệ u hàn ý sự lạnh lẽo này tựa hồ là từ lan băng châu trên chậm rãi chạy ra đến làm cho nàng hơi có chút khó có thể chịu đựng nhưng vào lúc này dương c à n tuy rằng hai mắt nhắm nghiển nhưng đột nhiên ngón tay giữa pháp lực hình thành một cái lồng lan băng châu hàn khí bị h trong quá trình này ngân n g u y ệ t bình yên vô sự phản phất bị một tầng bình phong vô hình bảo vệ không có chịu đến ảnh hưởng chút nào ngân n g u y ệ t trong lòng n g ấm áp di chuyển một hồi thân thể xinh xắn nàng ở sát bên dương cản tiểu tiểu hồ thân quận mình lại cùng nhau nàng cặp kia đen thui tỏa sáng con người như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất tình chuyên chú nhìn chằm chằm dương c ả n nhắm mắt nhập định khuôn mặt dương c ả n cái kia bình tĩnh như nước khuôn mặt khiến ngân n g u y ệ t không nhịn được suy nghĩ xuất thần mộ lan người đội n ũ một chút đi tới dương c à n cùng ngân nguyện bình yên đợi ở trong xe quá hai ngày hai đêm trong lúc này đội n ũ ngược lại cũng tao nổ hai nhóm pháp s hơi một thi pháp những này thấp kém pháp sĩ tự nhiên không thu được gì rời đi chiếc xe ngựa này là chuyên môn chứa đựng không quan trọng gì đồ vật xe cộ trong đội ngũ mộ lan tộc phạm nhân cũng vẫn không có ai tiến vào xe cộ bên trong coi trọng bất kỳ một ánh mắt hiện tại nằm ở mộ lan Thảo người u y ê n lan n Bắc Bộ bị mộ g chiếm cứ còn nam bộ đại thảo nguyên nhưng là bị mộ lan người t ừ địch đột một tộc chiếm cứ người đột một s ư n g là thiên lan thảo nguyên toàn thể nhìn lên mộ lan người thực lực so với đột một tộc hơi kém một bậc thế nhưng trong tộc bộ lạc cũng là rất nhiều nhỏ hơn một chút bộ lạc chỉ có mười mấy vạn người còn mười bộ lạc lớn nhất mỗi một cái đều có thể đột phá hơn trăm triệu nhân khẩu chung mộ lan người đệ nhất đại bộ lạc kim dương bộ trong tộc vô số cao thủ bị mộ lan thánh điện trao tặng trọng trách t ỏ a c h ấ n mộ lan tộc cùng đột một tộc chỗ giao giới thời khắc quan tâm đột một tộc động tĩnh bởi vậy cũng không thể thoát thân đi đến thiên nam chinh chiến trên thực tế chinh chiến thiên nam chính là mộ lan tộc còn lại cựu đại bộ lạc lúc này trong xe ngựa dương càn đ ỗ n g nhiên pháp quyết vừa thu lại bỗng nhiên mở hai mắt chủ nhân ngân nguyệt trong con người lộ ra vẻ vui mừng nhẹ nhang nhảy một cái n h ả đến dương càn bàn lên trên đ i mấy ngày nay khổ cơ ngươi bây giờ thâm nhập mộ lan thảo nguyên nơi sâu xa vì lý do an toàn ngươi vẫn là đến túi linh thú bên trong đến đây đi dương càn cười xoa xoa ngân nguyện g a lông cáo nhỏ thân mật sửa s ợ t sau hóa thành một đạo lưu quang xông vào dương càn bên hông túi linh thú bên trong mãi đến tận giờ khắp này dương càn mới chậm rãi quay đầu ánh mắt thâm thúy ngưng tụ bên trái lòng bàn tay lan băng c h â u trên k h ẽ nhữ mày cái này lan băng c h â u trên lan băng hàn khí lại bị thiên phong bộ mục tính ông lão lợi dụng mộ lan tộc linh thuật liền hóa nếu là vẹn vẹn lợi dụng này kiện cổ bảo đối địch sử dụng tất nhiên là không có vấn đề lớn lao gì nhưng lại không cách nào đối với điểm này dương càn trong lòng hơi cảm thấy tiếp cận nếu không cách nào lại luyện hóa lan băng hàn khí vậy này viên lan băng châu giá trị có thể to lắm suy giảm n g à y sau hay là có thể cân nhắc đem tặng cho người khác cũng coi như là một loại ban thưởng cho tới cái viên này từ tu di trùng trong cơ thể thu được nghi ngờ có lực lượng không gian tinh thạch ngăn ngắn mấy ngày há có thể triệt để lĩnh ngộ thâm ảo địa phương dương càn cũng không có bản lĩnh lớn như vậy đem hoàn toàn tìm hiểu luyện hóa e sợ cần rất lâu mới có cơ hội mở ra bên trong huyền bí cũng không phải dùng như vậy xuất ruột nhưng mà làm dương càn tùy tùng đoàn xe đến phụ cận một tòa mộ lan thánh điện thông qua hắn thần thức mạnh mẽ bắt lấy liên quan với mộ lan người liên quân tình báo sau nội tâm của hắn không khỏi nổi lên một k i a không nói gì cảm giác người lai、like, này chi mộ lan người đội ngũ dĩ nhiên lựa chọn dọc theo thảo nguyên phía đông con đường đi tới mà mộ lan người chủ lực bộ đội do thần sư cùng thánh nữ lãnh đạo đại quân từ lâu từ mộ lan thảo nguyên vùng phía tây khu vực xuất phát một đường hướng bắc thẳng tiến mục tiêu nhắm thẳng vào điện thiên thành sở hữu mộ lan thánh điện cũng đã hết rồi chỉ để lại bộ phận pháp sĩ trông coi căn cứ những này tu sĩ cấp thấp miêu tả lần này hầu như là mộ lan người dốc toàn bộ lực lượng muốn cùng thiên nam triển khai một phen đại chiến lần này e sợ chính là trong truyền thuyết điền thiên thành lõm vào cuộc chiến đi như vậy bàng bạc đại chiến ta lại có thể nào bỏ qua đây dương càn xoa xoa c ằ m trong lòng đã có quyết định căn cứ nguyên ghi chép trận chiến này thiên nam tu sĩ bại trận không chỉ có bị mộ lan người công hãm điền thiên thành còn bị hướng bắc tiến quân tần h tốc xô đẩy mấy vạn dặm làm cho toàn bộ n g u quốc đều rơi vào rồi thủ bất đắc dĩ thiên nam đám tu sĩ chỉ có thể lui giữ đến cùng ngũ quốc tiếp giáp bắc lương quốc dương càn k h thở dài một cái nhẹ nhàng lắc lắc đầu ở bây giờ thiên nam khu vực tứ đại thế lực bên trong lấy thiên đạo minh thực lực cường đại nhất không người có thể địch mà lần này đại chiến đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội hiếm có ở mảnh này trải qua mười mấy vạn năm c h i ế n đất hỗn loạn cùng tranh đấu tựa hồ không bao giờ kết thúc nhưng mà tất cả những thứ này đều sẽ nên đón một cái chung kết dương càn mắt sáng lên hay là trận đại chiến này chính là then chốt chiến dịch quyết định thiên nam khu vực các thế lực lớn tương lai vận mệnh đại chiến chưa đến vừa v ẫ n có thể lợi dụng cơ hội này đem mộ lan thảo nguyên quanh thân địa vực từng cái khai thác dương càn thấp giọng tự nói lập tức phá tan thùng xe cấm chế nổ van một tiếng hóa thành một đạo hóng ánh từ hồng phóng lên trời trực tiếp hướng nam bay nhanh người nào dám c à n d ỡ như thế là ai chẳng lẽ là đột g ộ t tộc đánh tới n à y luồng hơi thở này không phải chúng ta pháp sĩ cũng không phải đột g ộ t tộc tiên sư lẽ nào là thiên nam tu sĩ nguyên anh mộ lan thánh điện kết đan kỳ thượng sư môn trong nháy mắt bị cả kinh trận mắt vấp mồm bọn họ nhìn đi xa màu tím cầu rồng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên phản phất đã đưa thân vào trước quỷ một quan mau mau đưa tin cho thần sư cùng thánh nữ đại nhân đối phương hướng nam bộ đột một tộc đi tới chúng ta vẫn là mau nhanh lên phía bắc cùng bộ lạc liên quân hội hợp đi Kim làm Dương Bộ hai o g ờ bên nhân t đột đ tộc h chẳng tới, mã n m chính của dọc theo thảo nguyên đệ nhất sông lớn sông thiên thủy một cái nhanh sông tiến hành một hồi quy mô nhỏ hộ chiến bọn họ hoặc cầm trong tay tấm khiên hoặc điều động phi kiếm lẫn nhau trong lúc đó ngươi tới ta đi tịch liệt phép thuật va chạm nhấc lên từng mảng từng mảng song khi chấn động đến mức đại địa đều ở k h ẽ r u n mấy ngàn tên tu sĩ cấp thấp dồn dập chém viết bảy tám tên kết đan hữu kỳ pháp sĩ càng là làm người khác chú ý bọn họ qua lại ở chiến trường b i ê n giới mỗi một lần ra tay đều mang theo thế lôi đình bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều có vẻ thành thạo điêu luyện căn cứ dương càn quan sát bên trong một phương chính là mộ lan t ộ c đệ nhất đại bộ lạc kim dương bộ kim dương độ người dẫn đầu rõ ràng là một tên nguyên anh trung kỳ ông lão người này thân hình cao to đầu lâu tròn vo trên mặt khắc họa quái dị màu đỏ xanh hoa văn tựa hồ là một loại nào đó v ậ tổ t ở ông lão phía trên không trung còn có một con trên người tràn đầy hoa văn quái đ i ể u xoay quanh hí lên dĩ nhiên bay đến hai bên nhân mã khu giao chiến vực cho tới một phép khác chính là đột một tộc người tương tự có một tên nguyên anh trung kỳ áo bào trắng đại hán c h ấ n thủ người này sắc mặt lạnh lùng hai mắt hẹp dài ánh mắt sắc bén như lao bắn ra hàn g quang lạnh lẽo chăm chú nhìn chằm chằm đối diện kim dương bộ ông lão nhưng thấy giơ tay vung lên một đạo c h ó i mắt ô quẳng bắn ra nhưng là một thanh màu sáng i ể u kiếm kinh hồng giống như phá không đâm hướng về kim dương bộ ông lao đỉnh đầu hoa văn quái điệu con tia hoa văn quái điệu c ả kinh lập tức đập cánh muôn né tránh lại không có thể hoàn toàn né tránh trên bụng bị vẽ ra một đạo thật dài vết thương dòng máu màu xanh lục chen trúc tung ra trong miệng da khàn khàn k ề u thảm thiết thực sự là thật can đảm kim dương bộ ông lão trong mắt tràn đầy lửa giận chợt quát một tiếng trên người màu vàng khí mang phóng lên trời dường như một v ầ n g mặt trời nhỏ rọi sáng toàn bộ chiến trường hắn không chút do dự mà nhằm phía vị tia áo bảo trắng đại hắn trong lúc nhất thời hai cổ mạnh mẽ nguyên anh khí tức ở chỗ này va chạm gây nên nóng ánh khắp nơi ánh sáng các loại ánh sáng năm màu bắn ra bôn phía bắn tình cờ rơi ra ở hai bên thấp kém pháp sĩ trên người lập tức liền khiến hồn phi phát tán dương càn ôm vai lặng yên mà rơi mãi đến tận hai bên bầu trời hơn năm mươi trộm nơi đều không có bất kỳ người nào phát hiện sự tồn tại của hắn liền ngay cả hai tên nguyên anh t r u n g kỳ bộ lạc trưởng l a o cũng là không hề nhận biết nhưng mà hai tộc trong lúc đó loại nhỏ hộ i chiến vẫn chưa diễn biến thành một hồi bộ tộc đại chiến vẹn vẹn quá ngắn ngủi nửa cái canh giờ hai bên lại như là có hiểu ngầm giống như địa cách ra lẫn nhau cựu thị địa đối diện một lát sau từng người bộ hạ dường như thủy chiều xuống giống như cấp tốc rời đi dương càn thân hình bất động tù ý hai tộc chậ ánh mắt tìm đến phía phía nam đột n g ộ t tộc lãnh địa trầm tư một lát sau trên mặt lộ ra một tia khó có thể dự đoán suy nghĩ sâu sắc mảnh này m ê n h mông vô bờ đại thảo nguyên phía nam bắc phân chia phương bắc bị mộ lan người xưng là mộ lan thảo nguyên chính là bởi vì mộ lan người cung p h ụ n g mộ lan thánh cẩm mà được gọi tên mà phía nam bị đột n g ộ t tộc chiếm cứ người đột n g ộ t xưng là thiên lan thảo nguyên bởi vì người đột n g ộ t luôn luôn thờ phụng nghe đồn bên trong thiên lan thánh thú cũng n g ư ờ i tướng mời đem coi như bổn tộc thần hộ mệnh đời đời hơn nữa phụng dưỡng vì lẽ đó thảo nguyên mới có tên này bất kể là thiên lan thả hai tộc thế cựu cũng là bởi vì này mà lên giờ khắc này mộ lan người từ lâu mang theo các bộ lạc pháp sĩ liên quân đi đến mộ lan thảo nguyên cùng thiên nam chỗ giao giới ngoại trừ ở lại nơi này mộ lan đệ nhất đại bộ lạc kim dương bộ giám thị đột một tộc cử động không cách nào rời đi ở ngoài còn lại bộ lạc tinh nhuệ ra hết đem tất cả hy vọng đều ký thác ở một trận chiến c h i ê m cứ thiên nam bên trên nghĩ đến nơi này dương càn mắt sáng lên đang muốn lên đường theo đột một tộc đi đến thiên lan thảo nguyên đ ỗ n g nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ chân mày cao lại tiếp theo ngón tay búng một cái từ chữ vật linh d ư ớ i bên trong móc ra một viên vạn lý truyền âm p h ủ nhẹ nhàng nghiền nát sau khi từ bên trong t h ỉ n h lình t r u y ề n ra cựu quốc minh đại trưởng lão n g ụ y vô nhai âm thanh dương càn n g ư n g thần lắng nghe khẽ cao mày địa trầm ngâm chốc lát hắn liếc mắt một cái đi xa đột một tộc người trong ánh mắt né qua một tia không dễ nhận biết vẻ kinh dị thôi này nhất thời nửa khắc chỉ hoãn cũng coi như không là cái gì dương càn thu hồi ánh mắt than nhẹ một tiếng thân hình hơi loáng một cái quanh thân không gian rung động lên phản phất sản sinh khó mà tin nổi và mẹo trong né mắt dương càn bóng người bị một đạo thâm thúy môn hộ lướt hết cùng lúc đó thiên nam ngũ quốc điện chương bốn g trăm tám mươi bốn đ i ệ nghị n bất kể là chính ma hai đạo vẫn là thiên đạo minh cùng cựu quốc minh điền thiên thành bên trong đông đảo tu sĩ trên mặt đều đều có chứa một k i a v ẻ nghiêm túc từ khi trước đây không lâu hoàng long sơn đại chiến mộ lan người tam đại thần sư trước tiên ra tay pháp sĩ đại quân chỉ tiêu tốn nửa tháng liền ra không ngờ một hồi đ ẩ y mạnh đến điền thiên thành dưới không ứng phó kịp cựu quốc minh tự nhiên là kinh nộ đến cực điểm cũng may minh bên trong đại trưởng lão thiên nam tam đại tu sĩ một trong ngụy vô nhai vẫn t o ạ chấn điền thiên thành bên trong Dựa vào liền h cựu quốc minh lập tức đem tin tức ở toàn bộ thiên nam khu vực quách tán ra đi nếu là thế lực khác vẫn như cũng là ứng phó hình thức không muốn cộng đồng chống đối bọn họ liền đem điền thiên thành thả ra để mộ lăn người đánh vào thiên nam đến đây chính ma hai đạo cùng với thiên đạo minh rốt c ụ c từng người phái r a minh bên trong bộ phận tu sĩ n g u y ê n anh đi đến điển thiên thành cộng đồng chống đỡ mộ lan người xâm lấn thiên nam tứ đại thế lực trải qua mấy lần loại nhỏ hội t r ê n sau tạm thời chống lại rồi mộ lan người phong mang thế nhưng ngay ở trước đó vài ngày mộ lan người tam đại thần sư đã đến tụ tập đồng thời triệu tập mỗi cái đại bộ lạc pháp sĩ triển khai đại thần t h ô n g trong một đêm liền dựng thành một tòa nguy nga loại cỡ lớn thạch thành cho rằng tấn công điển thiên thành cái thứ nhất cứ điểm quần quân không ngừng mộ lan pháp sĩ từ phía sau vào tới đại chiến động một cái liền bùng nổ nhưng vào lúc này ở một lần quy mô nhỏ tao nộ chiến bên trong thiên đạo m ì n h tương ứng lạc vân tông trưởng lao hàn lập càng là ngoài dự đoán mọi người điệu tao nộ mộ lan người người thứ bốn đại tu sĩ cuối cùng lợi dụng bí pháp cũng từ trong tay bình yên chạy trốn tin tức này như sấm xét giữa trời quang c h ấ n kinh rồi thiên nam các tu sĩ liền ngay cả thiên nam tam đại tu sĩ đều ngồi không yên cứ như vậy mắc đi cầu vị mộ lan người đã nhưng mà nắm giữ bốn vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ càng làm cho người ta bất an chính là thiên nam chúng tu ở trong khi giao chiến phát hiện một nhánh hành tùng q u dị tu sĩ đội ngũ đang cùng mộ lan người liên thủ cộng đồng đối với điển thiên thành phát động tấn công đội ngũ này hiển nhiên không phải phổ thông mộ lan pháp sĩ mà là đến từ không biết ma tu thế lực ở như vậy nghiêm túc tình thế bên dưới cựu quốc minh đại trưởng lão ngụy vô nhai rốt cuộc quyết định khởi động cái viên này cất giấu đã lâu vạn lý truyền âm phủ trong lòng hắn vừa mang theo một tia vui mừng vốn đang cho rằng ít nhất phải một năm lâu dài mộ lan nhân tài gặp toàn quân tấn công lại đây ai biết vẹn vẹn nửa năm k h ô n g tới một hồi đại chiến kinh thiên liền sắp phát ra tiếng nhớ lại ở điền thiên thành cùng dương càn ngắn ngủi giao lưu ngụy vô nhai đã từng giao cho dương càn một viên hòa ý môn vạn lý truyền âm phủ chính là hậu chiêu dựa vào vật ấy rốt cu nếu không có như vậy ba người bọn họ đối mặt bốn vị đại tu sĩ e sợ gặp rơi vào hết sức cảnh khốn khó thậm chí không cách nào tự vệ dù sao dù cho long hàm phượng b a n g vợ chồng có thể dựa vào hợp kích bí thuật đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không rơi xuống hạ phòng thế nhưng chân chính bắt đầu đ ấ u pháp vẫn là khó có thể san bằng t r ê n lệch giữa hai bên cũng chính là tại đây loại tình thế nghiêm trọng bên dưới dương cản trở lại điển thiên thành bên trong ở vào điển thiên thành trung gian vị trí có một chỗ to lớn cung điện nơi này cấm chế tầng tầng chính là trong thành đặc biệt thiết chí nghị sự đại điện ngay sau đó trong thành đông đảo tu sĩ nguyên anh dồn dập hướng về nơi này tới rồi, thương nghị đối sách. Cái gọi là nhưng g ị sự đại đ i cách hơn trăm năm mộ lan người lại lần nữa xâm lấn tin tức chuyển đến sau cựu quốc minh đại trưởng lão hụy vô nhai không chút do dự mở ra này cựu điện cũng triệu tập thế lực khác tu sĩ cùng nghị sự dù sao lần này pháp sĩ thế tới hung hăng chỉ dựa vào cựu quốc minh một nhà căn bản không có chống đối khả năng nếu không có quãng thời gian trước còn lại ba thế lực lớn tu sĩ cấp cao trợ giút điện thiên thành sợ là đều muốn ló vào t r o những người này đều là thiên nam tứ đại thế lực bên trong nguyên anh cao nhân thái thượng trưởng lão vì đối phó mộ lan tộc mà tụ tập ở đây tỷ như quỷ linh môn phái hồn chân nhân hợp hoan tông vân lộ lao ma nghe hàng trai họ hướng trưởng lão bên trong hàn lập đồng dạng ở hàng ngũ cùng loan minh tông long hàm chính nhỏ r ộ n g giao lưu cái gì vẹn vẹn một phút thời gian điện bên trong ghế tựa liền tám chín phần m ộ ư ơ i ngồi đẩy tu sĩ không biết là cố ý hay là vô tình ma đạo tu sĩ hầu như đều làm được đại điện phía bên phải mà chính đạo minh tu sĩ thì lại chiếm cứ đại điện bên trái địa phần lớn ghế tựa chỉ có thiên đạo minh tu sĩ tựa hồ là không đáng kể hai bên trái phải tùy ý ngồi xuống lúc này không biết đúng hay không bởi vì nhiều người duyên cớ đang ngồi nhân thần sắc trái lại nghiêm nghị lên không có ai nói chuyện p i ế m cái gì tất cả đều lạnh lệnh đánh giá người khác những người này mỗi một cái đi ra ngoài hầu như đều là quát tháo thiên nam một phương hàng đầu tồn tại một hồi đều gom lại nơi này bất luận biết hay là không biết địa tự nhiên các loại tâm tư cùng ý nghĩ đều có ngay ở điện bên trong bắt đầu trở nên yên tĩnh vô cùng thậm chí có chút ngưng trọng thời điểm từ đại điện thiên môn bên trong rốt cục trước sau đi ra bốn người đi ra nguyên bản yên lặng nhìn người khác chư lao quái xoắn một hồi ánh mắt tụ hội quá khứ đầu lĩnh chính là một thân áo bào đen dương cản trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo cái tia phó nhẹ như mây gió mỉm cười theo sát sau chính là cựu quốc minh hòa ý môn ngụy vô nai mà không hề cảm xúc bước tiến trầm ổn lại sau khi, là một tên tướng mạo giữ tợn áo b à o đen đại hán trên người hắn tỏa ra âm hàn ma khí như có như không hiển nhiên là một tên ma tu người này chính là ma đạo hợp hoan tông đại trưởng lão hợp hoan lão ma cuối cùng là một vị gánh vác trường kiếm đạo sĩ tuổi t r ư ờ n g mạc bốn mươi có thửa làn da hóng ánh trắng n õ n ngũ quan đoan chính mà nho nhã sự xuất hiện của hắn khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng người này là chính đạo minh thái chân môn trí dương thượng nhân trong đại điện chúng tu vẻ mặt khác nhau nhưng đều duy trì bình tĩnh nhìn chằm chằm không chấp mắt địa nhìn kỹ bốn người này kỳ thực trong lòng bọn họ đối với dương cản trước tiên đi ra cảm thấy hết sức kinh ngạc phải biết thiên nam tam đại tu sĩ từ trước đến giờ liền lấy cựu quốc minh h ó a ý môn ngụy vô nhai pháp lực nhất là thâm hậu thế nhưng chân chính tranh đấu lên tam đại giữa các tu sĩ nhưng là ai cũng không phục hay nhưng mà lần này dương càn trước tiên đi ra tam đại tu sĩ lại không có một chút nào dị nghị khiến các thế lực tu sĩ nguyên anh trong lòng dồn dập á n t h ầ m lên có điều thiên đạo minh tương ứng mấy tông môn tu sĩ nguyên anh nhưng nhìn nhau n ở nụ cười trong mắt lộ ra không dễ nhận biết sắc mặt vui mừng bọn họ vẫn luôn biết dương càn thần thông còn đại thậm chí có đồn đại gọi hợp hoan lão ma tự mình ra tay cũng không có thể lưu lại hắn bây giờ nhìn lại đồn đại không phải hư vị này, đại trưởng tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn sâu không lường được mọi người ở đây thầm đ ủ trong lòng thời gian một thân áo bào đen dương càn xin nhưng mà nợ đủ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng dương mộ thân phận nói vậy không cần lại giới thiệu coi như có vị đạo hữu kia không quen biết ta thế nhưng hiện tại cũng có thể rõ ràng lần tụ hội này liền do dương mộ cùng ba vị đạo hữu cộng đồng chủ trì các vị không có ý kiến chứ dương càn t h ầ n sắc bình tĩnh lời nói hiền lành lịch sự nhưng vừa d ấ t lời một khí thế bảng bạc liền từ trên người hắn đống nhiên mà phát lập tức to lớn linh áp bao phủ toàn bộ đại điện h à lập cùng với loạn minh tông long hàm phượng băng mọi người bởi vì đã sớm biết dương cản bộ phận thực lực đúng là không kinh ngạc như vậy có thể đang ngồi không biết chuyện các thế lực tu sĩ cảm ứng được dương cản cái kia sâu không lường được sóng linh khí sau dồn dập sắc mặt biến đổi lớn bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt dương cản rõ ràng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng làm cho người ta cảm giác ngột ngạt nhưng là không k é m chút nào cho hắn ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thậm chí còn muốn mơ hồ cao hơn một bậc quả thực là không thể tưởng tượng nổi trong lúc nhất thời cản dương cản vừa nãy n ô n ữ rất tốt nếu chư vị không có gì nghị cái kia dương mỗi liền không còn nói lời vô ích gì ngay ở hôm qua mộ lan người phái tới sứ giả cũng đưa tới thư khiêu chiến bọn họ sáng tỏ biểu thị nếu như chúng ta không đáp ứng bọn họ điều kiện lời nói sau bảy ngày bọn họ đem ở biên giới cùng chúng ta triển khai cuộc chiến sinh tử dương càn quan sát phản ứng của mọi người hài lòng gật gật đầu liền chậm rãi mở miệng đem trước mặt thế cuộc game hay nói thư khiêu chiến bảy ngày sau điều kiện gì đám tu sĩ một trận địa gây dối đại gia bình tĩnh đ ư n g nóng dương minh vừa nay đã nói rồi mộ lan người đưa tới thư k ê u chiến chờ một lát Các trước c vị đạo đó hưu h sau xem trước một lần, n、so、ú gánh ta thương lại đối nghị s c h Tuy r ằ g đại c i ế n so vác ớ trường kiếm trí dương thượng nhân khẽ cười một tiếng ung dung không vội mà nói rằng âm thanh tuy rằng không lớn nhưng vừa vào đang ngồi mọi người trong h a i lại giống như thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt bình thường để trong lòng mọi người cảm giác mát mẹ đột một sinh ra lập tức ôn hòa nhã nhặt lên dương càn k h ỏ mắt hơi nhữu trong lòng tự nhiên sáng tỏ trí dương thượng nhân ở mới vừa nói nói thời khắc x ả o rượu địa vận dụng thái chân môn bí thuật tính tâm q u y ế t cùng với pháp lực dung hợp với nhau khiến điện nội tu sĩ miễn với rơi vào sốt sáng quá độ tâm tình cái môn này bí thuật nhưng là thái chân môn mấy môn c h â n chuyến phép thuật một trong lúc này trí dương thượng nhân từ bảo bên trong lấy ra một khối đỏ tươi ướt tát thẻ ngọc sau đó vứt cho đối diện một tên ông lao hao xám từ đó cái này thư khiêu chiến mọi người ở đây lan truyền lên chỉ có điều mỗi một cái dùng thần thức quét xem trong ngọc giản dung tu sĩ khuôn mặt đều lập tức chìm xuống vẻ mặt khó coi vô cùng hàn lập đồng dạng nhận lấy chỉ vội vã lợi dụng thần thức nhìn qua hai lần liền nhũ chặt lông mày, đem đưa cho bên người Long Hàm. nay mộ lan người mở ra điều kiện e sợ không người có thể tiếp thu chính là không biết thiên nam tu sĩ nên làm gì đối kháng mộ lan người thế tiến công hay hoặc là tứ đại thế lực có cái gì lá bài tẩy không được hàn lập trong lòng bay lên cái ý niệm này theo bản năng ngầm đầu nhưng cùng dương càn mỉm cười ánh mắt không hẹn mà gặp làm hắn không khỏi hơi run run run đột nhiên trong đại điện vang lên từng trận tiếng nghị luận khẩu khí thật là lớn để chúng ta nhường ra thiên nam một nửa địa phương cho bọn họ bọn họ cho rằng chắc thăng chúng ta hay sao một tên sắc mặt âm lệ cầm vào người lạnh lùng nói nhường ra thổ đ i ệ tự nhiên không được bất quá chúng ta có thể tha một tha bọn họ nam bộ bị đột ngột tộc tấn công chỉ cần chúng ta vẫn mang xuống liền có thể không phí một binh một tốt đem bọn họ chậm rãi dây dưa đến chết một người khác hai to mặt lớn ông lão mặt lộ vẻ gian trá vẻ nói rằng lỗ đ ạ o hữu nguyên lời này là cái gì ý tứ có phải là các người thiên huyễn tông ở thiên nam nơi sâu xa vì lẽ đó không để ý chúng ta những tông phái này chết sống đánh trận chiến dài các người thiên huyễn tông đương nhiên không để ý nhưng chúng ta tông môn căn cơ làm sao bây giờ ngồi ở mập mạp lão giả bên cạnh một tên ngâm đen đại hán mặt lộ vẻ không quen nói rằng ta này không cũng chính là đại giá suy nghĩ sao tông môn không còn có thể lại kiến nhưng người chết rồi nhưng là không cách nào phục sinh cái kia lao béo không sợ chút nào ngâm đen đại hán ta phủi một ánh mắt sau lạnh nhạt nói ừ n g ư ơ i nói cũng ung dung nếu muốn từ bỏ chúng ta vị trí khu vực vậy chúng ta những tu sĩ này tại sao muốn thay các ngươi ma đạo ngăn cản pháp sĩ đại quân chúng ta thẳng thắn toàn bộ tông môn đều chuyển tới các n g ư ờ i thiên la q u ố c đi không thì càng sẽ không chết một người lại một người lời lẽ vô tình nói rằng các ngươi nghe được người này mở miệng không ít tu sĩ ngươi một lời ta một lời cãi vã lên được rồi có hay không đánh trận chiến dài sự tình sớm có quá kết luận cuối cùng căn bản không cần đang thảo luận hiện tại chúng ta muốn làm chính là ứng phó như thế nào mộ lan người pháp sĩ đại quân không phải để cho các ngươi nội chiến dương càn nghe đến đó như những mày sắc mặt chìm xuống đột nhiên mở miệng quát lớn ở vài câu ba người này vừa thấy là dương càn mở miệng tuy rằng trong lòng k h ô n g phục nhưng cũng ngoan ngoan câm miệng dù sao trong giới tu tiên vẫn là lấy thực lực nói chuyện thực mấy vị đạo hữu tranh chấp căn bản không có cần thiết chúng ta đã sớm suy tính quá lấy pháp sĩ đại quân lần này h u n h tộc mà đến xu thế đánh trận chiến dài căn bản không thể nếu không là tập trung thiên nam hơn nửa sức mạnh căn bản là không có cách ngăn cản đối phương thế tiến công m ạ y may chỉ bằng vào một tông một quốc gia sức mạnh e sợ vừa tiếp xúc liền lập tức tan vỡ đến thời điểm sức mạnh bị tiêu hao tám chín phần mười trái lại t ự chúng ta vì lẽ đó trận đại chiến này nhất định phải đánh hơn nữa nhất định phải đem mộ lan người đánh cho tàn phế tuyệt không có cái gì lòng cầu gặp may có thể nói trí dương thượng nhân sắc mặt nghiêm nghị nói năng có khí phách nói rằng vừa nghe lời ấy còn lại tu sĩ một trận xì xào bàn tán sau lại lần nữa yên tính lại đánh liền đánh ngược lại cũng không sao nhưng này mộ lan người là hà bố trí này đánh cuộc chương ò n áp g bốn trăm tám mươi lăm đại tu sĩ cấp bậc hội nghị bên trong đại sảnh mọi người vẻ mặt khác nhau sau một khắc cựu quốc minh đại trưởng lão ngụy vô nhai đông nhiên thả ra một luồng uy nghiêm khí thế trong mắt l ó e ra một tia tinh quang mở miệng nói các vị đạo hữu bình tĩnh đừng nóng lần này đánh cược chiến tin tức ta trở dĩ nhiên sáng tỏ nay đều phải thuộc về công với dương đạo hữu h á n độc thân thâm nhập mộ lan thảo nguyên mười mấy vạn dặm rốt cuộc phát hiện mộ lan người âm mưu lời vừa nói ra trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía dương cản cái gì sao có thể có chuyện đó dương đạo hữu càng là thâm nhập đến mộ lan thảo nguyên phúc điện chẳng trách dương đạo hữu khoảng thời gian này hành tung thành câu đố mãi đến tận hai ngày trước mới hiện thân với điển tiên một thân một mình đi đến mộ lan thảo nguyên sưu tập tình báo cỡ này can đảm cùng dũng khí thực sự là khiến chúng ta theo không kịp trong lúc nhất thời điện nội tu sĩ môn nghị luận sôi nổi hoàn toàn toát ra kính ngưỡng cùng k í n h phục tình đặt chân mộ lan thảo nguyên nơi sâu xa đối với điển thiên thành bên trong tu sĩ mà nói hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ mặc dù là uy chấn một phương ngụy vô nhai chờ tam đại tu sĩ cũng không từng có cỡ này trắng cử mà dương c à n không chỉ có dám thâm nhập đến mặt lan thảo nguyên phúc đ i ệ mười mấy vạn dặm càng là ở nguy cơ từ phía trên thảo nguyên toàn thân trở ra lông t h ắ không tồn hại bởi nhiên điển thiên thành hành động này không thể nghi ngờ khiến dương c à n ở trong lòng mọi người dựng nên lên một tòa khó có thể vượt qua phong bi liền ánh mắt của mọi người đều tập trung đến dương c à n trên người nếu không có lời ấy là xuất từ tam đại tu sĩ lời nói vẫn đúng là khiến người ta có chút khó có thể tin tưởng thấy một mặt này dương c à n khép cười một tiếng trên mặt vẻ mặt vẫn như c ũ là hờ hững vô cùng ung dung không v ộ i mở miệng giải thích các vị đạo hưu đừng lo lần này đánh cược s ắ c thực là mộ lan người tỉ mỉ bày ra một cái âm hưu mục đích của bọn họ chính là dụ dỗ cũng nhốt lại bên ta mười tên nguyên anh kỳ đạo hưu do đó giảm bớt áp lực của bọn họ ở trên chiến trường chiếm cứ ưu mà này sau lưng còn cùng mộ lan người bên trong lẩn giấu một cái thế lực có quan hệ dương càn êm h a i nói điện bên trong chúng t u ngưng thần nghe một lát sau dồn dập sắc mặt biến đổi lớn chửi ấm lên mộ lan người vô liêm sỉ giả dối cùng đê hèn thủ đoạn đồng thời trong lòng sợ không thôi nếu là mộ lan người kế này thành công sợ là lần này chiến đến dịch thiên nam thật sự có chút nguy hiểm rất nhiều tu sĩ có thể sẽ bởi vậy mất mạng cái này hậu quả thực sự thật đáng sợ nghĩ đến nơi này điện bên trong đám tu sĩ nhìn về phía dương càn trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia cảm kích、tỉnh. bọn họ biết do nếu như không phải dương càn đúng lúc nhìn thấu mộ lan người kế sách bọn họ hay là đã rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đa tạ dương đạo h ư u báo cho việc này bằng không chúng ta thật sự có khả năng rơi vào mộ lan người hát tỉnh chúng rồi bọn họ giang kế một tên mặt tím ông l á o khẽ k h n g người chắp tay hướng về dương càn cảm ơn vẻ mặt chân thành vô cùng người này rõ ràng là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ chính là bối diệp tông tông chủ ta bằng này tông môn ở cựu quốc minh bên trong địa vị chỉ đứng sau n g ụ vô nhai vị trí hóa ý môn dương đạo hữu nhìn ta bằng mỉm cười gật đầu này bối diệ tông cũng là một cái đáng giá lôi kéo m ô n ph từ lâu trong bóng tối dặn g dò long hàm đi giao thiệp không sai nô tông chủ nói rất có lý mộ lan người lại có đại tấn ma tông giúp đỡ dương trưởng lao tình báo quả thật đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi từ trường cảnh vô cùng cảm kích ngày khác tất nhiên thân phó loan minh tông nói cảm ơn người nói chuyện chính là một vị nguyên anh sơ kỳ nam tử d á người n g k i ê n cường khí độ bất p h ả m hẳn chính là thiên đạo minh giới cờ nước ảnh tông thái thượng trưởng lão một thân thủy thuộc tính công pháp vũ ba trần kinh có chút danh tiếng nếu không là dương minh chính miệm từng nói ta chờ bất luận làm sao cũng không dám tin tưởng mộ lan người ngoại trừ người thứ bốn thần sư ở ngoài lại còn lấy cất dấu đại tấn âm la tông tông chủ cứ như vậy mộ lan người chỉ là nguyên anh hậu kỳ cấp bậc đại tu sĩ liền có tới năm người nhiều một tên mắt t ư ơ n g đầu chọc l á o giả dâu bạc trắng trầm dại nói đến hắn vẻ mặt t ô n g trầm vẽ kiêng rẽ từ trong tròng mắt x ẹ t qua càng là một tên nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm cừng giả dương càng nghe vậy gật đầu đáp lại một câu nay một vị chính là tán tu bên trong người số một tên là thiên hận lao quái một thân thực lực cũng coi là trên không phải chuyện nhỏ tu sĩ tầm t h ư ờ n g căn bản không phải là đối thủ sau đó trong đại điện lại có mấy người hướng về dương càn nói cảm ơn cảnh này khiến dương càn hy vọng nhất thời có một không hai buộc thẳng lên Chật, dương càn b ánh bắt ê n trong đầu tiên rơi vào hàn lập trên người miệng môi của hắn khé nhúc ních đồng thời một đạo thanh em yếu ớt ở hàn lập vang lên bên hai hàn sư đệ lần này hàn lập nghe được dương càn âm thanh thầm cười khổ một tiếng liền quyết định đồng ý nghe tới dương cản trong lời nói canh tinh hai chữ sau hàn lập hai mắt tỏa sáng rực rỡ trong lòng chỉ có một điểm nghi ngờ cũng thuận theo tiêu tan hơn một canh giờ sau nghị sự đại điện phòng khách riêng lúc này chỉ còn lại dương cản ngụy vô nhai hợp hoan ma tôn cùng trí dương chân nhân bốn vị này thiên nam cao nhất thế lực đại trưởng lão bốn người ở sâu t h ẳ m phòng khách riêng bên trong không khí chung quanh từ từ trở nên trở nên tế nhị còn lại người đã lục tục rời đi chỉ để lại này bốn tên thiên nam mạnh nhất tu sĩ đây là một hồi đại tu sĩ cấp bậc hội nghị bốn người ở bên bàn gỗ từ người ngồi xuống trên mặt của bọn họ vẻ mặt đa số không chút biến sắc chỉ là trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang bại lộ mọi người tâm tư có hờ hững có nghi hoặc có sâu lo cũng có cảnh giác chốc lát sau khi trầm mặc rốt cục vẫn là có người không kiềm chế nổi mở miệng dương đạo hữu nếu ta nghe thấy không phải hư đ ạ i tấn thập đại tông m ô n một trong âm la tông càng cũng quấn vào trận này phân tranh mà liền âm la tông tông chủ đều tự mình hiện thân hợp hoan lão mà hai mắt đ n g nhiên nhắm lại đẫu nhiên lãnh đạm lên tiếng hỏi nghe không ra bất kỳ tâm tình dịch đạo hữu nói không sai dương mộ cũng là không biết mộ lan người là trả giá cái gì đánh đổi thậm chí ngay cả đại tấn thập đại tông môn một trong âm la tông đều dính dán g vào dương càn sơ sơ cảm liếc đối phương một ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu trả lời nay còn sao có chút không dễ xử lý âm la tông thành tựu đại tấn thập đại tông môn một trong tông chủ é、e、sợ thực lực tuyệt không k é m chúng ta lập tức thế cuộc thực tại có chút vướng tay chân chí dương đạo hữu cũng không nên đã quên dương đạo hữu nói tới một chuyện ngoại trừ âm la tông tông chủ cái phiền toái này ở ngoài mộ lan người nhưng là có thể triệu hoán bọn họ mộ lan thánh cầm từ thượng giới giáng lâm dù cho chỉ là một cái phân thần cũng không phải là bản thể đích thân đến thế nhưng đồng dạng có thể điều khiển nguyên khí đất trời tuyệt đối không phải phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể chống đối chuyện này với chúng ta tới nói nhưng là một cái phiền bài lớn ngụy vô nhai ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng lướt qua không khỏi thở dài lời vừa nói ra toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên ngoại trừ dương cản ở ngoài hợp hoan lão ma cùng t r í dương thượng nhân đều nhữ chặt mày nội tâm dâng lên một luồng không thể giải thích được nặng nề trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt từ khi dương cản từ mộ lan thảo nguyên trở về mang về những người thật là bí ẩn liên quan với mộ lan người tình báo bọn họ sau khi nghe đều là cực kỳ khiếp sợ càng là biết được mộ lan người lại có thể cùng thượng giới cấp cao tồn tại bắt được liên lạc này không thể nghi ngờ để bọn họ cảm giác áp lực đối với nhân vật như vậy thiên nam tam đại tu sĩ tự nhiên là kiêng rẻ không thôi bọn họ lại sao đồng ý tự mình đi t r e o chọc mộ lan thánh cầm loại này nghe tới liền nguy hiểm vô cùng tồn tại bất kể là ai đều không muốn đem chính mình rơi vào hiểm điện trí dương thượng nhân trầm tư một lát sau không nhịn được hướng về dương càn dò hỏi dương đạo hữu mộ lan người cùng phụng mộ lan thánh cầm thật sự là linh giới bên trong cấp cao tồn tại đạo hữu có thể hiểu rõ cái con này cái gọi là th kha các vị đạo hữu không cần lại hoài nghi ở mộ lan người pháp sĩ bên trong có một tên vì là nhạc thượng sư nữ tu địa vị của nàng cao không ở mộ lan tứ đại thần sư bên dưới chính là tương đương với mộ lan tộc thánh nữ tồn tại có thể cùng cung p h ụ n g mộ lan thánh cẩm tiến hành giao lưu c â u thông thậm chí có thể sử dụng bí pháp triệu hoán mộ lan thánh cẩm phân thần hạ giới giáng lâm nhân, nhân gian chuyện như vậy dương mộ chắc chắn sẽ không tính sai trừ này ra mộ lan người đối thủ một mất một còn đột n g ộ t tộc đồng dạng cung phục một tên cấp cao tồn tại dương càn cười đắc ý ánh mắt thâm thúy địa tiếp tục nói ngụy vô nhai cùng người khác nghe vậy khe nhũ mày bọn họ trao đổi một cái thâm ý ánh mắt sau rốt cục do vị này cựu quốc minh đại trưởng lão mở miệng nói chuyện dương minh đối với này mộ lan người cung phụng thanh cầm ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đánh bại nó đánh bại nó hắc ta đây cũng không dám vọng l u ô n nhưng nếu cùng với ứng phó dương m ỗ p h ỏ n g trừng có thể kiên trì một chút canh giờ ứng không có gì đáng ngại dương càn hơi hợp nói trong giọng nói để lộ ra thong dong cùng tự tin lời vừa nói ra bất kể là hợp hoan lão m à vẫn là trí dương thượng nhân đều là con ngươi co giù lại trong lòng n h i ễ m nhiên kiên kỵ nổi lên tại đây loại đại sự bên trên bọn họ tin tưởng dương c ả n tuyệt không dám nói mạnh miệng đối mặt một tên linh giới đại năng phân thân có thể xúc động nguyên khí đất trời tồn tại dương c ả n đều còn có thể như vậy tự tin thần thông của đối phương lẽ nào thật sự lớn đến trình độ như vậy chính ma hai đạo đại trưởng lão trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong bọn họ cùng cựu quốc minh nhưng bất đ ộ n g cựu quốc minh nằm ở thiên nam khu vực nam bộ trong ngày thưởng cùng thiên đạo minh cũng không cái gì ma sát liên quan thậm chí từ ngụy vô nhai cùng dương c ả n trò chuyện đến xem hai người khả năng quan hệ cũng không tệ lắm thế nhưng thiên đạo minh liền kẹp ở chính đạo cùng ma đạo trung gian bình thường ma sát không ngừng quan thời gian trước dù cho là tu sĩ nguyên anh đều lúc đó có tử thương dương càn thần thông càng là mạnh mẽ đối với chính đạo cùng ma đạo tình thế liền càng là nghiêm túc có điều lập tức là thiên nam cùng mộ lan người đại chiến thời khắc mấu chốt hợp hoan lão ma cùng chí dương thượng nhân bất luận trong lòng nghĩ như thế nào thế nhưng dưới tình huống này tự nhiên vẫn là lấy đại cục làm trọng dương càn lông mày khẽ hất trong nháy mắt hiểu rõ hợp hoan lão ma cùng chí dương thượng nhân nội tâm tính toán khỏe miệng hắn khẽ nhếch cười nhạt một tiếng ngựa khí nhẹ nhàng mở miệng nói xem ra các vị đạo hưu đối với con này mộ lan thánh cầm có kiên kỵ không muốn tự mình ra tay đã như vậy dương dù sao trận chiến này đối với thiên nam hương suy cực kỳ trọng yếu thành cựu thiên đạo mình chủ nhân dương m ộ việc nghĩa c h ẳ n g tử trong phòng bầu không khí hơi đ ọ c lại tam đại tu sĩ、si、đối với dương cản trong giọng nói đại nghĩa đến tột cùng mấy phần thật mấy phần giả thực sự khó có thể phỏng đoán dương đạo h ư u sâu như vậy hiểu đại nghĩa đúng là có vẻ ta trở rơi xuống tiểu thừa ngụy vô nhai hơi trầm âm khen ngợi đạo mộ lan tam đại thần sư liền giao cho ba chúng ta cái lao ra hỏa đi chính nên như vậy hợp hoan lão ma gật gật đầu ngụy đạo hữu nói rất có lý trí dương thượng nhân vớt cảm nói dương càn tất nhiên là không có ý kiến cười cho qua chuyện dù sao bốn người bọn họ thành t i ể u tứ đại thế lực đại trưởng lão tại đây loại thời khắc mấu chốt tự nhiên đều muốn làm ra đại biểu ngụy vô nhai khẽ vớt râu dài trầm ngâm một lát sau nói rằng long hàm phượng b a n g hai vị đ ạ o hữu nếu là lợi dụng hợp kích bí thuật hay là có thể cùng mộ lan thứ tư thần sư tranh cao thấp một hồi còn đại tấn ma tu bốn người ngồi vây quanh với bên trong đại sành dường như kỳ thủ giống như tỉ mỉ bày xuống mỗi một bước quân cờ bọn họ cấp tốc thương thảo đấu pháp sách lược trên mặt từ từ lộ g a định liệu trước nụ cười lần này nhờ có dương càn cung cấp tình báo ngụy vô nhai trong lòng ba người mới có chút sức lực điều này làm cho ba vị đại tu sĩ nhìn về phía dương càn trong ánh mắt đều dẫn theo một chút kính ý dù sao có thể liều lĩnh sinh mệnh chi hiểm thâm nhập mạc lan thảo nguyên bọn họ tự nhận là là không làm được có điều lúc này dương càn lại nhuận miệng cười đ ố n g nhiên đ i ệ a mở miệng nói dịch đạo h ư u trí dương đạo h ư u dương mộ thực đã sớm muốn cùng hai vị đạo h ư u luận bàn một phen bất đắc di ta quanh năm ở bên ngoài đi xa hoặc là ở trong tông môn bế quan khổ tu trước sau không thể toàn nguyện lần trước cùng dịch đạo hữu ở phong đô quốc giao thủ chưa phân thắng bại thật lá tiếc m c h trong, trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập một luồng bầu không khí ngột ngạt nhưng vào lúc này cựu quốc minh đại trưởng lão ngụy vô nhai đột nhiên cười ha ha khoát tay một cái nói nếu chiến sự cũng đã sắp xếp thỏa đáng ta chờ sao không hơi làm nghỉ ngơi tổ c hãn tựa hồ cũng đúng đề nghị của ngụy vô nhai có chút độc lòng không còn đề luận bằng việc dịch mô cũng không có ý kiến hợp hoan lão ma diện vụ vẻ mặt mở miệng nói trí dương thượng nhân liếc ngụy vô nhai một ánh mắt nhìn thấy đôi phương chân thành người vớt cắm nói tự không gì không thể mắt thấy bao quát dương cằn ở bên trong ba người đều không có phản đối ý tứ ngụy vô nhai vẻ mặt tới cười trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không muốn tại đây trước khi đại chiến bởi vì thế lực tranh đấu mà gây nên xung đột không cần thiết nếu ba vị đạo hữu không có ý kiến lời nói lão phu kia liền thả con t é p bắt con tôm đi ngụy vô nhai khét cười một tiếng chậm rãi mở miệng sau một khắc ngụy vô nhai không khách khí tay h áo d u n lên linh quang lấp lóe liên tiếp bảy tám dạng đồ vật vững ư vàng mà rơi vào trên bàn gỗ t dương càn ánh mắt ngưng lại cũng là nhìn rõ ràng những thứ đồ này gián dấp ngoại trừ ba cái bị tinh xảo hộp gỗ chuyên chở đồ vật ở ngoài hắn phần lớn vật liệu tuy rằng cũng cực kỳ quý giá nhưng cũng không phải là hắn cần thiết đồ vật liền hắn không chút biến sắc mà đem ánh mắt chuyển hướng ba cái kia hộp gỗ chỉ có điều những n à y hộp gỗ hiển nhiên bị ngụy vô nhai gây một chút đơn giản ngăn cách cấm chế ở đối phương không có thi pháp giải trừ tình huống hắn cũng không tốt mạnh mẽ phá tan kiểm tra ta mấy loại món đồ này muốn đổi lấy vạn năm huyết mục tam c h ứ n g thạch hoặc là hắn có thể lợi cho lão phu tu hành đ ộ c thuộc tính công pháp đồ vật nếu như có hắn ngăn n ử a giá trị vật liệu đang lưỡ cũng có thể thương lượng ngụy vô n a i dùng ngón tay trùng cái kia mấy cái hộp ngọc hộp hợp hoan lão ma cùng chí dương thượng nhân xem xong trên bàn đá đổ vật sau hoặc mặt không hề cảm xúc hoặc trong mày nhưng không nhân mã trên nói nói cái gì đúng là dương càn ở ba cái h ộ p gỗ mở ra sau liếc mắt một cái bên trong một vật tuy rằng vẫn như c ũ là không chút biến sắc thế nhưng trong ánh mắt sắc mặt vui mừng lõe lên một cái rồi biến mất xích tinh đồng không nghĩ đến lại ở đây có thể đụng với một khối hơn nữa có tới to bằng nắm tay nếu là chỉ luyện chế một thanh phi kiếm lời nói tuy nói ít một chút nhưng cũng đầy đủ chống đỡ phi kiếm hơn nửa luyện hóa dương càn trong lòng không khỏi thầm nghĩ xích tinh đồng chính là luyện chế hỏa thuộc tính lôi kiếm cần phải vật liệu một trong tuy rằng đến hiện tại dương càn vẫn chưa tìm được trí hỏa thần lôi thế nhưng phòng ngựa chú đáo đều sẽ gặp sai trước tiên chuẩn bị đầy đủ còn lại tài liệu luyện khí chờ đạt được mặt khác hai đại thần lôi sau là có thể trực tiếp tiến hành luyện chế không cần lại đến lúc bắt đầu siêu tập vật liệu ngụy đạo hưu cũng thật là thẳng thắn thoải mái t a m trướng thạch lời nói dịch mỗi nơi này đúng là có một khối chính là không biết đúng hay không hợp đạo bạn bè tâm ý ngụy vô nhai lời nói càng là ma đạo hợp hoan lão ma trước tiên mở miệng vẫn như cũng là mà không hề cảm xúc đưa tay ngụy vô nhai trên mặt hiện ra vẻ vui mừng khoát tay liền đem đồ vật bỗng dưng hút tới nhưng thoáng đánh giá hai mắt sau lại lộ ra mấy phần vẻ thất vọng khối này tam trướng thạch niên đại hơi có chút không đủ đồng thời thể tích hơi nhỏ hơn một chút đạo hữu định dùng đổi lấy cái gì lao ông cẩn thận suy nghĩ một hồi sau vẫn là mở miệng d o hỏi nghe được ngụy vô nhai lời nói sau dương cằn cũng không nhịn được đánh giá vài lần cái gọi là tam trướng thạch từ bề ngoài xem ra chính là một khối phổ thông màu đen hòn đá có điều vật ấy tự lòng đất sinh thành liền tự mang khủng bố độc khí bình thường cực kỳ hiếm thấy chỉ là căn cứ niên đ trong hòn đá kèm theo có độc khí cũng là có rất lớn khác nhau tựa hồ vị này cựu quốc minh đại trưởng lao đối với tam trướng thạch niên đại có chút thất vọng ta định dùng bật ấy đổi lấy trên bàn một viên vân m ạ c đan hợp hoan lão ma dùng ngón tay một điểm trên bàn một cái nào đó hộp ngọc mắt sáng lên trả lời một viên vân m ạ c đan lời nói cùng dịch đạo hữu này viên tam trướng thạch giá trị ngược lại cũng gần như lao phu thay đổi lần này ngụy vô nhai đúng là không chút do dự đồng ý hợp hoan lão ma gật gật đầu một ngón tay trùng trên bàn đá hộp ngọc hơi một móc một viên màu đen đan dược lập tức bay lên không mà tự mình bay đến phụ cần nơi tiếp đó vị này ma đạo đại trưởng lão một phát bắt được đan g dược đem thu hồi sau liền như vô sự nhắm mắt hương thần càng là đối với đồ trên bàn lại không hứng thú dám vẻ ngụy đạo hữu tự hồ là muốn lợi cho tu hành tự thân công pháp bảo vật đi không biết vật ấy giá trị làm sao dương càng bỗng nhiên mở miệng sau đó tay chỉ bắn ra một vệ t m à u bích lục hình cầu khí thể bay ra thẳng đến ngụy vô nhai mà đi ngụy vô nhai sắc mặt không hề thay đổi bàn tay mở ra một luồng vô hình sức hút ung dung đem này đoàn mẩu bích lục hình cầu khí thể n h ế p ở trong lòng bàn tay này tự hồ là một loại nào đó cổ đ ộ n ngụy vô nhai hai mắt nhắm lại có ch vật ấy lao đạo có chút ấn tượng ta thái chân môn vân tiêu t r ư ở n g lão từng ở mộ lan thảo nguyên biến cảnh gặp phải một vị tự gọi hoàng sa bộ đại thượng sư pháp sĩ đối phương tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng có bích thú minh cổ độc tính c ự cường c vân tiêu sư đệ nhất thời không quan sát bên d ư ớ i bị gần người cuối cùng chỉ có thể lấy nguyên anh thuấn di thuật mới trốn về trong môn đến đây nguyên khí đại thương trí dương thượng nhân xoay chuyển ánh mắt khẽ thở dài một cái nói rằng ta nhớ rằng vân tiêu đạo hữu tựa hồ tu vi đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm lại bị này một đoàn đ ộ n vật đem phá hủy thân thể này bích t h minh cổ thật là có mấy phần không đơn giản ngụy tiếp theo nhìn về phía dương càn nay đ o ă n cái gọi là bích lưu minh cổ s á t thực là dương mộ tiến vào mộ lan thảo nguyên sau từ một vị hoàng sa bộ nguyên anh pháp sĩ trong tay chiếm được đối phương thật có mấy phần bản lĩnh dương càn bình tĩnh gật gật đầu một bộ hời hợt gián dấp dương minh trên người chịu ngũ đại thần lôi một trong q u ý thủy âm lôi khắp tận thiên hạ đ ộ n vật không cần nói này nho nhỏ bích lưu minh cổ coi như là lao phu trên người chịu m ư ờ i tuyệt độc một trong phúc thi c h i độc đối mặt dương minh lại có gì uy hiếp ngụy vô nhai lắc đầu bật cười nói trong miệng càng là một bộ bái phục chịu thua ngữ khí dương càn nghe vậy cười không nói nghe được ngụy vô nh c h í dương thượng nhân con ngươi co rụt lại tâm thần tập trung cao độ cho tới hợp hoan lắm ma tuy rằng vẫn như c ũ là nhắm mắt ngưng thần d á n g vẹn nhưng làm mí mắt hơi co giật biến hóa rất nhỏ lại sao có thể giấu giếm được trong phòng người dương mô muốn đổi lấy trong hộp xích tinh đồng ngụy đạo hữu có bằng lòng hay không dương càn cười nhạt nói rằng hóa ra là xích tinh đồng ngụy vô nhai nghe vậy lộ ra h i ể u rõ vẻ có thể lại là chuyện đề tài ánh mắt tìm đến phía dương càn có điều bây h u minh cổ tuy nói kịch độc vô cùng nhưng đối với lao phu tu luyện công pháp mà nói cũng không quá to lớn rút í c dương đạo hữu xuất ra đồ vật vẫn còn không đủ để đổi lấy xích x ông lão trầm rãi lắc lắc đầu thật sao dương càn g nghe xong lông mày nhữ lại cũng không có quá to lớn thất vọng trái lại hơi một suy nghĩ sau tay á o bảo vùng một cái một con hình thức gần như h ộ p gỗ ném cho ngụy vô nhai ngụy vô nhai đưa tay tiếp nhận hộp gỗ trước tiên ánh chừng một chút h ộ p gỗ phân lượng mới không chút biến sắc mở hộp ra liền thấy trong hộp là số lượng đông đảo màu đỏ tươi to bằng móng tay vẩy lập lòe nhàn nhạt huyết quang đây là yêu thú vật liệu ngụy vô nhai hơi kinh ngạt lên không sai ngụy đạo hưu trong tay ngươi chính là cấp tám yêu thú độc d a vậy thứ này dương mộ tuy rằng không dám nói là nhân vật người ở thiên nam e sợ rất khó tìm đến đổi lấy khối này xích tinh đồng nên thừa sức đi dương càn âm thanh rất bình tĩnh cũng rất tự tin cấp tám yêu thú cho dù ở loạn tinh hải vậy cũng là cực đặc thù tồn tại cho dù thường thường đi ngoại tinh hải tu sĩ có thể nhìn thấy bực này cấp yêu thú tồn tại cũng là ít ỏi chớ đừng nói chi là chém giết c h u n g nó c ấ p đoạt vật liệu mà ở thiên nam đừng nói là cấp tám yêu thú chính là sáu bảy cấp yêu thú cũng là nhanh diện tích tồn tại ngoại trừ mấy cái đại tông môn bên trong nuôi nấng như vậy mấy con hộ sơn yêu thú ở ngoài còn lại địa phương đã sớm không có yêu thú cấp cao qua lại tin tức cấp tám độc ra vậy ngụy vô nhai vừa nghe trong hộp vảy lai lịch không khỏi thất thanh kêu lên trong thanh â m tràn ngập không nói hết kinh hỷ c h í dương thượng nhân đồng dạng đầy mặt kinh ngạc nhìn sang hợp hoan lão ma càng làm mở hai mắt hiện nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc dương c à n cười nhạt ngụy vô nhai vốn là tu luyện độc công thần thông mà độc dao vốn là kỳ độc vô cùng tất nhiên đối với tu hành rất nhiều ích lợi nguyên bên trong hàn lập liền từng lấy độc dao vảy đổi lấy ngụy vô n a i một khối canh tinh dương c à n tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ vợ ấy quả không phải vậy ngụy vô n a i gấp không thể chờ dỗi ra hai ngón tay nghiênh lên một m trên mặt tất cả đều là lo được lo mất vẻ mặt một lát sau ngụy vô nhai thở dài một cái không sai xác thực là hóa hình độc giao thuế đổi vậy chuyện này đối với ta tới nói là thích hợp có điều xem ra lão phu kiện pháp bảo kia có hy vọng uy lực càng tiến vào một tầng mừng d ỡ nói xong lời này ngụy vô nhai đầy mặt mừng d ỡ đem huyết hồng lân m ả n h thả lại trong hộp ánh sáng lóe lên sau hộp liền không thấy bóng dáng sau đó hắn ngẩng đầu một lần nữa đánh giá dương càn một ánh mắt mới nghiêm mặt nói rằng nói thật dương đạo hữu dĩ nhiên có thể lấy ra như vậy quý giá đồ vật cũng thật là lớn ra ngụy mộ bất ngờ này độc giao vậy đối với ta mà nói xem như là phi thường trọng yếu đồ vật tuy rằng như vậy trao đổi xem như là theo như nhu cầu mỗi bên thế nhưng dương đạo hữu còn muốn đối chiến mộ lan thanh cầm ta ngược lại không có thể quá để đạo hữu chịu thiệt như vậy đi trong tay ta còn có cuối cùng một khối xích tinh đồng nguyên bản là dự định để cho hậu nhân đồ dự bị nếu đạo hữu đúng như này cần liền cùng nhau giao cho đạo hữu tiện nghi ngụy vô nhai lật bàn tay một cái lại một khối trứng gà to nhỏ xích tinh đồng xuất hiện ở trong tay lập tức vứt cho dương càn quả nhiên còn có xích tinh đồng dương càn khỏe miệng hơi v ệ lên trong lòng vui vẻ đỡ lấy vật ấy có này một khối xích tinh đồng gia nhập hỏa thuộc tính lôi kiếm tài liệu luyện khí liền thừa sức chỉ cần ngày sau tìm kiếm trí hỏa thần lôi vị trí hắn lấy r a độc giáo vậy theo tấn g i á trị tới nói vốn là thoáng c a o hơn mới vừa cái viên này xích tinh đồng nếu là ngụy vô nhai trong tay còn có vợ ấy chắc chắn sẽ bởi vì hắn này một tay bị bức ép lấy thêm ra đến đương nhiên loại này dụng ý không cần nói rõ bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng dương cản lớn như vậy tác phẩm ý tứ thu hồi xích tinh đồng sau dương cản cũng lại lần nữa dựa ngồi tốt một bộ nhắm mắt ngưng thần dáng vẻ nhưng mà hợp hoan lão ma cùng chí dương thượng nhân lại thấy đến dương cản vô cùng bạo tay sau. dương càng nghe thấy lời ấy chậm rãi dương đôi mắt ánh mắt tìm đến phía trí dương thượng nhân trong tay vật phẩm mấy ngày gần đây ngũ quốc điển thiên thành nam bộ biên cảnh nhiều đội pháp sĩ tu sĩ từ cách xa nhau mấy chục dặm xa hai bên điều khiển pháp khí pháp bảo dồn dập từ trên trời giáng xuống sau đó đều đâu vào đấy lợi dụng bổn tộc cứ điểm buộc xuống từng mảng từng mảng đại doanh khí tượng nghiêm ngặt chính vô cùng lớn trận cái này tiếp theo cái kia lượng lớn hiện lên phu cận một mảnh địa vực gió nổi mây vẩn đằng đằng sát khí lên càng có tiểu đội tu sĩ pháp sĩ dồn dập lên không ở đại doanh bốn phía thả cương dò xét lên chỉ lo đối phương đột nhiên tập kích tự theo thời gian ngày lại ngày trôi qua càng nhiều tu sĩ cùng pháp sĩ tập hợp ở đây đại đại nho nhỏ ngăn địch cấm chế trải dậu biên giới hai bên bầu không khí cũng ngày càng nghiêm nghị lên nhưng ở đ i ể n thiên thành ở ngoài trung tâm nơi tình cờ có dò xét pháp sĩ tu sĩ gặp phải đồng thời tuy rằng lạnh lạnh nhìn nhau nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể khắc chế không hề độc thù dù sao hiện tại động thủ với đại cục vô dụng dồn dập nín một hơi l ặ n g lặng đợi ngày sau sinh tử đại chiến đến ngày thứ sáu thời điểm thiên nam cùng mộ lan đại trận cấm chế đều bố trí gần đủ rồi tất cả mọi người bắt đầu thâm nhập trục tránh ở nơi đóng quân bên trong s ú c tinh dưỡng n g u y ệ n lên l i ê n ngay cả dò xét nhân viên trong lúc nhất thời cũng giảm mạnh lên nhưng cấp cao người tu tiên lại bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở dò xét trong đội ngũ pháp sĩ cùng tu sĩ cao tầng cũng ở nơi đóng quân bên trong căng thẳng bày ra cuối cùng đối chiến kế sách thiên nam tu sĩ đại doanh mặt phía bắc là phong lương quốc vị trí phương hướng tự nhiên các loại cấm chế bố trí tướng pháp sĩ phương hướng ít một chút thế nhưng nên có tràn gác g tuần tra nhân viên nhưng một cái không ít tại đây loại tình cảnh dưới một đội hơn mười người tu sĩ đội ngũ chính đang cách đại doanh hơn hai mươi cách ở ngoài địa phương không nhanh không chậm phi hành dẫn đầu tu sĩ là một tên hơn hai mươi tuổi khuôn mặt đẹp thiếu phụ có kết đan sơ kỳ tu vi mặt sau tu sĩ nhưng là trúc cơ kỳ tu vi đại chiến sắp tới những người này không dám qua loa bất cẩn tuy rằng chỉ là theo lệ dò xét nhiệm vụ đoàn người vẫn cứ cơ cảnh dị thường thỉnh thoảng nhìn xung quanh chỉ có cái kia dẫn đầu thiếu phụ vẻ mặt có chút thong r o n g thế nhưng cũng đem thần thức phóng tới to lớn nhất cảm ứ n g phụ phụ cận địa tất cả dị thường bỗng nhiên thiếu phụ vẻ mặt hơi động đội quang bỗng nhiên ngừng lại ở lại ở giữa không t r u n g cũng kinh ngạc ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn tới chu vi tu sĩ thấy một mặt này không khỏi hơi sững sờ tùy theo toàn thân căng thẳng như gặp đại địch giống như địa theo thiếu phụ ánh mắt nhìn tới nhưng mà trong tầm mắt địa phương nhưng không hề có thứ gì tiêu tiền bối phát sinh một tên tu sĩ áo bảo xanh ngạc nhiên nghi ngờ đ i ệ hỏi một câu thế nhưng nói còn chưa từng nói xong liền im đi. Nơi chân trời xa tử quang như sao băng giống như chợt lói lên một cái nhỏ bé điểm sáng ở trong bầu trời hiện lên lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về bọn họ cấp xả m à tới nay đ ộ tốc quả thực làm người nghe kinh hãi một người tu sĩ thất thanh t h ắ n phục hầu như trong n g a y mắt mấy người liền cảm thấy điểm sáng màu tím một hồi phóng to mấy phần đồng thời ánh sáng bên trong mơ hồ có món đồ dị t ự không cần kinh hoàng là ta minh bên trong đại trưởng lão đích thân đến nơi đây ta đi vào liên tiếp các ngươi ở đây chờ đợi là được thiếu phụ thanh nhã khuôn mặt trên tràn đầy thong rong vẹ không chút hoang mang phân phó nói sau đó nàng quanh thân ánh vàng lưu chuyển như lưu vân giống như bồng bềnh đi xa đón lấy luồng hào quang màu bởi vì cái kia điểm sáng màu tím đã đến trước mặt từ từ ngưng tụ cũng hóa thành một đoàn trói mắt chùm sáng bỗng nhiên dừng lại bên trong phảng phất có một chiếc m u á i lạ tàu bay chạm đồ vật ồ hóa ra là thúy nhi muội muội thật là có tháng ngày không thấy ngươi ánh sáng màu tím đoàn bên trong truyền ra thanh âm cô gái như tiếng trời làm người say sưa thanh âm kia bên trong mang theo một tia kinh ngạc một tia mừng rỡ nhà như âm tỉ tỉ cũng ở là thúy nhi đã quên lần này đại trưởng lao chính là đi đón ngươi tiêu thúy nhi chấp chấp thanh triệt đôi mắt sáng khoe miệng hơi v n h lên ý cười dịu dàng thúy nhi ngươi lại như vậy nghịch ngợm theo một cái nam tử âm thanh chuyên gia ôn hòa mà trầm ổn là m người nghe có một loại an tâm cảm giác sau một khắc ánh sáng màu tím đoàn hơi lấp lóe tung xuống một mảnh thần bí ánh sáng màu tím sau đó cái kia ánh sáng dần dần thu lại lộ ra cảnh tượng bên trong một chiếc tạo hình quái lạ màu tím trên thuyền nhỏ hai tên nam nữ trẻ tuổi tu sĩ lẳng lạng đứng thẳng nam trên người mặc một bộ trường bào màu đen giữa hai lông mày toát ra khí khái anh hùng hừng hực phong thái nữ nhưng là một thân màu xanh lam quần áo dung mạo nghiêng nước như thành làm người thán phục không rõ ràng là dương càn cùng tân như âm này một đôi thần tiên quyến lữ giống như tồn tại bọn họ đứng chung một chỗ giống như trời đất tạo nên một đôi để tiêu thúy nhi trong lòng không ngừng hâm mộ một ánh mắt nhìn lại dương càn trầm ổn cùng tân như âm ôn lu bổ sung lẫn nhau thật sự là trai tài gái s á c tiểu nha đầu ngày hôm nay là người theo lệ tuần tra tháng này g dương càn nhìn trước mắt tiêu thúy nhi khoe miệng hơi d ư ơ n g lên toát ra ý cười nhàn nhạt, nhạt dương sư thúc ngại không phải đi tiếp như âm tỉ tỉ sao sao nhanh như vậy sẽ trở lại tiêu thúy nhi có chút nghi hoặc đĩa tay nhỏ che lại h ạ c cầu một đôi linh động con mắt không hiểu nhìn dương càn dương càn còn chưa trả lời tân như âm đã từ bên cạnh trên thuyền nhỏ đồng bể m à tới mềm mại địa rơi vào tiêu thúy nhi bên người có phu quân giúp đỡ lần này điển thiên thành đại trận cải tiến cực kỳ thuận lợi thượng nguyên d i ệ t quang trận mấy chỗ then chốt mắt trận ta lại lần nữa ra cố một phen bên trong hơn nửa đều là người dương sư thúc tự mình ra tay không đúng vậy sẽ không sớm như vậy lâu trở về nếu không chính là nghiên cứu pháp sĩ linh thuật đại trận hai người chúng ta đã sớm về điển thiên thành bên trong đi tới tân như âm luốt ve tiêu thúy nhi cái chán tóc dối ôn nhu giải thích bây giờ tiêu thúy nhi từ lâu là kết đan thành công trở thành một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ thân cư loan minh tông chấp pháp trưởng l ã o còn tân như âm càng là tu vi đ ạ t đến kết đan hậu kỳ đỉnh cao là thiên đạo minh trận thứ nhất pháp đại sư thế nhưng ở tân như âm trong lòng tiêu thúy nhi trước sau là năm đó thiếu nước kia càng là năm đó tiêu t r ấ n qua đời sau tiêu thúy nhi một thân một mình dứt khoát đi đến loan minh tông tìm kiếm tân như âm khi thấy tiêu thúy nhi cả người rách nát dáng vẻ tình cảnh đó khiến tân như âm đau lòng không thôi bởi vậy ở nàng dẫn tiến dưới loan minh tông thái t h ư ợ n g trưởng lao phượng băng đem tiêu thúy nhi thu vào tông môn bên trong may mà tiêu thúy nhi thiên tư bất phẩm lúc này mới có bây giờ kết đan kỳ tu vi được rồi như âm n g ư ơ i cùng thúy nhi trước tiên ở nơi này đi ta còn muốn đi nghị sự đại điện thấy một hồi những lao quái vật kia nói rõ với bọn họ một hồi thượng nguyên diệt quang trận cải tiến công việc cùng với mộ lan người linh thuật đại trợ không ở này nhiều trì hoãn dương càn mắt thấy tân như âm cùng tiêu thúy nhi tỉ m ộ i gặp mặt tựa hồ lại có nói không xong lời nói không khỏi lắc đầu bật cười g i ặ n d o một câu sau dương càn liền trực tiếp hóa thành một đạo màu tím kinh hồng trong chớp mắt thân hình liền từ chân trời biến mất rồi tân như âm vầm trán khẽ nâng nóng nhìn dương càn rời đi đội quang sau đó lại cùng tiêu thúy nhi nh trong môn phiêu mâu các ngọc đồng tỷ tỷ cũng là bên trong vô cùng lợi hại trận pháp sư làm sao không thấy nàng tới đây chứ tiêu thúy nhi có chút kỳ quái hỏi t â n như âm mỉm cười nợ nụ cười kiên trì giải thích nguyên ngọc đồng sư tỷ tu vi vốn là dừng lại ở kết đan hậu kỳ nhiều năm ngày gần đây b ế quan khổ tu đang muốn lại lần nữa thử nghiệm ngưng tụ nguyên anh nếu là lên cấp thành công không chỉ có nàng tu vi nâng cao một bước chúng ta loan minh tông lại muốn thêm ra một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão cùng lúc đó dương càn lại lần nữa phi đột một khoảng cách sau ở trước mặt liền xuất hiện một tầm màn ánh xăng lớn hiện ngũ xác hình ngưng dày trói mắt chính là do tân như âm tự mình cải tiến sau khi tân thượng nguyên diện quang trận mắt thấy dương càn đội quang chậm rãi hạ xuống sớm có chờ đợi ở đây khác một đội trực ban đệ tử lập tức tiến lên liên tiếp bọn họ thấy rõ đội quang bên trong bóng người chính là dương càn vội vã đứng trang nghiêm hai bên cung kính m à nhường ra một con đường dương càn ung dung xuyên qua bọn họ ở trực ban đệ tử nhìn theo bên trong đi vào cái kia mảnh đại trận màn ánh sáng ngay lập tức hắn không hề ngừng lại đi thẳng đến nghị sự trong đại điện nhìn thấy ngụy vô nhai chờ tam đại tu sĩ Bọn họ vừa thấy Dương thấy vừa cùng lúc đó các điển thiên thành ở ngoài mấy chục dặm xa pháp sĩ trụ sở thâm nhập lòng đất hai mươi ba mươi trượng nào đó trong thạch thất cũng có vài tên nhân vật thần bí vây quanh một tấm bản đá thương lượng chuyện gì năm nam hai nữ bên trong một nam một nữ thân trao áo bào đen không cách nào nhìn thấy khuôn mặt mảy may mà mấy người khác bên trong bên trong một tên tuổi thanh xuân nữ tự xem ra tuổi mới đ ô i mươi hai chân cánh tay trần trụi khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi mắt đẹp trong lúc đó một luồng sát khí như ẩn như hiện đôi mắt sáng lưu chuyển bên trong thỉnh thoảng có ánh sáng lạnh n g h qua một thân xanh sống ngắn gọn quần áo chính là có thể cùng thánh cầm câu thông mộ lan t h á n h nữ nhạc thượng sư còn lại bốn người phân biệt là một người trung niên nho sinh g á n g dấp nam từ đen thui gậy gò ống lão một vị thân cao không tới bốn thước chú lùn cùng với một tên tướng mạo đường đường cầm y đại hán nh Phải i b ế trận t chiến này quan hệ đến ta bộ tộc sống còn ta đã đem bùn tộc chứa được hơn ngàn năm dầu thắp một lần đều mang ra ngoài đầy đủ chống đỡ thánh cầm đánh xong ngày trượt áo lục họ nhạc nữ tử mặt mày nghiêm nghị nói rằng trong hình người tổ chức linh thuật đại trận nên cũng không thành vấn đề đi chúng ta pháp sĩ so với thiên nam tu sĩ tới nói pháp khí bất luận số lượng vẫn là chất lượng đều thua kém đối phương không chỉ một bậc cũng chỉ có dựa vào linh thuật đại trận đến áp chế đối phương công kích họ chúc ông lão xoay mặt lại hỏi hướng về phía nho sinh trung niên không có vấn đề ta mấy trăm năm linh pháp thuật trận không phải bạch nghiên cứu ta đã đem tân cải tiến nhiều loại đại trận đều chuyển cho bọn họ nếu là thiên nam tu sĩ còn lấy nguyên lai linh pháp thuật trận lý lực đến cân nhắc trận chiến này lời nói bọn họ nhất định sẽ giật này cả bình địa họ trọng nho sinh thần sắc bình tĩnh nói rằng vậy thì hành tất huynh hôn chiến vừa bắt đầu ngươi liền để sở hữu cấp cao pháp sĩ trước tiên triệu hoán hư linh thú đánh tới thật hấp dẫn đối phương công kích tận lực tiêu hao tu sĩ pháp lực họ trúc khô gầy ông lao đối với chú lùn dặn dò hai câu ngay lập tức hắn rồi hướng hắc b à o nam tử khách khí nói rằng phòng tông chủ này còn cần ngươi những người cự thú phối hợp khai chiến trước ta sẽ đem những người cự thú cho các ngươi có điều quý tộc đáp ứng chúng ta sự t ì n h sẽ không được chuyện sau đổi ý đi hắc b à o nam tử miệng đầy đáp ứng sau lại rất nhiều thâm ý nói nhiều một câu đổi ý phóng huynh nói dỡn mới vừa cùng tu sĩ đại chiến sau chúng ta mộ lan tộc hội làm được tội quý tông chuyện ngu xuần sao tốt xấu các ngươi âm la tông cũng là đại tấn thập đại ma tông một trong chúng ta mộ lan tộc một khi đoạt được thiên nam chỉ có thể tận lực tu sinh dưỡng thức chỉ làm mấy cái phảm nhận quốc gia giao cho quý tông quản lý lại không phải chuyện ghê g ấ m gì ngược lại những người phàm tục đều là thiên nam người sự sống chết của bọn họ chúng ta không gặp qua hỏi mảy may, may. k h ô gầy ông lao ánh mắt lấp loe mấy lần l ã n h khốc mà nói rằng như vậy cũng tốt lần này nếu không là chúng ta âm la tông chấn tông bảo vật quỷ lạ phiên bị chính đạo những tên kia phá hủy m ư ờ cái cần gấp lượng lớn sinh hồn đến chữa trị bản tông chắc chắn sẽ không dính líu đến các ngươi pháp sĩ cùng thiên nam tu sĩ tranh đấu bên trong、đi. ở đại tấn lượng lớn thu thập sinh hồn nhất định sẽ bị những người chính đạo gia hỏa đứng ra dây dưa chúng ta tuy rằng không sợ bọn họ nhưng bảo vật chữa trị có thể không thể bị dở dang hắc b à o nam tử gật c ù sau âm thanh không mang theo cảm tình nói rằng có điều bộ tộc ta nếu đã đáp ứng rồi phòng tông chủ điều kiện các hạ có phải là cũng nên ra tay toàn lực ngoại trừ thiên nam tam đại tu sĩ ở ngoài nhưng còn có một người là cực kỳ khó chơi họ trọng nho sinh trong đôi mắt ánh bạc lóe lên nói rằng ngươi là nói thiên nam bên trong cái kêu tên là dương càn gia hỏa hắc bảo nam tử hai mắt nhắm lại trong con ngươi hầu như biến thành mỏ bít lục họ trọng nho sinh ba người liếc mắt nhìn nhau đối với hắc bảo nam tử phản ứng trong lòng hơi đ ộ n g phòng tông chủ cũng nhận ra người này không sai người này tuy rằng chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi một thân thần thông lại sâu không lường được không ở chúng ta hậu kỳ tu sĩ bên d ư ớ i bộ tộc ta bên trong mấy vị đại thượng sư đều mất mạng hắn tay lại chiến này còn muốn phòng tông chủ ngăn cản người này k h ô gầy ông lão hơi cảm bất ngờ sau đó mặt không hề cảm xúc nói rằng bản tọa chưa từng cùng người này gặp gỡ nhưng dương cản chi danh ở đại tấn hoa vân châu lúc từng có nghe thấy không nghĩ đến ở nam thiên khu vực lại có cùng tên người đúng là ra ngoài bản tọa dữ liệu có điều đại chiến này bản tọa thì sẽ tùy thời ra tay hắc b à o nam tử lời nói khôi phục k i ê n tĩnh m ặ t không hề cảm xúc p h ả n p h ấ t không có chút rung động nào khô gầy ông lão cùng họ trọng nho s i n h mọi người ngầm hiểu ý điệu trao đổi ánh mắt bọn họ tự nhiên không tin tưởng hắc b à o nam tử lời giải thích nhưng mà bọn họ lúc này vẫn cần mượn đại tấn ma tu sức mạnh bất tiện quá nhiều truy hỏi liên tiếp đó những người này lại bắt đầu nói chuyện lên một ít chi tiết nhỏ vấn đề cùng lúc đó điền thiên thành phòng nghị sự bên trong một hồi liên quan với mộ lan thiên nam đại chiến thảo luận chính như họa như đồ điệu tiến hành dương càn ngụy vô nhai chờ chư vị cấp cao tụ hội một đường thương nghị đối sách mà ở trong đại sảnh còn có hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ ngoại trừ long hàm một vị k h á c nhưng là tên hồng sa mỹ phụ thỉnh lình chính là long hàm đạo lự phượng băng cửa sảnh ở ngoài một tên mắt thương đầu chọc l á o giả dâu bạc trắng lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở tầm mắt ở ngoài thiên hận lão này lần này mang theo không ít tán tu lao quái đến đây trợ trận lại chính là khai tông lập phái việc cũng thật là có chút ngoại ý mới hợp hoan lão ma nhìn thiên hận lao quái rời đi bóng người n h ị nhữ mày chấm rãi nói rằng đây là rất bình thường việc thiên hận lao quái ti bốn trăm n ă m đi thời gian dài như vậy trước sau không cách nào đột phá tới hậu kỳ phòng trừng cũng triệt để tuyệt vọng rồi bắt đầu nóng lòng sự tính khác cũng không có gì hay kỳ quái mà có thể trở thành là một phái c h i tổ nhưng là một cái rất nhiều thân phận vinh quang chỉ có điều người này bình thường cùng các đại tông phái trở mặt không ít lúc này mới nhân cơ hội này đến cùng chúng ta bàn điều kiện đến của bọn họ có thể coi là một nhánh k ỳ binh trí dương thượng nhân chậm d ã i nói không sai dịch đạo hữu cũng nhìn thấy thiên hận đạo hữu lần này cũng coi như là đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng nghĩ đến sẽ dốc toàn lực ứng phó long hà mắt sáng lên mà nói rằng nghe được long hàm lời nói hợp hoan lão ma không chút biến sắc gật gật đầu chỉ là như mịt mờ nhìn lướt qua dương càn từ lúc trước mấy thời gian hắn liền mơ hồ nhận ra được dương càn cùng thiên hận lão quái trong âm thầm nhìn thấy mấy lần không biết trao đổi cái gì hơn nữa hợp hoan tông bên trong mạng lưới tình báo cũng từng bắt lây quá long hàm cùng thiên hận lão quái ở nào đó địa đồng thời hiện thân manh mối c h ỗ này manh mối không khỏi để hợp hoan lão ma có chút ý kiến được rồi thiên hận đạo hưu nếu muốn khai tông lập phái cũng không có gì g ê gớm lần này hắn có thể dẫn dắt mấy tên tán tu lão quái đi đến mộ lan người phía sau tập kích đem tư quốc cắt cho hắn chính là đến thời điểm hắn muốn khai tông l ậ phái p chúng ta tứ đại thế lực cũng không tốt lại nhúng tay dương càn lúc này đột nhiên mở miệng lời nói để lộ ra không thể nghi ngờ quả đoán lời vừa nói ra hợp hoan lão ma m ặ t không hề cảm xúc liếc mắt một cái ngụy vô nhai cùng t r í dương thượng nhân đã thấy hai người một bộ tán thành vẻ mặt hơi sau khi t r ầ m mặc t r ầ m rãi gật gật đầu chính là không biết những người nước tấn tu sĩ đánh cược lúc bình phong thái chân muôn phá cấm châu có phải là có thể hữu hiệu hợp hoan lão ma nghiêm nghị mở miệng nói đối với đại tấn thập đại ma tông một trong âm la tông hắn đương nhiên sẽ không xem thường c h í dương thượng nhân hơi trầm ngâm không có trả lời ngay trái lại nhìn về phía dương c ả n thấy một màn này dương c ả n trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên mở miệng nói dịch đạo h ư u đừng lo ngoại trừ thái chân môn phá cấm châu ở ngoài dương m ô còn luyện chế mười viên phá lôi châu chính là dung hợp nhiều loại tài liệu quý giá cộng thêm một tia canh kim tiếp lôi luyện chế m à thành chỉ cần đánh cược chiến mười vị đạo h ư u ở tình thế không đối với đ ó o giới trực tiếp đem này hai viên hạt châu lấy ra nghĩ đến đủ để phá cấm mà ra thậm chí phòng trừng thái chân môn phá cấm châu đã đủ rồi dương m ẫ cũng chỉ là vì để ngừa vắn nhất mới làm hậu chiêu này canh kim hợp hoan lão mà nghe xong con ngươi co r ụ t lại một tia v ẻ kiên g rẻ loé lên một cái rồi biến mất biết rõ này cành kim kiếp lôi đi lực ở phong đô quốc một trận chiến hắn đang cùng dương c à n đấu pháp bên trong bởi vì này thần lôi còn ăn một cái thiệt nhỏ ta nói dương đạo hữu biết rõ đánh cược chiến không thích hợp còn đối với ngày mai đánh cược chiến không quan tâm chút nào để mượn vị đạo hữu vẫn như cũ tham gia lần này đánh cược hóa ra là có phá cấm châu cùng phá lôi châu hai cái hậu chiêu ngụy vô nhai yên lặng gật đầu trong lòng hiểu rõ kha kha binh bất kiếm tra nếu đối phương đã bố trí bực này âm mưu vậy chúng ta liền dĩ nhân tri đạo hoàng trí nhân tri th đợi được đại chiến bạo phát sau khi bê ta mười vị đạo hữu liền đồng thời phá cấm mà ra đến lúc đó chắc chắn nhìn thấy mộ lan mặt người trên đặc sắc lộ ra vẻ mặt dương càn nhét miệng lên lạnh nhạt trình bày kế hoạch của hắn mọi người nghe xong dồn dập gật đầu tán thành trên mặt đều lộ ra vui vẻ vẻ chỉ là hợp hoan lão mà khi nghe đến dương càn kế hoạch sau nhưng trong lòng là càng thêm kiên kỵ đối phương không chỉ có thần thông c ó l ư ợ n g liền ngay cả tâm cơ cũng là như thế thâm trầm đối với ma đạo không phải là chuyện tốt chúng ta ma đạo thiên sát tông có một loại bí chế đan dược hồi sát hoàn ăn vào có thể kích chân nguyên trong cơ thể để tiêu hao sạch sẽ pháp lực lập tức khôi phục hơn nữa cũng tăng vọt mấy phần tu vi đương nhiên dược lực qua đi nhất định sẽ tổn thương nhất định nguyên khí hợp hoan lão ma l i ế t dương càn một ánh mắt mà không hề cảm xúc bổ sung nói rằng có thể để cho những này đạo hữu một người cũng mang tới một h ạ t như gặp phải vạn phần nguy cấp tình huống có thể cấp tốc ăn vào thành tựu cuối cùng lá bài tẩy dương càn nghe vậy mắt sáng lên nhìn sang chương bốn trăm tám mươi tám điền thiên thành đại chiến rượu a nay hồi sát hoàn long m ẫ cũng là có nghe thấy dịch đạo hữu lại cam lòng lấy ra có nó hay là có thể xoay chuyển c à n khôn long hàm nghe song khẽ cười nói ta đối với trận đại chiến này càng ngày càng chờ mong được dịch đạo hữu dẫn dắt ma đạo có thể làm được bước đi này s á c thực khiến dương mộ khâm phục cho tới đại tấn quốc ma tu p h ỏ n g c h ừ n g muốn chính đạo minh tới đối phó chí dương đạo hữu chuyện này không có vấn đề chứ dương càng hơi vung lên mi mắt cười nhạt một tiếng dò hỏi không thành vấn đề những ngày ma tu giao cho chúng ta chính đạo minh là được rồi chí dương thượng nhân cũng không có đẩy ủy ý tứ một lời đáp ứng dù sao dương c à n trước kia đáp ứng đối phó mộ lan thánh cầm bọn họ chính đạo minh nếu là liền một ít phổ thông ma tu cũng không muốn nên chiến lời nói sợ là không mặt mùi ở thiên nam tiếp tục chờ đợi vừa thấy trí dương thượng nhân không chút nào chối từ đáp ứng đối với phó tấn quốc ma tu dương càn đại vi man ý chợt lại cùng hắn mấy người bắt đầu cho chuyện bọn họ trong sảnh thương nghị hồi lâu mai cho đến mặt trời lắm lúc mới an tâm tàn đi đi ngang qua một phen sau khi thương nghị mọi người từng người rời đi dựa theo thương nghị kết quả chuẩn bị nên tiếp đại chiến đến ngay hôm đó sáng sớm điền thiên thành ở ngoài dò xét tu sĩ liền phát hiện đối diện pháp sĩ đại doanh bên trong hào quang lần đầu xuất hiện lấp l o a không nớt sau đó nổ vang tiếng chống vang động trời lên nhiều đội mộ lan pháp sĩ không chút hoang mang địa bay ra nơi đóng quân điều động các thức p h á t khí hướng về biên giới vùng đất trung tâm tập kết lần này đã sớm chuẩn bị dò xét tu sĩ vội vàng kích phát rồi bữa truyền âm không lâu sau đó điện thiên thành trong doanh trại tiếng trung du dương vang lên thủ thế chờ đợi các tu sĩ dồn dập lao ra ngoài thành hóa thành một đạo đạo hóng ánh kinh hồng sông thẳng vân tiêu sau đó kết vẽ kết lũ hướng về đồng nhất cái phương hướng hội tụ mà đi trong lúc nhất thời giữa bầu trời màu sắc sạc sỡ linh quang đang lan dệt lanh lảnh tiếng kêu to thét dài thanh liên tiếp Đối lập, một khác hướng về pháp, sĩ đại quân đồng giảm hai tới giám lập, lúc, phương Pháp phản phất một mặt, thế thần khác hướng khí hùng hổ, nhưng ở cách xa nhau hơn 10 giám lúc, hai cơn quân sóng sông cổ về sĩ xa ở bất ê nhiên nhiên n đông ngừng đứng đột lại, im b động. Bất luận pháp sĩ vẫn là tu sĩ ở có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương địa khoảng cách lúc không hẹn mà cùng địa dừng lại đột quang lẫn nhau xa xa nhìn nhau bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng mà đối địch vô hình khí t r à n g ở tại bọn hắn trong lúc đó lan tràn cái kia cố l ạ n h leo sát khí dường như muốn xé rách thiên địa dương càn cùng ngụy vô nhai trí dương t ư ợ n g nhân hợp hoan lão mà bốn người trôi nổi ở thiên nam tu sĩ phía trước nhất ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến phương xa pháp sĩ đại quân p như như càng làm cho người ta khiếp sợ chính là những người trong ngày thường khó gặp tu sĩ cấp cao bây giờ nhưng như xem qua vân yên giống như đa dạng chỗ nào cũng có có điều tuy rằng nhân số cơ bản tương đương thế nhưng vẫn là có thể nhìn ra hai bên dị đồng pháp sĩ một phương tuy rằng trang phục khác nhau nhưng thấp kém pháp sĩ khí tất cả đều là vậy đơn giản vài loại mà thôi đơn giản là chút ánh sáng lờ mờ bắt tròn hoặc l à như to như nắm tay viên bi đương nhiên nhiều nhất vẫn là cái k i a một cây cái màu sắc sặc sỡ màu sắc khác nhau pháp kỳ đòn gió lay động đao kiếm loại pháp khí nhưng là đã ít lại c à n g ít khiến người kinh dị chính là nay khổng lồ pháp sĩ trong đội ngũ lại vẫn pha tạp vào mười mấy con hình thể khổng lồ man hoang cự thú những n à y cự thú ở trong đội ngũ ngang qua hình thể khác nào di động loại nhỏ dây núi thực sự là đang chú ý đến cực điểm mà một bên khác thiên nam tu sĩ thấp kém người tu tiên trong tay pháp khí có thể nói là đa dạng chủ l o ạ tuy rằng ở pháp khí phương diện pháp sĩ một phương hiển nhiên thua kém thiên nam tu sĩ không ít nhưng bọn họ đội ngũ nhưng thể hiện ra một loại đặc biệt trật tự cảm mặc dù bay ở trên không tốc qua lại bọn họ vẫn có thể duy trì nghiêm mật đội hình mỗi một cái pháp sĩ đều trầm mặc ít lời trong mắt lập lòe lý chỉ để lại sâu sắc nhìn chăm chú tu sĩ phía này nhưng rõ ràng huấn luyện không đủ tuy rằng bọn họ miễn cưỡng duy trì đội ngũ hình dạng nhưng toàn thể có vẻ lộn xộn si sao ban tán tiếng gầm không ngừng từ đội ngũ bên trong chuyên gia thậm chí có người tự ý thoát ly đội ngũ các hành là điều này làm cho những người tu sĩ cấp cao môn không thể không thân tự hạ tràng lớn tiếng quát bảo ngưng lại cùng với hình thành rõ ràng so sánh chính là đối diện pháp sĩ đại quân bọn họ đồng dạng là nguyên do tự đông đảo mộ lan bộ lạc liên quân tạo thành nhưng cùng người đột một vô số lần giao chiến các bộ tộc pháp sĩ tạo thành liên quân là chuyện thường như cơm bữa việc hơi thêm rèn luyện liền sẽ trở nên nghiêm trình huấn luyện bất luận người nào một ánh mắt liền có thể nhìn ra pháp sĩ phối hợp cùng kỷ luật xa không phải các tu sĩ có khả năng so với cảm ứng được hỗn loạn sau lưng dương càn vẻ mặt bất biến nhưng trong lòng là cười g ầ n không ngớt đối với hắn mà nói trận đại chiến này vừa vặn là một cái cơ hội tuyệt hảo đem những n à y kêu căng khó thuần các tu sĩ triệt để chỉnh đốn một phen thiên nam khu vực cần một cái hoàn toàn mới vững chắc trật tự bất kỳ có can đảm khiêu chiến cái này tân trật tự tu sĩ hoặc thế lực đều sẽ ở đây thứ trong chiến tranh trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sắc bạo phát chiến đấu đem như đá tảng tập trung vào bình tĩnh mặt hồ gây nên ngàn cơn sóng hoa đủ khiến toàn bộ thiên nam khu vực cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất dương c ả n trong ánh mắt một vệ tác liệt như đao phong mang thoáng qua liền qua lập tức bị ẩn sâu chật t â m mắt của hắn rơi vào phía dưới lít nha lít nhít tu sĩ đội ngũ phía dưới này đội tu sĩ ước chừng ngàn người trung gian có người mặc hồng lục hai màu trang phục địa nam nữ tu sĩ mỗi người có một ư ơ i sáu tên bọn họ phân biệt r ơ lên hai cái to lớn quá tải một đen một trắng xếp song song mỗi một chiếc trên quá tải đều dán vào mấy chục tấm đại đại nho n h ỏ phù lục màu s ắ c khác nhau xem ra không phải chuyện nhỏ những n à y nam nữ tu sĩ chính là ma đạo đệ nhất tông hợp hoan tông đệ tử tại đây chi tu sĩ đội ngũ cách đó không xa một bên khác một cái nào đó chính đạo tông môn tu sĩ chen t r ú c một tòa cao vấp đồng thao đài cao trên đài đặt một mặt to lớn trên đồng đường k í n h hầu như đạt đến khoảng một triệu nhiều trên đồng mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng vàng kim l ộ n l â y thỉnh thoảng hiện ra màu trắng phú văn bên cạnh một tên ở trần c ự hán hai mắt nhắm chặt xếp bằng trên mặt đất khác nào như núi cao t r ầ m ổn xa hơn chút nữa trong đội ngũ lại có mười mấy con đen thui pho tượng ba bốn triệu cao tựa hồ có hơi tàn tạng tất cả đều là thượng cổ hung thú răng rớp trông rất sống động bị một ít xe bay bông dưng nâng không biết để làm gì đồ về phần hắn địa phương tu sĩ trong đội ngũ một ít vật ly kỳ cổ quái cũng rồn rập biểu hiện sở hữu tông môn đều biết trận chiến này không phải chuyện nhỏ đều sẽ chính mình ép đáy h ò một m ít bảo vật lấy ra nhưng mà chân chính có thể quyết định hai bên thắng bại vẫn là hậu kỳ đại tu sĩ trong lúc đó đấu pháp quả không phải vậy nhưng vào lúc này bất kể là tu sĩ vẫn là pháp sĩ đại quân đột nhiên yên lặng như tờ lên ngay lập tức đối diện pháp sĩ đại quân bên trong dối loạn tương bừng sau từ bên trong phi độn mà ra bốn người k h u gầy ống lão chú l ử n lượm nho sinh trung yên chính là mộ lan tam đại thần sư cùng với mộ lan thánh điện thánh nữ họ nhạc nữ t tu sĩ này một phương tương tự cũng có bốn đạo kinh hồng giống như bóng người phóng lên trời chính là dương cản trí dương thượng nhân ngụy vô nhai hợp hoàn lão ma bốn người hai bên ở cách xa nhau mười mấy trượng khoảng cách lúc đều thu lại đ ộ t quang ngừng lại h ừ chư vị thiên nam đạo hữu bây giờ hồi tâm chuyển ý vẫn tới kịp chỉ cần đem thiên nam khu vực nhường cho ta môn mộ lan tộc một nửa liền có thể ngừng lại căn qua kết làm nước bạn b â n g không trận chiến này sau khi bất luận thắng bại thiên nam tu tiên giới chắc chắn nguyên khí đại thương đến lúc đó lại nên làm gì tự xử họ trọng nho sinh lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm đối diện dương cản mọi người nói một cách lạnh lùng dương c à n ngạo n g h ẽ đứng thẳng hai tay gánh vắt dương lên cảm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng thử chuyện cười chúng ta thiên nam tu tiên giới có lẽ sẽ nguyên khí đại t h ư ơ n g nhưng so với các ngươi mộ lan người sau khi chiến bại d i ệ t tộc t h a i h o ạ n lại đáng là gì ta xem các ngươi những n à y p h á p sĩ đúng là phải cố gắng suy nghĩ một hồi chính mình tình cảnh xem ra nhiều lời vô ích các ngươi một điểm chỗ thương lượng đều không có vậy cũng chỉ có thể trận chiến sống còn có điều trước đó trước tiên tiến hành đánh cược chiến người ta hai bên cộng đồng phái người bày xuống cấm chế đi bất luận thắng thua bao nhiêu đánh cược chiến vừa kết thúc chúng ta lập tức buông tay một trận chiến khô gầy lão ngược lại cũng thẳng thắn trực tiếp làm đề nghị phòng trưng hắn cũng biết đến mức độ này lại nói phục thiên nam tu sĩ chịu vua căn bản là mơ háo việc dương c à n khỏe miệng hơi vệt lên h ừ lạnh nói h ừ các ngươi đã ngu xuẩn mất hôn vậy liền bắt đầu đi trận nói điều kiện xong hai bên từng người nơi đông quân sắp xếp lên rất nhanh một đám tu sĩ cùng pháp sĩ từng người từ trong trận doanh bay ra sau đó ở hai bên đại quân bên trong vị trí chia làm mười nơi bắt đầu bố trí lên trận pháp lên những người này đều là tu sĩ pháp sĩ bên trong tinh thông trận pháp chi đạo trận pháp sư muốn bố trí cấm chế bình phong trận pháp tuy rằng lợi hại dị thường nhưng nó cũng không là thiên môn trận pháp bởi vậy lấy những người này trận pháp trình độ đối phương nếu là làm trò gì tự nhiên vừa xem hiểu ngay bình thường tới nói loại cơm chế này bố trí lên tốn thời gian thật lâu thế nhưng nhiều như vậy trận pháp sư đồng thời ra tay cũng không tiếp các loại tài liệu quý hiếm cùng một ít từ lâu luyện tốt trận bàn trận kỳ hiệp trợ vẹn vẹn một phút thời gian m ư ờ i tòa ẩn hiện ra bạch quang loại nhỏ trận pháp đã thành hình lập tức hai bên trận pháp sư cộng đồng thôi thúc trận pháp mười cái diện tích bao trùm bảy mươi tám mươi triệu lồng ánh sáng màu trắng hiện lên ở hai trong trận những này trận pháp sư lại từ đầu kiểm tra một lần sau cho rằng đều không có vấn đề mới dồn dập bỏ chạy. mà đổi mười tên tu sĩ kết đan kỳ cùng pháp sĩ đồng thời đi lên vừa vặn mỗi một tên tu sĩ cùng một tên pháp sĩ cộng đồng giám sát một tòa trận pháp vận hành đại trận đã thành tự nhiên là hai bên đánh cược chiến người cộng đồng ra trận đối diện pháp sĩ trong trận danh trước tiên phi đội mà ra mười tên áo b à o đen che thân người đến những người này trên người mỗi người âm khí tràn ngập ma khí kinh người tu sĩ một phương tương tự có mười tên tu sĩ đội u a n g lóe lên bắn ra đến từng người an bài song trận pháp trước chậm dại đứng ở không trung bên trong một người thình lình chính là hà lập người này khí tức khá là quái lạ xem ra chính là dương sư huynh nói tới âm la tông bí thuật không thẹn là đại tấn thập đại ma tông một trong thực lực quả thực không thể khinh thường dù cho ta khoảng cách gần như vậy lợi dụng thần thức điều tra lại cũng khó có thể nhìn ra đối phương chút nào kẽ hở liền như c ù n g là người sống bình thường hàn lập ở bề ngoài không chút biến sắc nhưng nhưng trong lòng là ở trong tối tự suy nghĩ hàn lập hơi ngưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì hắn nhẹ nhàng nhưng đầu xuyên thấu qua đoàn người khẽ hở ánh mắt rơi vào phía sau dương c ả n trên người dương c ả n cũng chính nhìn kỹ hắn cặp tia thâm thúy con ngươi phảng phất có thể thấy rõ tất cả hắn hướng hàn lập khẽ gật đầu cái kia ung dung không vội khí chết để hàn lập sốt sáng trong lòng cảm hơi hơi giảm bớt một chút có dương sư huynh ở xem ra là ta lo xa rồi hàn lập ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm thu hồi ánh mắt lấy dương sư huynh trận pháp trình độ cái kia viên phá lôi châu định có thể dễ dàng phá giải phía dưới cấm chế ở dương càn bên cạnh ngụy vô nhai trí dương thượng nhân cùng hợp hoan láo ma đều nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện mười đạo áo bào đen bóng người từng người tâm tư chuyển động những người này khí tức cùng quỷ linh tông công pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu ngụy vô nhai ánh mắt thâm thúy phản phất t h y ý mở miệ nói có lẽ vậy hợp xem ra đối với những ngày áo bảo đen tu sĩ thờ ơ âm la tông thành t i ự u đại tấn thập đại ma tông một trong tự nhiên có bọn họ đặc biệt bị pháp dương càn khỏe miệng hơi vẩnh lên nói rằng nghe nói dương đạo hữu đã từng du lịch qua đại tấn không biết có hay không hữu duyên nhìn thấy này âm la tông chờ thập đại tông môn bí thuật chí dương thượng nhân chầm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm chí dương đạo hữu nhưng là muốn hỏi đại tấn chính đạo thập đại tông môn một trong thật cử môn nay tông sơn môn ở vào đại tấn đô thành tấn kinh tri nam nằm ở toàn bộ nước tấn trung ương khu vực dương mẫu vẹn vẹn chỉ ở đại tấn v cùng thông ậ t cực m tu sĩ c ũ n không cái gì gặp nhau. nhạt, chuyển đậu, đối với dương Thượng Nhân như vậy giải thích. Thông Dương Cản con người động, Dương gì gặp giải cái cười đối với Trí vậy qua lần này chuẩn bị chiến đấu trí dương thượng nhân mới biết bọn họ thái t r â n môn trên thực tế lại là đại tấn thật cực môn một chỗ chi nhánh thật cực môn bộ phận tu sĩ vì t r ồ n g coi thượng cổ phong ấn trận pháp thuận tiện mới di chuyển đến thiên nam khu vực cho nên ở biết được dương cản đã từng du lịch qua đại tấn sau khi trí dương thượng nhân luôn luôn ham muốn dò hỏi liên quan với thật cực môn việc thì ra là như vậy thôi mấy chục ngàn năm trôi qua ta thái chân môn cùng đại tấn thật cực môn từ lâu ít liên quan c h í dương thượng nhân thần sắc bình tĩnh hờ hưng nói rằng vị này thái chân môn đại trưởng lão hiển nhiên không thể đi đổi tới tìm thật cực môn nhận tổ quy tông ngụy vô nhai ngay xong lông mày nhữ lại tựa hồ liền muốn nói cái gì nhưng vào lúc này phốc phốc phốc đánh cược trong trận pháp đột nhiên vang lên mười thanh văn trầm mười tên mộ lan người một phương người áo đen ảnh vậy lại nổ t u n g đến hóa thành một mảnh màu máu sương mù mười tên tham gia đánh cược chiến thiên nam tu sĩ nguyên anh lập tức tất cả đều bị vây ở bất ngờ x ả ra chuyện màu máu lồng ánh sáng bên trong thấy một màn này phía dưới giám sát trận pháp hoạt động mười tên pháp sĩ dồn dập lộ ra nét mừng, đang muốn đứng dậy. có thể để bọn họ ngoài ý muốn chính là đối diện tu sĩ càng là không có một chút nào lo lắng nhìn thấy lồng ánh sáng hóa thành đỏ như màu máu vẫn như cũng là không chút nào kinh hoàng trái lại quay đầu bay người lên trực tiếp bay trở về tu sĩ đại doanh bên trong không khỏi có chút ngạc nhiên hơi liếc mắt nhìn nhau thời cơ đã đến dương càng đỗng nhiên mở miệng ánh mắt lóe lên hóa thành một đạo màu tím lóa mắt kinh hồng trực tiếp phi đột mà ra ngụy vô nhai chờ tam đại tu sĩ theo sát sau đối diện pháp sĩ bên trong khô gầy ông lão mọi người vừa mới bắt đầu thấy nhốt lại thiên nam mười tên đánh cược tu sĩ nguyên anh sau trên mặt né qua một tia vẻ hư vấn nhưng bây giờ nhìn thấy dương c à n bốn người đồng loạt bay đến trận p h á p nơi đồng thời trên mặt không có một chút nào lo lắng vẻ mặt sau trong lòng tinh nghi bất định lên sau lưng bọn họ âm la tông một nam một nữ hai tên người áo đen chậm dãi đi tới phong tông chủ quý tông huyết la cháo không có vấn đề chứ thật sự có thể đem mười tên tu sĩ nguyên anh vây ở cháo bên trong nửa n g à y thiên nam nếu là lại có thêm mười người này gia nhập chiến trường chúng ta c h ờ một lúc nhưng lại áp lực tăng gấp bội khô gầy ông lão khẽ chau mày sau vừa quay đầu lại đối với hắt bảo nam tử cười khăn nói yên tâm n à y huyết la cháo là bản tông sáu đại bí thuật một trong không chỉ cần hy sinh mười tên n u ô i nốt trăm năm huyết thi hơn nữa liền vì không cho đối phương đâm ra lòng nghi ngờ còn cố ý để chút huyết thi sử dụng ma linh đan lại để bao quát b ù n tông chủ ở bên trong mười người đồng loạt xuất thủ dùng phân thức hơn nữa không chế mới giấu giếm được đối phương tra xét đ g h i ệ m như vậy hao hết tâm thậm chí không tiếc bỏ qua cái kia một kia phân thần b ù n tông chủ tự nhiên có mười phần mà nắm chặt chính là nguyên anh hậu kỳ tu tiên muốn loại bỏ này cháo trừ phi nắm giữ chuyên môn khắc chế ma cấm loại hình thần thống pháp bảo bằng không, không lớn háo pháp lực tiêu tốn cái nửa khắc thời gian cũng không thể thành người áo đen phủi lão một ánh mắt cười lạnh nói rằng p h ả n phất chính là nghiệm chứng hắc bảo nam tử lời ấy xa xa địa c h í dương thượng nhân trùng dưới thân một t o a huyết cháo sau đó nhẹ nhàng v ạ c h một cái một đạo c h ó i mắt địa kiếm khí một chém mà xuống âm âm ầm một trận kịch liệt vang động sau huyết cháo chỉ là k h ẽ r u lên lại khôi phục nguyên dạng chí dương thượng nhân thấy này mặc dù nói sớm có dự liệu nhưng cũng làm ý mắt giật lên hắn biết rõ trước mặt cơm chế xa không phải bọn họ thái chân môn chuẩn bị phá cấm châu có khả năng dễ dàng loại bỏ dương minh may mà ngươi lại chuẩn bị phá lôi châu không phải vậy chỉ bằng vào ta thái chân m sợ là có chút khó khăn c h í dương thượng nhân nhữ mày nhìn chăm chú phía dưới lồng ánh sáng màu đỏ n g ỏ m mang theo một tia bất đắc dĩ nói dịch đạo h ư u đây là cái gì công pháp ma đạo các ngươi ma đạo lục tông không có loại công pháp này đi dĩ nhiên khiến người ta tự bạo để đánh đổi mới có thể triển khai này bí thuật nếu không có có dương minh trước nói ta chờ hôm nay cũng thật là bó tay toàn thập ngụy vô nhai thở dài c h ầ m r ã i hỏi hợp hoan lão mà trong mày hiển nhiên đối với này bí thuật cũng khá là không rõ hẳn ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm mộ lan người bên trong hắc bảo nam tử trầm giọng nói vực này quái lạ ma đạo bí thuận lao phu cũng là lần đầu nhìn thấy. âm la tông đại tấn ma tu xác thực không thể khinh thường ba vị đạo hữu hiện tại không phải là thảo luận bí thuật thời điểm lưu lại đại chiến đồng thời mười vị đạo hữu tự nhiên sẽ đồng loạt phá cấm mà ra đánh mộ lan người một cái không ứng phó kịp có điều hiện tại cũng đến n ê n chúng ta lên sân khấu thời điểm dương càn liếc mắt một cái mộ lan người bên trong tam đại thần sư cùng âm la tông tông chủ thấy bọn họ đồng dạng mà không hề cảm xúc nhìn sang khoe miệng không khỏi làm nổi lên một vệ cười gằn khí thế thật là mạnh họ phong hắc bảo nam tự phát giác được dương càn á n h mắt hai mắt một đôi bên dưới tâm trạng có chút lắm liệt không có bất kỳ lý do gì hắn cảm giác đối phương tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn người này chính là thiên nam ngày gần đây đến danh tiếng tối thịnh tu sĩ dương cản không nên nhìn hắn chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi một thân thực lực quả thực là quỷ thần khó lường không chút nào yếu hơn ta chờ hậu kỳ đại tu sĩ bộ tộc ta bên trong đại thượng sư đối mặt hắn hầu như không có sức lực chống đỡ lại liền nguy rồi đặc thủ k h ô gầy ông lão lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m dương cản mở miệng giải thích họ phong hắc bảo nam tử nghe xong chậm rãi gật gật đầu biểu hiện càng nghiêm túc hắn nguyên bản đối với dương cản c ó chút xem thưởng bây giờ nhìn lại đối phương tuyệt đối không phải phổ thông trung kỳ tu sĩ có thể、so với. Được rồi. phía dưới đại chiến cũng không cần chúng ta chỉ huy ba vị đạo hưu chỉ cần tận lực ngăn cản mộ lan thần sư là có thể dương càn trên mặt ánh sáng lạnh lẽ lên sau trầm giọng mà nói rằng dương minh này mộ lan thánh cầm liền giao cho ngươi ngụy vô nhai ba người liếc mắt nhìn nhau ông q u ỳ n nói dương càn thần sắc bình tĩnh gật gật đầu c h ậ t t r ù n g đối diện pháp sĩ đại quân lớn tiếng quát lên nghe tiếng đã lâu mộ lan thần sư một thân thông thiên linh thuật sâu không lường được không biết mấy vị thần sư có thể nguyện đi ra đánh một c h u n còn có đại tấn âm la tông đạo hưu nếu đến rồi cần gì phải giấu đầu đôi dương càn này thanh h é lớn hiển nhiên dùng tới loại bí thuật nào đó càng là dường như sấm xét giữa trời quan g bình thường trong lúc nhất thời giống như kinh lôi trợi hiện chấn động đến mức chu vi mấy dặm bầu trời mặt đất tất cả đều ông ông trực hưởng hai bên trong trận danh o thần chú thanh nhất thời để ép xuống thậm chí những người lên không pháp sĩ có chút tu vi nông cạn thân hình lung lay mấy lần không đứng thẳng được suýt chút nữa t ả i lạc mà xuống trên mặt dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ nghe được dương càn khiêu chiến thanh k h ô gầy lao n h u mày vừa nhữ trong ánh mắt né qua một tia không dễ nhận biết kiếm kỵ nhưng trợt như vô sự nói rằng xem ra dương càn người này tư nhiên đã biết được phòng tổng chủ các ngươi lai lịch h ư cùng thiên nam tam đại tu sĩ, sớm muộn đều có một trận chiến. có điều ta nhất định phải lưu lại chủ trì đại trận không cách nào tự mình nên chiến nay còn muốn phiền phức phòng tông chủ một chuyến t r ú c mộ đã sớm nghe nói tông chủ thiên sắt chân ma công đã tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới thậm chí có thể mượn thiên sắt chân ma chân ma khí b ả n thân nghĩ đến đối phó bọn họ bên trong một người là dễ như ăn c h á o việc cái khác thì thôi biết được cũng không sao nếu cùng các ngươi ước định cẩn thận buồn tông chủ tự nhiên sẽ ra tay tại hạ cũng muốn kiến thức một hồi thiên nam đại tu sĩ thần thông làm sao họ phong hắc bảo nam tử lạnh lùng nói trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên người liền hắc khí che thân từ từ lên không hứng về đối diện bay đi họ trọng nho sinh cùng tất tính chú lùn không nói hai lời hóa thành một đạo bạc hồng cùng một đoàn hồng quang đi theo đối diện trí dương thượng nhân ba người thấy này đồng thời hóa thành kinh hồng hướng về trên không bỏ chạy hắc b à o nam tử cùng mộ lan hai vị thần sư liếc mắt một cái hai tay gánh vác huyền không bất động dương càn mắt lộ ra vẻ kinh dị đổi mà đi dương càn lạnh lùng nhìn kỹ tất cả những thứ này hai tay gánh vác lơ lửng ở giữa không chúng n h ế c miệng lên một vệ t băng hàn nụ cười hắn vẫn chưa tùy tùng mọi người rời đi mà là lẳng lặng mà ở lại tại chỗ tựa hồ đang chờ đợi cái gì sáu người trong chớp mắt biến mất ở trong mây mù không thấy bóng dáng nhưng phụ cận bầu trời không bao lâu liên bắt đầu biến s ắ c lên toàn bộ bầu trời phảng phất bị ngọn lửa t h i ê u đốt lại trong nháy mắt bị dày đặc hát cám t h n p h ệ mà s ấ m nổ giống như nổ tung thanh tùy theo nổi lên cũng thỉnh thoảng có chói mắt b ạ c hồng dáng m u gấp thiểm mà qua mà sáu người kia đã biến mất tại đây hỗn độn biển mây bên trong không có dấu vết mà tìm kiếm con mắt trên trời sáu đại tu tiên người đã giao thủ t ầ n g trời thấp cùng trên mặt đất tu sĩ pháp sĩ đại quân cũng đồng d ạ n g bắt đầu rồi đại chiến có điều này có thể không giống một mình hoặc mấy tu tiên đấu pháp vừa lên đến liền từng người bay lên không bay lên tiếp cận đối phương dùng pháp bảo công kích đối phương mà là cách xa như thế khoảng cách ở trận cao trận thấp thần c h ú trong tiếng tu sĩ cùng pháp sĩ trận doanh trước tiên đồng thời gây nên các loại phòng hộ cấm chế từng cái từng cái to lớn lồng ánh sáng từ hai bên trong trận doanh chậm rãi bay lên đem hai bên chủ lực đều gắn vào bên trong rõ ràng tu sĩ một phương trước tiên hoàn thành rồi phòng hộ nay cũng không phải nói tu sĩ ngũ hành đạo thuật cách so sĩ linh thuật thi pháp nhanh chỉ là thiên nam tu sĩ bày xuống phòng hộ trận pháp phần lớn đều là do bày trận dụng cụ tạo thành đã như thế kích lên đến từ nhưng mà so với đối phương địa linh thuật nhanh hơn ba điểm chủ trì đại chiến long hàm thấy này tự không chút do dự ra lệnh một tiếng trước một t r bước i ể nguyên khai c ô n kích. Trước bản vẫn ngồi xếp bằng ở chiêng đồng cái khác cử hán chẳng biết lúc nào đứng dậy như dãy núi giống như đứng xứng xứng cầm trong tay một thanh dài khoảng một chợ bữa yên lặng đứng ở chiêng đồng một bên xa hơn một chút địa phương có hai người dựng thẳng lên một cây cao năm s á u trượng tam giác cờ đen trên khoe khoang ô quang loẹ loẹ có một cái màu đen giao lòng trông rất sống động theo ở trên chín tên thiếu nữ áo đỏ mềm mại địa trên không trung múa các nàng từng người tay nâng một cái màu đỏ gấm vóc bao trùm đẹp lót mặt trên căn phòng không biết bày đặt bảo vật gì nhưng này chín tên thiếu nữ xếp thành một cái quái lạ trợt thế thật là huyền liền diệu nhẹ nhàng nổi không trung cùng lúc đó ba vị thân mang cẩm ý ông l á o chậm rãi đi tới trên lưng của bọn họ các con lấy một cái cao bằng nửa người hồ lô hơi khép hai mắt đồng dạm đi tới đội ngũ mặt trước công kích mệnh lệnh trong phút chốc liền rơi xuống những n à y phụ trách đợt công kích thứ nhất Vị tia theo trên tức giá đại hán, lập tức hai đứng đồng hán, ở lập một ắ mắt t trở trọn, thần, thân lánh quên lên hai m lấp qua bước tầng dài hơn một tay chặt hơn ánh vàng, hai tay hắn nắm chặt bữa, nhắm ngay chiêng dài hai xích bữa, đoàn ồ n trung tâm nơi chính là mạnh mẽ một đòn. g tâm một Một mẽ là đ kim quang đột nhiên buộc phát ra nhưng mà quỷ dị chính là tia sáng này tuy rằng trói mắt nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng động kim quang nổ bể ra đến hóa thành điểm điểm kim tinh như g i ọ t mưa giống như hướng về đối diện trận địa bắn nhanh mà đi một bên khác ở hai tên tu sĩ điên cuồng lay đọc dưới tam giác cờ đen trên hiện hiện ra một con như có như không màu đen g a o long này g a o yêu mục vừa mở từng luồng từng luồng màu xanh đen yêu p h o n g từ dao trong miệng thản nhiên p h u n ra tiếng gió rít nổi lên từng luồng từng luồng cơn lốc hóa thành tối mở mịt một mảnh trong nháy mắt phi sa tẩu thạch khiến người ta không cách nào thấy rõ hết t h ể trước mắt sự vật thiếu nữ áo đỏ cánh tay ngọc đồng thời nâng lên trong tay hưởng bàn trong miệng r a dễ nghe điệu thần chú thanh hồng quang l ó ạ i lên chín thanh hồng sán lạ đồng m ả n h đột nhiên từ bàn bên trong bay ra hội tụ ở giữa không trùng lại xoay tròn xoay một cái hội tụ ở giữa không trùng lại xoay tròn xoay một cái nhất thời công kích vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt kim bụ hát phong các thứ đồng thời ở tu sĩ đại quân lồng ánh sáng trên vỡ ra được trong lúc nhất thời đủ loại ánh sáng lấp lóe pháp sĩ đại quân vòng bảo vệ cũng hơi run dày run lên một hồi long hàm nhìn thấy màn này dù muốn hay không lại chuyển ra một đạo mệnh lệnh nhận được mệnh lệnh tu sĩ không chờ vòng thứ nhất công kích kết thúc lập tức liền triển khai vòng thứ hai công kích lần này công kích là mỗi cái tông môn liên thủ triển khai loại cỡ lớn công kích bí thuật đủ loại của sáng ngập trời ma hỏa từ tu sĩ trong trận doanh liên tiếp lấy ra cùng vòng thứ nhất dị bảo công kích trong nháy mắt nối liền một mạch bao trùm ở toàn bộ pháp sĩ tr pháp sĩ phòng hộ lồng ánh sáng c h i t để ở vào những n à y tiền phó hậu kế công kích bên dưới khô gầy nét mặt g i à n mua sắc có chút tầm trầm hắn vạn vạn không nghĩ đến chỉ là giật mình thuận động tác so với đối phương hơi chậm một bước dĩ nhiên liền lập tức biến thành chịu đòn cục diện lục phu nhân xem ra muốn vận dụng các ngươi cự thú nếu không không cách nào chiếm cứ ti ê n cơ khô gầy ông lão đ ỗ n g nhiên đối với một bên áo bào đen nữ tử nói rằng phòng tông chủ nếu đem những người cự thú mượn cùng đạo hưu tất đạo hưu cứ việc dùng là được rồi không cần chuyên môn nói cho thiết thân áo bào đen nữ tử khẽ mỉm cười sau vô tình nói rằng lão nghe vậy h lập tức dặn dò lại đi một trận kinh tiên động địa thú hôm sau mười mấy cái thân ảnh to lớn mạnh mẽ đẩy các loại công kích từ pháp sĩ vòng bảo vệ bên trong v à o ra chính là những người cả người mặc giáp man hoang cự thú những n à y cự thú vừa ra tới sau lập tức hướng tu sĩ đại doanh phương hướng chạy như điên lần này tu sĩ phương diện địa công kích tự nhiên có một phần phương hướng thay đổi nhắm vào những n à y cự thú công kích pháp sĩ trận doanh phép thuật không khỏi thoáng vừa chậm nhân cơ hội này mười mấy tên cấp cao pháp sĩ vội vàng phi đột mà ra đồng thời lấy ra màu sắc khác nhau mấy chục viên viên đạn trạng đồ vật trong miệm nói lẩm bẩm lên cảnh tượng khó tin xuất hiện những n ả à y viên đạn có đất trực rơi xuống đất diện đi vào không gặp có xoay tròn chuyển loạn sau bị ánh sáng màu xanh cái bọc còn có trực ngưng tụ ra một đoàn thanh thủy hoặc tự mình tuân ra ánh lửa bị liệt hỏa b a o ở bên trong tiếp theo từ mặt đất từ ánh sáng màu xanh bên trong từ thủy hỏa bên trong đ ô n g dương hóa hình ra đến hình thái bất nhất từng con từng con yêu thú có hơn một ư ơ i trượng trường màu vàng thổ mãng cao bảy tám trượng to lớn hỏa làng thể hình như có như không thanh quái đ i ể u còn có hơi nước tre thân màu xanh lam yêu quy những ngày ê u thú vừa hiện hình đi ra lập tức theo những người man hoàng cự thú mặt sau tương tự đánh về phía đối diện địa tu sĩ đại quân những người cự thú bởi vì bản thân thiên phú da dày thịt béo ở thêm vào người mặc chiến giáp trên người còn bị gây các loại phòng hộ phép thuật bởi vì tuy rằng bị các loại công kích phép thuật khoái hống không nớt cũng trong nháy mắt thương tích khắp người nhưng dĩ nhiên như kỳ tích địa một con không có ngã xuống nhưng nó mặt sau những người hóa hình bãi thú thì lại không xong rồi tuy rằng chúng nó xem ra đồng dạng khí thế kinh người nhưng một vòng công kích qua đi liền phần lớn bị đánh tan thân thể hóa thành điểm điểm l i n h quan g biến mất vô ảnh vô tung mà những người viên đạn cũng là linh khí đại mất trực tiếp rơi xuống bụi trần nhưng này chút cấp cao pháp sĩ、si、đối với này coi như không gặp đồng thời lại giương tay một cái lại một nhóm viên đạn bị ném ra ngoài đọc thần chú sau từng con từng con quái thú lại lần nữa sinh ra dù anh không sợ chết v ọ t mạnh mà trên lần này không ít tu sĩ、si、hơi biến sắc mặt nhắm ngay những quái thú này phép thuật không cảm thấy lại tăng thêm mấy phần mà pháp sĩ、si、trận doanh phương hướng càng l à áp lực lớn giảm thấy tình hình này long hàm sắc mặt hơi trầm x u ố n g dưới vội vàng muốn dặn dò cái gì nhưng cũng có chút đã mượn k h â gầy lao thật vất vả nắm lấy cơ hội ra lệnh một tiếng từ lâu rút ra non nửa pháp sĩ、si、biến hóa công kích hình linh thuật nhất thời đủ loại linh quang nổi、lên. ở thần chú trong tiếng từng viên một đường kính khoảng một trượng hỏa cầu khổng lồ từng cây từng cây cây nhỏ độ lớn băng thương bắt đầu ở trên không ngưng tụ thành hình linh pháp t h u ậ t trận long hà mắt thấy cảnh này tự lẩm bẩm nhẹ g i ọ n g than thở hắn rõ ràng giờ khác này đã lại không áp chế đối phương khả năng lúc này môi khẽ nhúc ních một đạo bí âm như gió truyền ra ngoài cảm ứng được chủ nhân ý đồ những người dị bảo tức thì ngừng lại thế tiến công chúng nó người điều khiển cũng nhân cơ hội này cấp tốc rút về trận pháp vòng bảo hộ bên trong sau đó phía sau trong đội nhóm một tên thân mang váy xanh tuyệt mỹ thiếu n ư như phi h ế n giống như lướt ra khỏi vẻ mặt nghiêm túc trong tay nàng nâng một viên sao hồi t r ậ n bàn trên trận bàn muôn màu muôn vẻ linh quang l i ề u chuyển không thôi chính là tân như âm nữ tử này cùng lúc đó tu sĩ trận doanh bầu trời đ ỗ n g nhiên hiện ra hơn ngàn tên tu vì không thấp tu sĩ người người đều tay cầm một cây dài mấy thước t r ậ n kỳ t r ậ n kỳ ở tại bọn hắn trong tay nhẹ nhàng lay động nhanh chóng trên không trung bày xuống một cái hùng vĩ vô biên nghiêm ngặt kinh người t r ậ n pháp sau đó bọn họ cầm trong tay t r ậ n kỳ cùng nhau ném không trung tân như âm thấy này khuôn mặt thanh tú đọc lại môi đỏ khe mở thổ lộ pháp chú thiên địa linh khí hội tụ ta tay âm dương ngũ hành trận pháp tự thành sinh môn mở ra từ môn bế t tinh thần tru tả, tứ n h p ư ơ giờ b khác này đối diện trận doanh bỗng nhiên bắn ra mấy trăm viên nóng rực quả cầu lửa nương theo ác liệt tiếng xe gió hơn ngàn lần dễ cái băng lạnh băng thương cũng xuất hiện giữa trời ngọn lửa cùng băng xương trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu sĩ đại quân bầu trời ầm ầm ầm đinh hai nhức g ó c tiếng nổ mạnh không dứt bên h a i tu sĩ ngưng tụ ra ngũ sắc thải mạc rõ ràng một loại chuyên môn khắc chế linh thuật cầm chế nhìn như kinh người công kích sau khi đi qua thải mạc nhưng một chút không hoảng hốt trận pháp này quả thật là không hề tầm thường long hàm nhìn thấy nơi này trên mặt s ẹ n qua một tia ý mừng tân sư ba không thẹn là ta thiên đạo minh trận thứ nhất pháp sư không phải nói là thiên nam kể đến hàng đầu trận pháp đại tông sư tại đây hơn ngàn tên tu sĩ bên trong đa số thiên đạo minh đệ tử tinh anh bọn họ đối với tân như âm trận pháp t ô n g sư vi danh từ lâu nghe thấy giờ khác này tận mắt nhìn ngũ quang tinh thuẫn trận vô địch phòng ngự hoàn toàn cảm thấy kinh dị đồng thời cũng nhiệt huyết sôi trào nay đến tột cùng là cái gì trận pháp dĩ nhiên có thể chống đỡ bộ tộc ta linh thuật vai k h ô gầy sắc mặt ông lão càng âm t r ầ m hắn đã linh cảm đến công kích kế tiếp khả năng không cách nào có hiệu quả hừ lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đối mấy lần thế tiến công k h ô gầy ông lão sắc mặt khó coi trở nên khó coi đến cực điểm liền muốn chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai t h ậ công n ư ờ i lạnh khô gầy ông lão quả đoán phát hiệu lệnh càng nhiều pháp sĩ dồn d nhưng i đ liền này hơi trì n hoãn n g công phu pháp sĩ trận danh địa linh thuật công kích đã chuẩn bị xong xuôi mấy chục con quạ lửa cùng băng mãng phản phất sống lại bình thường hướng về đối diện g công tu sĩ đại quân cũng tương tự làm tốt phòng bị chuẩn bị không c h ờ những công kích này hạ xuống vô số pháp bảo pháp khí phóng lên trời một hồi đem quạ lửa bằng mãng phá hủy hơn lửa còn lại không nhiều cá lọc lưới thì lại đều bị màn ánh sáng năm màu cản lại tân như âm trong miệng nói l ầ m b ầ m khuôn mặt thanh tú hơi hơi trắng bệnh trận bàn ở nàng nắm giữ dưới linh quang phân tán phóng ánh loa mắt cứ việc cái kêu màn ánh sáng năm màu lảo đà lảo đảo nhưng thủy trung không thể triệt để vỡ tan nhưng long hàm thấy này hơi n h ú g mày hắn biết rõ tân như âm bị ở trận pháp bên trên có siêu phàm trình độ nhưng dù sao chưa bước vào nguyên anh cảnh giới chỉ dựa vào kết đan hậu kỳ tu vi e sợ khó có thể k h như lúc này đám tu sĩ lấy ra chính mình pháp khí pháp bảo hóa thành các loại linh quang trôi nội không trung hoặc bảo vệ toàn thân càng có đủ loại khác nhau thần chú thanh vang lên theo những pháp khí này pháp bảo càng linh quang tỏa sáng bất cứ lúc nào có thể làm ra khuynh lực một đòn Pháp sĩ t đồng dạng một tiếng mệnh lệnh sau pháp sĩ đại quân cũng đầy to lớn lồng ánh sáng hướng về đối diện chậm rãi rời đi khoảng cách của song phương kịch liệt biến ngắn lên ở khoảng cách đối phương đối mặt trăm triệu thời khắc hai bên ánh mắt thậm chí có thể mơ hồ xuyên tấu cái tiêng nông lung chiến trường sương mù nhìn thấy mặt mũi của đối phương lúc này từ tu sĩ đội ngũ bên trong truyền gia bảy thanh nhẹ nhàng t h ư ớ c phước thanh bảy vị loan minh tông trường lão sắc mặt nghiêm túc lấy ra trong tay bạch ngọc phủ bọn họ bàn tay dâng lên ngọc phủ tựa như bạch tiến giống như phiên phiên bay ra bán thẳng về phía pháp sĩ đại quân bầu trời đang bay tới mười mấy trượng trên không lúc ngọc phủ hóa thành từng đạo từng đạo hóng ánh b ạ c hồng h xoay quanh bay lượn co giụt lại dâng lên trong lúc đó kinh thiên động địa tiếng xét đánh đ ỗ n g nhiên từ ngọc phủ bên trong chuyền ra tiếp theo bảy viên ngọc phủ vỡ vụn ra đến bảy đám chói mắt lóa mắt màu trắng quả cầu điện tái hiện ra sau đó kịch liệt lớn lên trong nháy mắt liền hóa thành ánh nắng giống như chói mắt to lớn tồn tại ở trên chiến trường không bảy vòng đường tính vượt qua mười trượng màu trắng ánh nắng lặng lặng mà trôi nổi tỏa ra mãnh liệt ánh sáng tia sáng k i a vòng ánh trói mắt nhìn như là do tinh khiết ánh mặt trời ngưng luyện m à t h à n h khiến người ta không cách nào nhìn thẳng nay bảy vòng ánh nắng tỏa ra ánh sáng làm cho toàn bộ chiến trường đều tắm rửa ở một mảnh tia sáng trói mắt bên trong phảng phất là đại nhật l a n g không để sở hữu sự vật đều trở nên có thể thấy rõ ràng như vậy kỳ cảnh để sở hữu pháp sĩ đều trợn mắt mất mồm không ít người thậm chí quên phòng ngự chỉ là ngẩm đầu ngơ ngác mà nhìn bầu trời trên mặt của bọ đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Không được. Là thượng nguyên bản lung dung không đội khô gầy ố n g lão vừa thấy tình hình này tương tự kinh h ạ i đến biến s ắ c lên nhưng mà chưa kịp hắn lấy bất kỳ hành động cái kia bảy vòng màu trắng ánh nắng đột nhiên vỡ ra được chỉ thấy pháp sĩ bầu trời bạch quang lấp lóe vô số hồ quang như linh xà giống như ở trong hư không vạt mẹo hội tụ thành bảy tấm to lớn trích bạch lưới điện cái kia lưới điện như thiên phạt chi kiếm trong nháy mắt hướng phía dưới chúng tới khiến người ta không chỗ có thể trốn cùng lúc đó tu sĩ khác tựa hồ cũng phản ứng lại dồn dập từ trong lồng ngực móc ra màu sắc rực rỡ phủ lục che ngập bầu trời ném ra ngoài trong lúc nhất thời pháp sĩ đại quân b những đ ù a chú kia tỏa ra đủ loại linh quang tốc độ cực nhanh dường như đầy sao giáng thế bình thường ccc vô số phù lục ở giữa không trung cấp tốc b ư ớ c cháy lên hóa thành một bao quanh nổ tung quả cầu lửa hồ quang cùng hắn các loại công kích phép thuật ầm ầm ầm địa tiếng sấm r ề n ở một mảnh bạch quang bên trong vang lên đinh h a i như cóc toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tưng ơ bừng phảng phất rơi vào tận thế cảnh tượng mộ lan pháp sĩ tiếng kêu thảm thiết ở bên thai vang vọng làm người sởn cả tóc gáy dù vậy cũng không có thiếu pháp sĩ lại đến chết thời khắc v ọ n tới tu sĩ trận doanh b i ê n giới tự bảo ra tình cảnh cực kỳ khốc liệt tự bạo dư âm bao phủ mà ra bụi mù tràn ngập máu thịt tung tõe thấy một màn này dương càn vẻ mặt bất biến mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú chốc lát đ ỗ n g nhiên hắn trong mắt hàn mang l ó e lên một cái rồi biến mất m ô i khép mở nhưng không có bất kỳ thanh âm gì t r u y ề n lên ra càng là trực tiếp t r u y ề n âm nhập mật lên cùng lúc đó thân ở đánh c ư c trên đ à i lồng ánh sáng màu đỏ ngỏm bên trong thiên nam mười tên tu sĩ nguyên anh đột nhiên ở bên thai nghe được dương càn âm thanh thời cơ đã đến một tòa trong trận pháp quỷ linh môn thoái hồn chân nhân nghe được âm thanh sau đ ỗ n g nhiên mở hai mắt con mắt hơi chuyển động xoay tay lấy ra hai viên hạt trâu là dương sư huynh âm thanh khác một tòa đánh cược bình phong bên trong hàn lập lẩm bẩm tự nói một tiếng lúc này hắn chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm trước mặt đỏ như máu t r a o bích trên mặt không nhìn ra bị nốt sau vẻ kinh hoàng hơi một suy nghĩ bên dưới hàn lập một tay hướng về túi chứa đ ổ trên vỗ một cái hai viên, màu sắc khác nhau to bằng ngón cái viên bi bị lấy đi ra càng là bên trong một viên bạch đánh lôi trâu mặt trên hồ quang lấp lóe phát sinh xì xì la, la âm thanh hiển nhiên là uy lực tuyệt luân phá lôi trâu hàn lập xong chỉ vây lại cái này dương càn giao cho hắn lôi c h â u tâm thần hơi động lòng bàn tay ánh sáng lóe lên sau một khắc phá lôi c h â u xoay tròn xoay một cái sau khi hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bắn nhanh hướng về phía cháu bích đồng thời thân hình hắn về phía sau bắn ngược mà đi một tiếng nặng nề tiếng sâm văng lên tiếp theo một đoàn đầu lâu to nhỏ bạch vanh v a n ánh sáng ở cháo trên vách bay lên toàn bộ vòng bảo vệ đều tại đây đánh trúng rung động kịch liệt lên hàn lập trên mặt kinh ngạc trợt lóe lên nay châu uy lực tựa hồ còn ở hắn dự đoán bên trên a nay ý nghĩ vừa mới ở trong lòng hắn bay lên hàn lập đông nhiên hơi thay đổi sắc mặt trên người màu xanh linh quang tỏa sáng cả người hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra này lôi trâu một đòn bên dưới càng dễ như ăn cháo đem cháo bích đánh ra một cái không lớn lôi thủng đi ra đồng thời cháo bích rung động ầm ầm tảng lớn màu trắng hồ quang lan tràn hẳn ra thế nhưng phá tan lỗ thủng mở rộng tốc độ cũng càng ngày càng chậm hơn nữa còn có thu nhỏ lại xu thế điều này làm cho nhận ra được hàn lập không kịp suy nghĩ nhiều bắn ra dương sư huynh canh kim kết lôi không thẹn xưng là khắp tận thiên hạ trận pháp cấm chế hàn lập biến thành thanh hồng bắn ra màu máu vòng bảo vệ lúc trong lúc trong lòng tự nhiên kinh dĩ nhiên như vậy ung dung loại bỏ này c ấ m chế tuy nói ở trong dự liệu thế nhưng như vậy một đòn liền có thể phá cấm thật là làm trong lòng hắn kinh ngạc có điều vừa mới bay ra h à lập chưa nhìn chăm chú nhìn rõ ràng vòng bảo vệ ở ngoài tình hình trong hai t r ư ớ c tiên chuyển đến vài tiếng giật mình tiếng kêu gạo nghe thanh â m rõ ràng không phải thiên nam người tiếp theo đủ loại khác nhau nổ tung thanh tiếng nổ văn g r ề n cùng với vô số tiếng hét lớn tiếng giống giận dữ đều hoặc xa hoặc gần đồng thời hướng về trong thai xuyên vào đồng thời còn lại chín tòa đánh cửa hết cháo cũng lục tục phá tan rồi một cái lỗ thủng từ bên trong bay ra thiên nam tu sĩ nguyên anh thậm chí bên trong hai cái trong trận pháp tu sĩ dĩ nhiên cùng mộ lan người đại thượng sư ác chiến giữa lúc say mê hàn lập cùng từ nơi không xa huyết cháo bên trong đột ra vân lộ lao ma liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu chật từng người tìm kiếm đối thủ mắt thấy chu vi chiến c u ộ c hỗn loạn không t r ư ờ n g hàn lập không khỏi hơi c a o mày trong lòng suy nghĩ ứng đối ra s a o này rắc rối phức tạp cục diện đang lúc này một đạo dễ nghe thanh â m cô gái từ một bên chuyển đến đánh vỡ chiến trường nặng nghề hàn đạo h ư u âm thanh nguyện chuyển đ m hay làm cho tâm thần người chấn động hàn lập đầu tiên là ngần ra nhưng ngay lúc đó quay đầu nhìn lại bạch quang l ó e lên một tên hồng sa n g mỹ phụ xuất hiện một bên giữa không t r ú n g khuôn mặt thanh tú mỉm cười nhìn sang hóa ra là phượng băng đạo hữu hàn lập trong lòng nhất định căng thẳng thần kinh hơi hơi thả lòng chút dương sư huynh nhờ ta đến đây giúp n g ư ờ i một tay n g ư ờ i ta ba người đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống lại mộ lan người thứ tư thần sư phượng băng m g ô i thơm c ẽ n h n t vừa nói một bên đưa mắt chuyển đến hàn lập phía sau dương sư huynh hàn lập hơi chậm lại trong lòng bay lên một chút ấm áp nhưng trợt ánh mắt của hắn xoay một cái lại phát hiện ở hồng sa mỹ phụ phía bên phải cách đó không xa một luồng hàn khí trắng xóa ngưng tụ thành hình loé lên ánh bạc sau. hiện ra một tên sinh đẹp tuyệt trần bạch sam phụ nhân mặt không hề cảm xúc hướng hàn lập gật gật đầu bạch p h ụ nhân hàn lập không d á m thất lễ tên này bạch sam phụ nhân chính là cùng phượng băng bình thường tu sĩ nguyên anh trung kỳ thực lực văn hoa tiếp đó hàn lập tựa hồ cảm ứ n g được cái gì đột nhiên xoay người trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác liền thấy hơn ba mươi trượng ở ngoài hư không áng sáng màu xám l ó e lên một tên cẩm b ả o đại hán không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi đó thình lình nắm giữ tu vi nguyên anh hậu kỳ mộ lan thứ tư thân sư dương sư minh ngươi cũng thật là tin được ta hàn lập vẻ mặt trở nên nghiêm túc thầm cười khổ không ớt dương càn lại sắp xếp phượng băng bạch phu nhân hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ cùng với hắn này một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cộng đồng ngăn cản mộ lan người người thứ bốn thần sư điều này làm cho hàn lập không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ thậm chí khỏe miệng nhẹ nhàng co giật các hạ chính là mộ lan thứ tư thần sư đi nghe văn đạo h ư u mới vừa lên cấp không có mấy năm phượng băng nhàn nhạt mở miệng nói không sai tại hạ điền trung chính là mộ lan thứ tư thần sư phượng phu nhân thậm chí ngay cả tại hạ tồn tại cũng biết thực sự là khiến điển mẫu kinh ngạc cờ bao đại hán con ngơi co g ụ c lại né qua vẻ khác lạ trong giọng nói vẫn chưa toát ra quá nhiều tâm tình. nay c ò n nhờ vào dương đạo hữu tình báo các ngươi mộ lan người sở hữu âm mưu ở trong mắt dương đạo hữu không chỗ che thân một bên bạch phu nhân khuôn mặt thanh tú hàm sát nói rằng lại là dương cản cầm bao đại hán nghe vậy thể diện c o giật một bộ nghiến răng nghiến lợi răng dấp trên mặt tâm trầm phảng phất có thể c h ả y ra nước thế nhưng hắn rất nhanh sẽ cười lạnh một tiếng coi như các ngươi ba người có thể tạm thời ngăn cản ta thì lại làm sao bộ tộc ta bên trong thánh cầm một khi điều động tất nhiên đem bọn ngươi pháp trận phòng ngự trong khoảnh khắc cầm phá t h ậ sao vậy sẽ phải nhìn các ngươi con này thanh cầm có thể hay không trong khoảng thời gian này đột phá dương đột phá d t h i ế p thân vẫn đúng là muốn thử xem ngươi vị này mộ lan thứ tư thần sư thần thông làm sao phượng băng trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất chặt giương tay một cái x u ề năm ngón tay một con nóng ánh long lanh hỏa hồng nóng ánh bình nhỏ xuất hiện ở nơi lòng bàn tay không chờ phượng băng thi pháp thôi thúc nay bình nhỏ liền hồng quang lóe lên một đoàn liệt hỏa đem cái bọc ở bên trong cũng nhẹ nhàng trôi nổi mà lên h ỏ a linh bình cầm bạo đại hán trên mặt hiện ra một tiêu nghiêm nghị trong miệm thì thầm một câu vừa dứt lời cầm bạo đại hán sầm mặt lại hốt đem bên hông một con túi linh thú lấy xuống hướng về không trung một tế trong phúc hiện ra hai con giống như lúc mang xí quái thú một thân thanh vũ hổ ứng thân thể thiên hổ thú vừa thấy này hai con quái thú hình tượng hàn lập lấy làm kinh hãi bật thốt lên gọi ra quái thú tên đây chính là mộ lan thảo nguyên trên phi thường quý hiếm một loại phi thú tinh thông thổ phong hai loại loại hình phép thuật phi thường khó chơi mà này hai con xem ra đến kết đan hậu kỳ cảnh giới tuyệt không cho phép coi khinh giờ k h ắ c này hai con thiên hổ thú đống nhiên d ư ơ n g ra hai cánh thân hình ngay ở ánh sáng màu xanh bên trong biến mất sau mực khác liền một chiếc một sao hiện lên ở hàn lập phụ cận mắt nhìn chằm chằm đ i ệ theo roi hàn không tha này hai con thiên hổ thú lại nắm giữ tuấn di thần thông hơn nữa vị này tên là điền trung mộ lan thứ tư thần sư còn không hết như vậy thân hình loáng một cái sau một đạo nhân hình thanh ảnh từ phía sau chia liệm mà ra sau đó dường như chân nhân bình thường tự mình đi ra nay thanh ảnh hình thái cùng điền trung giống như lúc nhưng thân thể tất cả đều là thanh màn ánh sáng khuôn mặt trói mắt trói mắt phản phất thật chỉ là cái bóng mở bình thường thân ngoại hóa thân lần này phượ n g băng trên mặt cũng lộ ra một k i a v ẻ kinh ngạc điền trung nếp miệng lên một vệng cửa gằn một bộ thân ngoại hóa thân tựa như tia chớp nhằm phía ánh bạc bên trong họ bệnh phụ nhân tốc độ nhanh khiến người ta một bên khác họ bạch phụ nhân hai con mắt băng hàn sắc mặt tái xanh ừ lại mưu toan chỉ dựa vào một bộ thân ngoại hóa thân muốn đối phó thiết thân cũng thật là tự lại rất họ bạch phụ nhân một tiếng xem thường quát mang sau hai tay xoa một cái lại dương lên một luồng khí lạnh tận xương chen lẫn vô số bé nhỏ hóng ánh hoa tuyết trắng xóa một mảnh như một dòng lũ lớn giống như hướng về đối phương mãnh liệt địa bao phủ mà đi khí thế kia kinh người cực điểm phượng băng thấy tình cảnh này cũng không chút nào yếu thế nàng ngón tay ngọc hơi điểm nhẹ không trung hòa linh mình một luồng ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt từ một bên khác mãnh liệt mà ra cùng cái kia hàn khí dòng l hòa cùng băng va chạm nhấc lên một trận kinh thiên sóng linh lực cho tới hàn lập thì lại lẳng lặng mà huyền không ở tại chỗ ánh mắt thâm thúy địa nhìn kỹ trước mắt hai con thiên h ồ thú hắn hít sâu một hơi trên người bỗng nhiên bay ra mấy chục đạo ánh kiếm màu xanh mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng tỏa ra ác liệt sát ý tu sĩ đại doanh dương càn hai tay lãnh vác sắc mặt lãnh đ ạ m nhìn c h ă m c h ă m mộ lan người một phương thánh nữ họ nhạc nữ từ nơi trong mắt một mảnh thâm thúy pháp sĩ đại doanh bên trong họ nhạc nữ tử thân mang màu xanh lục sang quần dáng ngọc yêu kiểu lãnh diễn bên trong mang theo một phần nạo khí nóng nh nhưng mà ngay ở trong trước mắt này họ nhạc nữ tử run dậy dùng mình một cái chỉ cảm thấy cảm thấy đối phương cái nhìn này dĩ nhiên băng lạnh thấu xương dù cho cách xa như thế k h o ả n g cách đều phảng phất có thể thấm nhuần nội tâm khiến họ nhạc nữ tử trong lòng đại lẫm ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc hơi liền như đầu nhìn như tùy ý tách ra dương c à n ánh mắt dương c à n thấy này khoe miệng treo lên một tia c ử i nhạt hắn vừa liếc nhìn đ i ể n t r u n g vị trí phương hướng chỉ thấy đỏ đậm ngọn lửa màu trắng hạt khí ánh kiếm màu xanh đan dệ đồng thời còn thỉnh thoảng có ngũ sắc hái hà lấp lóe càng nhất thời không nhìn ra ai chiếm tửa phong nhưng vào lúc này, pháp sĩ trong trận doanh, họ nhạc nữ tử cúng khô gầy ông lão tựa hồ nhỏ giọng giao lưu cái gì sau đó nữ tử này không nghĩ nhiều nữa một con tay trắng hướng về trước ngực nâng lên một chút năm ngón tay tách ra môi đỏ khép mở môi thơm bên trong nói lẩm bẩm trong trước mắt một đ o à n ánh sáng màu xanh ống tay trung lưu quang bay ra một cái xoay quanh sau rơi vào nơi lòng bàn tay họ nhạc nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một t i ế p được nay tràn đồng thau ngọn đèn xem ra cổ lão tàn t ạ thậm chí cổ xưa mơ hồ có chút biến thành màu đen xa xa dương cản đã sớm chú ý tới họ nhạc nữ tử động tác mắt thấy này tràn đồng thau cổ đè họ nhạc nữ t ử đem cổ đèn hướng về không t r u n g một tế hành cầu khẽ n h ế t một tia màu trắng anh hỏa từ miệng bên trong phút ra phút ở một tay nâng đèn đồng bên trên một điểm thanh dịu dàng ánh đèn từ từ khắp nơi đèn trên sáng lên đồng thao cổ đèn càng là chậm rãi tự mình trôi nổi lên họ nhạc nữ t ử hai con tay ngọc bấm q u y ế t thành hoa s e n hình trầm thấp tối nghĩa thần chú thanh chậm rãi phút ra một đá bạch liên tại người dưới tỏa ra ra như tiên tử trên trời đình đình trên thần chú thanh em không lớn nhưng là xa xa chuyển đi tràn ngập một loại không nói ra được man hoàng ký tức mà đồng, thao đèn đồng đột nhiên lên, ảnh thay phiên ra chín chản giống như đúc cổ đèn lóe lên mà ra. một trận xoay quanh sau chúng nó xếp thành hình chữ phẩm trên không trung chậm dại chuyển động họ nhạc nữ từ ngón tay ngọc k h ẽ gậy chín đạo màu sắc khác nhau p h á p quyết bắn tới cổ đèn trên ánh sáng màu xanh tỏa sáng chín đoá đèn diễm đồng thời từ đèn trên nhẹ nhàng bay ra ở phẩm tự trung tâm nơi ngưng tụ đồng thời hóa thành một đoàn đầu lâu to nhỏ thanh diễm bên trên ánh lửa một hồi tăng vọt khoảng một tấc trói mắt t h ó i mắt một lát sau một tiếng thanh minh ra một con khoảng một tấc đại chim xanh ở trong ánh lửa tái hiện ra nay điệu dáng điệu chuyển trường linh thanh vũ một đôi hỏa hồng con ngươi phảng phất bảo thạch giống như hóng ánh lượng càng làm ộ t con diễm lệ thành khẩu tước nó thần thái t i ê u ngạo nhìn xung quanh một hồi một ánh mắt nhìn thấy ngay ở phía dưới họ nhạc nữ tử hơi lệnh đi cổ mỏ nhọn bên trong truyền r a thời kỳ thượng của một loại nào đó man hoang ngôn ngữ họ nhạc nữ tử thần thái cung kính hướng về phía này điệu đại lễ túi trào ba lần m ù i thơm bên trong truyền r a đồng dạng ngôn ngữ bắt đầu trò chuyện khô gầy lao thế này trên mặt lộ ra một t i ê n nghiêm nghị họ nhạc nữ tử bông nhiên trong miệm k h ẩ ngự dừng lại sau đó tay thêm thanh khổng tức vừa thấy này viên bi lộ ra mừng rỡ vẻ mặt mỏ chim một tấm một mảnh thanh hà từ miệng bên trong p h ư ớ n g ra đem cái kia viên bi trực tiếp hút vào vào trong miệng t ừ rồi một tiếng chim xanh trên người bay lên một vòng vầng sáng lập tức trên người bốc lên ngọn lửa màu xanh hóa thành một chỉ to lớn chim lửa một tiếng reo v a n g sau này điệu hai cánh dương ra phóng lên trời chu vi mười dặm địa hỏa linh khí đột nhiên bất ổn lên sở hữu triển khai hỏa thuộc tính công pháp công kích địa tu sĩ pháp sĩ đồng thời phát hiện mình địa vi lực pháp thuật một hồi giảm nhỏ một nửa đi không khỏi giật nảy cả mình vô số địa hỏa linh khí dường như vạn trong ừ n g kia kia đ ị phạm vi mười dặm địa sở hữu tu tiên đều trong tay một trận giật mình nhìn phía màu xanh chim lửa bởi vì phụ cận địa nhiệt độ trong nháy mắt tháng trước cho dù có các loại pháp khí vòng bảo vệ phòng hộ nhưng phản phất đặt lò lửa cạnh bình thường làm cho tất cả mọi người trong lòng n g n g ác có điều khi thấy màu xanh hỏa dương bên trong khổng tức lúc chúng pháp sĩ trên mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên là thanh cầm nhạc thượng sư gọi ra thánh cầm đi ra trận chiến này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ rất nhiều pháp sĩ kêu lớn lập tức hướng về đối thủ động điên cuồng công kích có vẻ hưng phấn dị thường k h ô g ầ y luôn xem đến đó đ i ề u thần uy trên mặt cũng hiếm thấy địa hiện ra ý cười khá là tự đắc hướng về dương càn vị trí địa phương nhìn tới nhưng là vẻ mặt cứng đờ nhữ nhữ mày chỉ thấy dương càn vẫn như cũng là một bộ ung dung không đội dáng vẻ hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màu xanh chim lửa tựa hồ đang nghĩ cái gì lúc này một đạo màu trắng lưu quang đi đến dương càn bên người ánh sáng hơi thu lại bóng người quen thuộc hiện ra chính là long hàm dương sư h u n h có thể thao túng thiên địa hòa linh cái con này mộ lan thánh cầm tối thiểu cũng có hóa thần trở lên cảnh giới long hàm sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng l o n g sư đệ nói tới không sai căn cứ ta biết nếu muốn điều khiển thiên địa linh khí chỉ có hóa thần kỳ trở lên tồn tại mới có thể làm được hơn nữa có thể tự thượng giới hạ xuống phân thần xuyên thấu vượt giới bình phong cùng mộ lan bộ tộc thánh nữ cầu thông trên trời cái con này mộ lan thánh cầm có thể thấy được chân chính tu vi e sợ vượt xa hóa thần kỳ ta suy đoán nó chí ít cũng đ ạ t đến luyện hư sơ kỳ cảnh giới dương càn khẽ gật đầu nôn tử để lộ g i sâu sát suy tư chương bốn m ộ lan đạo hữu có từng nghe qua huyền kiếm môn chi danh luyện hư kỳ nghe được dương cằn trong miệng lời nói long hàm không khỏi con ngơi ư co r ụ t lại trong lòng đối với dương cằn ung dung không đội khâm phục đến phục s á t đất long hàm tất nhiên là không biết dương cằn ở linh giới bên trong liền ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ đều từng từng thấy trước mắt g á i con này nghi ngờ luyện hư kỳ yêu cầm phân thần tại đây nhân giới bên trong được cấm chế khó khăn chỉ có thể phát huy ra bản thể một phần vạn thực lực tự nhiên không cách nào dọa đến dương cằn sư đệ đừng lo cái con này thánh cầm cảnh giới tuy cao nhưng hiện tại mới ra khi đến trong cơ thể linh lực cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ khoảng trừng trái phải bây giờ tuy rằng hấp thu hiệu rõ nhiều như vậy hỏa linh kh cũng chỉ là miễn cưỡng tăng lên tới hậu kỳ mà thôi dương c à n nhuận miệng cười trong miệng hời hợt mà nói rằng miễn cưỡng tăng lên tới hậu kỳ dương sư huynh nói rất có lý long hàm nghe vậy khoe miệng c o giật không biết nên nói cái gì là được trước mắt cái con này mộ lan thánh cẩm tuy rằng chỉ có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới thế nhưng lợi dụng tiên h địa linh lực đại thần thông dựa vào này thủ đoạn liền có thể đứng ở thế bất bại phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ long sư đệ người xuất lĩnh liên quân tiếp tục tấn công cần phải kiềm chế lại mộ lan người chủ lực không nên để có chút cơ hội thở lấy hơi còn con t i ê mộ lan thánh cẩm liền do ta tự mình đi gặp một hồi dương càn lấy không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói dứt tiếng cũng mặc kệ long hàm phản ứng thân hình hắn đông nhiên hóa thành một đạo hóng ánh màu tím cầu v ồ n g xông thẳng vân tiêu đánh về phía cái k i a không trung màu xanh cự đ i ể u long hàm đáp một tiếng lập tức xoay người nhìn về phía pháp sĩ đại quân trong mắt lóe ra một vệ t á c liệt sau đó hắn giống như là một tia chớp bay nhanh mà ra đến thẳng chiến trường khu vực trung tâm làm dương càn phi đội đến màu xanh diễm dương phụ cận mộ lan thánh cầm tựa hồ đã hoàn thành rồi họa linh tức giận thu nạp thân g i i đã đạt hơn hai mươi triệu khoảng cách hơi một t ú đầu liền phát hiện tới chỗ này dương c năm đấm đại màu xanh quả cầu lửa lít nha lít nhít tôn trào ra hướng về dương càn ném tới thấy vậy nhiều màu xanh quả cầu lửa tấn công tới dương càn cũng là trong lòng dùng mình thế nhưng sớm có hoài bị không lưỡng lử cánh tay vừa nhấc bên trong một cái tay nắm chặt một vật nhẹ nhàng vung lên nhất thời trước người ánh sáng xanh lục lóe lên huyền quy long lân t h u ẫ n liền quỷ dị hiện lên vô số màu xanh quả cầu lửa to như nắm tay như sao b ă n g giống như mánh liệt địa va chạm ở màu xanh s ố n g chết khiên ầm ầm ầm liên tục mấy chục tiếng nổ màu xanh sấm huyền quy long lần thuẫn kịch liệt lắc lên từ bên trong phóng xạ ra hóng á n h trói mắt xanh biết ánh sáng đem cái kia nhìn như nóng rực vô cùng màu xanh quả cầu lửa mạnh mẽ cả lại chỉ là xanh sấm tấm khiên bản thân cũng ánh sáng hơi thu lại cũng không phải là ung dung dáng vẻ quả nhiên tại đây công kích mạnh liệt dưới trên khiên vậy cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan từng tia từng tia hóa khí sau khói xanh bốc lên dương càn trong ánh mắt né qua một tia n g h i nghị khe nhúm mày nhìn cái kia bị ngọn lửa hóa khí vậy nhưng chưa vì vậy mà hoảng loạn hắn hư lạnh một tiếng lại h u y ề n quy long lân thuận trên sườn một hồi cấp tốc đúc đ í c h một lần nữa sinh trường bị thiêu đốt hóa đi vậy càng là khó mà tin nổi khôi phục lại màu xanh cự điệu thấy này trong mắt sắc mặt giận dữ càng sâu vừa lên tiếng đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới hư không một mổ màu xanh cự điệu mắt thấy cảnh này lên cơn giận dữ trong trong mắt tức giận càng rừng rực nó đ ỗ n g nhiên mở ra huế nhắm ngay hư không dùng sức hướng phía dưới một mổ nhất thời một đạo mũi nhọn trạng to lớn thanh man xuất hiện giữa trời lóe lên liền qua biến mất không còn t ă n hơi dương c à n ánh mắt phát lạnh hai tay nắm tay khẽ quát một tiếng bỗng nhiên toàn thân bùng nổ ra một luồng tr đem cả người đều cho gắn vào bên trong không nhìn thấy tự thân hình bạo dương càn ánh mắt dùng mình song quyền nắm chặt phút chốc gầm nhẹ một tiếng quanh thân trong nháy mắt bắn ra một tầng lóng á n h lóa mắt ánh vàng này cố kim quang như một đạo vàng rực rỡ háo giáp đem hắn cả người chăm chú bảo hộ ở ở trong làm người không cách nào nhìn thấy hình dáng sau một khắc ẩm ngay lập tức một tiếng rung trời hám địa kim thiết giao kích tiếng vang triệt vẫn tiêu kim quang cùng thanh mang ở giữa không trung va chạm kịch liệt không hề có một tiếng động sóng trùng kích h u y t tán ra đến trong nháy mắt sẽ rách bốn phía tầng mây mà dương càn bóng người cũng rốt cục tại cục tại cỗ này kh Hiển lộ ra. ccc h thấy hắn quanh thân, ỉ trên vậy những người bên ngoài vàng dạng người màu ra kim lộ ra, ở ự rỡ, mỗi một mảnh đều tự tiền tự to đồng nhỏ, đều h chẽ ặ t t điệu bao r ù màu có vẻ yêu dị m thần bí.、Si, si, si. m à tím hồ quang ở bên cạnh hắn nhảy lên khác nào từng đạo từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh phụ văn đem dương c ả n vờn quanh bên trong màu xanh cự điệu trong tròng mắt né qua một tia vẽ kinh dị nhưng trợt quả đoán lại lần nữa một mồ mà xuống、Công. lần này màu xanh cự điệu núi nhọn thanh mang đâm một cái đến dương càn thân thể bên trên dĩ nhiên phát sinh như kim loại ma sắt giống như chói t h a n tất cả đều bị mạnh mẽ đàn hồi ra chút nào tác dụng không có cùng lúc đó dương càn hai cái tay cánh tay quỷ dị tìm tòi đ ỗ n g nhiên một phát bắt được màu xanh cự điệu mỏi nhọn mặc cho màu xanh cự điệu mánh liệt điệu d â y ruộng muốn e m ấ ế rút về nhưng mà dương càn cánh tay dường như kìm sắt bình thường vẫn không n ú c đ í c h t họ nhạc nữ tử cùng khô gầy ông lão thấy một màn này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nay họ dương lại là một tên hiếm thấy luyện thể tu sĩ khô gầy ông lão nhìn kỹ dương càn trên người lừng lánh vẩy màu vàng kim toát ra sâu sắc vẻ kia rẻ âm thanh trầm tuy rằng không biết hắn tu luyện loại nào công pháp thế nhưng muốn mạnh mẽ chống đỡ thánh cầm ngọn lửa nhưng là hơi bị quá mức ngây thơ họ nhạc nữ t ử đồng dạng khiếp sợ dị thường nhưng nhìn đến dương càn lại dám dùng hai tay tiếp xúc mộ lan thánh cầm ngọn lửa màu xanh không khỏi liên tục cười lạnh phản phất là đáp lại họ nhạc lời của cô gái màu xanh cự đ i ể u cả người ngọn lửa càng dồi dào ngọn lửa màu xanh như dòng lũ giống như t r e ngập bầu trời mánh liệt mà ra tựa hồ muốn đem dương càn triệt để nuốt hết bên trong trong nháy mắt t ử biến mất tại chỗ không gặp sau một khắc dương càn thân hình ở hai mươi ba mươi trượng ở ngoài hư không thuấn gì mà ra đồng thời trên mặt tử quang l ó e lên đột nhiên khẽ n h ả m ộ t hơi một con to lớn dao ảnh hiện lên ở dương càn phía sau có tới hơn mười trượng khoảng cách toàn thân đỏ như máu chính là cái tia ly hỏa dao l o n g rằng rớp này dao ảnh một hiện lên sau chiếm giữ ở dương càn đỉnh đầu liền ngửa mặt lên trời một tiếng kinh tiên động địa hí dài chấn động đến mức phụ cận người tu tiên đều một trận ngạc nhiên phương xa ứng phó sáu tên đại tu sĩ càng là kinh ngạc nhìn phía nơi này nhìn thấy dao ảnh sau khi bất kể là âm la tông tông chủ vẫn là mộ lan thần、Sư. đều là hơi nhún g mày mặt lộ một tiêng nghiêm nghị mà thiên nam tam đại tu sĩ tuy rằng vẫn tính chấn định nhưng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc hơi liếc mắt nhìn nhau sau như vô sự thu hồi ánh mắt chỉ có điều hợp hoan lão ma trong tròng mắt càng âm c h ầ m lên ngay vào lúc này tiếng rồng ngâm vừa thu lại g i a o ảnh bay vút lên trời sau đó bình thường xoay quanh sau thể hình co lại nhanh chóng lại đi xuống vọt một cái g i a o ảnh chui vào dương càn phần lưng không thấy bóng dáng dương càn trên mặt tuy rằng vẫn như cũ bình tĩnh như nước nhưng hắn dung mạo nhưng ở trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa long trời lở đất chỉ thấy hai tay mười ngón đầy dường như thép tinh chế bình thường l c á mộ lan thánh cầm trong ánh mắt lóe lên một tia kinh dị nó nhìn thấy dương càn phía sau biến mất dao long bóng ngờ cái tia mặt vẽ kinh dị ở hai con mắt của nó bên trong càng rõ ràng mà ở phía dưới pháp sĩ đại doanh họ nhạc nữ tử đã sớm xem xương sở đáy lòng của nàng bay lên một luồng không ổn cảm giác sự tình hiển nhiên cũng không có xem nàng d ự liệu giống như như vậy tiến triển trước mắt tình thế rõ ràng đã vượt qua nàng khống chế nhất định phải một lần áp chế lại con này yêu cẩm bằng không thời gian dài đối với ta cũng là cực kỳ bất lợi dương càng tâm thần đọc lại ánh mắt của hắn c h ă m chú nhìn chằm chằm mộ lan thanh cẩm trong t r ò n g mắt né qua một tia tàn k h ố c ở có thể lợi dụng tiên địa linh khí tình huống cái con này mộ lan thanh cẩm có thể dễ như ăn cháo đem chu vi mười giảm hỏa linh lực đều tụ tập đến tự thân chu vi cũng ung dung chuyển hóa thành tu luyện màu xanh yêu hỏa căn bản không cần tiêu hao trong cơ thể mình bao nhiêu linh lực đồng thời tha đến thời gian càng dài nó có thể lợi dụng h ỏ a linh khí ngược lại sẽ xem quả cầu tuyết như thế càng tụ càng nhiều đây chính là hóa thần kỳ trở lên cùng hóa thần trở xuống cảnh giới tuyệt đối khác biệt trong lòng như vậy nghĩ dương càn ở một mảnh trong tiếng sấm nổ lại một lần biến mất không còn tăm hơi đ ỗ n g nhiên một tiếng thanh minh mộ lan thánh cầm hai cánh cùng t r i ể n một vòng màu xanh v ầ n g sáng từ trên người bỗng nhiên bay lên lại bốn phương tám hướng vào tới một hồi che lại chu vi trăm trượng bên trong tất cả tư lưu một tiếng ở vầm sáng bên trong một luồng kim ánh sáng màu xanh hoa bay lên tiếp đó dương càn thân hình ở một đoàn mờ ảo nếu như không có hai màu trùn sáng bên trong hiện ra thân hình hắn đang muốn từ đây đầu chim đỉnh nơi phi độn mà qua dáng vẻ lại lợi dụng phương pháp này tìm ra ta thuấn gì sau vị trí dương càn lơ đang n g h i u nhữ mày đối phương thân vị linh giới cấp cao yêu tu tầm mắt thần thông tự nhiên không phải nhân giới tu sĩ có thể so với dương càn không do dự nữa trực tiếp bắn mạnh màu xanh c ự đ i ể u bây giờ hắn thân thể hầu như mười phần kích phát phòng chừng vô hạn tiếp cận cấp m ộ ư ơ i một đại yêu trình độ đối với màu xanh c ự đ i ể u ngọn lửa đủ để mạnh mẽ chống đỡ mà qua mộ lan thánh cầm thấy này réo vang một tiếng trong phút chốc phía chân trời xẹn qua một đạo trói mắt ánh sáng màu xanh dường như sao băng cắt ra bầu trời đêm phóng ánh mà nóng rực thanh diễm cháy hừng hực đem dương càn cùng màu xanh cự đ i ể u hoàn toàn bao phủ ở bên trong dù cho là cho gọi ra mộ lan thánh cầm họ nhạc nữ tử cũng là khuôn mặt thanh tú khẽ biến chút nào nhận biết không ra thanh diễm bên trong độc t ĩ n h ở hoàn toàn mông lung ngũ s ắ c trong hư không bốn phương tám hướng như m ộ n g như ả o nhìn không rõ ràng chỉ có màu xanh cự đ i ể u dương cánh tiếng vang ở trong không khí vang vọng v ù nó quanh quần trên không chung một vòng sau ưu nhãng ừ n g rơi vào một chỗ cặp tia thâm thuy con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện bóng người đã thấy hơn trăm trượng ở ngoài một m tia chốc màu tím đan dệt l ư ợ n lờ đ â y người kim lân nửa người nửa yêu dung mạo dương càn tay nâng một con đỉnh nhỏ đồng t a o đứng bình tĩnh ở nơi đó ngẩng đầu ngóng nhìn thân hình to lớn mộ lan thánh cầm hai bên ánh mắt tụ hợp cùng nhau mộ lan đạo hữu như vậy còn muốn tiếp tục đánh sao dương càn d ọ n g ồ mồm nói rằng trong miệng nói tới cũng không phải là nhân giới ngôn ngữ thông dụng trái lại là linh giới trung lưu chuyển ra một loại nào đó thượng cầu ngôn ngữ hắn ở mới vừa thử nghiệm vài loại cầu n ữ loại rốt cuộc tìm được một loại có thể cùng mộ lan thánh cầm giao lưu ngôn ữ theo dương càn lời nói hạ xuống nơi lòng bàn t nắp đỉnh bỗng nhiên sốc lên một cái nhỏ bé k h ẽ hở một luồng lạnh leo khí tức từ bên trong tản mắt ra càn lam băng diễm ngọn lửa như ẩn như hiện tiểu bối ngươi cho rằng dựa vào một cái thông thiên linh bảo liền có thể cho ngươi chắc chắn thắng hay sao ta có thể điều khiển thiên địa linh khí pháp l ự c t quần quận không ngừng tại đây nơi nhân giới bên trong không sợ bất luận nhân vật nào mẫu xanh cự điệu dùng đồng dạng ngôn ngữ trả lời âm thanh nguyện chuyển du dương cực kỳ êm hay phản phất thiếu nữ bình thường chỉ là nàng trong lời nói tuy nói không sợ dương càn trong tay thông thiên linh bảo nhưng lại làm cho người ta một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác mộ lan đạo hữu nếu là không tin lời nói, đều có thể thử một lần. dương mỗ tự hỏi này một mảnh bên trong chiến trường không người có thể cùng ta ngang hàng coi như trong thời gian ngắn cùng đạo h ư u phân không ra cao thấp nhưng ta chỉ cần đưa n g ư ờ i mộ lan bộ tộc vị tia nhạc thượng sư đánh chết e sợ liền không người có thể triệu hoán đạo h ư u xuất hiện đi dương càn cười lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một tia xem thường không ý kỵ tí nào này màu xanh cự điệu trong lời nói tâm ý ngay vậy ngọn lửa màu xanh hình thành mộ lan thánh cầm thân thể khẽ r u n lên hai con mắt nhau lại lập l o ạ ác liệt ánh sáng nhưng chưa nói nữa húng chi mộ lan đạo hữu này sợi phân thần ký phụ nguyên ngọn đèn sáng chỉ s ợ là nguyên hồn đè từ đạo h ư u khí tức hình mạo đến xem lẽ nào cùng linh giới ngũ quan tộc có quan hệ gì hay sao dương càn ngữ khí bình thản nhìn nước qua chu vi hư không ánh sáng năm màu kim lân bao trùm trên không hề dao động phản phất đối với chính mình suy đoán cực kỳ chắc chắc ngươi lại biết nguyên hồn đèn cùng ngũ quan tộc mộ lan thánh cầm lần này rốt cục hoàn toàn biến sắc trên nét mặt mang theo sâu sắc kinh ngạc ngươi đến tột cùng là gì phương thần thánh dĩ nhiên đối với linh giới bí ẩn đều có thể hiểu rõ như vậy dương càn cười nhạt một tiếng trong thanh âm để lộ ra một loại cổ xưa ý nhị ý tứ sâu xa nói rằng dương mộ tương ứng tô môn lịch sử lâu đời có thể tìm hiểu trí thượng thời kỳ cổ biết được một chút bí ẩn lại có gì khó còn mộ lan đạo hữu tuy nói không biết n g ư ờ i là ngũ quang tộc một thành viên hay là thu được truyền thừa yêu tộc hắn cố ý kéo dài ngữ liệu ánh mắt ở mộ lan thánh cầm trên người lưu truyền làm mộ lan thánh cầm nghe được dương c ả n trong miệng phi linh tộc ba chữ sau cũng lại không còn trầm ồn như trước hai mắt phảng phất bị nhen lửa bình thường nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt cái này chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi tiểu bối nhưng mà dương cằn lời nói vẫn chưa ngươi ánh sáng lạnh trái lại xin nhưng mà nợ nụ cười nói vậy lấy mộ lan đạo hữu tu vi ở linh giới bên trong hẳn là lan g bạc nhiều năm chính là không biết có từng nghe qua loài người huyền kiếm môn chi danh dương càn âm thanh khác nào cổ lao tiếng đàn xa xôi r ậ p r ở n nhưng mà làm hắn bất ngờ một màn xuất hiện huyền kiếm môn mộ lan thánh cầm cả người khí thế lập tức hơi thu lại ngọn lửa màu xanh chậm rãi bình một lại hai con mắt nhắm lại nói rằng ngươi lại là huyền kiếm môn đệ tử chẳng lẽ ngươi tông môn lập phái tổ sư là thanh nguyên tử đạo hữu chương bốn trăm chín mươi mốt hóa địch thành bạn mộ lan thánh chủ dương càn sau khi nghe suýt chút nữa thì cắn được chính mình đầu lưỡi hắn không nghĩ đến chính mình thuận miệng kéo ra đến lớn mạnh thanh thế huyền kiếm môn càng là lại dẫn ra mộ lan thánh cầm quen biết nhân tộc tu sĩ mộ lan đạo hữu lẽ nào cùng ta huyền kiếm môn lập phái tổ sư thanh nguyên tử lao tiền bối từng có giao tình dương c à n tận lực giữ vững bình tĩnh không chút biến sắc mở miệng nói nhưng nội tâm từ lâu sóng lớn mãnh liệt tâm từ vạn ngàn thanh nguyên tử lại cùng trước mắt mộ lan thánh cầm quen biết thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn theo lý thuyết thanh nguyên tử từ lâu bởi vì đại thiên kiếp mà ẩn nấp hậu thế trừ phi dương c à n ánh mắt vậy thì là ở thanh nguyên tử bị thương nặng trước hắn từng cùng cái con này mộ lan thánh c ầ m từng có tiếp xúc vậy này thời gian tính ra thì có chút xa quả không phải vậy mộ lan thánh c ầ m trong miệng nói tới sự t ì n h vừa vạn nghiệm chứng dương càn g suy đoán không thể nói được nhận thức chỉ là từng có gặp mặt một lần ta từng ở một lần hiểm cảnh bên trong từng chiếm được thanh nguyên tử đạo h ư u giúp đỡ lúc đó hắn tu vi cũng đã đạt tới hợp thể kỷ một thân thực lực sâu không lường được sau đó mới biết được hắn mặc dù là từ loại người loại này linh giới xa xôi tiểu tộc hoàn cảnh đi ra thế nhưng thần thông nhưng là không kém chút nào với đại tộc cung cấp tu sĩ mộ lan thánh cầm ánh mắt lóe lên nói rằng một đôi màu đỏ rực trong đôi mắt hình như có một tia hồi ức v ẻ thì ra là như vậy thực sự là không nghĩ đến mộ lan đạo hữu cùng tệ môn lập phái tổ sư càng là có cỡ này mọt mờn dương c à n khoe miệng co giật trên mặt hiện ra bỗng nhiên tỉnh lộ biểu hiện sau đó không chút biến xác đổi chủ đề nói rằng nghe mộ lan đạo hữu ngữ khí chẳng lẽ đạo hữu đã thành công đặt chân hợp thể cảnh giới xem mộ lan thánh cầm g á n g dấp h i ệ n nhiên không biết thanh nguyên tử đã lên cấp đến đại thừa kỳ bằng không sẽ không lấy đạo h ư u xưng hô không sai ta bản thể từ lúc hơn vạn năm trước đột phá đến hợp thể sơ kỳ mộ lan thánh cầm ngữ khí hở h ữ g trong lời nói mang theo một tia ngạo ý hợp thể kỷ dương c à n trên mặt lộ ra một vệ thần sắc hâm mộ c h ẳ n g trách ta rõ ràng dương c à n nhẹ nhàng xoa xoa cầm của chính mình đăm chiêu mà nói rằng nói vậy mộ lan đạo hữu chính là ứng đối thiên tiếp mới triển khai vô thượng thần thông đem này một tia thần thức giáng lâm trần thế ký túc với nguyên minh đang bên trong chỉ là đèn này đến cùng không phải chân chính nguyên hồ n đăng tựa hồ hiệu quả không như ý mớn ừ tiểu tử ngươi tựa hồ biết được quá nhiều rồi lẽ nào những tin tức này đều là từ linh giới huyền kiếm môn trung lưu truyền xuống người này một thân luyện thể thuật cũng không phải giới này có thể nắm giữ các ngươi huyền kiếm môn cùng chỗ này nhân giới lại vẫn luôn có liên hệ mộ lan thánh cầm ánh mắt theo thúy nghi hoặc mà hỏi kha kha điểm này mộ lan đạo hữu liền không cần hỏi nhiều ta huyền kiếm môn từ khi thanh nguyên tử lão tổ sau khi phi thăng truyền thừa chưa bao giờ từng đứt đoạn càng là lúc đó có bảo vật bí thuật hạ xuống chỉ có điều từ khi lão tổ rời đi loài người hoàn cảnh sau ta huyền kiếm môn liền ít có người biết thôi dương c à n vẻ mặt tự nhiên lời nói để lộ ra một loại khó mà nói rõ tự tin mộ lan thánh cầm nghe vậy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dương cằn trong tay cái kia đỉnh nhỏ màu xanh trong mắt lóe ra một tia không thể giải thích được h à o quang cứ việc nàng đối với dương cằn lời nói ôm ấp nghi ngờ nhưng sâu trong nội tâm nhưng không khỏi vì đó dao động từ đối phương thần thông phép thuật còn có cái kia đỉnh trạng thông thiên linh bảo cùng với ung dung không đội tư thái đến xem tựa hồ thật sự không phải nhân giới tu sĩ có thể có được nếu mộ lan đạo hưu cùng ta huyền kiếm môn thanh nguyên tử lão tổ từng có gặp mặt một lần cái kia thiên nam cùng mộ lan bộ tộc â n đoán hay là có thể tạm thời thả một nơi dù sao giữa chúng ta cũng coi như là có chút mà muồn dương cằn nhét miệm lộ ra một tia sự hòa hợp nụ cười. Nhưng mà, trên tay hắn hư hoàng đỉnh nhưng Trung hư Thủy mà, tay cho ư được người trước được người a Lan từng thả Thánh thấy một mặt trận mắt mắt thấy tuyệt xuống. này, không nhịn khinh nàng cùng này cũng này không đơn giản, tuyệt đối không vận. gì phải h cảm điều đối Mộ cầm mấy lắc lời, cái có đắc c kẻ đã bị, vỡ tới đối phương huyền kiếm môn truyền thừa tu sĩ bình thường là tuyệt đối không cách nào nói ra nhiều như vậy linh giới bí ẩn bất kể như thế nào đối phương tông môn cùng linh giới có liên hệ là sẽ không sai nói đi muốn làm sao mới có thể b u ô n g tha ta này một k i a phân hồn ngươi đã là thanh nguyên từ đạo hữu môn hạ đệ tử trước chuyện xảy ra ta cũng liền không tính đến mộ lan thánh c ầ m liếc mắt một cái dương c à n trên người vẫy màu vàng kim nói rằng n g a khí lạnh nhạt nói nếu mộ lan đạo h ư u nói như thế dương n g ẫ ngược lại cũng không tốt phất đạo h ư u lòng tốt dương càng cười hì hì phản phất hết thệ đều ở hắn nắm trong bàn tay mộ lan thánh c ầ m càng cảm thấy không nói gì người này lẽ nào thật sự coi chính mình nắm chắc phần thắng vẫn là nói đối phương nhưng có lá bài tẩy chưa ra tại hạ cũng không có cái gì khác quá đáng yêu cầu dương càng hời hợt nói bây giờ thiên nam cùng mộ lan bộ tộc ngọn lửa chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên mộ lan bộ tộc e sợ không có đường lưu nữa bằng vào ta ở thiên nam sức ảnh hưởng đúng là có thể vì là mộ lan đạo hữu bảo toàn mấy phần truyền thừa bảo đảm nguyên minh đang bình yên vô sự dương càn nói tới chỗ này hơi hơi hơi hơi dừng lại chốc lát tự đang suy tư quan sát mộ lan thánh cầm một chút phản ứng sau đó lại tiếp tục nói tại hạ t ừ n g có nghe thấy mộ lan thánh điện ở mấy chục ngàn năm đến vẫn luôn cung phụ mộ lan đạo hữu một viên truyền thừa linh vũ c h ỉ tiết bảo vật này có người nói người thường căn bản khó có thể điều động dương mộ đối với cái này truyền thừa linh vũ rất là tò mò không biết mộ lan đạo hữu có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích、ừ. ngươi đúng là đối với bên trong thánh điện đồ vật rõ như lòng bàn tay đám rác rưởi này thủ vệ thực sự là càng ngày càng không còn dùng được càng là liền truyền thừa linh vũ tin tức đều cho tiết lộ mộ lan thánh cầm vung lên cổ thư l ệ n h một tiếng nói rằng thế nhưng trong tròng mắt v ẻ kinh dị nhưng là loẽ lên một cái rồi biến mất thôi này truyền thừa linh vũ vốn là vì ta lưu mấy chục ngàn năm đến vẫn ký gửi ở nguyên minh đang bên trong bây giờ ta tu vi tiến nhanh đã không cần nhờ vào đó vật ngưng tụ thần hồn bằng không coi như ngươi mới cũng chắc chắn sẽ không giao cho ngươi như vậy liền đã t ạ mộ lan đạo hữu dương c à n cười híp mắt nói rằng khiến mộ lan thánh cầ t h ô i dừng lại sau khi dương càn đỗng mở miệng nói mộ lan đạo hữu bây giờ mộ lan bộ tộc ở thảo nguyên địa vị tràn ngập nguy cơ nhưng chờ ngày k h á c thiên nam việc đ u ổ i bẩm lắng xuống sau dương mộ nhất định tự mình dẫn dắt mộ lan bộ tộc chấn chỉnh lại kỳ cổ đoạt lại thuộc về mộ lan bộ tộc thảo nguyên khu vực như một ngày ta may mắn có thể phi thăng trí thượng giới gặp phải thanh nguyên tử lão tổ cũng tất định là mộ lan đạo hữu nói tốt vài câu e sợ mộ lan đạo hữu còn chưa biết được ta thanh nguyên tử lão tổ từ lâu đột phá đại thừa kỳ trở thành linh giới đỉnh tồn tại nghe đến lời này mộ lan thánh cầm hai mắt lập tức trận lên tròn xoe h nàng mới chậm rãi mở miệng nói thanh nguyên tử tiền bối cư nhiên đã trở thành đại thừa k ý tu sĩ được được được mộ lan thánh cẩm trong giọng nói tràn đầy k h i ế p sợ nàng có chút khó có thể tin tưởng tiếp tục nói tuy nói có chút nửa tin nửa ngờ thế nhưng chuyện như vậy thà rằng tin có không thể tin không thú n g chi hiện tại tình thế đối với mộ lan một phương cực kỳ bất lợi mộ lan thánh cẩm cũng không muốn đạo thống của chính mình liền như vậy đ o ậ t tuyệt dương đạo hữu lại có thể bái vào đại thừa tu sĩ truyền thừa bên dưới quả thật tiên đại phúc duyên đã như vậy ta mộ lan bộ tộc càng ứng với dương đạo hữu ở trung hòa thuận cộng đồng tiến thối đây là tự nhiên dương c à n cười h như vậy âm la tông những người này thật sự là t r ư ớ n g mắt vô cùng rõ ràng là muốn lợi dụng pháp sĩ cùng tiên nam giao chiến cùng người đột ngột đồng thời ngồi thu ngư ông đất lợi mộ lan đạo h ư u nhưng là đồng ý để trong tộc pháp sĩ trợ dương m ỗ một chút sức lực hả mộ lan thánh cầm cái cổ hốn một cái đ i ề u trong mắt hơi lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc tiểu tử ngươi dã tâm cũng không nhỏ có điều cái kia âm la tông xác thực không a n hảo tâm gì đối phương cùng người đột ngột từ lâu trong bóng tối cấu kết đã như vậy ta liền hạ lệnh để bọn họ toàn lực phối hợp ngươi dương càn khẽ mỉm cười chắp tay thi lễ như vậy liền đa t ạ mộ lan đạo hữu chống đỡ chỉ cần ngươi đừng muốn l ử a gạt ta lên được bằng không ngày khác ngươi phi thăng tới linh giới ta nếu là phát hiện ngươi lừa dối cho ta coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra mộ lan thánh cầm ý tứ sâu xa nói rằng đột nhiên hóa thành một mảnh ngọn lửa màu xanh nhằm phía dương càn dương càn thấy này c ả kinh còn tưởng rằng đối phương đổi ý có thể lúc này mộ lan thánh cầm âm thanh lập tức chuyển đến lần này nữ hoa kia sử dụng d ầ u thấp còn lại không có mấy ta liền lại đưa ngươi một cái đại lễ con tia do mộ lan thánh cầm biến thành làm màu xanh cự liệu ngâm khẽ một tiếng liền hóa thành một mảnh xanh sắt xí diễm cái tia xí diễm ở giữa không trung múa trong nháy mắt từ một đoàn hơn mười triệu đại quả cầu lửa ngưng luyện thành một viên chỉ có trứng gà to nhỏ màu xanh hỏa trâu cái kế hỏa trâu như là mũi tên bay nhanh xông thẳng hướng về dương càn Xì x c một tiếng dương càn trên da lập tức dấy lên ngọn lửa màu xanh ngọn lửa kia răng dấp cùng lúc trước mộ lan thánh cầm hóa hình ngọn lửa giống nhau như đúc dương càn lẩm bẩm nói nhỏ loại này cảm giác trong mắt của hắn lập lòe khó có thể che giấu kinh hỉ bên trong chiến trường mộ lan đại doanh bên trong một thân áo lục họ nhạc nữ t ử chính khuôn mặt thanh tú động lại nhìn kỹ trên k h ô n g trầm ngâm không n ứ t đang lúc này nàng đ ố n g nhiên môi t h ư k h á n ế t mặt lộ vẻ giật mình vẻ đột nhiên bầu chơi một tiếng nổ vang dường như phá nát i ế n tĩnh dương càn bóng người xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người mà cái kia bị triệu hoãn mà đến màu xanh cự đ i ể u giờ khác này nhưng quỷ dị mà biến mất không còn t â m tích càng làm họ nhạc nữ tử kinh dị chính là dương càn trên người tỏa ra ngọn lửa màu xanh mang theo một loại quen thuộc ý nhị làm nàng nội tâm nhắc lên to lớn song lớn lẽ nào họ nhạc nữ tử có một cái dự cảm không tốt vụ trong không khí bỗng nhiên rung động lên cùng lúc đó họ nhạc nữ tử bên thai truyền đến mộ lan thánh cầm âm thanh từ đó khắc lên dương càn chính là mộ lan bộ tộc thánh chủ tuân k h u dụ cái gì nương theo câu nói này văng lên họ nhạc nữ tử chỉ cảm thấy một luồng không thể giải thích được chấn động đánh thẳng tâm linh đôi mắt đẹp của nàng t r ừ n g lớn khó có thể tin tưởng biểu hiện lộ rõ trên mặt nay đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì không chỉ là họ nhạc nữ tử k h â gầy ông lão cũng chú ý tới này đột nhiên đến biến cố trên mặt của hắn đồng dạng hiện ra thần sắc kinh ngạc h i ệ n nhiên cũng là không h i ể u phát sinh loại nào sự tình mà câu nói này chính là mộ lan thánh cầm mượn vô thượng thần thông trực tiếp truyền vào ở đây mỗi một vị mộ lan pháp sĩ trong t h a i nó biến mất không thể nghi ngờ ở mộ lan trong tộc gây nên sóng lớn minh ông trong lúc nhất thời pháp sĩ cùng giữa các tu sĩ đấu pháp vì đó mà ngừng lại thiên nam một phương tu sĩ nhưng là ở dương càn mệnh lệnh ra dồn dập dừng lại trong tay phép thuật trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giác nhìn những kỹ đối diện pháp sĩ trận doanh mọi người ở đây còn ở vào nghi ngờ không thôi trong không khí lúc tên tia trước đây không lâu được khô gầy ông lao a m chỉ thả ra một cây quạt nhỏ màu đen áo bào đen nữ tử giờ khác này nhưng có chút tròn vắng nàng mới vừa lấy ra pháp bảo của chính mình thần thông ra hết giờ khác này dĩ nhiên không kịp thu hồi đã thấy một cây lớn khoảng một t r ư ợ n g màu đen cơ hiệu trên không trung hóa thành một mảnh ô quang toàn bộ chiến trường âm phong nổi lên mây đen tầng tầng liền ánh mặt trời đều bị che chắn hơn nữa bên cạnh một đội âm la t ô n áo bào đen tu sĩ đương nhiên sẽ không quan tâm mộ lan người đ ộ n tĩnh nhìn thấy áo bào đen nữ tử pháp bảo lấy ra phảng phất được mệnh lệnh bình thường dồn dập đem bên hông túi chứa đồ lấy ra nhất thời nồng đậm khói đen chen lẫn từng trận âm phong từ miệng túi bên trong chen chúc mà ra trong nháy mắt trải rộng phía trước tảng lớn địa phương hình thành một đám lớn đen thấm địa biển mây mù mà trong xương đầu người đ h ú n r á c mảnh loẹ loẹ mơ mơ hồ hồ càng phảng phất có nhánh quân đội thân ở bên trong chỉ chốc lát sau sở hữu túi bên trong xương ngủ phụt lên xong xuôi trong xương đại quân đội thân ở bên trong xương đại quân cũng chậm rãi nhưng là đối mặt loại này quỷ dị tình huống bất kể là pháp sĩ một phương vẫn là tu sĩ một phương đều do dự không hề độc thủ bọn họ vốn là hề vải không thể tả trong cơ thể pháp lực còn lại không có mấy thêm vào hiện tại hai bên tình thế không đúng lắm mắt thấy loại này quỷ dị ma tông luyện thi tất nhiên là có chút không muốn tiến lên nữa thấy một màn này dương càn hơi trầm ngâm một chút sau liền r ứ t k h o á t k h á c tay thả ra một đạo phù đi ra ngoài này phù một bước lên trời nhất thời hóa thành mấy đoá quả cầu ánh sáng màu và nóng trên không trung vỡ ra được ánh sáng chói mắt chói mắt nhất thời còn đang động thủ tu sĩ vừa thấy cảnh này đều lập tức dừng tay c ũ n g hướng về tu sĩ trận doanh phương hướng cấp tốc t ố i lui nguyên bản cũng đã thu tay lại tu sĩ thì lại cũng như o n g vỡ tổ sau này chết ngồi đối diện pháp sĩ cũng không biết dùng hắn phương pháp gì tiến hành rồi thông báo tương tự trầm mặc không lên tiếng lui xuống ở yên lặng như tờ thời khắc dương càn lấy bất biến ứng và biến ánh mắt như lợi kiếm giống như đảo qua âm la tông luyện thi hàng ngũ hừ cho mèo dương càn trên người kim lân loẹo loẹ cái chán sừng nhọn cao chót vót hắn nhẹ nhàng lay động cái kia tráng kiện g a o vĩ xem thường hừ lạnh một tiếng sau đó hắn tay áo bảo đột nhiên vung một cái một đạo tâm h t h ú y ô quan xuất hiện giữa trời đến thẳng kẻ địch mọi người còn đang kinh ngạc bên trong một tiếng ầm ầm ầm tiếng thú gào đỗng nhiên ở trên chiến trường vang lên ngay lập tức một chỗ vị trí bên trong hào quang màu bạc trong nháy mắt đại thịnh trói loa mắt sau một khắc một cái thân ảnh khổng lồ ở ánh sáng bên trong hiện hiện thân hình nay cự thú thân cao hơn hai mươi triệu toàn thân đen kịp như mực bộ lông như là mũi tên sắp bén hai mắt của nó hỏa hồng như đèn thị thấy kỳ lạ xấu vô cùng tỏa ra một luồng làm người sợ hãi khi t ư c càng làm ộ t đầu chưa từng gặp quái lạ cự viên cái con này cự viên vừa xuất hiện liền trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nó vặn vẹo to lớn đầu lâu ánh mắt tìm đến phía phương xa khói đen bên trong mơ hồ có thể thấy được đồng giáp thi cự viên hai con cánh tay dài bỗng nhiên rung lên nện đánh lồng ngực phát sinh tiếng vang nặng nề trong miệng hưng phấn thét dài không đ ư ớ t sau đó nó tứ chi dấm một cái mấy cái lên xuống trong lúc đó liền đã tiếp cận đồng giáp đàn sát sống những người đồng giáp luyện thi tựa hồ đối với cự viên xuất hiện có cảnh giác không cần bất luận người nào chỉ huy liền dồn dập bay lên trời chúng nó trong miệm p h u n ra từng trận hắc khí trong tay thả ra mạnh mẽ thi khí n g n g tụ thành một mảnh to lớn m hướng về cự viên bao phủ mà đi những n à y luyện thi tu vi tuy rằng không tính cao thầm nhưng khi chúng nó đồng loạt thả ra này cỗ thi khí lúc mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng cần tạm lánh mũi nhọn không dám dễ dàng mạnh mẽ chống đỡ nhưng mà đối mặt c ố khói đen này cự viên nhưng không sợ hai chút nào né tránh tâm ý trái lại vung lên to lớn đầu lâu đại thị hướng về phía hắc khí nhẹ nhàng một hử hai cổ thô to cổ sáng vàng theo tiếng h ừ lạnh từ cự viên trong mũi bỗng nhiên phun ra hóa thành một mảnh hoàng hạ nhanh tự tia chấp địa hướng về mây đen bao phủ mà đi dỗi một cái co rụt lại trong lúc đó những người mây đen như trường kình hấp hải bình thường không hề phản kháng địa đều bị hoàng hà quấn vào cự viên miệng lớn bên trong những n à y luyện thi linh thức cực thấp thấy tình hình này cũng không khỏi ngẩn ngơ nhân cơ hội này cự viên trong nuôi tiếng hử lạnh không ngừng hoàng hà quẩn quẩn mà ra lần này hào quang trực phun đến những n à y luyện thi thể trên sở hữu luyện thi bước lên từng tia từng tia hắc khí đều bị hào quang hút đi trên người thi khí mất hết luyện thi dồn dập hóa thành vật chất địa trực tiếp từ không trung rơi rụng mà xuống ở giữa không trung liền hóa thành một bao quanh khói bụi tán loạn thành vô hình trong chốc lát mấy trăm cụ bay lên không luyện thi liền bị cự viên quét đi sạch xanh mà cự viên dỗi ra khổng lô lại sẽ ánh mắt tham lam rơi ở trên mặt đất còn lại luyện thi thể trên những người phổ thông luyện thi cũng vẫn thôi căn bản không biết vẻ sợ hãi vẫn cứ thờ ơ không động lòng nhưng ba bộ kết đan kỳ thi vương nhưng rối loạn tư ơ n g mừng trong mắt lộ ra trần trờ cùng sợ sệt vẻ mà tu sĩ k h á c cùng pháp sĩ bị cự viên thần thông cả kinh trận mắt n m a t m ộ n áo bào đen nữ tử trong lòng càng là ngơ ngác nàng không lo được vẻ mặt khô gầy ông lão họ nhạc nữ tử mọi người trên mặt vẻ kinh dị cùng với giữa trường có gì đó không đúng tình thế thân hình bông hóa thành một đoàn ánh vàng thẳng đến cự viên vào tới làm thấy cự viên một tấm n h rộng trong mũi lại ẩn hiện hoang măng lúc nàng tức đến nổ phổi sau khi k h o á t tay tư lưu một tiếng một tia sáng tím hóa thành một trôi dài mấy trượng cự nhận t r ự c cự viên tàn nhận chém mà đi thế nhưng không chờ cự nhận gần cự viên thân đ ỗ n g nhiên một tiếng nhẹ nhàng tiếng sấm văng lên màu bạc điện quang lóe lên cả người kim lân thanh diễm bước lên dương c ả n q ị dị hiện lên ở cự viên bả vai bên trên tương tự k h o á t tay không chút khách khi đưa tay trộm tới trên một tiếng vang thật lớn thanh diễm tử mang một trận đang l ệ c cự nhận bị nắm chặt ở dương c ả n lòng bàn tay hắn liền thân hình lắc đều không lắc sau đó đột nhiên sờ một cái răng giác một tiếng màu tím cự nhận lập tức phá nát thành áo bào đen nữ tử nhất thời tâm thần đau nhức bên dưới không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ chỉ là âm la tông ma tu thật sự cho rằng ta thiên nam không người sao dương càn nhìn phía áo bào đen nữ tử hờ hững nói một câu lập tức hai tay xoa một cái tiếng sét đánh v a n g lớn trên người bỗng nhiên hiện lên độ lớn bất nhất đại tiểu kim hình cung vật nhảy không nớt trói mắt trói mắt ích tả thần lôi tâm thần tổn thương đang muốn triển khai ma đạo bí thuật công kích áo bào đen nữ tử kinh hô một tiếng chưa chờ nàng nói cái gì dương càn nhưng hai tay vung lên một mảnh kim mạng ầm ầm ầm đón đầu chỗ xuống. nữ tử này trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ thân thể tùy theo hóa thành một mảnh khói bán ngược mà quay về hiểm mà hiểm chi né qua kim mạng v â y nuốt dương càn mặt không hề cảm xúc sau lưng phong lôi xí bỗng nhiên dương ra người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp áo bào đen nữ tử thấy này lúc này mới chú ý tới dương càn trên người ngọn lửa màu xanh rõ ràng cùng mộ lan bộ tộc thánh cầm ngọn lửa không khác nhau chút nào lại một ánh mắt quét về phía khô gầy ông lão hòa nhạc tính nữ tử q u ỷ dị vẻ mặt tâm trạng nhất thời nghi ngờ không thôi lên một loại linh cảm không lạnh ở đấy lòng yên sinh s i tuy rằng áo b nhưng cũng nhìn ra tựa hồ giữa trường tình thế phát sinh khó mà tin nổi n g ư ờ chuyển vội vàng tay nhỏ khẽ nết không chậm trễ chút nào hai tay vừa bấm quyết thân thể nhẹ nhàng l o á n một cái nàng cả người một trận mơ hồ sau đó bảy tám tên khuôn mặt thân hình cùng nàng giống như lúc nữ tử như là từ trong hư không đi ra song song đứng ở bên cạnh nàng những cô gái này phảng phất chân nhân động tác nhất trí đ ỗ n g nhiên giải tán lập tức hướng bốn phương tám hướng bay đi tất cả đều hóa thành một đạo đạo h o à mang khiến người ta nhận biết không ra cái nào mới là áo bảo đen nữ tử chân thân màu bạc hồ quang lấp lóe dương càn ở một tiếng nhẹ nhàng tiếng sấm bên trong xuất hiện ở nữ tử trước kia đứng thẳng nơi hắn nhìn t ư tán đông đảo đ ộ t quang nhưng là không chút nào hoảng trái lại khoe miệng buốc ra một nụ cười lạnh lùng ngay lập tức dương càn trong miệng q u á t khẽ một tiếng thân hình đột nhiên mơ hồ không rõ lên tiếp theo loáng một cái bảy cái giống như lúc dương càn q u ỷ dị tái hiện ra song song đứng thẳng tình cảnh này tự nhiên để áo bào đen nữ tử ngạc nhiên bên dưới thẩm nghĩ một tiếng không được chưa tới kịp suy nghĩ đối sách liền thấy bảy cái dương càn rồn dập hóa thành một đạo lưu quang nỗ lực mà tới đồng thời dương càn bảy người này ảnh trên mặt liên tục cười lạnh trong đôi mắt chỗ sâu trong con ngơi có ánh xanh này áo bào đen nữ tử sở hữu hoàng mang tất cả đều là bóng mở trái lại là cách đó không xa một đạo hầu như nhạt như không gặp bóng người chính là yên rời đi nơi đây mặc dù có chút hậu chi hậu giác thế nhưng áo bào đen nữ tử rõ ràng phát hiện không đúng trước mắt mộ lan bộ tộc cùng thiên nam một phương chẳng biết vì sao tựa hồ đặt thành rồi ngừng tay thỏa thuận hiện tại nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây mới an toàn nhất áo bào đen nữ tử trong lòng như vậy nghĩ không nhịn được liếc về phía sau một cái nhìn thấy bảy cái dương cản bóng người hướng về chính mình h u y n ảnh đuổi theo không khỏi thờ phào nhẹn h õ m có thể đột nhiên một luồng khí lạnh không tên bao phủ ở trên người, liền thấy một đạo tinh tế màu vàng hồ quang bắn nhanh mà tới tốc độ nhanh chóng khiến áo bào đen nữ tử căn bản không có bất kỳ né tránh khả năng chạm một tiếng màu vàng hồ quang không chút khách khí bắn nhanh đến áo bào đen nữ tử trên đầu vai một luồng thích lịch sau khi nữ tử này một tiếng hét thảm càng l à phẳng phất gặp phải k h ắ c tinh bình thường từ không trung hiện ra thân hình một đầu ngã xuống dưới mà dương c à n sau lưng hai cánh d ư ơ n g ra người đang vang rền thanh trong nháy mắt biến mất nhưng bông ở trong trước mắt xuất hiện lần nữa lẳng lặng mà trôi nổi tại hạ lạc nữ tử sau lưng một con tre kín tham thảm lam diễm bàn tay nhẹ nhàng đ dường như băng nước giống như lanh lạnh một tầng u lam băng xương trong nháy mắt b a o t r ù m nữ tử toàn thân áo bào đen nữ tử chỉ kịp cảm nhận được trong nháy mắt băng lạnh sau đó liền mất đi sở hữu c h i giác nàng toàn bộ thân thể bị vô tình băng xương phong ấn hóa thành một con tượng băng xem từ trời cao thẳng tắp dận dụng dương càn lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung nhưng hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng một cái tay khác dương lên bên dưới vô số tinh tế hồ quang như linh xà giống như múa một tấm vong màu vàng trên không chúng trong nháy mắt mở ra đem tượng băng xem chăm chú giảng buộc ở bên trong trong trong nương theo từng trận tiếng vỡ nát áo bào đen nữ tử thân thể ở trong khoảnh khắc hóa thành vô số nhỏ bé bông tuyết biến mất ở vô biên trong hư không không có tung tích gì nữa lưới điện bên trong duy nhất lưu lại chính là một cái mi mục như h ỏ a nữ tu nguyên anh này nguyên anh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hiện nhiên biết do ích tà thần lôi vi năng đầy mặt đều là vẻ sợ hãi dương c à n nhìn chằm chằm nữ tu nguyên anh ánh mắt lạnh lùng dung tay một cái bên trong kim hình cung liền muốn một lần tiêu diệt này nguyên anh nhưng mà áo bào đen tiêu diệt này nguyên anh nhưng mà áo ngươi như giết ta bà tông cùng ngươi nhất định là không chết không thôi nàng thanh âm lanh lảnh má thế thảm thật sao kha kha dương c à n đột nhiên phóng ra một vệt nụ cười sán l ặ n ý nhưng mà ở cái k i a gắn đầy kim lân khuôn mặt trên nhưng toát ra mấy phần khó có thể che giấu g i ữ t ậ n yên tâm ngươi vị kia đạo lữ âm la tông tông chủ ta lập tức liền sẽ đưa hắn đến lòng đất tìm ngươi đoàn tụ nữ tử nguyên anh nghe vậy nhất thời chính là ngẩn g ơ chỉ cảm thấy băng hàn vô cùng không ngươi làm sao dám áo bào đen nữ tử nguyên anh điên cùng v à mẹo trong thanh âm tràn ngập sợ hãi nhưng mà dương cằn đã không có kiên trì sẽ cùng nàng dây giơ xuống trong lòng hắn thúc một chút pháp quyết chỉ một thoáng kim mạng đ ố n g nhiên căng thẳng áo bào đen nữ tử nguyên anh bị chăm chú bao vây lấy lập tức hồ quang n ả y lên đang vang rền trong tiếng vỡ ra được vị này âm la tông tông chủ đạo lữ nguyên anh liền hô một tiếng gào thét đều không có phát sinh liền như vậy biến thành cho bụi dương càn liếc mắt một cái còn đang luyện đàn sát sống bên trong tàn phá để hồn vẫn chưa lập tức đem triệu hồi hắn trước tiên hướng về long hàm truyền âm nhìn n ố i phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khó có thể tin tưởng vẻ mặt dương càn khẽ mỉm cười thân hình phút chốc lói lên trong khoảnh khắc biến mất ở tại ch xuất hiện ở họ nhạc nữ t ử cùng khô gầy ông lao trước người hai người lẫn nhau liếc mắt một cái tuy rằng trong lòng tất cả xoắn suýt nhưng cũng không dám chống đối mộ lan thánh cầm mệnh lệnh chỉ được khẩu hô một tiếng nói thánh chủ ừ dương mỗ mặc kệ các ngươi trong lòng là gì ý nghĩ thế nhưng mộ lan tiền bối lời nói các ngươi hẳn là nghe được dương càn mặt không hề cảm xúc hừ lạnh một tiếng trong giọng nói nghe không ra bất kỳ hỷ nộ họ nhạc nữ t ử cùng khô gầy ông lao yên lặng liếc mắt nhìn nhau trong lòng bọn họ rõ ràng từ khi mộ lan thánh cầm hạ lệnh sau thế cuộc rõ ràng đã vượt qua bọ phạm vi khống chế hơn nữa bất kể là nguyên anh hậ tầm thường nguyên anh kỳ đại thượng sư kết đan kỳ thượng sư lại hoặc là hắn tu vi thấp kém pháp sĩ bởi vì bên trong thân thể đều bị gieo xuống linh thuật hạt giống đối với mộ lan thánh cầm mệnh lệnh chỉ có thể phục tùng vô điều kiện bằng không linh thuật hạt giống bị thu hồi nhẹ thì tự thân thần thông hầu như tổn thất hơn nửa nặng thì phản vệ mà chết cái này cũng là mộ lan thánh cầm hạ xuống linh thuật hạt giống điều kiện một trong bằng không chẳng ai sẽ hảo tâm như vậy mà dương cản thành t ự u mộ lan thánh cầm chỉ định mộ lan bộ tộc thánh chủ địa vị cao quý quyền thế hiển hách địa vị ở mộ lan bộ tộc bên trong gần như chỉ ở mộ lan thánh cầm có thể nói là dưới một người, Khô g dương càn tựa hồ nhìn ra khô gầy ông lão một chút tâm tư lại ôn hòa địa mở miệng động viên nói dương càn tất nhiên là rõ ràng thành cựu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khô gầy ông lão chờ mộ lan thần sư dù cho trên người chịu mộ lan thánh cầm linh thuật hạ giống cũng tuyệt đối không muốn mặc người tùy ý sai phái cho nên khi giới tự nhiên chăm sóc đối phương bộ mặt lời vừa nói ra họ nhạc nữ tử cùng khô gầy ông lao nhất thời thở phào nhẹ nhõm bất kể như thế nào ít nhất ở bề ngoài đến đối phương vẫn chưa thể hiện ra hùng hổ dọa người trạng thái đây cũng không phải là bởi vì bọn họ tin tưởng sâu sắc dương càn phẩm tính mà là bắt nguồn từ đối với mộ lan thánh cầm tín nhiệm dù sao mộ lan thánh cầm là bọn họ mấy chục ngàn năm đến thành tâm cung kính cung phụng tồn tại lực lượng tín ngưỡng thâm hậu vô cùng đen nguyên minh đang giao cho ta dương càn âm thanh bình thản nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra một luồng không cho chống cự ý vị. nghe thấy lời ấy họ nhạc nữ tử m í m í môi anh đào vâng trán xoay một cái nhìn về phía khô gầy ông lão ông lão m í mắt giật lên chật như vô sự địa nghiêng đầu sang chô khắc đi vâng thánh chủ họ nhạc nữ tử khẽ thở dài chỉ được đem nguyên minh đăng nộp ra dương càn tiếp nhận nguyên minh đăng lòng bàn tay hơi vớt nhẹ hai lần trong mắt tinh quang lõi lên một tia ngọn lửa màu xanh liền từ trong miệng hắn phân l u n ra hòa vào nguyên minh đăng bên trong theo thanh diễm tràn bảo nguyên minh đăng bên trong bắn nhanh ra một đạo g ó n ánh màu xanh lưu quang hóa thành một cái dài ba thước linh vũ lúc sáng lúc tối run, run dày d đem linh vũ vỗ một cái vào trong tay k h ô gầy ông lão hòa nhạc tính nữ tử chỉ kịp nhìn thoáng qua dương càn liền đã xem linh vũ thu vào chữ vật linh giới bên trong sau đó hắn như vô sự mà đem nguyên minh đang đưa trả cho họ nhạc nữ tử phản phất vừa nay hết thể đều chưa từng đã xảy ra bình thường họ nhạc nữ tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhận lấy càng là có một loại bảo vật mất mà lại được ý mừng tuy rằng không biết mới vừa màu xanh lưu quang là vật gì thế nhưng rõ ràng là mộ lan thánh cầm bàn giao việc họ nhạc nữ tử tự nhiên không có lá gan hỏi đến hiện tại chỉ cần nguyên minh đang không có thất lạc bình yên vô sự sau đó thông qua bí thuật thi pháp còn có thể tiếp tục triệu hoán mộ lan thánh cầm giáng lâm khô gầy ông lão thần s ắ c biến ảo mấy cái nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói một lời lựa chọn trầm mặc cùng lúc đó dương càn lông mày hơi nhĩu xa xa nhìn thấy đ ề hồn đem cuối cùng một con bên ngoài đồng giáp thi tiêu diệt sau không chút do dự mà trùng nó với tay nhất thời đ ề hồn thú trên người một trận h ắ t mang lưu chuyển trong n g á y mắt thu nhỏ lại lên hóa thành một đạo ấu hồng bay vụt vào dương càn bên hông túi linh thú bên trong tất cả những thứ này đều ở trong t r ớ c mắt phát sinh thu rồi đ ầ hồn thú dương càn cười nhạt đang muốn muốn đối với k ô gầy ông có thể bỗng nhiên trong lúc đó trên trời ầm ầm ầm tiếng văn g lớn một mảnh mây đen từ trời cao hạ xuống có tới mấy trăm t r ư ợ n g chi rộng d ã i vô số màu xanh lục lôi hỏa ở trong mây lăn lộn liên tục toàn bộ bầu trời bỗng nhiên vì đó biến sắc là ai lại dám giết bổn tông chủ phu nhân ta muốn đem hắn rút hồn luyện phách lấy tẩy này biển mò mối thủ mây đen bên trong truyền ra sấm nổ giống như tiếng đạo nghe thanh âm chính vị kia âm l à tông tông chủ chương bốn trăm chín mươi ba vây đánh đại tu sĩ ngũ từ đồng tâm a không riêng là vị này âm la tông tông chủ bao quát ngụy vô nhai hợp hoàn lão ma trí dương thượng nhân tiên nam tam cũng trong nháy mắt d á n g lâm đến tu sĩ trong hàng ngũ trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt đồng loạt tìm đến phía dương cằn ba người liếc mắt nhìn nhau t h ầ n s ắ c bất định không biết đang suy nghĩ gì chỉ là hợp hoan lão ma sắc mặt càng ẩm t r ầ m mà mộ lan người hai vị thần sư họ trọng nho sinh cùng xấu xí l ộ m đồng dạng từ không c h u n g quay lại dĩ nhiên đi đến họ nhạc nữ tử cùng khô gầy ông lao bên người một mặt phức tạp nhìn về phía dương cằn càng là khi bọn họ ánh mắt rơi vào dương cằn trên người luồn ngọn lửa màu xanh kia lúc càng là bất đắc di thở dài veo lại một vệ sáng s ẹ t qua chân trời trực tiếp chạy tới mộ lan thứ tư thần sư điền trùng mặt may sám xịt hiện ra thân hình hắn ở p h ư n g băng họ bạch phụ nhân cùng hàn lập ba người vây công dưới vẫn mệt m ỏ i ứng phó ở vào hạ p h ò n g nhưng may là hắn tự thân linh thuật ra hết mới miễn cưỡng bảo vệ mộ lan thần sư bộ mặt là ngươi dương cản lúc này d â y nặng trong tầng mây truyền ra một tiếng k h à n giọng diết đạo lộ ra một tấm làm người m a u cốt sợ hãi mặc quỷ rõ ràng là âm la tông tông chủ chỉ thấy quanh người hắn vởn q u n h tối đen như mực mây mù ngay lập tức một lồn mạnh mẽ sức hút tự bên trong tản mắt ra đem cái k i a áo bào đen nữ từ nguyên bản để lại màu đen cờ hiệu đ ố n g nhiên hút vào khí thế như sóng to gió lớn càn g dọa người chỉ là l a o ma nhìn giữa trường có chút quỷ dị tình thế lại lập tức rơi vào trầm mặc bên trong thấy một màn này dương càn cười gần không ngừng ánh mắt sắc bén địa đạo qua bên người mấy người nhạc thượng sư điền thần sư trúc thần sư ngươi ba người dẫn dắt tương ứng pháp sĩ đem âm la tông còn lại ma tu triệt để diệt trừ dương ngộ thì sẽ sắp xếp thiên nam một phương phối hợp hai mặt vây công không nên để cho âm la tông bất luận một hay chạy trốn nếu để cho bọn họ trốn về đại tấn lại liên hợp người đột một đánh tới nói vậy cũng là các ngươi không muốn nhìn thấy c ụ c diện họ nhạc nữ tử cung điền trung k h ô g ầ y ông lao liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau trao đổi ý kiến hơi làm do dự sau bọn họ vẫn gật đầu một cái đáp ứng dương càn hài lòng gật gật đầu trên mặt hiện lên nụ cười nhạt đón lấy hắn n g mở đầu nhìn hướng thiên không bên trong âm la tông tông chủ trong ánh mắt mang theo một tia t r h ế tước giữa bầu trời âm la tông tông chủ dĩ nhiên rơi vào ngắn mùi trầm mặc t h ư ợ hồ đang cân nhắc cái gì ngày hôm nay bù tông chủ tạm thời tha cho ngươi một cái mạng âm la tông tông chủ băng hẳn vô cùng mầm i ệ n g hắn đã nhìn ra tình thế bất lợi không có tiếp tục lưu lại dự định. Vừa dứt lời, liên h ó a thành một mảnh quần quận mây đen bước lên ngưng tụ tựa hồ muốn nhân cơ hội rời đi vùng đất thị phi này ngụy vô nhai hợp hoan lão ma cùng với trí dương thượng nhân ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ánh mắt hơi lấp lóe nhưng không có lấy hành động tiến hành ngăn cản dương càn n ế t miệng lên một vệ c ư ờ i gằn ánh mắt như đ a o nhìn thẳng cái t i a mảnh chính đang bước lên mây đen h ắ n cảm nhận được sau lưng hai tên thần sư ánh mắt không quay đầu lại chỉ là lạnh lùng mở miệng nói trọng thân sư tất thân sư âm la tông cấu kết người đ ộ n g t y độ diệt ta mộ lan bộ tộc hiện tại là chúng ta liên thủ đối kháng thời điểm theo bản thánh chủ cùng ra tay đem t vừa dứt lời dương càn thân hình đã như là mũi tên bắn ra xông thẳng cái k i a đám mây đen mà đi tốc độ của hắn cực nhanh mang theo một luồng có một không hai uy thế hiện nhiên là quyết tâm phải đem âm la tông tông chủ tại chỗ đánh chết quyết không thể tùy ý đối phương trở lại đại tấn đi họ trọng nho sinh cùng xấu xí luẩm liếc mắt nhìn nhau nghe được dương càn lấy thánh chủ tự gọi thể diện co giật chợ không khỏi c h o mày âm la tông thành t i ể u đại tấn thập đại ma tông một trong bọn họ vẫn đúng là không muốn cùng đối phương không chết không thôi nhưng vào lúc này từ pháp sĩ phía sau giữa bầu trời đột nhiên một đạo tiếng gào chát chúa xa xa chuyển đến tiếp theo ánh sáng lấp lóe mười mấy đạo màu sắc khác nhau đ ộ t quang nhanh chóng hướng về nơi này bắn nhanh mà tới đồng thời chưa chờ tới gần thì có người lớn tiếng h ò hét lên mấy vị thần sư mau dừng tay thảo nguyên xảy ra vấn đề rồi sự tình có biến người này tựa hồ ý định muốn cho tất cả mọi người nghe thấy càng triển khai loại bí thuật nào đó hô lên lợi ấy sau đó những n à y đ ộ t quang tốc độ lại tăng nhanh ba điểm một hồi bắn vào bên trong chiến trường chỉ thấy những người đội chỉ t í n hoa hơi thu lại hiện ra hơn mười người trang phục khác nhau pháp sĩ dẫn đầu một tên hoàng bảo pháp sĩ dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ tu vi vừa thấy hoàng bảo pháp sĩ Cô gầy ông lão mấy người cũng là giật này cả mình chờ hắn từ đối phương trong tay tiếp nhận một viên thẻ ngọc đem tâm thần chìm đắm sau khi chỉ trong chốc lát sắc mặt liền tái nhật vô cùng lên t r ú c minh họ trọng nho sinh vừa mới mở miệng Cô gầy ông lão liền đem thẻ ngọc đưa cho bọn hắn hai người họ trọng nho sinh cùng xấu xí luẩm cùng cẩn thận lật xem sau trong nháy mắt giận tí m ặ t đáng ghét đến cực điểm âm la tông đám người kia dĩ nhiên sau lưng cùng đại tấn mấy đại môn phái liên hợp người đột một diệt chúng ta trong tộc kim dương bộ họ trọng nho sinh tức giận n g i nha hai mắt p h ú lửa nôn từ bên trong thu hoạch lớn c i u hận kim dương bộ làm thành chúng ta trong tộc bộ thứ nhất lạc ở đây thứ âm mưu bên trong lại hầu như toàn quân bị diệt liền tin tức đều không thể ngay lập tức chuyển đến âm la tông này một tay thực sự là độc gác đến cực điểm bọn họ ở bề ngoài cùng chúng ta kết thành đồng minh lén lút nhưng sớm cùng người đột ngột cấu kết xấu xí luôn mặt không hề cảm xúc nhưng trong mắt ánh sáng lạnh lại giống như ngày đông s ư ơ nhận g n hàng khí bước người dứt tiếng trên bầu trời tiếng ầm ầm chuyển xuống rõ ràng là dương cản cùng âm la tông tông t r ù hai người dĩ nhiên giao chiến khô gầy ông lão ba người liếc mắt như nhau bên trong trong con ngươi tràn đầy sự thù hận như vực sâu giống như không cách nào suy đoán trên mặt của bọn họ không một không hiện lên ra ghi lòng tạc giả cựu hận phản phất cùng cái k i a mây đen có không đội trời trung biển máu thâm c ứ u k h ô g ầ y ống lão điền trung hòa nhạc tính nữ tử diện hàm sát khí nhảy vào đại tấn âm la tông tu sĩ đội ngũ tùy ý tàn sát lên tiếng kêu thảm thiết không dứt bên h a i sau một khắc họ trọng nho sinh cùng xấu xí luộm thân hình đ ố n g nhiên biến mất ở tại chỗ hóa thành hai đạo lưu quán phá không mà lên trực tiếp nhằm phía đoàn tia che kín bầu trời mây đen mục tiêu của bọn họ chính là cái tia đám mây đen bên trong âm la tông tông chủ. Thánh chủ, ta chủ, chở đến n giúp g ư ơ âm la tông tông chủ âm thanh mang theo một tia tức giận cùng sự thù hận đông hải hóa hình giao long nha là hoa vân châu lần đó đổ giao đại hội không nghĩ đến Phòng tông chủ lại cũng đúng giao long cảm thấy hứng thú, tông cũng đúng long đáng giao tiếc, cảm lại đầu không i giao a long là sợ k thể giao cần h phòng tông chủ. Dương nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, lơ đắng như mày, trật lại khôi phục hờ hứng đối phương có thể nhận ra mình, cũng không ghê không định o tông Dương Cẳng nở nụ đắng cũng ngược Dương Cẳng cũng gì gớm, trật cười, có có có dự lơ vậy vẻ. mày, lại Đối lại đối đ ra u mới s ố g sót rời đi. Ừ, k h ô nhiều g cần n lời tuy rằng không biết ngươi cùng mộ lan bộ tộc đầu kia thánh cầm đặt thành rồi cái gì ước định thế nhưng đừng tưởng rằng là bổn tông chủ sợ ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi tu sĩ nguyên anh trung kỳ liền muốn giết ta sao âm la tông tông chủ trên người hắc khí đột nhiên một tán lộ ra một tấm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng dấp tuổi trẻ mặt chỉ là sắc mặt tái nhợt dị thường hai mắt tần có bích quang lấp lóe có vẻ yêu dị cực điểm không sai ta nếu ở đây người ta trong lúc đó tự nhiên chỉ có một người có thể bình yên rời đi nơi đây dương càn từ từ nói rằng thần thái như thường phản phất chỉ là cùng một vị bằng hữu tán gâu bình thường được rất tốt mới vừa bùn tông chủ chỉ là có chút kiêng kỵ thiên nam ba tên đại tu sĩ cùng mộ lan người tứ đại thần sư ở ngươi khuyên liên thủ bằng không thiên nam loại này thâm sơn cùng cốc tu sĩ nguyên anh làm sao có thể cùng ta đại t â n chính thống ma tu lẫn nhau so sánh b ù n tông chủ mới vừa cùng cái kia hợp hoan l á o ma giao thủ liền một nửa bản lĩnh đều không có xuất r a rồi cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau ngươi lần này đổi tới đi tìm cái chết b ù n tông chủ chính là cầu cũng không được phía dưới các ngươi thiên nam ba tên i đại tu sĩ cũng không có giúp ngươi dự định b ù n tông chủ này tiện lợi các ngươi thiên nam tu sĩ trước mặt chấm dứt ngươi âm la tông tông chủ hai mắt hận hận nhìn chằm chằm dương cản n g ự khí băng lạnh làm người không rét mà run phòng la ma đ ư n g vội cắn rỡ một tiếng tràn ngập phẫn nộ quát mắ ngay lập tức hai đạo ánh sáng long ánh ảnh tựa như tia c h ớ c xẹt qua trong nháy mắt rơi vào giường càn sau lưng hào quang dần dần tàn đi lộ ra họ trọng nho sinh cùng xấu xí luẩm bóng người họ trọng nho sinh sắc mặt lạnh như băng trong giọng nói để lộ ra vô tận hàn ý thánh chủ này lao ma đầu liên hợp đại tấn mấy tông môn cùng người đột ngột đồng thời tàn sát chúng ta mộ lan bộ tộc bộ thứ nhất lạc thù này không đội trời chung hôm nay tuyệt đối không thể để cho này lao ma sống s ó t rời đi nơi này xấu xí l u ẩ nhưng là tàn bạo mà nhìn chằm chằm âm la tông tông chủ trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa hiển nhiên đối với vị này ma đầu hận t ấ u xương thận không thể đối e m chém thành môn mảnh. thành h Trong t gian ngắn, cực với mộ lan thánh cầm quyết định họ trọng nho sinh cùng xấu xí luẩm đều cảm thấy này cách làm cực kỳ sáng suốt trong lòng bọn họ giờ mới hiểu được Thánh c âm la tông tông t chủ khuôn mặt bắt đầu v ặ n mẹo bắp thịt ở hơi co giật hắn tàn nhẫn mà nhìn thoáng qua một ánh mắt đối diện dương càn ba người sau đó phóng thích thần thức lại lần nữa h ư ớ n g bốn phía quét qua xác định cũng không gì khác người tung tích sau đầu tiên là sắc mặt liền biến số giới nhưng cuối cùng hai mắt bích quang đại thịnh bỗng nhiên giơ tay cười lớn lên tuy rằng bị hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vây nốt thế nhưng hắn tự hỏi thoát thân là tuyệt không vấn đề lập tức liền thấy âm la tông tông chủ thân hình xoay tròn xoay một cái quanh thân một hồi hiện lên đại cỗ hắc khí trong nháy mắt liền đem thân hình nhấn chìm tiến vào bên trong tiếp theo bên trong một trận quỷ khóc tiếng chuyển đến mấy cái cao to bóng người ở hắc khí bên trong q u ỷ dị tái hiện ra tuy rằng hắc khí dày đặc dị thường nhưng ở dương c à n hai mắt ánh xanh lấp lại dưới nhưng đem hắc khí bên trong xuất hiện yêu vật xem rõ rõ ràng ràng càng là ba bộ một, thân ô giáp cao to luyện thi, một cái hai tay cầm một đôi hiện ra ánh vàng r à ngắn một cái cầm trong tay bích lục trừng thương cuối cùng một con dĩ nhiên gánh một cái tràng loa to lớn lang nham đồng này ba bộ luyện thi từng cái từng cái răng nanh lộ ra ngoài. hai mắt ánh sáng xanh lục linh động tựa hồ cũng là giáp thi bên trong thi vương rằng dấp đại khái đều có nguyên anh cấp tu vi đặc biệt con k i a kiên kháng lang nha bổng luyện thi trên người thi khí dày đặc dị t h ư ờ n g mơ hồ đã có nguyên anh trùng kỳ tu vi lại là ba bộ thi vương x ấ u xí l ù m k h ẽ n h ư mày nội tâm âm thầm suy nghĩ này ba bộ thi vương hiển nhiên bị âm là tông ma công ăn m ọ n khí tức kinh người thực lực không thể khinh thường nếu muốn đưa chúng nó chế phục dù cho là hắn e sợ cũng đến không nhỏ công phu x ấ u xí l u m liếp bên cạnh dương cằn một ánh mắt thấy vẻ mặt tự nhiên hơi một do dự sau khi chủ động mở miệng nói thánh chủ này ba bộ luyện thi liền giao do tất m ô đến xử lý đi làm phiên tất thần sư dương càn m ỹ mắt vừa nhấc nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu theo lời nói hạ xuống x ấ u xí luẩm không trần trừ nữa hắn chân đạp hư không hướng về bộ kia gánh to lớn lang nha b n g luyện thi phóng đi ngay lập tức một trận làm người sợn cả tóc gãy tiếng hô vang lên ba bộ luyện thi thể trên thả ra giày đặc ma khí đem x ấ u xí luẩm bóng người hoàn toàn bao phủ ở bên trong cùng lúc đó ấ m la tông tông chủ cười lạnh thân hình xoay tròn xoay một cái lập tức không khí bốn phía đột nhiên một trận rung động năm gỗ sám trắng khí trụ khác nào từ trên người rộng mở bước lên sau một khắc, theo khí trụ ngưng tụ năm cái thân cao hai trượng tức đá lởm t r ầ m hình người không xương ở ma khí bên trong hiện hình mà ra chúng nó mỗi người thể hình cao to xương cốt trong suốt như ngọc cả người tỏa ra từng tia từng tia hạt khí ngũ t ử đồng tâm ma họ trọng nho sinh không nhịn được b ậ t thốt lên trên mặt toát ra l ó e lên một cái rồi biến mất vẻ kiên rẻ h ừ thế nhân đều cho rằng ta âm la tông đại trưởng lão nắm giữ ngũ t ử đồng tâm ma càng là tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết đem năm ma tu vi tất cả đều tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ nhưng không người hiểu rõ b u tông chủ nắm giữ ngũ từ đồng tâm ma chính là ta âm la tông đời trước tông chủ chi để lại Năm ma trọng u lâu vi từ lâu đạt n thần i vi n sư chỉ cần đem ngũ tử đồng tâm ma dẫn ra kiềm chế chốc lát liền có thể dương càn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nuốt cằm nói nghe thấy lời ấy họ trọng nho sinh không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nếu muốn hắn độc thân cùng ngũ t ử đồng tâm ma liều mạng hắn thật là có chút kiếm kỵ nhưng chỉ là dẫn ra kiềm chế một quãng thời gian lời nói đúng là không có vấn đề gì mà đối diện âm la tông tông chủ giận quá mà cười trên nét mặt tràn ngập châm t r ọ c cùng xem thường thật sự coi bùn tông chủ là bùn nắm hay sao ngay ở trong trước mắt này năm cái âm ú khô lâu phát sinh làm người sợn cả tóc gáy g à o thét bọn họ há hốc mồm từng người phun ra một luồng quỷ dị bích lục ngọn lửa thẳng tắp địa bắn nhanh ra hắn cấp tốc kích thích ra hôn thân linh thuật sức mạnh vì chính mình xây lên một đạo nghiêm mật phòng hộ bình phong ở quanh người trong nháy mắt tràn ngập lên một luồng thanh sán lạn màn ánh sáng đem cả người hắn cái bọc chặt chẽ trước mắt ngũ t ử đồng tâm ma mỗi một cái đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi hơn nữa bị ma công từng tế luyện nam tử đồng tâm tinh thông các loại liên thủ hợp thể ma công coi như đối đầu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có yếu hơn bao nhiêu họ trọng nho sinh tuy rằng cách xa ở thảo nguyên nhưng cũng nghe qua âm la tông ngũ từ đồng tâm ma đại danh tự nhiên là trong lòng kiên kỵ vô cùng hắn cũng không cầu phá địch chỉ là dùng chính mình linh thuật không ngừng cùng ngũ t ử đồng tâm ma dây dưa, hiện nhiên là đánh k i ể m chế kéo dài dự định. ccc ngũ t ử đồng tâm ma bích diễm xem ra không quá bắt mắt phảng phất chỉ là phổ thông q u ỷ h ỏ a thế nhưng này năm cỗ bích diễm cùng họ trọng nho sinh linh thuật ánh sáng va chạm sau khi càng là trên không trung rằng có không xong lên uy lực to lớn vượt qua họ trọng nho sinh dự liệu hai bên càng đánh càng xa sắp tới mấy ngàn trượng ở ngoài mơ hồ có ầm ầm ầm âm thanh truyền đến dương c à n thoáng nhữ m ạ n liếp mắt một cái thành thực dưới vẫn là hơi hơi kinh ngạc căn cứ nguyên bên trong ghi chép ngũ từ đồng tâm ma chính là âm la tông đại trưởng lão càn lao ma sở hữu h ô n g dan không nghĩ đến âm la tông đời trước tông chủ cũng đã luyện chế ra đến rồi ngũ tử đồng tâm ma đồng thời nhiều năm qua đều ẩn mà không phát hơn nữa mới vừa nghe âm la tông tông chủ từng nói này năm ma so với cản lao ma ngũ tử đồng tâm ma h uy lực còn muốn thắng được ba điểm thật sự là ra ngoài dương càn dự liệu có điều đối với này dương càn đúng là bay lên mấy phần hứng thú ngũ tử đồng tâm ma thành tựu ma đạo trí cao bí thuật nếu như có thể biến thành của mình tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều phe mình thực lực ngay ở dương càn suy nghĩ thời điểm âm la tông tông chủ trên người pháp lực chậm rãi để tụ lên rất tốt liền còn lại hai người chúng ta âm la tông tông chủ trên mặt bay lên một tia hắc khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương cản không do dự nữa há mồm phun một cái phớt một tiếng một cái máu đen từ miệng phun ra e p ở ở máu đen bên trong còn có hai cây dài một tấp điệu màu xanh đen tiểu phiên này hai cây cờ hiệu vừa ra khỏi miệng sau ánh sáng xanh lục lấp lóe đem bốn phía máu đen lập tức hấp thu không còn một n g ố n g tiểu phiên biến thành hắc lục v ẻ âm la tông tông chủ mặt không hề cảm xúc trùng cờ này vây tay veo một tiếng tiểu phiên liền hóa thành một đạo hắc mang bắn nhanh đến cả hai tay bên trong sau đó hai tay xoa một cái bên dưới, ánh sáng tỏa sáng. hai cây tiểu phiên lập tức t r ư ớ n g đến vài thước to nhỏ một ánh mắt nhìn lại mặt cờ thình lình hiện màu đen chất có ánh sáng xanh lục loẹ loẹ khiến người ta không cách nào nhìn rõ ràng cụ thể khuôn mặt chỉ là cờ này rõ ràng thiếu một góc tựa h ồ bị hao tổn chưa hồi phục dáng vẻ âm la phiên dương c à n g thấy này hai mắt hơi nhau lại tất nhiên là nhận ra hai cây tiểu phiên lai lịch này âm la phiên chính là đại tấn tập h đại ma tông một trong âm la tông chấn tông bảo vật một bộ tổng cộng có mười tám cái nhiều trừ phi có diệt tông thái họa bằng không này mười tám cái âm la phiên không hội tụ tập ở một người bàn tay mà khi chúng nó tụ tập lúc liền có thể thả ra lớn lao uy lực. c h ợ âm la tông giết chết cường địch trong ngày thường âm la phiên do âm la tông chấp pháp trưởng l a o tỉ mỉ bảo vệ bồi luyện bọn họ đang hưởng thụ âm la phiên mang đến vô tận có ích đồng thời cũng g á n h vác không ngừng vơ vét thần hồn lấy cường h ó a âm la phiên trọng trách trước mắt này hai cây âm la phiên bên trong một cây tự nhiên là nắm giữ ở âm la tông tông chủ trong tay mà khác một cây chính là lúc trước cái kia thần bí áo b à o đen nữ tử lấy ra chỉ là ở áo b à o đen nữ tử bị dương càn giết chết sau khi cái này âm la phiên bị âm la tông tông chủ tùy thời trò thu lấy trở lại âm la phiên thành thụ ta âm la tông chấn tông bảo vật nó u liền ngươi trải nghiệm một chút đi. chính đến để chút một âm la tông tông chủ vừa thấy dương càn nhận ra vật trong tay đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó cười lạnh nói rằng tựa hồ đối thủ bên trong đồ vật hoàn toàn tự tin sau đó âm la tông tông chủ đ ố n g nhiên đem hai cây tiểu phiên nắm chặt quay về dương càn phương hướng tàn nhẫn mà vung vẩy một hồi Xì x c một tiếng màu xanh đen mây đen từ trên lá cờ hệ i n lên sau đó kịch liệt tăng vọt lên đem âm la tông tông chủ bóng người đều cho gắn vào bên trong phu cận lạnh leo thấu xương âm phong nổi lên trên trời chẳng biết lúc nào bay tới rất nhiều mây đen toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh đèn t ị t đem ánh mặt trời che đậy địa một tia không có s á t trời ảm đạm vô cùng lên bốn phía cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc bóng dâm sâm q u ỷ vụ q u ỷ khóc tiếng bốn phía nổi lên dương càn k h ẽ to mày đối mặt này nhẹ nhàng một phiên chập trờn càng cảm thấy một luồng không thể giải thích được uy thế kéo tới khiến trong thiên địa khí tức cũng vì đó biến sắc không trách này âm la tông tôn g chủ đối với âm la phiên có sâu như thế tự tin thấy một màn này dương càn hít sâu một hơi cũng không dám xem thường k h ẽ quát một tiếng song quyền nắm chặt nương theo hồ quang n ả y lên và ngóng ánh huỳnh quang phân tán ra một thân pháp lực hiển nhiên là vận chuyển tới cực hạn veo veo veo ba thanh dài một tấc tiểu kiếm từ dương càn trên thi phát sinh thanh minh thanh âm vợn quanh khắp nơi quanh thân bên trong màu vàng tiểu kiếm tại đây quanh thân bên trong khói đen càng làm người khác chú ý mặt trên x t tà thần lôi hồ quang không ngừng lấp lóe xì xì la la vàng lên không ngừng x t tà thần lôi kim lôi trúc phát bảo hắc khí bên trong chuyển đến âm la tông tông chủ lưỡi đao giống như âm thanh băng hàn vô cùng ngay lập tức cái tia dày đặc khói đen bên trong đống nhiên bắn nhanh ra vô số màu đen t i a nhỏ chúng nó mang theo khí thế ác liệt đến thẳng dương càn dương càn ánh mắt bình tĩnh như nước hơi hợt địa một điểm trong phút chốc màu vàng điện quang ở đầu ngón tay tỏ ra m nhưng ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt trói mắt hắn vung ra ngón tay tựa hồ hóa thành một cái vô hình lưỡi dao sắc màu vàng hồ quang s ẹ t qua hư không đem những người màu đen tia nhỏ từng cái chặt đứt h ừ âm la tông tông chủ thấy thế không khỏi hư lạnh một tiếng hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ dương cản tay nắm một đạo đỏ đẫm pháp quyết đột nhiên đánh về phía cái tia cờ hiệu theo pháp quyết hạ xuống cờ hiệu trên hắc khí phản g p h ấ t bị n h a n lửa bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ một nguồn sức mạnh vô hình ở trong sương mù của cuộn trong khoảnh khắc thoáng qua chú vi càng hắc á m thế nhưng một luồng cái k i a cờ hiệu nổi lên hiện ra một cái cửa hàng lớn đường kính vài thước đầy trời hắc khí từ cửa động bên trong bốc lên âm phong ở bên trong tàn phá dường như muốn đem tất cả thốn p h ệ sau đó phốc phốc tiếng liên tiếp mấy viên mắt bên trong quỷ h ỏ a nhảy lên miệng phun khói xanh to lớn đầu lâu từ phiên bên trong không chút hoang mang bắn ra ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp ra chúng nó hình thái khác nhau có cao chót v ó t khủng bố có nhưng mang theo một tia quỷ dị g á n g vẻ bên trong k h ổ người to lớn nhất đầu lâu mọc ra hai con to lớn sừng dê nhưng phía dưới khô lâu n ũ quan xem ra nhưng cùng nhân loại không khác nhau chút nào chỉ thấy ngoại trừ trước hết đi ra mấy cái cái đầu lâu ở ngoài từ cái k i a lục trên lá cờ hát chỗ trống bên trong đủ loại khác nhau quỷ hòa đầu lâu nhưng kéo dài không ngừng từ bên trong chen chúc mà ra phảng phất vô cùng vô tận trong n g y mắt liền nổi lên hơn trăm cái nhiều mỗi một cái đầu lâu đều tỏa ra âm u khí tức làm người sợn cả tóc gáy đi âm la tông tông chủ ở quần quận sương mù màu đen bên trong lạnh lùng trùng dương c ả n vị trí phương hướng bấm quyết chỉ tay theo ngón tay của hắn hạ xuống sở hữu sáng un、um、tùm đầu lâu lập tức liền được mệnh lệnh cùng nhau dít gào một tiếng miệm phun mít lân quỷ hòa hướng về dương càn sông thẳng mà đi. chỉ thấy những n à y đầu lâu mới vọt một cái ra mấy trượng xa đi trong phút chốc kim quan g hiện ra chính là trừ tà kim lôi sợi vàng chúng nó lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tốc độ xẹt qua không gian mỗi một lần lấp lóe đều mang theo lệnh leo sát ý nhưng mà lần này tình huống tựa hồ có hơi không giống những khô lâu đó đầu lâu ở sợi vàng xẹt qua sau mặt ngoài hiện ra mấy đạo tinh tế vết n ư ớ cái c kia vết n ư ớ c tuy tế nhưng lộ ra sâu sắc quỷ dị nhưng mà càng làm cho người ta kinh dị chính là vết nứt trên ánh sáng xanh lục lóe lên dĩ nhiên cấp tốc nối liền phản phất từ chưa được quá bất cứ thương tổn gì những n à y đầu lâu、lô. phảng phất mang theo quỷ dị sức mạnh không nhìn trừ tà kim lôi công kích không trở ngại chút nào địa tiếp tục hướng về dương càn bổ nào h quá khứ dương càn nhìn tình cảnh này đầu tiên là xức sở trong mắt l ó e ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên âm trầm lên thâm t h ú y trong con ngươi lập lõe lạnh leo ánh sáng rõ ràng đã có kế sách tương đối một tiếng rung trời phích lịch đ ỗ n g nhiên nổ vang mười mấy đạo kim quang như sao băng xẻ qua lăng không ngưng k ế t thành một tấm điện quang lấp lõe kim mạng nó đột nhiên đến địa xuất hiện ở chúng quỷ đầu bay tới phương hướng thẳng tắp địa đón lấy đám kia hung hồn phủ xuống dương càn thẳ những bỉ này đầu vừa thấy kim mạng xuất hiện tuy rằng thân hình dồn dập một trận lộ ra một ít vẻ sợ hai dáng vẻ nhưng ở vì là sừng quòng không m ặ t quỷ đầu một tiếng kêu to dưới càng là liều lĩnh dồn dập mở ra cái miệng lớn như trộm máu màu bích lục quỷ hỏa dường như kinh thiên cầu vồng bình thường xông thẳng hướng về kim mạng tiếng sâm chấn động mạnh kim mạng hồ quang lấp lóe một hồi tiêu diệt không ít quỷ hỏa thế nhưng trụy xuống tư thế vì đó mà ngừng lại càng bị quần c u ộ n không ngừng quỷ hỏa mạnh mẽ đứng vững mà không cách nào hạ xuống dương c à n hơi n h ư n mày lộ ra bất ngờ vẻ nếu là phổ thông quỷ hỏa ở Hích tà thần lôi vừa tiếp xúc bên dưới chắc chắn trong nháy mắt biến thành cho bụi nhưng mà những n à y đầu lâu bị hỏa tuy rằng nhìn như nhưng bị áp chế dáng vẻ nhưng có thể miễn cưỡng chặn lại Hích tà thần lôi hồ quang oai như vậy ngoài dự đoán mọi người tình thế thực sự để dương cản có chút kinh dị xưng là âm la tông chấn tông bảo vật âm la phiên nó uy năng nằm ngoài dự đoán của dương cản xem ra tựa hồ so với nguyên bên trong ghi lại tài còn cường đại hơn ba điểm điều này thực để dương cản vì đó thán p h ụ một bên khác âm la tông tông chủ thấy phiên bên trong ma đầu có thể chống lại rồi x tà thần lôi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đại thở pháo nhẹ nhõm đừng xem hắn mặt ngoài vẻ hoàn toàn tự tin thành thực bên trong đồng dạng thấp thỏm bất an kim lôi trúc pháp bảo thật là ma đạo khắc tinh ích tả thần lôi bực này thần diệu đồ vật hầu như chuyên khắc ma công đây là tự thượng cổ tới nay vô số ma đạo tu sĩ đều rõ ràng vô cùng âm la tông tông chủ cười gắn dương ra trong tay pháp quyết không ngừng hướng về hai cây phiên bên trong đánh tới nguyên bản mặt cờ lên sổ thước to nhỏ lỗ thủng ở h á c quan g bên trong một hồi trướng đến đường kính khoảng một t r ư ợ n g càng nhiều đầu lâu từ phiên bên trong chen trúc mà ra phát sinh các loại sắt nhỏi tiếng bốn phía quỷ, khí đại thắng, một tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên đồng thời âm la tông tông chủ trong mắt hàn quang loay lên một cái tay một phen chuyển một điệt lửa mỏng giống như vàng vọt đồ vật xuất hiện ở trong tay sau đó hắn không chút do dự hướng về không trung t u n g một vật l i ê n thấy cái này mỏ vàng lửa mỏng giống như bảo vật trên không trung xoay tròn xoay một cái đ ỗ n g nhiên hóa thành một t r ư ơ n g to lớn tia lưới bao phủ mười mấy trượng chi rộng rãi phản phất che trời chi mạc bình thường càng một hồi đem dương càng kể cả hai cây âm la phiên đồng thời gắn vào dưới dáng vẻ chật vị này âm la tông tông chủ rộng lớn tay áo bảo hơi rung động một viên đen kịt viên cầu lặng yên lướt xuống vững vàng mà rơi vào hắn trong tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Sau đó, cái kia màu đen viên cầu thì lại không hề bắt mắt chút nào từ từ bay ra chăm chú đi theo tấm kia to lớn tia lưới thế nhưng từ lâu yên lặng nhìn kỹ lao ma động tác dương càn thấy một màn này nhưng là lơ đãng nhũ m ẩ y lôi chân tử dương càn hai con mắt hơi n h a o lại một k i a khó có thể nhận biết kiên kỵ từ hắn trong ánh mắt sẽ qua không có một chút nào do dự dương càn trực tiếp há m ồ m phun một cái một con màu xanh cổ điện đỉnh nhỏ bị phun ra khẩu bắc xoay tròn xoay một cái rơi xuống trước người của hắn trôi nổi bất động lên trên hoa chim sâu cá khắc họa trông rất xúc động tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh chính là hư hoàng bảo đình ngay lập tức dương càn bàn tay vỗ nhẹ ở thân đỉnh bên trên linh quang phân tán đột nhiên từ trong đỉnh lao ra một mảnh xanh kia chúng nó bắn nhanh quấn quanh sau khi trên không trung l a n lộn bước lên hóa thành một đám lớn màu xanh hào quang đem cái kia to lớn k i a lưới vững vàng mà c h e ở giữa không t r u n g khiến không cách nào lại có thêm mảy may giảm xuống đỉnh nhỏ màu xanh bên trong lần chứa man hoang khí tức hai cây âm la phiên càng là hoàn toàn không có cách nào cùng với lẫn nhau so sánh thông thiên linh bảo âm la tông tông chủ không khỏi thất thanh thán phục trong con ngươi né qua một vệ ngạc nhiên nghi ngờ cùng kiếm kỵ trước mắt dương càn có điều là một tên xuất thân thiên nam vực này hẻo lánh khu vực tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhưng ngoài dự đoán mọi người điện ắ m giữ thông thiên linh bảo loại này tuyệt thế b ả o bối thực tại làm người khiếp sợ nhưng mà âm la tông tông chủ cũng không phải là tu sĩ bình thường hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định ừ một mình ngươi chỉ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhiều lắm tu hành thông báo quyết tầng thứ nhất chờ bổn tông chủ đưa ngươi rút hồn l u y ệ n phách cái này thông thiên linh bảo chính là lao phu âm la tông tông chủ nết miệng lên một vệ cười gằn vệ tham lam lộ rõ trên mặt nghe được âm la tông tông chủ lời nói dương càn xem thường cười nạo một tiếng căn bản không có phản ứng y tứ hắn lấy thanh l i ê n lưu kim vân văn c h â m dung hợp luyện hóa hư hoàng đ ỉ n h tầng thứ nhất thông b ả o quyết uy lực căn bản không phải hắn cùng cấp tu sĩ có thể lẫn nhau so sánh húng chi hư hoàng đ ỉ n h chính là linh giới bên trong chân chính thông thiên linh bảo là b ă n g phách tiên tử luyện chế mấy cái bảo trong đ ỉ n h thành công nhất một cái uy lực so với hư thiên đ ỉ n h còn cường đại hơn mấy chủ có điều chuyện như vậy dương càn tự nhiên không có hướng về âm la tông tông chủ ý giải thích ở trong mắt hắn đối phương từ lâu là một cái người chết lập tức dương càn không chút do dự mà trả sát hai tay chỉ nghe tư lạp một tiếng mấy đạo màu xanh thăm t h ẳ n hồ quang bống dưng này lên dường như trong náy g mắt cái k i a màu xanh tham thảm hồ quang ở trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất phản phất từ chưa từng xuất hiện bình thường sau một khắc màu đen viên cầu phía trên liền hiện ra màu xanh tham thảm hồ quang tung tích này viên màu đen viên cầu chưa thể hiện ra bất kỳ uy năng liền bị màu xanh tham thảm hồ quang mạnh mẽ c u ố n quanh ở định ở chỗ cũ không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước Trưng 495, chém giết đại tu. tiên thủy âm lôi. Âm la tông tông chấn nam. 495, chém ch� âm Âm đại Vi lôi. Đây Quý la là... chính là trong giới tu tiên tiến g t â m lửng lẫy ngũ đại thần lôi một trong cứ thế nhu chi đặc tính khinh thường của lôi này lôi hội tụ âm dương hai khí một khi triển khai ra uy lực vô cùng trong tay hắn màu đen viên bi tuy cũng là một cái hiếm có khoáng thế bảo vật nhưng dù sao phẩm chất không tốt ở quý thủy âm lôi c u ố n quanh bên dưới lại có vẻ như vậy vô lực không cách nào tự mình kích phát tương đối âm la tông tông chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh không trần trừ nữa t h ầ n nhiệm như thác nước chút xuống mà ra gấp muốn thu hồi cái t i ê màu đen viên cầu pháp bảo nhưng mà cái t i ê viên cầu phảng phất đã cùng vùng thế giới này hòa làm một thể mà hắn cố gắng như thế nào cũng không có thể gây nên chút nào động tĩnh điều này làm cho lão ma tâm bên trong mắng to không nứt lên âm la tông tông chủ mắt thấy dương c ả n thần thông bảo vật vượt xa tưởng tượng liền ngay cả trong bóng tối lấy r a này châu cũng bị khắc chế không khỏi trong lòng chìm xuống một loại dự cảm không ổn ở đấy lòng l ặ n g yên bay lên phải biết này viên màu đen viên cầu nhưng là có lai lịch lớn đồ vật chính là nhân giới bên trong hiếm thấy lôi chân tử dù cho là tu sĩ hóa thần kỳ không quan sát bên dưới cũng sẽ bị thương nặng hắn không tiếp vận dụng vật ấy nguyên bản đã nghĩ thừa dịp dương càn chưa kịp phản ứng lúc vừa ra trọng thương đối phương nhưng vạn không nghĩ đến dương càn linh giác dĩ nhiên nhạy cảm như vậy. dĩ nhiên không chút nào để màu đen viên cầu cần người liền dành trước lợi dụng quý thủy âm lôi ổn định bảo vật này đã như thế h ắ n tính toán mưu đồ tự nhiên là thất bại mà đang lúc này đối diện dương cằn cũng ra tay rồi một tiếng sấm r ề n sau dương cằn sau lưng một đôi màu trắng loáng lông cánh hiện lên chỉ là nhẹ nhàng hơi động cả người liền mặt không hề cảm xúc ở tại chỗ không một tiếng động không gặp âm la tông tông chủ trong lòng d ù n g mình vội vàng hai tay bấm quyết q u a n thân hắc khi đồng thời hướng về trên người quấn ngược mà đi trong nháy mắt một bộ đen kịp như mực chiến giáp xuất hiện ở trên người tiếp theo lão ma lại quát khẽ một tiếng hôn trên người dưới tiếng nổ vang dền mánh liệt ở chiến giáp mặt ngoài càng hiện ra vô số đạo màu đen hồ quang lập tức ngưng tụ thành có vài điện xà ở chiến giáp trên người qua lại bất định thanh thế kinh người cực điểm có một tiếng v a n g nhỏ dương càn cả người ánh vàng trói mắt tia chấp lựa lờ k h o á t tay trong bàn tay vạy trải rộng ở một mảnh kim thiết giao kích bên trong càng là gắng đón đỡ kiếm này chém bay nơi lòng bàn tay vạy chỉ có nhẹ nhàng bạch ngân lại là một bộ lông tóc không tổn hại dáng vẻ ở trước mắt thấy này một làm người l i ễ u lơi cảnh tượng sau âm la tông tông chủ gò má k h ẽ r u lên trong mắt l ó e ra một tia khó có thể che giấu kinh hãi trong tay hắn c h u i này hát sát phi kiếm chính là trải qua mấy trăm năm tỷ mỹ tế luyện mã thành luận trình độ sắc bén tự nhận là thế gian hiếm có ngang hàng nhưng mà nó thậm chí ngay cả dương càn lấp v ả y màu vàng nóng chạng làn da đều không thể phá tan chuyện này thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn để hắn trong lòng sinh ra một tiếng ngạc nhiên tuyệt đối không thể để người này gần người âm la tông tông trụ trong lòng nhạy cảm trung hí d à i lập tức hít sâu một hơi điều động toàn thân p h á p lực nửa người dưới hai đầu gối vỗ lượn chỉ nghe trong không khí một tiếng nổ v a n g thân hình hắn như huyền ảnh giống như cả người lấy kinh người đ ộ n tốc về phía sau bắn ngược mà đi tốc độ kia nhanh chóng phảng phất có thể đem không khí xé rách hơn nữa không riêng như vậy hắn đang tránh né đồng thời còn một tay trùng không trùng hơi điểm nhẹ trên người quay quanh có vài mà ở tiếng xét đánh bên trong bắn ra mà ra l ó e lên liền qua bắn về phía không trung dương cản lập tức lại vừa lên tiếng một mặt bóng loáng dị thường màu xanh miếng ngọc phun ra bên ngoài cơ thể cũng đón gió l ó e lên lập tức c u ồ n g trứng lên đồng thời lao ma còn lại một cái tay một phen chuyển một con màu vàng mũi nhọn ở trong tay mơ hồ hiện lên hắn hướng về phía không trung đ ỗ n g nhiên vung một cái nhất thời tiếng xét gió thê thảm trói thai này mũi nhọn dĩ nhiên chỉ là thiểm hai thiểm dĩ nhiên đi sau mà đến trước một hồi đến dương cản trước người nơi không chút khách khí một chát mà xuống độ tốc nhanh chóng quả thực khó mà tin nổi coi như không cách nào phá mở dương cản, thân thể, dù cho ngăn cản như vậy chốc lát cũng đầy đủ. lúc này âm la tông tông chủ cũng đồng rạng lùi tới hiểu rõ hơn hai mươi trượng xa nơi chính mặt mang giật mình vẽ nhìn phía dương càn thần thông của đối phương nhiều thân thể chi quỷ dị thực sự là hắn bình sinh nghĩ thấy dù cho đại tấn thập đại tông môn hắn cũng chưa từng gặp được thần thông như thế kinh người người càng là lấy nguyên anh trung kỳ tu vi làm cho hắn n à y một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khắp nơi rơi xuống hạ phong lao ma giờ khắc này đã mơ hồ hối hận không có trực tiếp chống chạy bất kể là ba bộ luyện thi vẫn là ngũ t ử đồng tâm ma đều bị hai gã khác mộ lan thần sư ngăn cản hắn đã là hết biện pháp tràn ngập nguy cơ giữa lúc này lao ma tâm bên trong xoắn suýt vạn phần thời điểm dương cản thân thể dĩ nhiên khôi phục bình thường nhưng lạnh lạnh nhìn đối diện một ánh mắt hai tay bỗng nhiên sau này một lưng trong mũi lạnh, lạnh hừ một tiếng âm la tông tông chủ nguyên bản thấy dương càn hành động như vậy đang có chút kỳ quái thế nhưng nghe tới tầm thường cực điểm tiếng hư lạnh mới vừa vào thai trong đầu liền đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi mũi nhọn mánh lạt giống như đau nhức để hắn không kịp đề phòng bên dưới trong miệng một tiếng hét thảm không kìm lòng được một hồi hai tay ôm lấy đầu lâu không người xuống tử khuôn mặt trong nháy mắt biến hình vặn vèo tới cực điểm Này chính là đại diễn thần quân sáng lập độc môn bí thuật, kinh thần lạc. Bây giờ Dương Càn là Bây độc lạc. thuật, bí lập đại đ giờ nói vậy chính là đại diện thần quân năm đó hăng hái thời gian uy lực cũng chỉ đến như thế mà thôi có điều chiêu này bí thuật lợi hại là lợi hại thế nhưng cũng chỉ có thể ra không n ở mới có thể có hiệu quả nếu là có tu sĩ hiểu rõ này thuật bí mật chỉ cần trước đó dùng mạnh mẽ thần nghiệm bảo vệ đầu lâu chiêu này hơn nửa không có hiệu quả gì hơn nữa nay một chiêu đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới nói hiệu quả thì càng thêm ngắn ngủi hầu như trong hai ba hơi thở công phu liền có thể bị hậu kỳ tu sĩ phản ứng lại mạnh mẽ chấn áp lại thần n i ệ m đau nhứt trước mắt vị này âm la tông tông chủ từ kinh thần thứ bên trong khôi phục còn so với dương càn dự liệu còn nhanh hơn mấy phần hầu như trong nháy mắt hai mắt liền khôi phục mấy phần thanh minh lúc này vừa kinh vừa sợ liền muốn đứng thẳng người lên đang lúc này hắn đông nhiên nhận ra được một tia không đúng vội vàng quay đầu muốn nhìn một ánh mắt cũng đã mượn rồi hắn còn chưa kịp quay đầu cũng cảm giác được nơi cổ mắt lạnh một đạo quỷ dị ánh bạc vây quanh vòng một chút đầu lâu liền vội vã lăn xuống mà xuống đạo này ánh bạc tự nhiên chính là dương càn sớm bố trí xuống canh kim tiếp lôi kiếm nói đến ở khoảng cách gần như vậy từ trong hư không xuất hiện lúc âm la dựa vào tự thân khó mà tin nổi linh giác rất dễ dàng phát hiện một ít kiếm ảnh dấu hiệu vì vậy dương càn trước tiên dùng kinh thần thứ r a không ngờ ở đối phương trong đầu mạnh mẽ một hồi để đau nhức bên dưới thần nghiệm lập tức ý thức có rút lại về trong cơ thể đã như thế dương càn mới để canh kim kiếp lôi kiếm từ phía sau lấp lóe mà ra nhưng cơ hội bay đến đối phương nơi cổ l ạ g yên một chém mà xuống liền đem đầu lâu dễ dàng g ỡ xuống điều này cũng nhờ có canh kim kiếp lôi chính là thiên hạ nhất là cương manh chi lôi đổi làm là ất mộp chính lôi kiếm hoặc là quý thủy âm lôi kiếm liền không nhất định có thể có này kỳ diệu có thể nói thắng bại sẽ ở đó ngăn ngắ vâng không dương càn cho dù có cái khác thủ đoạn lợi dụng luyện thể bí thuật bắt đối phương cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình e sợ phải lớn hơn hoa một phen tay chân bây giờ mộ lan một phương cùng thiên nam thế cuộc chưa định ra đến tự nhiên không thể tiêu hao lớn thời gian nói đến cũng là vị này âm la tông tông chủ đối với mình trên người ma khí chiến giáp quá có lòng tin dương càn nắm giữ canh kim kết lôi thành h i ệ u ngũ lôi bên trong công kích số một khắc tận thiên hạ cầm chế ma khí ngưng tụ chiến giáp tự nhiên không cách nào ngăn trở kiếm này bởi vậy chưa từng cho hắn tranh thủ đến bất kỳ thời gian một đòn liền đắc thủ đổi làm người khác sợ là vẫn đúng là khó có thể đánh tan đối phương m à khí chiến giáp ngay ở âm la tông tông chủ đầu một nơi thân một mèo đồng thời nguyên bản động cũng không cũng dương cản sau lưng hai cánh hơi động một hồi hóa thành một đạo màu bạc hồ quang đi vào trong hư không không thấy bóng dáng sau một khắc dương cản thân hình sẽ ở đó thi thể không đầu phía trên tái hiện ra nhưng l i ề n tại thời khắc này thi thể đột nhiên quỵ dị bắt đầu bành trướng lập tức một tiếng to lớn nổ tung thanh sau một luồng huyết tỏ khắp tung t ó i ra bên trong có bao nhiêu g i a hướng mới vừa hiện lên dương cản đón đầu đập tới thấy một màn này dương cản hư lạnh một tiếng hư sắp chết dãy rua lợi còn chưa dứt hắn không lưỡng lựa dưới hai tay đột nhiên dâng lên ccc tiếng sấm m á h liệt hai đạo thô to kim hình cung bắn ra mà ra hơi một đan dạy hóa thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim vàng trói lọi phản công hướng về phía huyết vân cái kêu huyết vân cố nhiên là một loại đem tu sĩ máu thị t hóa thành thủ đoạn công kích gác độc bí thuật nhưng cũng vừa vặn bị ích tả thần lối khắc kết quả hai người mới vừa tiếp xúc nguyên bản xem ra khí thế hùng hổ huyết vân nhất thời ở kim quang lấp loài dưới lập tức tán loạn biến mất rồi có điều nhân cơ hội này một cái toàn thân đen thui nguyên anh tiểu nhân bị một khối huyết vân cái bọc sớm một bước phi độn mà ch nay tự nhiên chính là âm la tông tông chủ nguyên anh chỉ là trong d â y lát này công phu nó liền đ ộ n đến ba mươi t r ư i n g ở ngoài sau đó mới không che giấu nữa triển khai thuấn di thần thông liên thiểm hai lần sau nó càng liền mang theo đoàn kia huyết vân lại thuấn di ra mười mấy t r ư i n g đã như thế khoảng cách dương c à n có tới hơn trăm triệu xa chỉ lát nữa là phải chạy mất dép dáng vẻ ngay lập tức phương hướng xoay một cái càng là chạy họ trọng nho sinh cùng ngũ t ử đồng tâm ma giao chiến khu vực đi tới dương c à n thấy cảnh này sầm mặt lại đối phương đây là muốn lợi dụng bí pháp bán thân đến ngũ từ đồng tâm ma trên người nghĩ đến nơi này dương càng ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên sau lưng lôi ô thanh nổi lên hai cánh trên đồng thời hiện lên trắng bạc hai màu thô to hồ quang tiếp theo từng sợi từng sợi màu tím hồ quang bỗng dưng hiện lên ở phía sau vây quanh một đôi lông cánh lưu chuyển bất định lên dương càn thình lình lợi dụng ngũ hành thần lôi bên trong ngự lôi chi pháp đem tự thân lôi thuộc tính pháp lực trong phút chốc d ố c vào đến hai cánh bên trong phong lôi xì run lên bên dưới dương càn đang kinh người lôi ô trong tiếng một hồi hóa thành một đạo hồ quang bắn ra lại loáng một cái biến mất không còn t ă m hơi mà mỗi lần hít thở sau hồ quang liền đến ba mươi trượng ở ngoài bắn ra mà ra biến mất lần sau hồ quang liền xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài nơi lập tức liền muốn đổi u tới quang đi nguyên anh âm la tông tông chủ nguyên anh ở huyết vân bên trong một hồi thủ đúng dịp thấy dương càn phong lôi xí thần r ư ợ u nhất thời kinh hoàng lên trước mắt khoảng cách ngũ t ử đồng tâm ma nhưng còn có mấy trăm trượng xa lúc này này lao ma tâm bên trong phát lạnh bên dưới cũng không kịp nhớ lại tiếp rẻ lực lượng b ả n nguyên hai tay bấm q u y ế t nguyên anh liền hóa thành một đạo huyết quang ở biến mất tại chỗ càng dự định liên tiếp sử dụng thuấn di mà đi đáng tiếc dương càn ở không gián đoạn liên tục lôi độn sau k h rất nhanh liền đến lao ma nguyên anh phía sau hơn mười trượng nơi lao ma nguyên anh thấy này kinh hại đến biến sắc khoắt tay mấy đạo dây xanh trùng dương càn bắn nhanh mà tới dương càn diện đồng dạng dơ tay bắn ra cũng có mấy đạo màu tím tinh tế tia điện bắn ra mà ra hai người mới vừa tiếp xúc liền phát sinh đùng đùng giống như nổ tung thanh những n à y dây xanh rồn rập hiện ra nguyên hình bước lên khói xanh càng là vài gốc tinh tế như tơ màu xanh lục phi t r ơ m mà cái tia lão ma nguyên anh nhân cơ hội này đội quang đồng thời muốn lại lần nữa chạy thoát thế nhưng lần này sớm có phòng bị dương càn mà không hề cảm xúc vung tay háo một cái một đạo ánh vàng nhanh như tia chớp bắn ra loáng một cái liền biến mất vô ảnh vô tung mà xuống một khắc một tiếng nhẹ nhàng tiếng xét đá tên tiêu âm la tông tông chủ một tiếng h é t thảm hai tay bỗng nhiên che ngực một cái mấy tấc to nhỏ màu vàng tiểu kiếm thình lình cắm ở khi đó nhưng không có xuyên thủng thân thể mà qua chỉ cắm vào một nửa dáng vẻ nhưng từ tiểu kiếm lên đạn nhảy mà lên màu vàng hồ quang nhưng chặt chẽ vững vàng đánh vào nguyên anh trên chính là ớ t m ộ t chính lôi kiếm vị này âm la tông tông chủ chủ tu công pháp hiện nhiên cũng là thượng cổ ma công một loại bị kim hình cung trực tiếp bổ t r ú n g nguyên anh sau khi toàn thân h ắ c quang lấp lóe nguyên anh càng một mặt thống khổ hiện ra tán loạn dấu hiệu dương càn mắt sáng lên thân hình loáng một cái người liền quỷ mị xuất hiện ở nguyên anh trên đỉnh đầu không nói hai lời hai tay xoa một cái lại một đạo to bằng cái bắt kim hình cung ở bàn tay tái hiện ra phát sinh làm người ta kinh ngạc tiếng nổ vang dương đạo hữu chấm đã ta có lời muốn nói phía d ư ớ i lao ma nguyên anh vừa thấy màn này sắc mặt một hồi trở nên trắng xám không biết đông nhiên kêu lớn lên dương m ũ có thể không có hứng thú nghe cái gì phí lời dương cản đối với lao ma nguyên anh lời nói còn như không nghe thấy trong tay động tác chút nào không ngừng lại một tay dương lên kim hình cung hóa thành một điều màu vàng cự mãng quần nào mà xuống âm la tông tông chủ vừa hãi vừa sợ tuy rằng nguyên anh thân thể từ lâu trọng thương nhưng đương nhiên sẽ không liền như vậy này bó tay chờ chết lúc này trên người linh quang l ó ạ i lên liền muốn lại triển khai bí thuật gì dự định l i ề u mạng một lần nhưng là đang lúc này đ ỗ n g nhiên nguyên anh mấy trượng xa một bên khác không trùng một chùm tóc đen từ trong hư không quỷ dị bắn ra ra không ngờ bên dưới một hồi đ e m không kịp để phòng phạm nguyên anh quân cái gian chắc tóc đen một đầu khác ánh sáng màu xanh lấp lóe một con tạo hình cổ điện đỉnh nhỏ màu xanh không một tiếng động tái hiện ra chính là bị dương tàn triệu hoán trở về hư h o à n định âm la tông tông chủ khuôn mặt đột nhiên biến chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt quanh thân bị vô số tóc đen chăm chú ràng buộc trong cơ thể pháp lực càng q u ỷ dị mà trì trệ không tiến tâm cảnh như rơi xuống vực sâu mắt thấy không thể tránh khỏi màu vàng cự mãng một hồi đến trên đỉnh đầu há to miệng rộng tỏa ra một luồng ý lạnh liền muốn đem một cái n u ố t vào lao ma nguyên anh nội tâm một mảnh lạnh lẽo không khỏi mặt như màu đất lên ngay ở hắn thẳng thắn dùng mục chờ chết thời điểm sau một khắc nguyên anh dĩ nhiên bình yên vô sự ngược lại là phía sau chuyển đến một tiếng to lớn nổ tông thanh âm la tông tông chủ ngạc nhiên g ư ơ n g đôi mắt trong lòng đột nhiên dương càn bóng người chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động địa áp sát cặp tia thâm thuy con ngươi gần trong c ă n g t ứ c lộ ra mấy phần không nói ra được ý vị ngươi vị này âm la tông tông chủ trong lòng cả kinh muốn mở miệng nói cái gì lúc dương càn nhưng mặt không hề cảm xúc ngón tay búng một cái mấy đạo tử mang bắn nhanh ra dồn dập đi vào nguyên anh trong thân thể không được âm la tông tông chủ nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý sợ hãi tự nhiên biết không ổn thế nhưng không chờ hắn có hắn ý nghĩ lúc liền hai mắt một đèn đã hôn mê mà dương càn một tay một phen chuyện mấy tấm cầm chế phụ triện tái hệ ra tay áo bào vung lên lên dưới. một hồi liền đem người sự không biết nguyên anh r ằ n cái đời người sau đó sẽ t r ù n g không trung đỉnh nhỏ một điểm nhất thời hư thiên đỉnh bên trong một tiếng thanh minh phát sinh những người tóc đen bao phủ má quay về lại đem này nguyên anh thu vào trong đỉnh đối phương thành t i ể u âm la tông tông chủ, nói vậy nguyên anh thần hồn bên trong nắm giữ lượng lớn âm la tông bí mật càng quan trọng chính là thần hồn của hắn bên trong nhất định còn ẩ n giấu đi ngũ t ử đồng tâm ma cùng âm la phiên tế luyện c h i pháp đây chính là dương càng muốn lấy được nhất nghĩ đến bên trong dương càng ngược lại nhìn tới đã thấy âm la phiên bên trong quỷ vật vừa vặn đem trước lấy da ích tà thần lôi hết mức thanh trừ nhiều như vậy h ồ n phách cũng không thể lãng phí dương càn thấp giọng tự lẩm bẩm không gặp chút nào vẻ kinh hoàng trái lại khoác tay đùng vỗ nhẹ bên hông túi linh thú một đạo hát quan g từ cái k i a trong túi b ắ n ra một cái xoay quanh sau rơi vào dương càn trên bạ vai ánh sáng hơi thu lại hiện ra một con toàn thân đen tui tiểu hầu chính là cái k i a để hồn thú con thú này mới vừa trước đây không lâu mới thôn vệ không ít âm là tông đồng giáp l u y ệ n thi vẫn chưa hoàn toàn hấp thu luyện hóa giờ khác này mới vừa từ túi linh thú đi ra trước tiên chấp chấp có chút vô thần hai mắt mới đại tị ngửi một cái hai mắt đột nhiên trận trở lên nó liếp mắt liền thấy cách đó không xa đông đạo quỷ、đầu. hưng phấn chít chít đều l ọ t lên nguyên bản khí thế hùng h ổ đầu lâu đã chen trúc đến dương cản trước người hơn mười t r i chỗ vừa thấy này đ ề hồn thú nhưng đ ố n g nhiên chấn động lập tức xoay quanh ở m ư ê n g điệu không chịu lại về phía trước nửa bước đồng thời chúng nó trong miệng tiếng quỷ hú cũng một hồi nhỏ hơn nửa lộ ra rụt r ẻ e n g ạ i dáng vẻ đ ề hồn thú t h ấ y này mạnh mẽ bốn ngực từ dương cản trên bả vai bay xuống thân thể hắc quang lợn lở thể hình trong nháy mắt t r ư ớ n g đến mấy t r ư c n g cao đại tị một cử một mảnh hoàng hà từ trong mũi bay cuộn mà ra phố thiên nắp mà đến quỷ hỏa vừa tiếp xúc hoàng hà lập tức bị cuốn vào bên trong sau đó hào quang thế đi ánh sáng nơi đi qua nơi sở h ư u đầu lâu đầu không hề có chút sức chống đỡ bị hút vào bên trong còn lại quỷ đầu t h ấ y này hướng một hồi chạy từ phía cho dù sừng châu quỷ đầu nổi giận liền tiên cũng không hề tác dụng mà lúc này hào quang đến này quỷ đầu bầu trời đón đầu trục xuống sừng châu quỷ đầu t h ấ y này trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên trong dây l ắ t trên người bốc lên lượng lớn khói xanh n ư ơ n g tụ hóa hình một cái thân cao hai t r ư ợ n g đầu sinh sừng cong không ặ t k h o á t phát tá quỷ xuất hiện ở tại chỗ này quỷ vừa hiện thân sau lập tức hai tay dâng lên ầm ầm ầm tiếng nổi lên vô số ngăm đen lôi hỏa từ tay bay ra hướng về hoàng hà đánh tới cái con này bán s ỉ ác quỷ lại còn lưu lại một chút linh trí h i ệ n nhiên là âm la phiên bên trong chủ ma đầu đáng tiếc cũng không cái gì hiệu quả vô thanh vô tức trong lúc đó sở hữu lôi hỏa vừa vào hào quang bên trong chút nào âm thanh không có ra liền biến mất vô ảnh vô tung cái c â a ác quỷ t h ấ y này mặt lộ vẻ sợ hãi xoay người muốn chạy trốn nhưng cũng đã muộn hoàng hà vừa rơi xuống sau nó trong nháy mắt bị hút vào bên trong chỗ cũ biến d n g t u y ế t hào quang trong nháy mắt bay vụt trở về đề hồn thú trong miệng lại lần nữa từ trong mũi phun ra trong nháy mắt mấy lần không chung đầu lâu tất cả đều bị quét đi sạch xanh x lắc lư thông thả trở lại dương càn bên người lại biến trở về nguyên bản tiểu hầu gián g dấp lần này có thể n h ờ người ăn cái được rồi dương càn lắc đầu bật cười nhẹ nhàng thất một cái liền đem đ ề hồn thu hồi trong thời gian ngắn đối phương là đường hỏng toàn bộ luyện hóa nhưng nếu là luyện hóa hoàn thành sợ là có thể tinh tiến không ít cùng lúc đó trên bầu trời hai cây màu đen tiểu phiên không còn tu sĩ điều khiển hơn nữa phiên bên trong ma đầu đều bị diệt dĩ nhiên là lảo đảo đảo âm la phiên bên đột nhiên bạch quang lấp lóe một vệ sinh đẹp nữ tử thân hình xuất hiện ở nơi đó rõ ràng là ngân nguyệt nữ tử này liền thấy ngân nguyệt môi anh đạo khẽ mở trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm tay ngọc dâng lên một tấm có tới hơn mười trượng to nhỏ tấm vong lớn màu tím từ nơi lòng bàn tay bỗng nhiên nổi lên rõ ràng là tử thành đâu sau một khắc ngân miệng mười cái ngón tay ngọc gậy liên tục hơn mười đạo hào quang màu bạc bắn nhanh ra tử thành đâu trên ánh sáng l ó i lên càng là bao vây lấy hai cây âm la phiên xoay tròn xoay một cái trong nháy mắt h ó a thành khoảng một t ấ c to nhỏ rơi vào rồi lòng bàn tay của nàng nơi ngay lập tức ngân m i ệ n không chậm trễ chút nào bay người mà quay về đem tử thành đâu bên trong âm la phiên cúng kính mà đưa tới chủ nhân âm la phiên ở đây không sai. dương càn tới này mặt lộ vẻ ý cười tán thưởng một câu giơ tay đem hai cây âm la phiên thu hồi rất hứng thú nhìn qua sau lại ngay lập tức đem t ử thành đâu trả lại ngân n g u y ệ t ngân n g u y ệ t hơi mí môi đỏ làm nổi lên một vẻ quyến rũ ý cười cặp tia đôi mắt đẹp giống như t r ắ n g non tỏa ra ánh sáng dịu dịu lập tức thân hình của nàng hóa thành một mảnh trắng non ánh sáng thản nhiên đi vào dương c ả n trong ống tay á o biến mất không còn tam hơi làm xong tất cả những thứ này sau khi dương càn mới dù bận lung dung nhìn về phía họ trọng nho sinh cùng xấu xí l u m hai người phương hướng đợi đến ngân n g u y ệ t hoàn toàn biến mất dương càn mới thản nhiên xoay người dù bận vẫn ung dung địa nhìn phía họ trọng nho sinh cùng xấu xí l ù m hai người địa phương đã thấy một đạo ánh sáng màu xanh như cầu vồng tự bên trong vị trí địa phương chạy nhanh đến trong chớp mắt liền tới đến dương càn trước mặt ánh sáng hơi thu lại lộ ra họ trọng nho sinh bóng người thánh chủ này ngũ t ử đồng tâm ma xử lý như thế nào họ trọng nho sinh hai con mắt nghi ngờ không thôi nhìn quét b ố n phía một tay khống chế một đoàn trắng đen khí nhốt lại năm cái thu nhỏ lại thành khoảng một tấc đại trắng xóa không x ư ơ n dẫn dắt phi đột lại đây lúc trước ở âm la tông tông chủ nguyên anh mới bị hạn chế trong nháy mắt ngũ tử đồng tâm ma liền lập tức mất đi k h ô n g chế bay trên không chúng không nhúc nít lên kết quả là bị họ trọng nho sinh dễ dàng thi pháp cho không trói lại ngược lại cũng để hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng là rất nhanh họ trọng nho sinh đã nghĩ thông một chuyện lại lập tức căng thẳng ngũ tử đồng tâm ma nếu mất đi sự k h ô n g chế vậy thì giải thích chủ nhân đã tao nộ g bất chắc cho nên phát hiện dương cản bóng người sau họ trọng nho sinh liền vẫn trong bóng tối siêu tầm âm la tông tông chủ bóng người nhưng không chút nào phát hiện chẳng lẽ âm la tông, tông chủ thật sự đã nga xuống ý nghĩ này ở họ trọng nho sinh trong đầu vang vọng đem hắn chính mình cũng cho sợ hết hồn. hắn không thể nào tưởng tượng được một vị vượt xa cùng cấp hậu kỳ đại tu sĩ dĩ nhiên sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian trong liền như vậy n g ã xuống nói ra thực sự có chút làm người không thể tưởng tượng nổi dương c à n thần thông to lớn thật sự là để họ trọng nho sinh khó có thể tin tưởng kinh hãi trong lòng như sóng biển giống như quần quận không thôi đến giờ k h ắ c này hắn mới thật sự có chút vui mừng nếu như đối phương không phải là bởi vì mộ lan thánh cầm duyên cớ trở thành mộ lan bộ tộc thánh chủ như vậy mộ lan người sợ là cách diệt tộc cũng không xa đối với họ trọng nho sinh trong lòng biến hóa dương càn tuy rằng cũng không biết nhưng từ đối phương vẻ mặt biến hóa đến xem cũng có thể đoán ra mấy phần không khỏi cởi nhạc vẫn chưa nhiều lời trái lại xoay chuyển á n h mắt dương càn nhìn lướt qua ngơ ngác vô thần ngũ t ử đồng tâm ma này năm cái ma đầu trước mắt năm cụ khô lâu không xương đầu lâu mơ hồ có mấy phần hắc khí đồng thời khô lâu hai mắt hào quang đỏ ngầu cùng tiềm h tràn đầy khát m á u cuồng bạo tâm ý tỏa ra thâm bích sắc ma diễm theo trọng nào đó biết này ngũ t ử đồng tâm ma nếu đã bị luyện ra trừ phi dùng trí dương ngọn lửa chậm rãi luyện hóa và không rất khó đưa chúng nó từ thế gian triệt để x o ạ đi họ trọng nho sinh nói liếc năm cụ khô lâu không xương một ánh mắt trong con ngươi né qua một tia vẻ kiêng rẻ mới vừa hẳn có thể tại đây n ằ m cụ khô lâu không xương trong tay ăn không nhỏ vị đắng luận y hóa không cần làm như vậy nay ngũ t ử đồng tâm ma dương mẫu có cái khác tác dụng tạm thời trước tiên phong ấn đứng lên đi dương c ả n chỉ hơi trầm ngâm liền bình tĩnh nói họ trọng nho sinh nghe tuy rằng có chút bất ngờ thế nhưng đương nhiên sẽ không có bất kỳ gì nghị gì dương c ả n tay h áo bảo phất một cái lít nha lít nhít phủ lục từ bên trong bắn g i trong chớp mắt dán đầy ở năm cụ khô lâu không xương bên trên trong khoảnh khắc liền đem bọn họ bao thành từng cái từng cái màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng hai tay xoa một cái liên tục gậy m ộ ư ơ i ngón tay từng đạo từng đạo kim hình cùng bắn ra ở trên đường nổ tung hóa thành từng chiếc tinh tế sợi vàng một tầng tiếp một tầng bao ở quả cầu ánh sáng bên trên họ trọng nho sinh thấy cảnh này trong lòng cũng có chút kinh ngạc lên kim quang lấp l ó e dưới năm viên to lớn kim cầu xuất hiện ở trước mắt dương càn g trong tay b ấ m quyết hơn mười đạo pháp quyết đánh vào những này kim cầu trên chúng nó ánh sáng lấp l o a kịch liệt thu nhỏ lại trong n h y mắt liền hóa thành to bằng nắm tay v i ê i nhìn những kim quang này sán lạng kim châu dương càn hơi nướng h mày suy nghĩ một chút lại vừa lên tiếng năm đạo tinh tế màu xanh thăm t h ẳ m hồ quang phun ra ngoài chính là dương càn luyện hóa bộ phận quý thủy âm lôi dương càn một tay trùng màu xanh thăm t h ẳ m hồ quang hơi đ i ậ m nhẹ điện quang l ó e lên liền lại sẽ kim cầu cho chói một lần chỉ một thoáng biến thành làm kim hai màu viền cầu có ích tả thần lôi cùng quý thủy âm lôi song trọng áp chế n à y ngũ t ử đồng tâm ma lại là hung hãn cũng đừng muốn chạy đi ra dương càn lúc này mới yên tâm từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái hộ ngọc đem năm viên làm kim viê cầu bỏ vào bên trong cẩn thận thu cẩn thận sau đó dương càn mới không nh ánh mắt chuyển hướng khác một chỗ nơi đó x ấ u xí luẩm đang cùng ba bộ luyện thi ác chiến giữa lúc say mê trên mặt của hắn hiện ra một tia cân nhắc đủ cười tựa như cười mà không phải cười khiến người ta khó có thể dự đoán họ trọng nho sinh đồng dạng nhìn sang nhìn thấy x ấ u xí luẩm cùng ba bộ luyện thi đấu có đến có về một bộ bất phân cao thấp khó hòa giải d á n g vẻ không khỏi thể diện có giật yên lặng mà liếc mắt một cái dương càn buông xuống mí mắt ngay vào lúc này sấu xí luẩm tựa hồ cũng nhận ra được dương càn cùng họ trọng nho sinh ánh mắt tâm trạng dùng mình vội vàng thần thông ra hết áp chế lại ba bộ luyện thi tiếp theo cấp tốc đi đến dương càn bên người chờ phân phó hiện âm l à tông tông chủ không gặp sau khi cùng họ trọng nho sinh trao đổi một cái ánh mắt trong n g á y mắt sáng tỏ lập tức thế cuộc trong lòng vô cùng e rẻ địa nhìn về phía dương c ả n tất thần sư thật sự là không thể khinh thường cùng n à y ba bộ l u ậ n thi đấu như vậy lâu đều không có bị thương dương mô khâm phục dương c ả n không mặn không nhạt nói rằng xấu xí luôn nghe câu nói này sau vốn là khó coi khuôn mặt trên không nhịn được co dù mấy cái chỉ một thoáng trở nên thanh hồng đàn x e lên có điều lần này thì tôi hy vọng tất thần sư ngày sau có thể xem trọng thần sư như vậy vì là mộ lan bộ tộc cật lực ma chiến dương cản cũng không ngẩng đầu lên từ tôn nói lập tức cũng không giống nhau không chờ xấu xí l u m nói cái gì liền hóa thành một đạo màu tím cầu v ò n g thẳng đến phía dưới bay trốn đi xấu xí l u m đầu tiên là trong lòng cả kinh nhưng thấy dương cản cũng không có gây bất lợi cho hắn g á n g vẻ trong lòng lại bung lỏng nhưng cả người lại nhất thời đứng ở tại chỗ sắc mặt biến hóa cái liên tục hắn biết mới vừa cùng ba bộ luyện thi đấu pháp tình hình bị dương cản đều cho nhìn đi hắn vẫn chưa đem hết toàn lực ra tay bằng không dù cho bên trong một bộ là nguyên anh trung kỳ thi vương cũng không nên thời gian dài như vậy không có tiêu diện nghĩ đến bên trong xấu xí l u m ánh mắt điên cùng lấp lóe không biết dương càn có hay không nhìn thấu hắn hư thực họ trọng nho sinh nhìn xấu xí luộm một ánh mắt muốn nói lại tôi h nhưng hơi một do dự vẫn là môi k h é p mở truyền âm lên đem vừa nay hắn chứng kiến dương càn giết chết âm la tông tông chủ t ì n h cảnh từng cái báo cho xấu xí luộm bên thai truyền đến họ trọng nho sinh âm thanh sắc mặt của hắn cũng theo lời nói trở nên càng lúc càng là khiếp sợ n g ư ngác một hồi lâu sau xấu xí luộm c ờ i khổ một tiếng bất đắc dị hóa thành một đạo đ ộ t quang cùng họ trọng nho sinh đuổi theo dương càn mạ xuống thiên nam một phương đông đạo tu sĩ cấp thấp vừa thấy dương càn lông tóc không tổn hại tự nhiên là một trận hoan h càng là cùng có vinh yên nhìn về phía dương càn ánh mắt tràn ngập xuống bái quả thực phải đèm tôn thờ như thần linh chỉ có điều tam đại tu sĩ chờ nguyên anh cao nhân nhưng là vẻ mặt khác nhau tâm tình phức tạp dù sao bọn họ đã hiểu rõ đến dương càn được sự giúp đỡ của mộ lan thanh cẩm đã trở thành mộ lan bộ tộc thanh chủ thậm chí liền ngay cả âm la tông tông chủ bực này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không có từ dương càn trong tay có thể chạy trốn ra tin tức này để sở hữu tu sĩ nguyên anh đều cảm thấy khiếp sợ cùng sợ hãi rất nhiều tu sĩ bắt đầu bước lên, lên các loại ý nghĩ đến có tu sĩ bắt đầu kế hoạch làm sao gia nhập vào thiên đạo minh bên、trong. do đó mượn dương càn ngọn núi lớn này thu được càng nhiều tu hành tài nguyên còn có tu sĩ nhưng là cảm thấy lo âu và sợ sệt thiên đạo minh thế lớn chỉ sợ coi như mộ lăn người không quay phá tương lai thiên nam cũng là sắp trở trời rồi vào lúc này ngoại trừ thiên đạo minh ở ngoài chỉ có ngụy vô nhai chờ tam đại tu sĩ vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo bất kể là chính đạo ma đạo vẫn là cựu quốc minh tu sĩ nhìn về phía dương càn trong mắt đều mang theo một chút ý sợ hãi căn bản không dám cùng dương càn đối diện đối với một màn này dương càn cười nhạt tu tiên l ê n giới thực lực vi tôn hắn hết thể đều là hư vọng trải qua trận chiến này sau khi nói vậy thiên nam hẳn là không người có thể có can đảm lại khiêu chiến hắn ngược lại là hàn lập chỉ là lẳng lặng đứng ở tu sĩ đoàn người phía sau ánh mắt hơi rủ xuống nhưng trong lòng đã là rời sông lấp biển mới vừa luồng khí tức kia sẽ không sai cùng hư thiên đỉnh hầu như giống nhau như lúc lẽ nào hư thiên đỉnh cũng không phải là độc nhất vô nhị hàn lập nhẹ nhàng n h ư mày nghi ngờ trong lòng như gợn sóng quyết tán ánh mắt của hắn ở dương c ả n trên người hơi làm dừng lại nhìn thấy đối phương đang cùng mấy vị tu sĩ trò chuyện thật vui liền mạnh mẽ kiềm chế lại kinh dị trong lòng không có tùy tiện mở miệng dương càn thần thức cỡ nào nhạy cảm đã sớm nhận ra được hàn l trong lòng hắn nghĩ lại lập tức rõ ràng hàn lập nghi ngờ có điều giờ khác này cũng không phải là cùng trò chuyện thời cơ tốt hắn ngược lại cùng ngụy vô nhai ba người tiếp tục thương nghị lên Rất tre. trong mất quyết một tu tụ thời, mộ lan bộ tộc thần thánh tham một một thu mắt một thay nhanh, dương càng hàng lần nữa màn Lần này, nghị hơn canh Đồng lan nữ, cũng lần này nghị. vẫn còn quan nhưng nháy liền dương càng người sách hồi hội, hội hội hệ địch, gia vừa ở dài dài sư, được giới, giờ. là đầu đầy sĩ lại mời Mới đổi, mộ bộ đủ kéo kéo bị thế nhưng sở hữu tu sĩ cấp cao đối với này đều không có lộ ra quá mức vẻ mặt bất ngờ bọn họ có thể đều là sống mấy trăm năm l á o quái vật loại này những chuyện tương tự thấy quá nhiều rồi chỉ cần phù hợp lợi ích của bọn họ đương nhiên sẽ không xử trí theo cảm tính bây giờ người đột ngột uy hiếp dường như mảnh hổ giống như nhìn gần không ít đạo hữu cảm giác sâu sắc sầu lo để bảo đảm thiên nam khu vực căn bình dương m ô quyết định ở mộ lan thảo nguyên cùng thiên nam giao tiếp biên giới nơi vẽ ra hai nước giao cho mộ lan người ở lại đã như thế người đột ngột thế tiến công nhưng bị mộ lan người tiếp được nghĩ đến mấy vị mộ lan tộc đạo hữu cũng sẽ rất tình nguyện chống đối người đột ngột xâm lớn dương càn khẽ mỉm cười nói đến phần sau ánh mắt chuyển hướng khô gầy ông lão chờ mộ lan thần sư khô gầy ông lão mọi người liếc mắt nhìn nhau cân nhắc đến thế cuộc trước mắt chậm rãi gật gật đầu nay đã là kết quả tốt nhất bọn họ ở trên thảo nguyên đại bản doanh dĩ nhiên rơi vào người đột ngột bàn tay hơn nữa đối phương còn có đại tấn t ô n g môn chống đỡ m u ố n tấn công trở lại cướp đoạt mất đất trong thời gian ngắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nếu muốn đánh bại người đột ngột nhất định phải mượn thiên nam sức mạnh mà này trung gian điều đình liền cần bọn họ thánh chủ ra tay rồi tới gần biên giới địa phương vậy chẳng phải là muốn đem chúng ta cựu quốc minh địa bàn c ngụy vô nhai vẻ mặt không dễ nhìn lắm đây quả thật là là khá là vướng tay chân tình huống chỉ có quý minh địa giới cùng mộ lan thảo nguyên chặt chẽ lên nhau quả thật hiểm yếu khu vực đương nhiên lần này tổn thất không thể hoàn toàn do quý minh gánh chịu chúng ta lẽ ra nên cộng đồng thương nghị từ thiên nam nó ba thế lực lớn quản lý khu vực bên trong rút ra một phần thổ địa dùng để bù đắp quý minh tổn thất cũng vì tu sĩ cùng tông môn cung cấp an thân địa phương dương c à n chậm rãi giải, giải thích trí dương thượng nhân cùng hợp hoan lão mang h e x o n đều rơi vào trầm tư trong mắt của bọn họ né qua một tia ý động ánh sáng tựa hộ bị dương c à n kiến nghị hấp dẫn nhưng mà bởi vì bận tâm đến ngụy vô nhai mặt mũi hai người vẫn chưa lập tức tỏ thái độ việc này ngụy vô nhai c h o mày nhưng lời nói còn chưa xong liền thấy dương càn m ô i khẽ nhúc ních dù chưa phát ra âm thanh nhưng lấy truyền âm bí thuật của ngụy vô nhai giao lưu mọi người thấy này tuy rằng trong lòng nghi hoặc hiếu kỳ thế nhưng ở bề ngoài đều duy trì bình tĩnh vẻ mặt chờ đợi hai người trò chuyện kết thúc đột nhiên ngụy vô nhai ngay một lúc con người bỗng nhiên co r ụ t lại sau đó sắc mặt dần dần hỏa hoãn được lão phu liền đồng ý đem biên giới hai quốc gia phân chia cho mộ lan bộ tộc đạo hữu ngụy vô nhai thản nhiên nói càng là cũng không còn chút nào mọi người ở đây tuy rằng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục hờ hững cũng không có quá nhiều ngôn ngữ dương c à n nhuận miệng cười trên mặt lộ ra vẻ hài lòng liền thiên nam cùng mộ lan hai đại trận danh liền bắt đầu có thứ tự địa triển khai di chuyển công tác nguyên bản biên giới đụng vào nhau hai quốc gia giờ khác này chính tiến hành một hồi quy mô hùng vĩ di chuyển mà người đột một khi biết thiên nam cùng mộ lan người liên minh tin tức sau khi càng l à không có lại lần nữa tấn công lại đây tuy rằng hướng về thảo nguyên biên giới phái tới lượng lớn người ưu tiên lúc đó không có triển khai thế tiến công trong thời gian ngắn cũng không phải dùng lo lắng lại lần nữa mở ra đại chiến có điều mọi người cũng sẽ không xem thường dương cản cùng tam đại tu sĩ sau khi thương nghị thiên nam mỗi cái tô n g môn thi hành cùng cựu quốc minh lúc trước gần như trực ban phương pháp sở hữu tô n g môn đều phái một ít tinh nhuệ đệ tử thay phiên đóng quân ở kế bên mộ lan hai nước địa phương vạn nhất mộ người đột m ộ t phát động tấn công mộ lan người căng thẳng những người này dĩ nhiên là có thể đi vào chợ giúp một hai còn lại tu sĩ thì lại có thể từ người tô n g môn trừ này ra còn có một chuyện khá là làm người khác chú ý vị kia tán tu bên trong tiếng tắm lửng lây thiên hận lao k h á i nguyên bản đầy cõi lòng hùng tâm muốn ở đắc thủ sau chiếm cư t ư quốc khu vực nhưng nhân ở hành động bên trong tao nộ chưa từng dự liệu ngăn trở mất đi này một lợi ích thật lớn thiên hận lao quái tự nhiên cũng cần một lần nữa cân nhắc hắn bô cục chớ nói chi là hắn còn cần ứng đối thiên nam biên giới hai nước tu sĩ cùng tông môn thu xếp vấn đề nhưng mà vượt khỏi dự đoán của mọi người vị này thiên hận lao quái càng làm ra một cái kinh người quyết định hắn xuất lĩnh mấy tên nguyên anh kỳ t á n tu dứt khoát gia nhập thiên đạo minh tin tức này dường như một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngọc trời gợi ra rất nhiều suy đoán mọi người dồn dập phỏng đoán d ư ơ ngoài ra dương cằn ở thiên nam mộ lan trên chiến trường thể hiện ra có một không hai thực lực một lần đánh chết âm la tông tông chủ vị này mạnh mẽ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ để hắn danh vọng nhất thời có một không hai chém giết nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đây là thiên nam mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có tráng cử dương cằn uy danh thậm chí vượt qua ngụy vô nhai c h í dương thượng nhân cùng hợp hoan lão m à ba vị này thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mơ hồ thành công vì là thiên nam đệ nhất tu sĩ xu thế càng thêm khiến tuyệt đại đa số tu sĩ khó có thể tin tưởng chính là mộ lan bộ tộc cũng hướng về dương c ả n túi đầu sưng thần tôn hắn vì là trí cao vô thượng thánh chủ bây giờ dương c ả n ở thiên nam khu vực sức ảnh hưởng hầu như đạt đến một cái đỉnh cao như mặt trời ban trưa nhưng hắn nói rõ trước sau lấy thiên nam lợi ích làm trọng chắc chắn sẽ không nhân trở thành cái gọi là thánh chủ mà phản ộ i chính mình cố thổ cảnh này khiến mỗi cái thế lực tông môn đối với hắn vừa kính nể lại yên tâm dù sao Có trong h thể, thể là kinh thường với nói dối. Nhưng mà, làm người khó hiểu chính là, thiên nam tam đại tu sĩ đối với này tình thế, tựa hồ cũng không dị nghị, phản phất đã tiếp nhận ể đi đi đại đều đi đôi đại đối đã tới lời nói với việc nói người, với nói dối. người với tiếp tu tam tu tựa bước bản cấp cao, căn cũng này nam này là làm, là làm mà, làm là, sĩ sĩ dị ồ i sự thật t này. r lúc nhất thời các thế lực phân tranh tiêu tan thiên nam khu vực tựa hồ lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh Trước 496, song đỉnh cùng U Ma, Loan Minh Tông, một tĩnh trong mặt thất, trò rộng rãi ưu người cùng cùng chính song Loan đỉnh Ngũ Minh gian bóng ngồi đối diện nhau, đối hai Ma, vô dương càn đ ỗ n g dưng ơ xin nhưng mà nợ nụ cười gió hỏi hàn lập nghe vậy hơi run run chợt cười khổ một tiếng mở miệng nói quả nhiên không gạt được dương sư huynh dương càn nhẹ nhàng nhữ mày ôn hòa trên nét mặt mang theo hiệu rõ tất cả trí tuệ lắc đầu bật cười nói n g ư ơ i ta sư huynh đệ quen biết hơn hai trăm năm n g ư ơ i điểm tiểu tâm tư kia ta nơi nào còn không nhìn ra có chuyện gì cứ hỏi đi sư huynh ngày đó ngươi cùng vị kia âm la tông tông chủ đấu pháp ta từng cảm ứng được cùng hư thiên đỉnh gần như không hai khí tức chẳng lẽ sư h u n h ngươi hàn lập xoắn suýt chốc lát muốn nói lại tôi nói rằng ha ha, ha ta nói là cái gì sự ngươi là nói cùng hư thiên đỉnh tương đồng pháp lực khí t ứ c này cũng không có cái gì có thể ẩn giấu dương càn sang sảng nợ nụ cười phất tay ngắt lời nói hàn lập thấy này mặt lộ vẻ vẻ lúng túng vẻ ngượng n g u n g nói dương sư huynh năm đó ở hư thiên điện liền còn lại chính ta ở đỉnh tháp địa phương đã nghĩ thử nghiệm lấy ra hư thiên đ ỉ n h không nghĩ đến càng là một lần thành công sau đó mới biết thứ này lại có thể là nhân giới hiếm có thông thiên linh bảo dương càng nghe vậy mặt lộ vẻ một k i a vẻ trầm ngâm chậm rãi gật đầu nói nói là thông thiên linh bảo ngược lại cũng không tồi Dứt tiếng, dương càn cũng không do dự nữa há mồn phun một cái một đạo màu xanh lưu quang xỉ ra nương theo thanh minh thanh âm một con đỉnh nhỏ màu xanh từ ánh sáng màu xanh bên trong h i ệ n hiện xoay tròn xoay một cái sau rơi xuống dương càn lòng bàn tay trên có khắc vẽ r a hoa chim sâu cá trông rất sống động hư thiên đ ỉ n h hàn lập hai mắt t r ừ n g lớn giật mình vô cùng bật thốt lên ánh mắt của hắn lấp lóe tương tự há m ồ m phun một cái một con hầu như giống như lúc đỉnh nhỏ màu xanh rơi vào hàn lập lòng bàn tay dương sư m i n h nguyên lai ngươi cũng có hư thiên đ ỉ n h hàn lập ở hai con đỉnh nhỏ màu xanh tới về xem kỹ kinh ngạc vô cùng nói rằng hàn sư đệ vi h u n h không phải là hư thiên đình đây là hư hoàng đình dương càn n h u n mượi là công ngươi đỉnh làm mẫu nếu là đấu pháp bên trong ngươi đỉnh gặp phải ta đỉnh vậy thì mất linh công đỉnh mẫu đỉnh dương sư h i n h ngươi liền không muốn đùa sư đệ hàn lập nghe vậy ngẩn ngơ t r ậ t cười khổ một tiếng nói rằng sư đệ không tin ta liền để ngươi nhìn một cái dương càn nhét miệng lên ngón tay hơi điểm nhẹ hư hoàng đỉnh hàn lập vì đó ngẩn ra liền nghe một tiếng rồng gầm thanh â m chuyên r a nắp đỉnh một hồi hóa thành ánh xanh một bước lên trời tiếp theo trong đỉnh ngũ sắc linh q u a n vạn đạo thấy một màn này hàn lập vội vã lợi dụng luyện hóa cản lam băng diễm muốn khống chế lại hư thiên đình đáng tiếc liền tầng thứ nhất thông bảo quyết đều không có tu hành quá hàn lập trong lúc nhất thời phát giác mình cùng hư thiên đỉnh liên hệ c à n g là trực tiếp gián đoạn hư thiên đỉnh trên tản mát ra ánh sáng màu xanh dường như vạn xuyên quy hải bình thường hóa thành một cột thanh hạ lóe lên liền qua bị bắt vào hư hoàng đỉnh bên trong ngay lập tức hư thiên đỉnh phát sinh một tiếng quái dị h o n g đỏng tiếp theo ở ánh sáng màu xanh bên trong đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo tinh tế thanh hồng cũng hướng hư hoàng đỉnh bắn nhanh mà đi hàn lập mắt lộ ra ngơ ngác trong tay bấ quyết lại phát hiện c ả lam băng diễm đều không thể đem đỉnh nhỏ triệu hồi hư thiên đỉnh biến thành ánh sáng màu xanh căn bản không thêm để ý tới trực tiếp phóng vào dương càn trước người hư hoàng đỉnh bên trong không thấy bóng dáng liền thấy nắp đỉnh một cái xoay quanh sau từ không t r u n g trở xuống một lần nữa che lên miệng đỉnh hư hoàng đỉnh xoay tròn xoay một cái lại lần nữa trở xuống đến dương càn lòng bàn tay tất cả những thứ này hầu như đều phát sinh trong nháy mắt công phu hàn lập cùng hư thiên đỉnh trong lúc đó tâm thần liên hệ vào đúng lúc này bị mạnh mẽ địa c h ặ t đức sắc mặt hắn hơi tái n h u ậ hiển nhiên có chút không biết làm sao hư thiên đỉnh đối với hàn lập tới nói hầu như là chỉ đứng sau màu xanh lục bình nhỏ bạo vật bây giờ dễ d cho dù là sư huynh của hắn cũng làm cho tâm thần của hắn có chút bối rối dương càn nâng hư hoàng đ ỉ n h nhìn hàn lập phản ứng lắc đầu bất đắc dĩ hàn sư đệ chẳng lẽ thật sự cho rằng vi huynh mạnh mẽ hơn cướp đi bảo bối của ngươi hay sao hàn lập nghe vậy mẩn ngơ c h ậ n cười khổ không thôi mở miệng nói dương sư huynh nhưng chớ có làm ta sợ lúc này tin ta nói chưa dương càn xa xôi nâng lên đ ỉ n h nhỏ hàn lập nhưng có chút không dám tin tưởng gật gật đầu dương càn k h ẽ mịp cười quay về hư hoàng đình nhẹ nhàng thổi một hơi lạch cạch hư hoàng đình nắp đỉnh lại lần nữa hất bay ở bên trong bay ra một đạo ánh sáng màu、xanh. rõ ràng là mới vừa bị bắt vào bên trong hư thiên đ ỉ n h hàn lập nhìn tình cảnh này trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ thân nhiệm hơi động hư thiên đ ỉ n h hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh cấp tốc trở về đến hắn trong tay bảo vật một lần nữa trở lại trong tay hàn lập nội tâm thở phào nhẹ nhõm hắn nâng hư thiên đ ỉ n h thần sắc mang theo vài phần khiếp sợ nhìn về phía dương cản dương sư h u n h ngươi này hư hoàng đ ỉ n h quả nhiên thị phi so với tầm thường lại có thể mạnh mẽ chặt đứt hư thiên đình cùng ta tâm thần liên hệ hàn lập hít sâu một hơi long vẫn còn sợ hai nói rằng nếu không có ngày hôm nay điều khiển hư hoàng đình chính là dương cản mà là người khác e sợ chính mình hư thiên đỉnh liền muốn đội chủ vừa nghĩ tới điểm này hàn lập liền không ngừng được cảm thấy nghĩ mà sợ thấy một màn này dương càn k h é p cười một tiếng cũng không còn dọa hàn lập sư đ ệ này thông thiên linh bảo cần thông bảo quyết mới có thể điều động dương càn hời hợt mà đem hư hoàng đ ỉ n h thu vào trong cơ thể sau đó hướng về hàn lập giải thích bên trong huyền bí ở nửa ngày xa x ô i lưu chuyển sau từ loan minh tông nơi sâu xa dâng lên một đạo màu xanh cầu rồng nó ở chân trời một cái xoay quanh sau đó đột nhiên quay đầu hướng bắc bộ phương hướng bắn nhanh mà đi dương càn đứng ở đằng xa nhìn theo hàn lập bóng lưng nếp miệm một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. đối phương nếu biết được thông tin linh bảo điều động chi pháp thì có chút ngồi không yên dù sao lạc vân tông bên trong nam cung nguyện còn đang đợi hắn đây cho nên liền vội vã không tự đem nhớ tới nguyên bên trong hàn lập trải qua dương càn lẩm bẩm thấp giọng tự nói anh hùng kho qua hải mỹ nhân dứt tiếng dương càn bóng người hơi rung nhẹ thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ trở lại hắn trong độc phủ ba ngày thời gian như thời gian qua nhanh ở cùng tân như âm vượt qua một đoạn như keo như sơn thời gian sau dương càn lại một lần trong mặt h ấ t k h a n h chân ngồi một lúc dương càn chỉ hơi trầm âm lập tức một tay một phen truyện liền thấy chữ vật linh giới trên ánh sáng l ó e lên một cái không phải vàng không phải một hộp bị lấy đi ra hắn nhẹ nhàng một hơi thổi đi nắp hộp liền tự mình mở ra trong hộp lộ ra một viên màu đen viên cầu mặt trên còn dán vào mấy tấm lập lọe nhàn nhạt ánh huỳnh quang phủ lục lôi chấn t ử không dựa theo nhân giới lời giải thích phải gọi diện tiên châu dương càn nhìn chằm chằm màu đen viên cầu thấp giọng tự lẩm bẩm chỉ thấy này viên màu đen viên cầu đột nhiên vừa nhìn tựa hô mặt ngoài ảm đạm tối tam không hề bắt mắt chút nào dám vẻ thế nhưng nhìn kỹ bên dưới liền có thể phát hiện màu đen viên cầu mặt ngoài có màu xám trắng huyền ảo phù văn như ẩn như hiện đồng thời thân nhiệm một nhìn xuyên lên dưới liền có thể phát hiện bóng bên trong lại có từng đoàn đèn kỵ xương mù quần quận bất định phảng phất tựa hồ tàng ngậm lấy cực đáng sợ tinh khiết ma khí dương càn hai mắt nhắm lại trong con ngươi ánh xanh lấp lóe thình lình sử dụng minh thanh linh mục thần thông, một hồi lâu mới khôi phục bình thường trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu hiện căn cứ hắn mới vừa quan sát này viên lôi chấn tử thủ pháp luận chế so với linh giới bên trong ghi chép hoa văn khắc họa cực kỳ thô giáp phải biết lôi chấn tử thứ này rất lớn khả năng chính là năm đó linh giới người hạ giới lúc lén lút truyền thụ và không loại này có thể t h ư ờ n g tới tu sĩ hóa thần kỳ nịch thiên đ ộ vận tu sĩ bình thường căn bản khó có thể tự mình luyện chế hơn nữa lôi chân tử không chỉ là tu sĩ có thể sử dụng dù cho thấp kém luyện thể sĩ cũng có thể điều động như ý là linh giới số lượng không nhiều vài loại không cần chút nào pháp lực liền có thể để phạm nhân điều động đại uy lực bảo vận đương nhiên lôi chân tử uy lực quá mức to lớn phạm nhân hoặc là thấp kém luyện thể sĩ sử dụng sau khi hầu như sẽ không có sinh tồn khả năng hoàn toàn là đánh đồng quy vô tận ý nghĩ dương càn sơ sơ cằm vẫn là đem cái này lôi chấn tử cất đi trong tay thêm ra này một cái uy lực cực lớn bảo vật tự nhiên là một chuyện tốt nói không chắc sau đó còn có cơ hội dùng tới tâm tư xoay một cái dương càn há mồm phun một cái một con tạo hình cổ điện đỉnh nhỏ màu xanh từ bên trong bay ra một cái xoay quanh vững vàng mà trôi nổi ở hắn trước người chính là hư hoàng đình hơi điểm nhẹ hư hoàng đình lập tức co ngong một tiếng nắp đỉnh s ố c lên từ bên trong một tia ô quán g bắn nhanh ra rõ ràng là bị trói gô âm la tông tông chủ nguyên anh ở luyện hóa âm la phiên cùng ngũ từ đồng tâm ma trước hay là muốn đem vị này phòng tông trụ siêu hồn mới có thể yên tâm dương càn giơ tay một n h á p tử quang lấp lóe lão ma nguyên anh bị t r ộ p vào trong lòng bàn tay ngay lập tức tảng lớn ánh sáng màu tím đem dương càn cả người cái bọc ở bên trong cũng lại nhìn không rõ ràng toàn bộ trong mật thất đều trở nên lặng lẽ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tinh tế màu tím hồ quang đang không ngừng lượt lờ đầy đủ quá hơn một canh giờ sau tảng lớn ánh sáng màu tím mới kịch liệt lúc sáng lúc tối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt biến mất lên trong mật thất lại một lộ vẻ trầm ngâm k h a n h chân trên đất khe to mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì mà âm la tông tông chủ nguyên anh nhưng hình bóng hoàn toàn không có dáng vẻ này ngũ tử đồng tâm ma cũng thật là tà tính căn cứ dương c ả n từ phòng lao ma nguyên anh siêu hồn biết được này ngũ tử đồng tâm ma tuy nói là đợi trước âm la tông tông chủ tế luyện mấy trăm năm thế nhưng cuối cùng cũng là đ e m nguyên bản chủ nhân phản vệ phòng lao ma lúc này mới có thể thượng ị lại liên tưởng đến nguyên bên trong càn lao ma đồng dạng bị ngũ tử đồng tâm ma phản vệ dương c ả n không khỏi ra có rúm túi đầu suy nghĩ một lúc dương càn vẫn có quyết định trong mắt càn khóc lói lên tiếp theo hai tay xoa một cái năm cái che kín tinh tế màu xanh lam hồ quang vàng rực rỡ viên cầu. bị lấy đi ra bên trong phong ấn chính là ngũ t ử đồng tâm ma thời trầm lâm sau khi dương cản lại lần nữa giơ tay hướng năm cái vàng rực rỡ viên cầu một điểm nhất thời chúng nó liền run lên bên dưới quồng trướng lớn lên lên nương theo âm thanh của sấm xét vô số tinh tế hồ quang lấp lóe ở kim hình cung bên trong lộ ra năm cái r á n đầy phụ lục hình người khung xương đến tại đây chút khung xương trong lồng ngực còn mỗi người có một cái đen thui đầu lâu như ẩn như hiện bị mấy đạo màu xanh t h a m thảm hồ quang quấn quanh không cách nào nhúc nhích mảy may rán vẻ này chính là cái tia âm la tông tông chủ phòng lao ma tu luyện ngũ từ đồng tâm ma hóa thân tổ này ngũ từ đồng tâm ma căn cứ dương cản từ nguyên anh siêu hồn biết được. trước phòng lao ma nói không ba đây là đời trước âm la tông tông chủ tế luyện lưu đồ vật bàn về ma tình đến so với âm la tông đại trưởng lão cản lao ma ngũ tử đồng tâm ma mạnh hơn mấy chủ có điều phòng lao ma còn chưa hoàn toàn phát huy ra năm tử ma huy năng liền bị hủy đi tới thân thể cầm cố nguyên anh cái trò này âm la tông chuyển thừa ngũ tử đồng tâm ma đúng là tiện nghi dương cản ngũ tử đồng tâm ma mỗi một cái đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi hơn nữa bị ma công từng tế luyện ngũ ma có thể ý hợp tâm đầu còn tinh thông liên thủ hợp thể ma công chớ đừng nói chi là này vẫn là âm la tông đời trước tông chủ mấy trăm năm từng tế luyện coi như đối đầu mộ lan thần sư cũng không có ở hạ p h o n g nếu là biến thành của mình tuyệt đối là một cánh tay đ ắ c lực may là ta s i ê u hồn phòng lao ma nguyên anh bằng không này ngũ ma hung tính k h ó tuần hơn nữa phản vệ trải qua một đời chủ nhân vẫn đúng là muốn cẩn thận nhiều hơn dương càn thở dài thấp giọng tự nói vài câu tuy rằng ngũ ma trên người hích tà thần lôi cùng quý thủy âm lôi đã hủy bỏ thế nhưng thời gian dài áp chế cùng với quanh thân còn dán đầy đông đảo cấm chế phụ lục ngũ ma vẫn là một bộ hệ vải dáng vẻ chỉ là trong đôi mắt bích diễm biểu hiện vẫn cứ hung diễm chưa biến mất rắng rớp nhìn trước mắt ngũ từ đồng tâm ma dương càn tâm thần c h í n đắm nhớ tới mới vừa từ âm la tông tông chủ nguyên anh siêu hồn được vài loại ma công bí thuật bên trong liền bao quát ngũ t ử đồng tâm ma phương pháp tu luyện dựa theo âm la tông tông chủ thần hồn bên trong ghi chép này ngũ t ử đồng tâm ma tu luyện thành công trước hết tìm tới năm cụ chết thảm không lâu nguyên anh kỳ tu sĩ thi thể bọn họ nhất định phải nguyên anh tán loạn biến mất chỉ còn dư lại một d i ọ n g oán khí còn c u ấ n quanh thi thể bên trên mới có thể có chúng nó là có thể đem này năm thi thể dùng các loại tài liệu quý giá hơn nữa luyện chế bồi luyện lại đặt âm khí tích tụ khu vực trôn sâu dưới mỗi một tháng đều phải chém giết một tên tu luyện thuộc tinh âm công pháp tu sĩ dùng máu thịt của b như vậy hơn trăm năm trôi qua sau nam tử ma liền có thể tự mình thông linh sản sinh linh trí lại dùng đặc thù bí thuật đồng thời tế luyện năm thi mấy chục năm nam tử ma mới có thể bước đầu tu thành nhưng bước đầu luyện thành ngũ t ử đồng tâm ma chỉ có kết đan kỳ tu vi sau đó thần thông tu vi làm sao liền xem tế luyện người tâm huyết cùng tiêu hao tinh lực ngũ ma tu vi đạt đến kết đan hậu kỳ sau khi hầu như khó có tiến thêm thế nhưng đ ờ i trước gâm la tông tông chủ thật sự là kỳ tại ngũ trời không biết làm sao tế luyện ngũ ma dĩ nhiên để này nam tử ma tu vi càng tiến lên một bước đồng thời lên cấp đến nguyên anh sơ kỳ hơn nữa dương càn còn từ siêu hồn bên trong biết được âm la tông đại trưởng lão càn lao ma tế luyện ngũ tử đồng tâm ma cũng là mượn dùng đời trước âm la tông tông chủ ma đạo bí thuật mới có thể đồng dạng đem năm tử ma tu vi đột phá đến nguyên anh sơ kỳ có thể chính là bởi vì như vậy nguyên nhân năm tử ma mới nắm giữ có thể phản vệ chủ năng lực v a n g không nếu như năm tử ma vẹn vẹn là kết đan hậu kỳ ma đầu đối với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tới nói áp chế chúng nó không thể nghi ngờ dễ như trở bàn tay dựa ta nhau không cách nào điều kiện này ngũ ma nhất định phải tìm phương pháp khác dương cằn nhẹ nhàng xoa xoa trong mũi trong ánh mắt lập lòe thâm thủy ánh sáng dù sao ta vẫn chưa từ chúng nó nhỏ yếu lúc l i ề n bắt đầu lợi dụng ma công tiến hành tế luyện chương bốn trăm chín thu ma cùng luyện sĩ chuẩn bị ở siêu hồn âm la tông tông chủ nguyên á n h lúc dương cằn từ thần hồn bên trong được một loại k h á c khống ma bí thuật tương tự có thể thao túng năm tử ma vậy thì là mạnh mẽ ở ngũ ma trên người gieo xuống nhiều loại đặc thù cấm chế những b ộ a chú này dường như xiềng xích đem năm tử ma ý chí ràng buộc lại phối hợp dùng tự thân tinh huyết thường xuyên hơn nữa chăn ôi đã như thế ở một loại đặc thù pháp quyết giới cũng có thể mi thế nhưng loại thủ đoạn này khẳng định không bằng âm la tông tông chủ sử dụng ngũ ma dường như chính mình phân thân bình thường cũng không thể đem chính mình nguyên anh bất cứ lúc nào mượn thể ẩn vào ngũ ma trong cơ thể ngày đó âm la tông tông chủ còn xuất lại nguyên anh vẫn cứ l i ề u mạng hướng về năm tử ma phương hướng về chạy trốn chính là vì để cho mình nguyên anh mượn thể ẩn vào ngũ ma trong cơ thể đ á n g t i ế c bị dương càn sớm cầm cố dã tràng xe cát trừ này ra loại này không ma bí thuật đang tế luyện năm tử ma lúc hầu như chỉ cần tu vi hơi một yếu bớt không cách nào áp chế lại ngũ ma hoặc là một khi không cách nào cung cấp tinh huyết hơn nữa chăn nuôi này ngũ ma liền sẽ không chút lưu tình lập tức phạt hệ cái này cũng là dương càn có chút kiên kỵ nguyên do một trong có điều phương pháp này cũng có một loại chỗ tốt chính là không cần đem ngũ ma chủ hồn cùng mình nguyên anh tế luyện cùng nhau cho dù phát sinh phản vệ dương càn nhưng có thể trốn chi tách ra sẽ không đông nhiên gặp ngũ ma độc thủ phương pháp này mặc dù có chút hung hiểm thế nhưng thu phục ngũ ma chỗ tốt to lớn đây là để dương càn không cách nào chống cự vì vậy dương càn đi ngang qua ngắn ngủi cân nhắc sau khi vẫn là hung á c tâm cắn phá đầu lưỡi phun ra một đoàn tinh huyết đi ra hắn liên tiếp sử dụng tới mấy đạo pháp quyết đánh ở trên lóe lên sau khi liền tiến vào bên trong không thấy bóng dáng trong chốc lát, quả cầu máu ánh dĩ nhiên búp ra sau á n vàng lộng g kim l đó ế dương càn lại tay áo bào phất một cái cái kêu năm viên giọt máu dường như chịu đến sức mạnh vô hình dẫn dắt chậm rãi bay về phía nam tử ma dương càn thần nhiệm hơi động bên dưới giọt máu loe lên sau khi ở nam tử ma bầu trời một cái xoay quanh trực tiếp tách ra chậm rãi hướng về năm cụ không xương tung bay đi nguyên bản thoi thóp năm tử ma chủ hồn biến thành màu đen đầu lâu ở giọt máu vừa bay gần trong nháy mắt hai mắt một hồi nhìn phía giọt máu ánh sáng xanh lục lấp loé không lớt tiếp theo tựa hồ chịu đến cái gì kích thích càng ở khung xương trong lồng ngực không ngừng mà l ò n ba từng cái từng cái hương phấn dị thường lên thế nhưng những ngày đầu lâu đụng vào chạm được kề sắt ở khung xương trên cái k i a lít nha lít nhít đủ loại phụ lục sau lập tức liền bị linh quang l ó e lên sau gậy trở lại điều này làm cho bọn họ trở nên càng thêm táo bạo hơn ngược miệm đầy răng nênh ai nghiền mẫm bên dưới không ngừng phát sinh khách tiếng vang kỳ quái khoát tay, một cái màu vàng tiểu kiếm từ trong tay h à o bắn ra b i ế n ảo trong lúc đó biến thành năm đạo màu vàng kiếm ảnh một hồi liền xuất hiện ở năm viên đầu lâu trước mặt l ó e lên sau khi càng mạnh mẽ đem bọn họ đóng ở hư không địa phương cũng không còn cách nào nhúc n í c h mảy may đầu lâu trong miệng tiếng gào không ngừng hai mắt ánh sáng xanh lục bắt đầu trở nên lúc mạnh lúc yếu trở nên quỵ dị vô cùng dương c à n thấy này mặt không hề cảm xúc vừa bấm quyết phích lịch tiếng chuyển đến năm thanh tiểu kiếm trên tàn dư ích tả thần lôi b ụ phát ra tinh tế kim hình cung lấp loại g ớ i năm viên đầu lâu bị kích run lên một cái sau khi âm thanh thay đổi thành ô ô tiếng nhất thời hùng di nhìn thấy tình hình như thế dương càn mới mặt lộ thỏa mãn năm viên giọt máu nhoáng lên dưới dồn dập bắn vào đầu lâu trong miệng đầu lâu ở liệu thuốc dưới giọt máu sau trong mắt ánh sáng xanh lục nhất thời tăng mạnh lên nguyên khí dĩ nhiên lập tức thật giống khôi phục không ít d á n g vẻ dương càn thì lại nhắm hai mắt lại hai tay bấm ra một cái quái lạ p h á p q u y ế t đem thần niệm chậm rãi thả ra mượn vừa nãy tinh huyết lực lượng cùng ngũ ma tiến hành rồi thần niệm c â u thông có chút ra ngoài dương càn dự liệu ngũ ma chỉ trong chốc lát sau liền ánh mắt một hồi trở nên nhu t lên bạo ngược khí cũng dung thực đánh tan không ít dám vẻ thở dài một cái dương càn một tay hướng về chữ vật linh giới trên bắn ra năm cái ánh bạc loẹ loẹ tế châm pháp khí xuất hiện ở trong tay sau đó tay dâng lên năm đạo chỉ bạc đi vào màu đen đầu lâu bên trong không thấy bóng dáng tiếp theo trong miệng nói lẩm bẩm há m ồ m phun ra năm đám tử khí đi ra những n à y tử khí ở thần chú trong tiếng không ngừng biến hình biến ảo cuối cùng càng hóa thành năm cái màu tím nhạt tiểu nhân đến ngoại trừ khuôn mặt ở ngoài tay chân đầy đủ dáng vẻ dương càn vừa thấy người tí hơn màu tím thành hình trong miệng thần chú thanh dừng lại quắc khẽ một tiếng một tay hư không hướng lòng đất một trào càng trực tiếp từ mất thất thạch lòng đất lấy ra năm cái màu và q u ầ n q u ầ n hòa vào tiểu nhân trong cơ thể phản phất năm cái hoàng xà giống như linh hoạt cực điểm ngay lập tức dương càn miệng phun một cái tật tự năm cái tiểu nhân nhất thời loãng một cái thẳng đến ngũ ma mà đi tương tự đi vào bên trong không thấy bóng dáng mà làm xong tất cả những thứ này dương càn cũng không có dừng tay như vậy càng từ trong túi chứa đồ lại móc ra một điện màu bạc vòng tròn đi ra những pháp khí này chính là tự âm la tông tông chủ trong túi chứa đồ đạt được là luyện chế một loại khốn phép thuật khí những này vòng tròn kiên cố đến khó có thể tưởng tượng chỉ cần hơi làm tế luyện liền có thể dễ sai khiến dương càn nhìn chăm chú những này màu bạc vòng tròn sau đó vung tay lên hơn hai mươi viên vòng tròn cùng nhau mà động phát sinh rít lên bị tế ở giữa không trúng l ó e lên liền qua sau phân biệt xuất hiện ở ngũ ma khô lâu không xương cổ cùng tứ c h i n ơ i sau đó lại quỷ dị biến mất không gặp phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện bình thường đang hoàn thành tất cả những thứ này sau khi dương càn rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm hắn nhẹ nhàng vung tay lên nguyên bản vẫn như cũ quấn quanh ở ngũ ma trên người màu xanh thăm thẳm quý t h ủ y âm lôi hồ quang phảng phất sống bình thường từ bầu trời múa ma xuống nguồn sức mạnh này dường như linh động xạ ảnh xì xì vang vọng thoáng qua liền trở lại dương càn lòng bàn tay biến mất vô ảnh vô tung năm cụ khung sương cùng màu đen đầu lâu nhưng quỷ dị mà thần bí ở lại tại chỗ linh quang l ó ạ i lên cây sắt ở khung sương trên phủ lục cái này tiếp theo cái kia bị vô danh ma diễm thuốc vệ hóa thành một mảnh hư vô đồng thời năm thanh màu vàng tiểu kiếm cũng tựa như tia trước bay trở về năm viên đầu lâu gào thét một tiếng lập tức hóa thành năm cỗ xám t r ă n g khí một hồi đi vào khung sương bên trong biến mất vô ảnh vô tung dương càn t h ấ y thế lúc này trong lòng ám niệm từ lao ma nguyên anh siêu hồn được bộ kia không phép thật quyết hắn thần niệm hơi động năm cụ hình người khung sương nhất thời loạn tròa loạn t r ọ n đứng vậy cũng chậm dãi hướng về dương càn bay tới nhẹ nhàng còn nếu như không có vật bình thường, tâm niệm khẽ nhúc đ í c h cái kia năm cụ không xương phảng phất cảm ứng được cái gì lại lần nữa dừng động tắt lại nhưng mà ở năm cái đầu lâu trong trong mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe mơ hồ để lộ ra một loại hung hạt khí hình như có hướng về dương càn tới gần kích động dương càn sầm mặt lại đột nhiên trong miệng thần chú thanh lối ra mở miệng nam viên màu bạc vòng tròn nhất thời đồng thời xuất hiện ở năm cụ không xương trên người mặt trên ngọn lửa màu tím mánh liệt dấy lên ngọn lửa nóng bỏng đem không khí đều thiêu đến một trận đùng đùng v a n vọng một luồng mùi khét truyền ra để ngũ ma thân hình đồng thời lui về phía sau trong miệng phát sinh chít chít tê loạt thanh một bộ kinh ho tử d i ễ m tiêu tán theo nhưng mà cái k i a năm cụ không xương nhưng phảng phất bị làm k i n h sợ đứng tại chỗ không dám làm bừa một bộ dịu ngoan đến cực điểm rằng rớp dương càn hài lòng g ậ t g ụ hắn nguyên bản sẽ không có hy vọng xa v ờ i này nằm tử ma năng dễ s a i khiến chỉ cần có thể nghe theo hắn hiệu lệnh ở thời khắc mấu chốt để cho hắn sử dụng liền đã đầy đủ nghĩ như vậy một con đen thui bình nhỏ từ trong tay bay ra năm gỗ sám trắng khí thoáng một đĩa toàn sau vẫn là ngoan ngoan bay vào bên trong dương càn ở xác nhận cuối cùng một tia sám trắng khí hòa vào trong bình sau cấp tốc đóng kín hắc bình cái nắp sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra ánh sáng l ó e lên vài tờ phụ lục như linh xà giống như áp sát vào thân bình bên trên sau đó hắn mới cẩn thận đem h ắ c bình thu vào chữ vật linh giới bên trong sau đó chỉ cần mỗi một quãng thời gian cho ăn một lần tự thân tinh huyết là có thể bình yên vô sự có điều cái này cũng là dương càn tự tin bản thân thân thể mạnh mẽ mới dám như thế mạo hiểm làm việc bằng không coi như tu vi cao thâm đến đâu tu sĩ nếu như không có lượng lớn bổ sung nguyên khí đ ă n g dược cũng không dám kế hoạch như vậy lâu d à i phóng thích tinh huyết nuôi nấm mà đầu dù sao người tinh huyết là nguyên khí căn nguyên bản vị trí là không cách nào chống đỡ thời gian dài hao tổn cũng chỉ có luyện hóa ly hỏa dao long tinh huyết cộng thêm tu hành nhiều loại luyện thể thần công dương cản mới nắm giữ như vậy sức lực chính là năm đó sáng lập khống ma bí thuật ma đạo cao nhân cũng là bởi vì bản thân là một vị luyện đan đại sư có thể thường xuyên dùng đan dược bổ sung tinh lực không sợ tinh huyết tổn thất mới gặp nghiên cứu ra này khống ma bí thuật thu phục ngũ t ử đồng tâm ma dương cản tâm tình thật tốt dừng lại một chút dương cản lại lần nữa lật tay một cái hai cây màu xanh đen tiểu phiên bị lấy đi ra ở chỉ xoay quanh này hai cây âm la phiên nguyên bản chính là tản tạ không thể tạ hơn nữa bên trong ma đầu đều bị đầy đề ồn cho hết mức thối vệ dĩ nhiên là ma khí đạm bạc nếu là không nghĩ biện pháp bổ sung một phen, sợ là khó có thể tái hiện năm đó vì thế nhẹ nhàng nuốt nhẹ âm la phiên m ặ t cờ dương càn ánh mắt thâm thúy trận đem bỗng nhiên vừa ném đúng ra trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên sau một khắc mật thất bên trong không khí bỗng nhiên rung động quỷ mị tiếng như thủy triều hiện lên dương càn hai con mắt chăm chú khép kín dường như ngăn cách thế gian tất cả q u a m ì n h một luồng thâm thúy ô quang tự hắn đỉnh đầu phóng lên trời ngưng tụ thành một cái hắc đến thuần túy nguyên anh chính là dương càn đệ nhị nguyên anh trước tiên luyện hóa lại nói màu đen nguyên anh thấp giọng tự nói n ữ khí hở hữu quanh người hắn ma khí lửa lờ dựa theo âm la tông bí pháp vô tận ma khí tự trong miệng dâng lên mà ra giống như từng đạo từng đạo sợi xích màu đen ở trong hư không bệnh một loại nào đó thần bí trật pháp hơn một tháng sau màu đen nguyên anh đột nhiên thu công trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra một v ẹ t vẻ mừng rỡ sau đó hai con khéo léo hát thủ một tay vỗ lấy một cây âm la phiên xoay tròn xoay một cái liền từ dương càn thân thể trên thiên linh cái ỗ quang lóe lên trực x u ố n g vào chỉ một thoáng dương càn mở hai mắt trong con ngươi hắc khí dĩ nhiên không gặp thay vào đó chính là một mảnh vẻ hài lòng sau đó hắn tính toạ chốc lát điều chỉnh khí tức đợi đến non nửa canh giờ sau khi mới lại hơi suy tư bàn tay nhẹ phiên lấy ra một vật đây là một viên màu trắng bạc tinh thạch rõ ràng là mộ lan hoàng sa bộ đại thượng sư tu di trùng chết rồi luyện hóa đi ra không gian bảo vật dương càn nhìn chăm chú cái này màu trắng bạc tinh thạch trong mắt con ngươi loại lên một bộ suy tư d á n g vẻ hơi làm do dự sau dương càn khẽ nhả một cái tinh khiết linh khí đem cái kêu màu trắng bạc tinh thạch nhẹ nhàng nâng lên đồng thời hắn thần nghiệm cẩn thận từng ly từng tí một mà tham dò vào tinh thạch này bên trong nắm giữ thuộc tính không gian thiên tài địa bạo vốn là thế gian hiếm có nếu như có thể nhòm nó một hai thậm chí nắm giữ tu di trùng sẽ rách vết nước không gian năng lực như vậy tương lai bất kể là tham bí vẫn là đấu pháp đều có thể có ưu thế cực lớn đương nhiên lực lượng không gian thành tựu i thần bí nhất mạnh mẽ pháp tắc một t r ò n g tự nhiên không phải trước mắt dương c ả n có thể l i n h lộ hắn tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này vì lẽ đó vẫn chưa đối với này quá mức xoắn suýt dù sao nắm giữ c ả n không chi môn cái này dị bảo dưới cái nhìn của hắn so với bất kỳ không gian bảo vật đều cường đại hơn trong lòng xa xôi nghĩ dương c ẳ n tâm thần chìm đắm xuống có điều vẹn vẹn sau m ư ơ i ngày dương c à n liền bỗng dương, dương đôi mắt vô cùng ngạc nhiên dừng lại thi pháp. nhìn trong tay vỡ vụn màu xám bạc tinh thạch vẻ mặt biến ảo không ngừng tu di trùng có thể sẽ rách vết nước không gian quả thực chính là mượn này viên màu xám bạc tinh thạch sức mạnh nhưng là làm dương càn phá tan tinh thạch lúc nhưng cảm thấy một k i a từ nơi sâu xa đặc thù năng lượng nhảy vào trong cơ thể chính mình mà viên tinh thạch này nhưng là giang rắc một tiếng liền mở t u n g hoàn toàn hóa thành đá bình thường dương càn quan sát bên trong thân thể một lúc lâu cũng không có phát giác đặc thù gì dạng chỉ có thể coi như thôi xem ra chỉ có thể ở tao nộ vết n ư ớ không gian lúc mới có thể tìm tòi hư thực dương càn lắc lắc đầu đối với tình hình dưới mắt thì cũng chẳng có gì quá mức thất vọng. tu di trùng thiên phú như thế năng lực khẳng định không phải thông qua một viên tinh thạch liền có thể lĩnh nộ được huống hồ, hồ loại này không gian thiên phú đối với dương càn tới nói nhiều lắm được cho là thêm gấm thêm hoa mà thôi dương càn suy nghĩ sâu sắc chốc lát làm như linh quang lõi lên lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay hiện ra một cái dài ba thước màu xanh linh vũ trên nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh như ẩn như hiện chính là mộ lan thánh điện truyền thừa, thừa linh vũ tự thân ẩn chứa phong thuộc tính linh lực mạnh như thế đúng là cực kỳ thích hợp dung nhập vào phong lồi xí bên trong dương càn nhìn chằm chằm trước mắt màu xanh linh vũ đăm chiêu tự nói cái này màu xanh linh vũ tuy nói ở bề ngoài nhìn tựa hồ là h ỏ a thuộc tính trên thực tế ngọn lửa màu xanh chính là mộ lan thánh cầm thiên phú thần thông lưu bên trong chân chính nhận chứa trên thực tế là phong thuộc tính linh lực nếu là hơn nữa luyện hóa đủ để đem phong lôi sĩ cải luyện thành linh bảo cấp một tồn tại hơn nữa bởi vì linh vũ bản thân nắm giữ phong thuộc tính linh lực duyên cớ trái lại không cần người làm phép tự thân phong thuộc tính pháp lực điều động dương càn tâm tư như c h ả y nhỏ dọt dòng suối ở tâm h thúy tư duy bên trong đại dương lưu chuyển hắn thản nhiên tự đ ắ p địa thu hồi cái kem màu xanh linh vũ sau đó trong nháy mắt hắn trong nháy mắt vung lên một viên ố vàng thẻ ngọc liền đ ồ n g bềnh xuất hiện rơi vào hắn trong tay thiên nguyên luyện k h í thuật đây là dương càn năm đó ở thiên nguyên thánh thành lúc cố ý thu thập luyện khí tâm đắc một trong mà quyền bí tịch này lai lịch càng là không phải chuyện nhỏ nghe đồn chính là do thiên nguyên thánh hoàng tự mình tham dự biên soạn này không thể nghi ngờ khiến này luyện khí thuật thanh danh truyền xa chấn động toàn bộ thiên nguyên cảnh cho tới đến tột cùng có hay không thiên nguy liên quan với linh bảo luật chế không phải là đùa giỡn hay là muốn chuẩn bị cẩn thận một phen mới được dương c à n nhẹ nhàng sờ sờ mũi không chút do dự đem thần thức chìm đắm đến cái này ố vàng trong ngọc giản tỉ mỉ điệu tìm kiếm liên quan với phi hành loại linh bảo thông dụng cách luật chế rất nhanh hắn liền tìm tới tương quan tư liệu tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu tìm đ ọ c lên Trước 498, bế quan cùng truy ma Thời thời dưới như cùng bế quan qua ma gian gian nhanh. Ngay lệnh. năm hôm Lo đó, hắn phía trước mặt đất khắc họa một cái to lớn trận pháp mà trong trận pháp trôi nổi một đôi trắng như tuyết cánh cái k i a cánh trên nhảy lên màu bạc hồ quang khác nào linh động lưu quang khiến người ta mắt không kịp nhìn nhưng cùng lúc lại bị một đoàn tím xanh sắc ngọn lửa cái bọc mỗi chuyển động một hồi cánh mặt ngoài đều nổi lên từng tầng từng tầng đủ loại phu văn lít nha lít nhít không biết bao nhiêu tầng dáng vẻ dương càn hai tay bấm quyết thâm thúy con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong trận pháp lông cánh theo trong tay hắn pháp quyết biến hóa mặt đất trận pháp thả ra tím xanh hai màu cột lửa cái t i ê cột lửa ở dương càn sự khống ch hắn nhìn trong ngọn lửa từ từ chuyển động lông cánh một tay t r ù n g một điểm đôi kia lông cánh ở hắn sự khống chế hơi rung động nương theo xì xì một tiếng v a n g nhỏ một luồng từ v á n h lánh hào quang từ lông cánh bên trong tỏa ra mà ra đem toàn bộ mật thất chiếu dọi đến tựa như ả o mộng cùng lúc đó màu bạc hồ quang cũng ầm ầm ầm v a n g lớn lên khi thế thực tại kinh người nhưng dương c à n lại những mày thật giống có chút không hài lòng làm dáng vẻ quả nhiên dù cho hòa vào mộ linh vũ kích phát phong thuộc tính linh lực cũng nhiều lắm so với phổ thông pháp bảo mạnh hơn mấy chủ đừng nói linh giới chân chính thông thiên linh bảo chính là cách phổ thông linh bảo phòng chừng cũng có tranh l ệ n h rất lớn nhiều lắm được cho linh bảo đồ mô phỏng cấp bậc dương càn thở dài thấp giọng tự lẩm bẩm nói đến đây nếu để cho nhân giới tu sĩ nguyên anh nghe sợ không phải muốn n g ệ ngược dập chân đỏ mắt không ngớt đừng nói là linh bảo dù cho là linh bảo đồ mô phỏng toàn bộ nhân giới cũng tìm không ra bao nhiêu có điều dương càn dù sao ở linh giới đợi nhiều năm tháng như vậy tầm mắt tự nhiên không phải nhân giới tu sĩ có thể so với trong tay càng là nắm giữ hư hoàng đỉnh loại này chân chính thông thiên linh bảo Đối với phong l ô i xí tựa ă n lên đến linh bảo đổ mồ phỏng g đổ bảo bậc, mồ cấp t nhiên không lớn kinh hỷ. có quá to t ự hồ không phải mộ lan thánh cầm linh vũ vấn đề chỉ hơi trầm â m dương càn tựa hồ nghĩ tới điều gì giơ tay trùng trong trận pháp phong lôi xí vây tay v è o một tiếng phong lôi xí liền hóa thành một đạo thanh bạch ánh sáng bắn nhanh mà đến sau đó một trận liền trôi nổi ở dương càn trước người nơi bất động dương càn liền như thế chắc cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lông cánh nhìn kỹ lên trong con ngươi ánh xanh như ẩn như hiện vẻ mặt biến hóa bất định đầy đủ một bữa cơm cơ phu hắn mới nhắm hai mắt lại trầm ngâm lên một hồi lâu sau dương càn mới lại lần nữa dương đôi mắt q、so so、một lát sau khi dương càn hơi nhuốm mày vớt nhẹ ấu vàng thẻ ngọc từ bên trong đúng là tìm tới hai loại phương pháp phá giải cải tu phong thuộc tính công pháp hoặc là phong thuộc tính linh thạch thực phẩm này hai loại phương pháp ta đều không cách nào làm được nghĩ đến nơi này dương càn không khỏi ánh mắt chìm xuống phong thuộc tính công pháp cần lấy phong linh căn làm trụ cột mà dương càn tự thân là dị thuộc tính lôi linh căn đang không có bù đắp linh căn tình huống tự nhiên là không cách nào tu t ậ p húng chi dù cho có thể cải tu công pháp dương càn cũng không đến nỗi vì thế cải tu tự thân lôi thuộc tính công pháp dù sao hắn sợ tu hành công pháp lai lịch kinh người căn bản không phải phổ thông pháp quyết có thể so sánh lẫn nhau cho tới phong thuộc tính linh thạch t ự c phẩm càng là khó có thể thu được loại này hiếm lạ đồ vật coi như ở linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy ít nhất dương càn đang du lịch thiên nguyên cảnh h dương càn thở dài tự nói ai duy nhất một khối linh thạch c ự c phẩm vẫn là thuộc tính một lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại khơi run run. thuộc tính một linh thạch c ự c phẩm phong thuộc tính cùng thuộc tính một có vô số liên hệ liền như trong bắt gói quẻ tốn tượng trưng phong thực liền bắt nguồn từ mộc sinh sôi lực lượng tốn là gió cho nên nói phong thuộc mục dương càn trầm tư đến đây lại một lần nữa mở ra thiên nguyên luyện k h í thuật thẻ ngọc cẩn thận nghiền ngẫm đọc bên trong liên quan với linh bảo luyện chế u về bí thẻ ngọc này bên trong lại nhắc tới thuộc tính chuyển hóa độ khả thi còn có thiên nguyên thánh hoàng đặc biệt kiến giải cùng bí thuật xem ra ta ngược lại thật ra có thể thử nghiệm một phen dương càn lẩm bẩm thì thầm trong mắt tỏa sáng rực rỡ lên trải qua một phen đắn đo suy nghĩ dương càn con ngón tay búng một cái một vệ phóng ánh ánh sáng màu trắng từ h ắ n lỏng bàn tay dâng lên mà ra tại đây bạch quan bên trong một viên xanh biên biết linh thạch như ẩn như hiện khác nào phỉ thúy giống như óng ánh long lanh cái kia phản p h ấ t tận chứa sự sống vô tận lực lục mang lúc sáng lúc tối dường như hô hấp vật còn sống linh động mà thần bí mà mặt ngoài tựa hồ có vô số bé nhỏ màu trắng vật chất không ngừng hiện lên chính là dương càn nhiều năm trước từ bích linh đạo được thuộc tính m ộ t linh thạch thực phẩm trước đó còn cần chuẩn bị một ít tài liệu lệ u y n khí dương càn đầu ngón tay thưởng thức một lúc xanh biết linh thạch thấp giọng tự nói dứt tiếng hắn liền đem cái này linh thạch c ự c phẩm thu vào chữ vật linh giới bên trong sau đó dương càn thân hình đoán một cái liền ở biến mất tại chỗ chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt màu tím với ảnh động phụ ở ngoài m ộ trong đ lóa h n lúc này tổng cái rồi i b thể không tiếp khách thiên đạo minh còn lại tô môn nghe nói việc này sau tự nhiên là quan tâm đến cực điểm dương càn nhưng là thiên đạo minh đỉnh cấp trụ cột có thể xưng là thiên nam người thứ bốn đại tu sĩ bởi vậy không biết bao nhiêu tông môn phái người đến đây thăm hỏi dương trưởng lao thương thế nhưng mà long hàm phượng băng hai người nhưng lấy hàm hồ từ phương thức ứng đối những ngày quan tâm khiến người ta không cách nào nhìn thấy dương cản chân thực tình hình l i ê n ngay cả chính ma hai đạo cùng cựu của mình đều có không ít tông môn trưởng lao đến đây vân an muốn tìm hiểu một chút nội tình nhưng đều bị đồng dạng lời giải thích đổi đi l i ê n liên quan với dương cản vị này thiên đạo minh đại trưởng lão bị thương không nhẹ tin tức cấp tốc ở toàn bộ thiên nam truyền bá ra bất kể là tông môn vẫn là tà tu cũng không khỏi lưu ý việc này thiên nam tu tiên giới lại một lần quần quận sóng ngầm chỉ có mộ lan bộ tộc đối với chính mình thánh chủ tựa hồ thờ ơ dáng vẻ chưa bao giờ phái người đến loan minh tông vân an quá trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu thế nhưng đại đa số tu sĩ đối với này đều không có nhiều hơn hoài nghi dù sao dương càn đánh chết ma tu nhưng là đại tấn đế quốc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực so với thiên nam tam đại tu sĩ mạnh hơn ba điểm vốn là làm người khó có thể tin tưởng như muốn nói dương càn chưa được tổn thương chút nào cái kia hơi bị quá mức kinh tế h hai t ụ một ít nguyên khí hao tổn quả thật bình thường việc dù vậy dương càn ở thiên nam tu tiên giới bi danh như cũng như mặt trời ban trưa chưa từng có chút giảm bớt tên của hán dường như còn phong giống như ở thiên nam đại địa chuyên gia được khen là thiên nam đệ nhất tu sĩ loan minh tông danh tiếng tùy theo tiến triển cực nhanh có không ít chính ma hai đạo cùng cựu quốc minh vị trí quốc gia t ô n g môn cũng bắt đầu hết sức giao hảo này tông càng có tu vi cao thâm t ả tu mắt thấy thiên hận lão quái ở thiên đạo m ì n h trải qua có tư có vị cố ý đến đây loan phượng sơn mạch gia nhập loan minh tông ngăn ngắn mấy năm bên trong loan minh tông càng mơ hồ có thiên nam đệ nhất tông môn khí tượng để loan minh tông bên trong không ít đệ tử cảm thấy hưng ơ phấn dị thường dương cản vị này dễ dàng không ở đệ tử bình thường trước mặt lộ diện thần bí đại trưởng lão cũng tại đây chút đệ tử trong lòng danh vọng nhất thời không hai ba năm sau khi thiên nam đông rủ cực nhỏ không có thuộc về tứ đại thế lực quốc gia một trong nay cũng không phải n à y quốc diện tích quá nhỏ tài nguyên bần cùng mới không bị mấy thế lực lớn coi trọng ngược lại nay quốc bất luận quốc thổ to nhỏ vẫn là tài nguyên tu luyện giàu có trình độ đều đủ để ở thiên nam đứng vào mười vị trí đầu hàng ngũ sở dĩ này quốc đến hiện tại không có cái nào một thế lực có thể khống chế hoàn toàn là cùng đông dụ quốc vị trí địa lý rất nhiều quan hệ n à y quốc ngoại trừ cùng cựu quốc minh cách xa nhau quá xa không có liên quan ở ngoài dĩ nhiên đồng thời cùng hắn ba thế lực lớn quốc gia chăm chú liền nhau bị gắt gao kẹt ở trung gian vị trí mà nay quốc tu tiên tôm môn cũng bởi vì trong lịch sử một số nguyên do đông đảo hỗn tạp vừa có chính ma chờ tính chất tông môn cũng có chính ma ở ngoài nhàn tản môn phái nhỏ quan trọng nhất chính là đông dụ quốc địa phương tu tiên phái không có cái gì tông môn có thể l ự c ép hắn các tông trở thành tính quyết định sức mạnh không cách nào đại biểu đông dụ quốc tự thân làm ra n g h i ê n g phương nào thế lực quyết định đã như thế ba thế lực lớn đều không muốn từ bỏ n ả y quốc tự nhiên vì thế minh tranh ám đấu không ngớt nhưng vẫn không có kết quả gì đi ra cuối cùng chỉ có thể hàm hô ước định ba thế lực lớn ai cũng không nhúng tay vào này quốc sự vụ để đông dụ quốc trở thành một trung lập quốc gia đương nhiên tam quốc địa phương tông môn sơn có không ít nương nhờ vào chính ma hai đạo hoặc thiên đạo m ì n h do đó được ba thế lực lớn trong bóng tối chống đỡ điều này cũng làm cho đông dụ quốc ở hơn trăm năm miễn cưỡng duy trì một cái cân đối cục diện để không ít tu tiên coi là trung lập khu vực dồn dập tới đây là dễ cái càng trong lúc nhất thời để này quốc phồn v i n h hương thịnh cực điểm đông dụ quốc bắc bộ sương châu có một khối hầu như chiếm sương châu hai phần ba diện tích lưu vực này lưu vực hơn nửa đều bị dập dạp dị thường rừng rậm bao trùm mà ở lưu vực trung tâm nơi nhưng có một mảnh liên miên một triệu dạp sơn mạch to lớn bị dân bản xứ xưng là vạn lĩnh sơn mạch sơn mạch này có phải là thật hay không có hơn vạn ngọn núi lĩnh cũng không có ai thật đi thăm dò quá nhưng sơn mạch này như vậy chi rộng rãi các loại linh thú cùng linh dược quý giá tự nhiên phong phú dị thường nhưng là ngoại trừ mỗi cách mấy chục năm đặc biệt thời gian ở ngoài liền người tu tiên đều là không dám dễ dàng tới đây hái thuốc hoặc bắt giữ linh thú sở dĩ gặp như vậy hoàn toàn bởi vì này vạn l ĩ n h sơn mạch còn có một cái khác thiên nam tu tiên giới không người không biết h u n g ác tên truy ma c h i điệm ở sơn mạch nơi nào đó nơi bí ẩn thì có xưng là thiên nam đệ nhất hung địa bí cốc truy ma cốc này bí cốc từ khi man hoang thời kỳ liền tồn tại trong lúc này không biết có bao nhiêu đại thần thông tu sĩ vào cốc tầm bạc quá nhưng bao nhiêu vạn năm quá khứ nhưng bị thần bí máu tanh khăn che mặt che đậy địa chặt chẽ khiến người ta vọng mà dừng lại đến nay đương nhiên chỉ là dựa vào truy ma cốc không danh vẫn cứ không cách nào ngăn cản người tu tiên đối với ngọn núi này địa khai thác nhưng là ghê gớm biết có hay không được truy ma cốc địa ảnh hưởng n à y vạn lĩnh sơn mạch không biết bắt đầu từ khi nào quanh năm suốt tháng đều bị đủ mọi màu sắc t r ư ớ n g khí phong tỏa n à y trướng khí không chỉ kịch độc vô cùng dính chi ngay lập tức giết càng có chút tương tự cấm chế như thế dày đặc vô cùng hầu như đưa tay không thấy được n ă ngón địa một khi thâm nhập liền không cách nào phân biệt phương hướng do đó lạc lối ở bên trong ở trong môi trường này người tu tiên cho dù có thể ở trướng khí bên trong bình yên vô sự cũng không thể nói là cái gì hái linh dược cùng bắt giữ linh thú chỉ có thể đối mặt b à o vùng núi trông mà thèm cực điểm hoặc ở phía ngoài xa nhất trướng khí mỏng manh địa phương một ít địa phương nhỏ đ ộ n g chút tay chân thôi thế nhưng mỗi cách khoảng năm mươi năm sơn mạch này địa chướng khí liền sẽ tản đi một lần đồng thời cũng là truy ma cốc bên trong địa vết nước không gian ít nhất ổn định nhất thời kỳ khoảng thời gian này đến từ thiên nam các nơi đào bảo vật người liền sẽ nắm chặt này n g ắ n ngắn năm hứa thời gian vào núi t â m b ả o đương nhiên ngọn núi này to lớn như thế cho dù linh dược linh thú nhiều hơn nữa có thể có thu hoạch vẫn là một phần nhỏ tu tiên mà thôi nhưng liền như vậy mỗi đến lúc này kỳ vẫn cứ hội tụ tập liệt kê ngàn chi chúng các cấp độ tu tiên tới đây đồng thời ở đây sơn phụ cận có chút lấy g a tộc thế lực làm hậu thuẫn thương gia còn có thể lấy thời gian cực ngắn hình thành mấy to nhỏ không đều phương thị Dùng điều ể mua có l này h linh thú, ngược lại cũng có thể thịnh dược lại thời. ngược cũng vượng nhất Một có là tu tu là làm n sơn h t r cho địa phương tu tiên tông môn cùng tu tiên gia tộc giật mình vội vàng ràng buộc bên trong đệ tử dễ dàng không được ra ngoài hợp phái ra nhân thủ đi thảm tính bên trong minh lý do k ế trang trang hai người này tức, nhìn như vẻ mặt thong dong nhưng thỉnh thoảng nhất nhìn xung quanh cử động cùng trong mắt tận hiện một tia lo lắng bộc lộ ra bọn họ chân chính tâm tư quá một lát sau xa xa có ánh bạc lấp lóe tiếp theo một đạo màu bạc kinh hồng từ xa đến gần phi đội mà đến xem phương hướng chính hướng núi nhỏ mà tới vừa thấy này đội quang n à y phảng phất phu thê nam nữ tu sĩ đồng thời mặt hiện ra sắc mặt vui mừng bạc hồng vừa bay đến trên ngọn núi nhỏ không sao một cái xoay quanh hiện ra một vị hơn bốn mươi tuổi cẩm bảo nho sinh đi ra đại ca người rốt cục đến rồi như thế nào còn thuận lợi sao cho tới vào cốc lệnh bài sao cô gái kia vừa thấy đại hán lập tức cười duyên một tiếng hỏi kha kha cuối cùng cũng coi như đi đúng lúc lệnh bài tới tay nho sinh nợ nụ cười tay vừa nhấc hai đạo ánh sáng màu xanh phân bắn về phía nam nữ tu sĩ nam nữ hai người vội vàng đưa tay tiếp được càng là hai mặt đồng theo lệnh bài lệnh bài trên một mặt viết rơi m à hai cái chữ đỏ một mặt viết cái màu vàng khí tượng i ố n g bay phượng múa khí thế phi phảm tỏa ra từng k i a từng k i a linh khí cung trang nữ tu hai mắt trong nháy mắt lập lòe nóng rực ánh sáng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên nàng nắm chặt tấm lệnh bài kia như là cầm lấy một cái hy thế c h â n bảo mà nam tử lông mạnh nhưng hơi n h ữ lên trên mặt hiện ra trầm tư biểu hiện hãn tựa hồ đang cân nhắc cái gì trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ quá tốt rồi có phía này truy ma lệnh chúng ta là có thể vào cốc tầm、bảo. Nếu như có thể có điều ư thượng ợ c cổ lúc một ít l n đan h r ư này cũng nhiều lắm thiệt thòi loan minh tông dương trưởng lão cùng tấn tiên tử dựa vào trận pháp lực lượng tìm kiếm ra đi về thung lũng bi ê n t kính nữ tử bên cạnh áo lam nam tu nhưng khẽ thở dài một hơi trong lời nói toát ra một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng năm ngàn linh thạch đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói tuy không phải số lượng nhỏ nhưng nếu tâm có sở cầu c ắ n chặt hàm răng cũng có thể miễn cưỡng tập hợp dù sao cơ duyên khó gặp càng là loại này mấy chục năm hơn trăm năm mới có thể đụng với một lần bí cảnh khu vực tự nhiên là cũng không muốn từ bỏ chỉ sợ đến trong cốc cạnh tranh còn xa hơn siêu mọi người tưởng tượng